t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt đi hướng mặt lộ t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt đi hướng mặt lộ liêu xanh bởi vì kinh ngạc có chút há to miệng mặt nước nữ hải cũng là như thế sau đó liêu xanh thu về miệng nữ hải vậy khép lại miệng chỉ là trong mắt vẫn là sâu đậm hoảng sợ cho nên ta biến thành một cái tiểu nữ hải tỉ mỉ nhìn tới cái này tướng mạo còn có chút quen thuộc có thể nào chưa quen thuộc không phải liền là chúng ta khi còn bé bộ g á n g sao nhìn xem hẳn là bảy tám tuổi thời điểm đáng tiếc sau đó tiếp theo một cái trước mắt liêu xanh thể nội nhỏ xúc tu tu t n ra hung hăng chui xuống nước cắm vào tự mình rót h n h trong đầu sau đó một viên nho nhỏ đồ vật từ trong nước bị nhỏ xúc tu vòng quanh rơi vào trong tay nàng tại nàng trở nên phá lệ trắng non thon nhỏ lòng bàn tay lẳng lặng nằm một viên màu đen tinh thể còn mang theo tơi ư mới đậm đặc bẩn thiệu vết máu tinh thể phản chiếu tại trong con ngươi của nàng dung nhập tại trầm trầm màu đen bên trong bây giờ còn không phải suy tính thời điểm thế giới nhắc nhở liêu xanh ngầm đầu nhìn thấy những cây đó ảnh chi ra n ẩ n lẩn thức tha điệu tạng lấy không ít bóng người mà lại lần này nàng cuối cùng thấy rõ những n à y bóng người đều dài lấy cùng với nàng tương tự gương mặt chỉ là thuộc về bất đồng tuổi tác giai đoạn có đến từ quá khứ có đến từ tương、lai. nàng xem thấy bản thân sắp đến hai mươi tuổi lại đến ba mươi tuổi thậm chí chín mươi tuổi trên trăm tuổi bộ dáng tóc trăng xóa mặt mũi nhăm neo thậm chí chân không tiện nằm sấp trên mặt đất chỉ dùng tay nhúc đ í c h các nàng xem lấy liêu xanh ánh mắt băng hàn đấy mắt lại là tương tự nhưng lại không giống tình cảm sợ hãi lo nghĩ phẫn nộ đố kỵ hợp gừ tựa như cố này kẹt tại dòng suối nhỏ dưới đáy nho nhỏ thân thể đầu d ạ nước dòng máu màu đen tuôn ra ô nhiễm toàn bộ dòng suối nhỏ tập kia ánh mắt sáng ngời vẫn là y nguyên hướng lên trên nhìn xem liêu xanh văng lánh mà hoảng sợ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào liêu xanh trên mặt dần dần hiện ra một tia tương tự sợ hãi màn sáng tín hiệu vậy bắt đầu đứt quãng liêu xanh nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy tấm tia s i n h s ắ n chim mặt đối mặt nước tả hữu lay động sau đó dương cánh bay khỏi mặt nước d ư ơ n g ở cái kia treo đầy lồng chim hành lang bên dưới liễu dịu kêu vài tiếng nhưng rất nhanh tiếng chim hót thẻ thành n ầ m dòng điện thanh âm sau đó tín hiệu triệt để gián đoạn hình tượng ném mất cùng lúc đó liêu xanh cảm giác được thất huyền lệnh mở ra thông đạo ngay tại thu nhỏ tranh thủ thời gian trở về không thể ở đây trở về liêu xanh chưa từng nghe qua thế giới vội vã như thế vậy mà sinh ra cùng loại với người n ữ khí vì cái gì nàng vẫn là không nhịn được nghi vấn trực tiếp rời khỏi không được sao nếu như ở đây rời khỏi nơi này k h í tức sợ rằng sẽ thuận cửu hiến tháp thông đạo an mòn thế giới mới liêu xanh trong lòng r u lên tranh thủ thời gian thu hồi tinh thể chạy trở về nhưng là những cái k i a mọc ra cùng với nàng tương tự gương mặt đồ vật đang dần dần tới gần một cái tiếp một cái ngăn tại trước mắt của nàng liêu xanh vung tay lên khao khát phân tích một phen kết quả vòng sáng chỉ rơi vào trong đó một con trên thân tên tuổi tác người ba mươi tuổi phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm sợ thuộc loại hình tộc đàn quỷ vật hiệu quả miêu tả đem mục tiêu chuyển hóa thành cùng một trạng thái bao quát ngoại hình năng lực cùng tinh thần tình trạng các loại chú thích chỉ có mặt trái trạng thái cho nên đừng chờ mong sẽ theo tuổi tác tăng trưởng trở nên tốt hơn nha lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá tam thập nhi lập nhưng ta xem ngươi lập đều lập không được chẳng làm nên trò chống gì tầm thường vô vi nhường ngươi trở nên nôn nóng lại h ấ p h ự c chỗ tốt duy nhất là ngươi có can đảm trước mặt mọi người buộc phát phẫn nộ của ngươi rồi ngươi lai、like, là như vậy đồ vật liêu xanh lúc này mới cảm ứng được bản thân không biết lúc nào biến thành một cái bị một loại nào đó t r ọ áp đẻ ở trên người nửa bước khó đi ba mươi tuổi thanh niên t r o nhưng tiếp tục như vậy không dứt mắt thấy càng nhiều bản thân ở trong rừng một cái tiếp một cái mà bốc lên để liễu xanh thân hình lúc lớn lúc nhỏ khi thì hữu lực khi thì yếu ớt nàng chỉ có thể lảo đảo tiếp tục chạy trở về một bên chạy một bên để nhỏ xúc tu giải quyết cản đường người còn tốt những n à y quỷ vật một cái cũng không tính mạnh chỉ cần không cùng chiến đấu không có ảnh hưởng gì mà lại vừa nghĩ tới mỗi một cái trong đầu đều có một viên tinh thể màu đen liền thực khiến người tâm động nhưng nàng hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian về ngọc hồ tiên động không thể hạm chiến bằng không nàng khả năng cũng sẽ bị lưu lại nơi này cái hành tinh bên trên làm sao nàng giống như thường thường liền sẽ gặp được dạng này nguy cơ chẳng lẽ nàng là cái gì lang thang tinh cầu mệnh sao h á cám dần dần nồng nặc tan không ra cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón nhưng liều xanh có thể cảm giác được những cái kia đồ vật càng đến gần càng gần lạnh như băng hô hấp lông tóc nhẹ phẩy cơ hồ g á n tại đỉnh đầu của nàng bên mặt phần gáy khiến người dùng mình mà lại toàn bộ núi rừng đều ở đây trong đêm tối như là mê cung bình thường sở hữu cây đều giống như trong một cái mô hình khắc r a tới ở bên trong đi lâu trị số tinh thần đều sẽ giảm xuống không ít lại thêm trong nội tâm nàng một mực bị những n à y đồ vật ảnh hưởng rất rất nhiều tâm tình tiêu cực đặp lại có mấy lần kém chút du tẩu tại vực sâu biên giới tinh thần bốn mươi mốt thế giới nhìn chằm chằm trị số này rất là gấp áp nhưng nó không thể nói cho liều xanh nếu không nàng có thể sẽ triệt để sụp đổ chỉ có thể tận tâm tận lực làm tốt hướng dẫn công tác để liêu xanh bằng l ưu đường dẫn trở lại ngọc hồ tiên đậu mà nhỏ xúc tu cũng làm tốt liêu xanh con mắt vũ khí thậm chí tay chân vai diễn xúc tu nhúc ních h kéo lấy lúc này đã bị bệnh ở giường liêu xanh hướng phía trước chờ giải quyết rồi cái này một con sắp chết bản thân liêu xanh cuối cùng khôi phục sức sống thở hào hển hướng phía trước chạy đi thế giới nói cho nàng rất gần nhưng vào lúc này đông nhiên có một phiến tuyết trắng đổ vật nhẹ nhàng rơi ở trước mặt nàng sau đó là mảnh thứ hai mảnh thứ ba liêu xanh tiếp được một mảnh ánh mắt lộ ra kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ thần sắc. đây là tuyết vánh mạch thuần khiết bông tuyết làng lặng mà nằm ở nàng nho nhỏ lòng bàn tay lại nửa ngày đều không hòa tan có thể thấy được xung quanh nhiệt độ không khí thấp nàng n g n g đầu rất nhiều thưa thất đ ô n g tuyết bắt đầu ở giữa bầu trời đ ê m đen kịt xoay tròn bay xuống lặng yên không một tiếng động rơi vào trên người nàng còn có trên mặt đất chỉ chốc lát sau đ ô n g tuyết trở nên dày đặc giống như là lông ngống nhẹ bay tuyết lớn bay tới tấp từ trên trời ra xuống toàn bộ giữa thiên địa phảng phất bao phụ tại một mảnh trắng bạc bên trong nhánh cây còn có mặt đất rất nhanh bao trùm lên một tầng thật mỏng màu, màu trắng mà lại càng tích càng dày Vốn là lạnh đến thẳng run lên xanh là liếu giờ bây cuối n đến tay chân cứng đở, trên thân g đở, tay t bị y tuyết ế liếu t thấm ướp. Cảm ứng được thông trong thật trong từng trước. xanh nhưng chân chậm. chậm hướng phía gấp Cảm ướp. được bước gáp, Đập cứng c đảo, ứng đang dần dần đóng lòng đông bên đạo đi lại, lào là rãi u sự ở cùng ngọc hồ tiên động đã tại trước mắt có lẽ là nơi này còn có linh khí liêu xanh có thể cảm giác được h á c cá mới vừa vặn ăn mòn đến nơi đây còn có những cái tiên một đường đi theo nàng đồ vật cuối cùng dừng bước lại giấu ở phụ cận trong rừng rậm lại lần nữa hóa thành ấ p ảnh nàng thoát khỏi ảnh hưởng cuối cùng trở lại nguyên bản bản thân dù nhỏ g n xúc tu kéo lấy thân thể một chút xíu bỏ vào tấm kia nặng nề thạch môn từ bên trong thật chặt đóng lại cuối cùng có thể thở một ngụm hàng khí cũng bị ngăn tại bên ngoài thân thể một chút xíu ấm lại liêu xanh rõ ràng có thể cảm giác được nơi này linh khi đã mỏng manh không ít còn có từng tia từng sợi màu đen rót vào trên v ế t động như là tia trạng nở rộ nấm m ố ban nơi này vậy đem hoàn toàn bị ăn mòn đây là liêu xanh từ còn sót lại một tia khe hở thất huyền lĩnh thông đạo rời khỏi trước cái cuối cùng suy nghĩ không biết lần tiếp theo còn có thể hay không trở lại cái này chỗ cũ thuận thông đạo lúc trở về liêu xanh nằm chắc chớp mắt nhìn lại viên tinh cầu này nàng lúc này mới phát hiện phía trên này đen bạm bị trước kia đã dày đặc rất rất nhiều cơ hồ hợp thành một đ á m lớn hoàn hảo địa phương còn thừa không có mấy trong lòng rung động khó mà lắng lại liêu xanh trở lại hoài sơn xem ra ngọc hồ tiên động thật sự qua không được bao lâu hay dùng không được đúng vậy mặc dù bởi vì chỗ cao dai linh mạch bên d ư ớ i cho nên thụ ăn mòn tiến độ chậm một chút nhưng dựa theo cái này ăn mòn cường độ sợ rằng linh khí chẳng mấy chốc sẽ hao hết mà những này quỷ vật cũng có thể tiến thẳng một mạch t r i để đem ngọc hồ tiên động biến thành hắc á m và băng xem ra nếu như muốn tiếp tục thu hoạch được linh khí, nhất định phải nhanh tìm tới kế tiếp động thiên phúc điện liêu xanh than nhẹ một tiếng mặc dù liêu xanh vốn là có kế hoạch này nhưng là bởi vì luôn có đột phát tình trạng cho nên một mực g ắ t lại bây giờ xem ra đã cấp bách vì kiêu ngữ cũng vì nàng thế giới mới muốn phát triển giống như đường quốc thậm chí vượt qua tu tiên khoa học kỹ thuật nhất định phải thu hoạch được có thể tiếp tục linh khí mới được còn có nguyên bản đã muốn tốt muốn tại trong thư viện tăng thêm tu hành khoa mục cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi dựa theo tình huống của cái thế giới này chỉ có cao giai linh mạch tài năng chống cự ăn m n nhưng thời gian chỉ sợ cũng là có hạn ngươi nói có hạn là từ tinh cầu thọ mệnh chiều không gian suy xét r a đương nhiên viên tinh cầu này đã đi hướng mặt lộ dựa theo mỗi lần phủ xuống thời giờ quan sát được đốm đen mở rộng phạm vi so với tăng thêm thời gian khoảng cách tiến hành tính toán hẳn là tiếp qua một trăm năm liền sẽ triệt để s ụ p đ ổ nghe tới này thời gian đối với nàng tới nói đủ nhưng là đối với phía trên sinh mệnh đâu liêu xanh không tự chủ được dùng mình một cái nói khẽ là cái này hàn d ạ sắp tới đi liêu xanh nhớ tới kê hóa không đi băng hàn còn có bao phủ ở chung quanh cực đoan hát cám lại nghĩ tới bắc cảnh đem dài cùng băng lãnh là thế giới nhàn nhạt trả lời chương ba trăm bốn mươi hai t i nàng h thể m u đ e c h n tinh thể màu đem n sơn bên trên, thanh phong quét tùng bách dừng chúc, che đợi hạ sơn Hoài bách che hạ đợi quét trúc, l â bên ngoài huyền xanh áo. liếu Đã đủ để để t ạ một thời quên mất trước mắt phiền Bây giờ trọng phiền nhiếu. chỉ giờ điểm quên m có Bây viên ệ c Nàng đem một v i màu đen tinh thể đặt ở trong sân trên bàn đá hát rượu thạch giống như bóng loáng t ĩ n h m ị c h mặt ngoài phản xạ l ệ n h như băng quang nam cung sư thị tiểu ngữ cùng lăng tiểu thụ còn tại b ê n dây xích tay những người khác như có điều suy nghĩ tiểu n ữ sờ sờ tóc ngắn không hiểu hỏi đây là chức ngươi tồn kho sao l i ê u xanh lắc đầu đây là từ ta lần trước dẫn ngươi đi địa phương tìm được tiểu ngữ mở to hai mắt mặc dù còn không có nghĩ rõ ràng nhưng lần lần cảm giác được cái gì liên hệ tiểu ngữ ta muốn hỏi ngươi ngươi còn nhớ rõ tại ngươi thế giới bên trong hai nạn vừa mới phủ xuống thời điểm sao tiểu ngữ nghĩ nghĩ ảo nao lắc đầu khi đó ta còn quá nhỏ chỉ nhớ rõ một chút mơ hồ đoạn ngắn liêu xanh cũng có thể lý giải bây giờ tiểu ngữ cũng có hai mươi mấy tuổi đối với nàng tới nói cái này đều nhanh hai mươi năm trước chuyện không nhớ rõ cũng là bình thường bất quá ngươi có nhớ hay không, khi đó có đúng hay không rất lạnh trời rất đen liêu xanh thử nghiệm dẫn đạo đúng làm sao n g ư ơ i biết tiểu ngữ nháy mắt con mắt l o e sáng lên nói đến thời tiết tiểu ngữ vẫn có ấn tượng nàng giải thích nói bởi vì sơ kỳ thật nhiều năm đều là vạn dặm b ă n p h o n g còn có còn có vĩnh cựu đêm tối khi còn bé ta muốn mặc thật nhiều kiện thật dày y phục mới sẽ không cảm thấy lạnh nhưng hành động liền không lớn dễ dàng mà lại trời tối quá chiếu sáng công cụ lại có hạn chúng ta trên cơ bản chỉ có thể sở soạn sinh hoạt còn tốt sau này ta rèn luyện ra nhìn ban đêm năng lực tiểu ngữ hồi tưởng đến khi còn bé g a n ổ t h â đen lông mày chăm chú vo thành một nắm không biết đến rồi năm nào Bầu trời mới bắt đầu trời mới s á nói g nhưng ta nghe những trưởng lên, n ta kia bối cái cũng phải này hồng hồng cũng không phải bình tiểu h ư ờ ờ n g bầu t r cổ xưa bầu ngữ ngẩng đầu nhìn hoài sơn phía trên trời trong thân mặt tại trời xanh mây trắng bên trong vậy có vẻ hơi mông lung trắng xám trên mặt của nàng cũng có chút hoang mang các người nơi này tựa hồ cũng không phải bọn hắn nói như vậy liêu xanh cùng nam cung nguyện nhìn nhau nhẹ gật đầu đương nhiên sẽ không có rất nhiều nơi trên trời đè ép một tấm to lớn mặt chỉ ít liêu xanh đi qua những thế giới này cũng không có mặt khác đối với tiểu n ữ miêu tả liều xanh cùng nam cung nguyện hiển nhiên có càng nhiều ý nghĩ liều xanh nhìn về phía nam cung nguyện chỉ thấy nam cung sư tỷ gật đầu nói người n g h ĩ không sai cùng b ắ c cảnh giống nhau như lúc sư tỷ người đi qua b ắ c cảnh đúng thế nam cung sư tỷ mỉm cười những năm này ta so sánh tự do khoa cử thoáng qua một cái ta liền bắt đầu khắp nơi du lịch ngược lại là đi qua không ít địa phương nhìn thấy rất nhiều tại trường an thấy không được phong cảnh nhưng là b ắ c cảnh địa phương quỷ quá kia ta thật sự đi qua một lần về sau liền rốt cuộc không muốn đi đương nhiên ta chưa từng đi trường thành phía bắc nhưng chỉ là đứng trên trường thành nhìn xuống dưới đã để người rất là sợ hãi thác ám, vang lãnh ta chỉ có thể nghĩ tới đây hai cái tử nói nàng không còn che giấu dùng mình một cái trong mắt là cực sâu sợ hãi liêu xanh gần nhất thường xuyên có thể nhìn thấy nam cung sư tỷ hiện lộ ra chân thật cảm xúc có lẽ là trải qua những chuyện này nam cung sư tỷ đưa nàng triệt để xem như là người một nhà thế là càng nhiều thể hiện ra chân thật bản thân giống như là bằng hữu cùng thế hệ bình thường thế nhưng là sư tỷ ngươi đã là cao giai người ngự quỷ đi liêu xanh tò mò hỏi đúng vậy thế nhưng là điều này cũng không có nghĩa là ta không thể cảm thấy sợ hãi nam cung sư tỷ lắc đầu bởi vì bắc cảnh bên ngoài mạnh hơn n thực ta tế h i ề u l xanh so đối với lần này một mực rất hiếu kỳ đúng vậy nhưng ta đại bộ phận nhận biết vẫn là đi theo ngươi cho nên xin nhiều nhiều khai thác tầm mắt l i ê u xanh đây là ghét bỏ nàng kiến thức thiện cận rồi hộ bác đại tướng quân có thể thủ hộ bắc cảnh nàng k i ê u mạnh bao nhiêu liêu xanh bỗng nhiên nghĩ đến t h â n tăng cảnh nam cung sư tỷ nói c ư ờ i thân bí vậy mà liêu xanh không cách nào tưởng tượng n g u y ễ n n g u y ễ n nhu nguyễn thị chi lại có cái mạnh như vậy mẫu thân và không làm sao thủ hộ được rồi bắc cảnh nam cung sư tỷ đôi lông mày níu lại nói nàng chỉ sợ là ta đã thấy cường hát nhất nữ tử mà lại nếu không phải đông có hộ bác đại tướng quân nam có thái bạch lao đầu khu khu kiếm tiên nam cung sư tỷ kém chút nói ra trong âm thầm không lớn tôn lao xưng hô tranh thủ thời gian điều chỉnh mặt bắc đã sấm phản nhưng là Bây giờ ngươi tại các dưới các sau ự kích thích, mạc bác hành muốn cũng động. Liêu x n giọng nói. Nam h trầm c n g Sư tỉ đó ố i với lần này luôn luôn này n một từ, chỉ i nàng ó nói có có đó, i cái ngươi lên cũng nhìn n mạc một xem. bác, cho các vật thể đồ Sau đó, nàng về phòng ra tới lúc trong tay bưng lấy một cái hộp g ấm đặt lên bàn vừa mở ra bên trong nằm một khối màu đen tinh thể hoa đẹp mắt ngay cả đã sớm thần phiêu vạn dằm lăng tiểu thụ đều lấy lại tinh thần không nhịn được vì cái này tinh thể hóng ánh mà tán thưởng chuẩn xác hơn chính là lộ ra thèm nhỏ dãi trí sắc giống như đây là một loại ăn thật ngon đồ ăn chỉ thấy viên này tinh thể so liễu xanh trên tay khối này tiểu tinh thể phải lớn hơn vô số lần có lớn chừng bàn tay hình dạng bất quy tắc bên trong ẩ n chứa l ấ m ta l ấ m tấm kim sắc q u a n g mang như là trong vũ trụ đầy sao thần thánh khí tức gần ẩn lộ ra rất giống nàng cầm về tinh thể cùng với tại kiểu ngữ quê quán thu tập được những cái kia nhưng lại không hoàn toàn là càng giống là nhỏ xúc tu đã từng bộ dáng quỷ khí bên ngoài thần thánh ở bên trong đây là cái gì liễu xanh nhìn kỹ cảm nhận được bên trong ẩ n chứa yếu ớ t thần thánh năng lượng còn có dồi rào quỷ khí hơi kinh ngạc mảnh vỡ ngôi sao nam cung sư tỷ nhẹ nói trong mắt không hiểu có một tia hoài niệm đến từ mặt bắc chẳng lẽ đây cũng là đến từ quỷ vật sao tiêu ngữ cảm thấy cùng nàng những năm gần đây thấy qua tinh thể rất giống nhưng là nàng chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy không biết chỉ biết là từ trời mà hàng bị mặc b ắ c xem như là thần ban cho thánh vật liêu xanh cảm thấy run lên mơ hồ ý thức được cái gì nhưng là bây giờ nhìn các ngươi mang về đồ vật tựa hồ có mới giải thích nam cung sư tỷ hiển nhiên cũng nghĩ đến rất có thể s ắ c thực đến từ quỷ vật câu chuyện nhất chuyện một câu bất khả tư nghị nói ném ra ngoài chỉ là cái tia quỷ vật khả năng ở trên trời liêu xanh bỗng nhiên cảm giác được toàn thân băng hàn cùng tại thất huyền lệnh thế giới trông được đến đầy trời tuyết bay lúc cảm nhận được băng lánh không khác nhau chút nào nếu như tinh thể này như vậy lớn như vậy cái này quỷ vật đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn mạnh cỡ nào mà lại còn ở trên trời liêu xanh ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trừ thân mặt một mặt tường hòa từ bi vẫn như cũ không nhìn thấy khác cũng không tại trên đầu của chúng ta nam cung sư t h lắc đầu nói bởi vì này đồ vật chỉ rơi xuống tại mạc bắc nếu thật là như thế liêu xanh nhìn xem viên này tinh thể màu đen nhớ tới ở sa mạc bắc văn vi lan trong lòng ẩn ẩn lo lắng hai nước chiến khởi quỷ vật giữa trời nàng sẽ như thế nào nhưng là những thứ khác liêu xanh nói cho nàng ngươi tình huống cũng không khá hơn chút nào không bằng t r ư ớ c lo lắng mình một chút đi liêu xanh nhìn xem trong sân ngưng kết ra tới vô số to to nhỏ nhỏ tinh thể màu đen rất tán thành tinh thần xảy ra vấn đề chương ba trăm bốn mươi ba ngàn vàng có mua chứ ba trăm bốn mươi ba ngàn vàng có mua văn vi lan lúc này cũng ở đây nhìn xem một viên có lớn chừng bàn tay tinh thể màu đen bên trong thần thánh tinh điểm rất là dậm dạp nhìn xem so với bình thường mảnh vỡ ngôi sao chất lượng tốt hơn không ít nàng lúc này toàn thân bị trường bảo bà bọc không lộ nửa phần ra rẻ chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời ta nói vị khách nhân này ngươi nếu là muốn mua liền tranh thủ thời gian mua không muốn cản trở những người khác chủ quán hơi không k i ê n n h ẫ n nói xung quanh không ít mặc bắc người đều bị quy cách này phi phạm vòng ánh loa mắt mảnh vỡ ngôi sao hấp dẫn tới ánh mắt lộ ra vẻ tham lam đều muốn đem bỏ vào trong túi nhưng văn vi lan s ự ở nơi đó cầm trên tay quan sát hồi lâu những người khác chỉ có thể n ề n cổ nhìn cái này đồng dạng toàn thân áo t r ù m chỉ lộ ra một tấm nhọn mặt gầy chủ quán tựa hồ là vội vã xuất thủ cho nên đương nhiên không thích nhìn văn vi lan loại này cẩn thận khách nhân ngươi cái này bao nhiêu tiền a có một cái trên thân có một đầu chết đi lợn rừng hán tử vai ưu thịt bắp chui vào hỏi hán tử kia xem xét liền ngay thẳng p h o n g khoáng mà lại cái này trừng trừng ánh mắt tuyệt đối là thực tình m u ố n sẽ không soi mói chủ quán mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đang muốn trả lời lại nghe văn vi lan không nhanh không chầm hỏi tốt như vậy mảnh vỡ ngôi sao tại sao phải vội vã rời tay thanh âm mập mờ t h u cầm nghe không ra giới tính cũng nghe không ra miệng âm chủ quán sắc mặt cứng đờ nhìn thấy người chung quanh lập tức hiện ra hiếu kỳ nghi hoặc thậm chí thần sắc hoài nghi không thể không giải thích bởi vì ta rất cần tiền người nhà của ta bị bệnh người nói bệnh sẽ không là Quái bệnh A. v ă cái cái luôn luôn nếu Vi như t nói. là ờ i n vừa n tia n quái bệnh hắn nghiến răng nghiến lợi nói vậy ta dùng cái này mảnh vỡ ngôi sao là tốt rồi ta cần gì phải xuất thủ đâu lời này có lý người chung quanh nhẹ gật đầu cũng cảm thấy giải thích được k i a đến tột cùng là thế nào rồi Vẫn nói, nữ nhân, có m gật gật ộ trong cái t tộc truyền thuyết tại hai tử linh hồn còn chưa trưởng thành trước đó dễ dàng nhất gặp tà ác c ăn cần mòn đồng thời cũng là một ít tà ác tồn tại luyện khí tốt nhất vật liệu cho nên tất cả mọi người sẽ cẩn thận bảo hộ tốt chính mình trẻ mới sinh trừ để vu nữ hỗ trợ giáng sinh ban phúc bên ngoài đối ngoại đều là giữ kín không nói ra nếu bị cướp đoạt bị trộm đi là thường cũng có sự bởi vậy cũng có thể lý giải chủ quán vì sao không muốn nói cho nên ngươi muốn bao nhiêu tiền cái kia lúc đầu hỏi giá hán từ gấp tốt như vậy mảnh vỡ ngôi sao tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác ta muốn một n g à n k h o ả vàng dòng chủ quán đắc ý nói hắn nói vàng dòng là từng k h o ả tiểu kim châu cũng là m ạ c bắc đẳng cấp cao nhất tiền tệ kim châu tuy nhỏ nhưng là không phải mỗi người đều có thể cầm được ra một n g à n đám người hít vào một n g ụ m khí lạnh nghị luận âm ý cái giá tiền này thật sự là cao tại mặc bắt trừ phi là quý tộc trong nhà ai sẽ có vượt qua m ư ơ i khoản dòng đâu cái kia trắng hắn cũng bị dọa đến mặt đều đỏ lên v ộ i ý thức xoa xoa trên vai đùi heo rừng nửa ngày nói không ra lời tựa hồ cũng là xấu hổ ví tiền giống tuyết cái kia truy vấn trung niên nữ tử một mặt do dự sau đó quyết tâm trả giá tám trăm v à n g dòng những người khác không khỏi ghé mắt a o ào nhìn về phía cái này bề ngoài không đẹp người khoác dày đặc màu s á m bạc ra lông trung niên nữ tử có thể xuất ra tám trăm vàng dòng cũng không phải bình thường người a văn vi lan màu mắt bình tĩnh nhìn hồi lâu sau đó ném ra một cái vàng làm ánh nạm trình trịch lệ bài cái này đủ rồi sao chủ quán con mắt chăm chú nhìn k i bài không chỉ là hắn tất cả mọi người bị phía trên phức tạp tinh xảo hoa văn cùng trói lóa mắt kim sắc ôm lấy trong mắt cái k i a trung niên nữ t ử trầm mặc đường này nói cái này công nghệ không giống như là mặc bắc văn vi lan nhẹ nhàng lân một tiếng xem như đáp lại đường quốc điêu khắc công nghệ tăng thêm nhìn xem rơi tay sức nặng nếu là thật sự cái này vượt xa một ngàn vòng dòng hắn tham lam liếm môi một cái lấy ánh mắt nhìn văn vi lan t h a m dò tính đem kim bài thổi phồng lên sóc sóc cái này sức nặng không sai hắn còn tại đám người ghét bỏ trong ánh mắt dùng răng căn cắn nhìn xem phía trên lưu lại dấu răng tinh hỉ hô không sai là thật văn vi lan thanh lanh thanh âm từ áo t r à n g bên dưới chuyển ra thế nào ta có thể lấy đi cái này mảnh vỡ ngôi sao sao có thể có thể đương nhiên có thể chủ quán bưng lấy kim bài không còn để ý văn vi lan rộng lớn ống tay áo vung lên tại mọi người ánh mắt h âm mộ t r ú n g tướng mảnh vỡ ngôi sao thu vào trong lòng nàng cấp tốc quay người rời đi bảy ngoặc tắm rẽ linh xảo mượn phiên trợ đám người cùng xốc xếp khoảy hàng tránh t h o á t những cái kia lặng lẽ cùng lên đến bóng người nàng bây giờ ngay tại m ạ c bắc ước đảo thành cũng coi là một cái phồn hoa thành phố lớn chỉ là loại này phồn hoa cùng đường quốc thật sự là không x、so、ó được phóng tầm mắt nhìn tới đều là liều bạn chỉ có thành thị trung tâm có mấy tòa đất vàng phôi tử chế thành phụ thành chủ cùng thần miếu xem ra tổng lộ ra một c ô thô k ệ n h cùng dã man nhưng chỗ tốt là người nơi này không có quá nhiều tâm nhãn bọn hắn thẳng tới thẳng lui rất ít có lựa gạt lựa gạt gây nên giống vừa rồi vị kia chủ quán như thế lừa đảo thực tế không thấy nhiều văn vi lan lúc này đã sớm đi vòng trở về không g ầ n không xa trốn ở cái kia chủ quán phụ cận mượn các khoản đó đồng che lấp vụ trộm nhìn hắn trên tay mảnh vỡ ngôi sao nhìn xem rất thật nhưng nàng biết rõ tuyệt đối không phải thật sự chỉ có thể lựa gạt một chút không có quỷ khí năng lực cảm ứng người bình thường dù sao những năng lực kia phi phàm người vậy đã sớm nhập quý tộc cùng thần m i ế u dưới trướng như thế nào lại ở nơi này bừa bộn trên chợ mua mảnh vỡ ngôi sao chỉ thấy hắn lừa gạt đến rồi một cái kim bài về sau lập tức chuẩn bị dẹp quầy rời đi sợ có mắt nóng đến đoạt hắn kim bài văn vi lan một đường đi theo hắn nhìn xem hắn từ ốc đảo rời đi cưới ngựa hướng một cái phương hướng chạy đi, đảo ngay tại rời đi bóng người. nhưng văn vi lan tại kim bài bên trên lưu lại một đạo chính nàng q u khí tại trong báo cắt ý nguyên có thể thấy rõ a dì end dắt ngựa chờ ở bên ngoài lấy văn vi lan bởi vì ốc đảo cấm ngựa không tỉ h ể đưa tỉ nhà hắn b thật sự sẽ có mảnh vỡ ngôi sao sao a gì e n tò mò hỏi coi như nhà hắn không có hắn vậy nhất định biết do manh mối bằng không hắn không làm được như vậy chân thật lớn m ả n h vỡ văn vi lan trầm ngâm nói nếu như không có gặp qua tuyệt đối không làm được dạng này tinh quang còn có tính chất a d i ẹn không rõ ràng cho lắm gật gật đầu văn vi lan chưa hề nói quá nhiều trong lòng suy nghĩ những cái tia trở lấy nàng về nhà người quảng bắc văn cùng yến hồng diệp vậy cuối cùng ngã xuống mặc dù còn chưa có chết nhưng đã không xa nhưng bây giờ bọn hắn đã biết rồi mảnh vỡ ngôi sao diệu dụng tự nhiên muốn nỗ lực thử một lần lâu chủ cùng câu cá lao đơn độc ra ngoài đi chỗ xa hơn tìm kiếm trần s ơ viễn ở nhà bảo vệ chăm sóc bệnh nhân mà nàng cùng a dì ẹn thì là tiến vào thành trấn tìm hiểu tin tức dù sao hạ dị ẹn ai cũng không phục chỉ phục văn vi lan nhưng lại đối mặt bác hiểu rõ không ít cho nên phân phối như vậy vừa vặn lúc này văn vi lan đi theo cái kia người một đường chạy vội tới một tòa lẹ loi c h ơ c h ọ i lều bạt bên ngoài r ơ i xa t ộ c đàn giống như là hạ dị ẹn cùng ra ra hắn một dạng là bị trong tộc vứt bỏ người xa xa nhìn thấy chủ quán xuống ngựa tiến vào lều bạt văn vi lan v ậ y xuống ngựa đối hạ dị ẹn s o một cái im lặng thủ thế rón rén đuổi theo đi đến gần lều bạt chỉ nghe trong lều vải truyền ra tiếng nói chuyện nương tử ta cuối cùng có tiền có thể mời vu nữ che chở rồi chúng ta hài nhi nhất định sẽ ăn nhiên giáng sinh đây là cái kia chủ quán nói chuyện lớn tiếng thanh âm xem ra liên quan tới cái này hắn nói không phải lời nói dối văn vi lan vốn đang coi là chủ quán là vì vội vã rời tay kéo nói láo chỉ là sưng hô thế này giống như không phải mạc b ắ t người quen thuộc mà lại khẩu âm của hắn cũng thay đổi n g h e lại có chút thân thiết sau đó trong lều vải một nữ tử kinh hô một tiếng ngươi đây là nơi nào đến h i ệ n nhiên là chủ quán xuất r a kim bài tranh công nữ tử xem xét liền biết giá trị phi phạm tự nhiên lòng tràn đầy rung động ta đem tia đồ vật bán rồi thế nhưng là thanh âm cô gái bên trong lộ g a bất an đây đều là mạc bắc người lừa bọn họ lại có làm sao nam tử cười hì hì nói bọn hắn là đường c u ố c người văn vi lan đột nhiên ý thức được không biết làm sao lưu lạc đến tận đây ai ta chỉ sợ bọn họ sẽ tìm ngươi tính số sách làm sao lại như vậy ta rất cẩn thận mà lại cái kia tay nghề lấy giả loạt thật toàn bộ mạc bắc đều tìm không ra cái thứ hai giống ta dạng này thủ nghệ nhân ta không tin bọn hắn có thể nhanh như vậy nhìn ra được chờ bọn hắn nhìn ra ta đã sớm mang theo ngươi đi thần miếu rồi ngươi vẫn là muốn cẩn thận bằng không ta sợ bọn hắn đều hung cực kỳ nữ tử thanh tuyến rút g i y Tựa hồ không không tự người h là vừa rồi người kia chủ quán xem xét người này bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật bộ dáng lập tức nhận ra được phải ta kim bài đâu văn vi lan vươn tay chủ quán do dự cầm trong tay kim bài hướng sau lưng thả thế nào ngươi chẳng lẽ không thừa nhận làm giả sao văn vi lan xuất ra giả mảnh vỡ ngôi sao ném xuống đất sau đó trong tay kiếm nhất dùng sức lập tức g ọ t sạch một góc bên trong mảnh vụn vùng một chỗ t ừ vết cắt có thể thấy được bên trong tinh điểm vậy mà đều là từng chút từng chút v ẽ ra đến chỉ là nhiễm kim phấn thuốc màu xác thực không thể không tán thưởng tay nghề kinh người chủ quán cùng thê tử nhìn xem văn vi lan trong tay kiếm còn có khí tức trên người nàng run lệ bẫy nữ tử kia cẩn thận từng ly từng tý giật giật chủ quán tay áo nhỏ giọng nói đem đồ vật trả cho nhân ra đi chủ quán khẽ cắn ngôi nhưng cảm giác được nương t ử k h ẩ n thiết trong lòng dãy rủa hồi lâu mới quyết định ta ta ta còn cho ngươi ngươi cũng có thể không trả lại cho ta văn vi lan đ ố n g nhiên nói chủ quán cùng thê t ử khắp khuôn mặt là không thể tin chỉ cảm thấy trước mắt cái này che mặt người thần bí phải trăng nổi lên cái gì càng lớn quỷ kế ta m u ố n biết cái này mảnh vỡ ngôi sao bản thể ở đâu À g ì em chờ ở phía ngoài lều thấy bên trong văn vi lan ra tới cưỡi ngựa tới tò mò hỏi thế nào tỉ tỉ đã hỏi tới sao văn vi lan chở mình lên ngựa sơ sơ hắn tròn căng sọ não gật đầu nói đương nhiên n g ư ơ i biết kim ngô bộ lạc ở nơi nào sao a diễn mở to hai mắt nơi đó giống như chính là ta ra ra nguyên bản bộ lạc cho nên n g ư ơ i đi qua sao khi còn bé đi qua nhưng không nhiều không có việc gì nhận ra đường là tốt rồi sau đó thôi động ngựa hướng a diễn chỉ dẫn phương hướng r i ụ c ngựa mà đi trong liều vải hai vợ chồng nhìn xem người bị mặt đi xa hơi thoáng an tâm chủ quán cầm kim bài tay sớm đã là thấm mồ hôi nhịp tim còn chưa bình nghỉ chợt nghe thê tử đau đớn chui lên quay đầu nhìn lại nữ tử đã ôm bụng ngã trên mặt đất nữ tử thét lên thê lương dị thường tựa hồ năng lượng nào đó muốn tại trong cơ thể nàng bán ra chủ quán vừa mới chuẩn bị ôm lấy nữ tử đầu liền bị một cái tràn đầy chất nhảy cùng móng nhọn tay cho xuyên thùng hắn hai mắt ngưng kết mềm mại co cắp trên mặt đất d ạ n ư ớ c sọ não bên trong óc cùng máu tươi chảy ra chạy tràn đầy đất thảm đều là đỏ trắng chi vật trong tay còn nắm chặt viên kia kim bài nữ tử nhìn xem trượng phu đổ xuống muốn thét lên nhưng gọi không ra chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân cái bụng rộng mở một cái miệng lớn một cái kỳ quái lại xấu xí sinh vật ghé vào bên trong còn dỗi lưng một cái chương ba trăm bốn mươi b ố một ngày mà thôi chương ba trăm bốn mươi b ố một ngày mà thôi giang tài bân nhìn xem từ bụng mình nhô ra nhỏ xúc tu cảm thấy bất đắc dĩ hắn biết là liễu xanh tìm hắn rồi mặc dù có vài ngày không gặp hơi nhớ nhung đồng thời hắn vậy hy vọng liêu sanh tỷ có thể nhiều hơn dùng hắn để hắn có thể vì liêu sanh tỷ hiệu lực nhưng hắn chỉ có nho nhỏ nhỏ nhặt không đáng kể một điểm yêu cầu đó chính là phương thức có thể hay không bình thường một chút nhìn xem nhỏ xúc tu dương nanh múa vớt bộ dáng trứng mắt một viên tròn vo trong mắt còn rất dài ra một tấm tràn đầy nhỏ vụn răng nhỏ miệng không biết sao hắn vậy mà từ nơi này đơn giản liếc mắt đầy miệng trông được ra bảy phần khinh thường ba phần ghét bỏ thân xác thậm chí để hắn không tự giác thay vào liêu sanh tỷ bộ dáng mỗi lần nàng ghét bỏ hắn đần thời điểm chính là như vậy chỉ thấy kia chú cái miệm nhỏ lộ ra từng vòng từng vòng răng chỗ sâu chuyển ra liễu x a n h tỷ thanh âm ta nhờ ngươi xử lý công việc tình ngươi xử lý thế nào rồi mặc dù có chút sai l ệ n h có chút lanh lảnh nhưng giọng điệu này chính là liễu x a n h tỷ giang tài bân lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh mồ hôi đồng địa sợ liễu x a n h tỷ sinh khí hắn vội văn g nói còn không có nhanh như vậy dù sao ngươi để cho ta đi bắt văn hiên ninh nhà một con chim nhỏ ta thật sự là không có gì đổi mối thậm chí cảm thấy có chút không hiểu đấu nghĩ tới đây hắn còn xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh được tôi liêu xanh nghĩ đến cái này xác thực không dễ dàng xử lý cũng liền tạm thời bỏ qua giang tài bân nhưng là phải nhanh một chút chuyện này từ lần trước nàng từ thắt huyền lệnh thế giới lúc đi ra liền đã phân phó lúc đó trông thấy ống kính bóng ngược bên trong là một con chim mặt nàng đã cảm thấy việc này khẳng định không giống nhau cho nên ta máy quay phim biến thành một con chim nhỏ khó trách thị giác kỳ kỳ quái quái người có hay không nghĩ tới có lẽ n g ư ờ i máy quay phim là bị con chim này ăn hoặc là dung hợp đây là thế giới quan điểm liêu xanh quan sát mấy ngày nhìn xem ngày đó thiên yêu lặng lẽ đi theo văn hiên linh chim nhỏ thị giác nàng thậm chí cảm thấy đây không phải một con chân chính chim lần đầu nhìn lại lúc này màn sáng bên trong ống kính rơi vào một con màu đỏ lồng vũ mỹ lệ chim nhỏ chiếc lồng bên ngoài đang theo dõi màu đỏ chim nhỏ trải b vớt lông vũ màu đỏ chim nhỏ chuyên tâm cắt tiểu một hồi đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nó t r ò n căng trong mắt to tựa hồ có chút kinh hỉ nhảy nhóc tới ngăn lấy chiếc lồng l i ễ u díu vài tiếng một cái khác trong lồng hoa vẹn xa xa nhìn thấy cũng đối với ống kính ì ì ìa nha nha mấy âm thanh tựa hồ ống kính chim cảm thấy nó có chút rông dài â m ý, chỉ đối với nhỏ hồng điệu kêu vài tiếng liền bay đi tựa hồ có cái chim nhỏ nhóm người nhưng chỉ có cái này một con là tự do luôn cảm thấy bọn chúng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì mà lại là cùng văn hiên n i n h có quan hệ cho nên nàng mới có thể để giang tài bân cố gắng một chút bắt trở lại nhìn xem đến như dùng cái gì biện pháp liền dựa vào chính hắn đều đã là người ngự quỷ không thể như vậy vô dụng a giang tài bân đang chuẩn bị trầm tính lại từ nơi này không có một hai phòng nhỏ ra ngoài bắt đầu đầu nhập mỹ nam rượu ngon làm bạn mỹ h ả o ban đêm đ ỗ n g nhiên lại nghe tới liêu xanh tỷ thanh âm vang lên còn có một chuyện khác muốn phân phó ngươi có nghe qua mảnh vỡ ngôi sao sao giang tài bân tranh thủ thời gian nâng lên tinh thần hồi đáp giống như có nghe quả hồng mềm nói qua người giúp ta nhìn xem trường ăn có hay không địa phương bán nếu có bán đâu muốn mua lại tới sao nói chuyện đến mua giang tài bân nhãn t ỉ n h sáng lên t hương phấn xoa xoa đôi bàn tay liêu xanh cảm thấy mình mua không nổi nhưng vẫn là nói nhìn xem đắt hay không không đắt liền có thể mua có thể thanh lý ha giang tài bân cẩn thận từng ly từng tí hỏi liêu xanh ngẹn lời nửa ngày cứng đở trả lời có thể đương nhiên nếu như quý cũng không cần mua cho ta liêu xanh tranh thủ thời gian cương điệu giúp ta hỏi một chút nơi phát ra là tốt rồi không biết giang tài bân có nghe hay không đến bởi vì tựa hồ có người đến rồi tay hắn bận bịu i chân loạn đem nhỏ xúc tu nhét về trong quần áo liêu xanh chỉ có thể mơ h ồ nghe tới một cái trầm thấp như nước giọng nam văng lên ngăn lấy ý phục nghe càng lộ ra mập mở mông lung công tử người chạy đi đâu thế nhưng là tại hạ không có hầu hạ tốt công tử nói chuyện trêu chọc công tử chẳng ghét thì ra là thế tôi h vẫn là không phải dày hắn rồi tranh thủ thời gian thu hồi nhỏ xúc tu để tránh đau mắt hột trở lại trước mắt liêu xanh cũng muốn số lớn tinh thể màu đen bây giờ xem ra đối với nàng tới nói tinh thể này quả thực so ra mà vượt cao cấp linh thạch linh thạch cái đồ chơi này nàng còn không có gặp qua chỉ là tại thất h u y ề n học xá sách bên trong từng thấy nói là lưu thông tiền tệ lại là tu luyện t h ầ n khí nhưng nhìn công hiệu tinh thể màu đen liền có thể so ra mà vượt suy nghĩ lại một chút thi đình sắp đến nghe nói văn hiên ninh tu vì đã có minh c h ấ n cảnh vậy mình cũng không tốt thua ở hắn a kể từ khi biết văn hiên ninh nhắm vào mình liều xanh trong lòng liền dâng lên một cô đấu trí hắn muốn đệ nhất không có cửa đâu chỉ là từ kiều ngữ quê quán vơ vét đến sớm đã sử dụng hết bản thân lại không thể về hồng tinh thành phố đi đi săn nơi đó con ngồi không phải nàng có thể ứng đối bây giờ duy nhất đường dẫn chính là rời đi ngọc hồ tiên động ra ngoài sông sáo húng chi nơi này linh khí không đủ nghĩ tới đây liêu xanh nhìn về phía đang tu luyện tiểu ngữ trong lòng có chút thở dài nghe tiểu ngữ nói nàng đã bắt đầu dẫn khí nhập thể nhưng có thể cảm giác được phụ cận linh khí ngay tại k h ú kiện sợ rằng một lát vô pháp tiến vào luyện khí kỳ cái này không thể được ngươi không có tiến vào luyện khí kỳ liền vô pháp tồn chữ linh khí che lấp ngươi quỷ khí liêu xanh vội la lên nhìn thấy tiểu ngữ lập tức gương mặt t ạ m đạo liêu xanh cũng không tốt trách cứ nàng không cố gắng tu luyện sợ rằng tiểu ngữ bản thân căn cốt cùng nộ tính không tính quá tốt cần đại lượng linh khí xông phá bình chướng bởi ngươi nói như thế nhiều cũng bất quá là vì bản thân kiếm cớ thôi thế giới vô tình trọc thủng ta còn cần tìm cho mình cớ gì sao liêu xanh tức giận bất bình nói đương nhiên là cho chính ngươi tìm đường chết kiếm cớ liêu xanh trầm mặc nàng thật sự chính là như vậy bây giờ thế giới bên ngoài đã không an toàn nữa nếu như nàng ra ngoài khả năng lại sẽ gặp phải thất huyền lệnh thông đạo bị cưỡng chế đóng lại tình trạng đến lúc đó liền thật sự lại lần nữa lang thang tinh cầu bất quá nàng đã nghĩ kỹ biện pháp khoảng cách thi đình còn có ba ngày đối với quyển vương tới nói thời gian còn nhiều cực kỳ còn có thể đi ra cửa dị giới du lịch một chuyến thế là chờ kiều ngữ từ tu luyện tỉnh lại nàng tranh thủ thời gian dặn dò một phen kiều ngữ mộng mộng mê mê đáp lại sau đó bóng người dần dần trở thành nạn ý thức từ đây không gian rời đi ngươi là thật sự lớn mật thế giới phê bình đạo nếu như nó có đầu đoán chừng đã sớm lắc bay lên không bỏ được hải tử không bắt được lang không thâm nhập hang hổ làm sao bắt được có con những này từng bộ từng bộ lời nói ngươi ngược lại là sẽ nói ta không phải còn có cưỡng chế rời khỏi thủ đoạn sao liêu s a n h tự tin nói cảm ứng một lần tâm hải lang tiểu thụ điểm sáng lóe ra lục quang thế nào rồi tỉ tỉ lang tiểu thụ điểm sáng hỏi không có gì liền nhìn xem ngươi cảm nhận được lăng tiểu thụ điểm sáng trong nháy mắt b ư ớ c lên vui sướng liêu xanh nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó rời khỏi tâm hải tâm hải là nàng vĩnh viễn hậu thuẫn lăng tiểu thụ cũng thế chỉ cần tiểu thụ ở bên kia mở ra thất h u y ề n lệnh khôi phục thông đạo là tốt rồi mà lại ta cũng nói được rồi ngày mai kiểu ngữ cũng được trở về tu luyện tự nhiên sẽ tìm lăng tiểu thụ hỗ trợ ta chỉ cần phải ở chỗ này ngốc một ngày mà thôi thế giới trầm mặc đường này sau đó nói ngươi nghĩ rõ ràng là tốt rồi liêu xanh luôn cảm thấy thế giới trong lời nói có hàm ý còn mang theo thâm trầm ý cười Cựa a hồ đ không không、so、đã đã mặc dù vẻ ngoài thật sự là có chút tao bao nhưng cứ như vậy thật sự ấm áp không ít mà lại nhỏ xúc tu còn có thể không ngừng hấp thu xung quanh quỷ khí chuyển hóa thành thần thánh năng lượng quả thực chính là động cơ vĩnh cửu lần này cực hàn nguy cơ giải trừ liêu xanh cuối cùng yên lòng đi ra ngoài vừa ra huy động bên ngoài đã là băng thiên tuyết đ ị a còn có giày đặc được hóa không đi đêm tối liêu xanh có thể cảm giác được phụ cận còn có rất nhiều cất g i ấ u bóng người cảm ứng một lần lực lượng đều ở đây nàng có thể xử lý phạm vi bên trong thế là khỏe môi hơi kéo liêu xanh dưới chân linh khí lưu chuyển vận lên k i n h thân công pháp nhẹ nhàng đạp trên giày đặc đất tuyết thường bóng đêm chỗ sâu đi đến chương ba trăm bốn mươi lăm u minh che chở một trên đường đi liêu xanh bằng vào nàng kia tự động phát sạn tự động cung cấp tấm hoàng kim chiến bào giải quyết rồi không biết bao nhiêu quỷ vật góp nhặt rất nhiều tinh thể thất huyền lệnh thông đạo sớm đã đóng lại liêu xanh cuối cùng là ở lại nơi này nhưng là liêu xanh sớm đã đ o á n trước cho nên không một chút nào bối rối ngươi cũng liền có thể khi dễ một lần những n à y tân sinh quỷ vật thế giới đối với lần này biểu đạt ra thiện ý nhắc nhở liêu xanh không nhịn được c ả m khái thế giới ngươi học xong châm chọc cùng với quanh co lòng vòng quan tâm người thật tốt ngươi càng lúc càng giống người thế nào cảm giác ngươi ở đây mang ta bất quá liêu xanh biết rõ thế giới nhắc nhở là đúng bây giờ quỷ vật nàng còn có thể ứng phó nếu như gặp phải é đẳng cấp trở lên chỉ sợ cũng khó khăn mà lại ngươi muốn cảnh giác người trị số tinh thần liêu xanh cảm thấy run lên gật đầu nói biết rõ nàng trị số tinh thần một mực ổn định tại sáu mươi mốt cái này phi thường khỏe mạnh số lượng kết quả mấy ngày trước đây đến rồi nơi này một chuyến trực tiếp rất phá bốn mươi cũng không biết nàng có phải hay không kết tinh ngập não quá muốn muốn tinh thể màu đen làm hại nàng sau này trở về nhìn thấy khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ màu đen kết tinh thậm chí về sau ở trong mắt nàng nam cung sư tỷ tiểu ngữ đều biến thành màu đen kết tinh n ư ờ i lăng tiểu thụ thành rồi kết tinh cây còn có một chị kết tinh chó trong sân bông gọi nàng lúc này mới ý thức được không được tranh thủ thời gian tìm đến tịnh hóa phù còn có kiểu ngữ vẽ linh hồn bảo hộ phù hai bút cùng vẽ đem trị số tinh thần kéo về tuyến hợp lệ trở lên vì thế nàng vẫn là tu dưỡng mấy ngày mới lại lần nữa tiến vào giới này nếu không lấy nàng quyền vương tính tình làm sao lại kéo tới một ngày này nếu có thể sớm hơn tiến đến mỗi ngày nổ tinh thạch nàng chẳng phải là đã sớm chúc cơ kỳ chuyển đổi tới cũng chính là động u y ê n cảnh đến lúc đó t h i đình bên trên ai có thể đánh với nàng một trận sau đó tiếp qua mấy tháng nàng liền có thể bước vào thần tàng cảnh rồi thế giới đối với lần này đánh giá là càng nghĩ quá rồi liêu xanh không để ý đến thế giới chen ép thức giao lưu chỉ chuyên tâm đ ị a đánh rết lên trước mắt quỷ hóa một con hiệu sau đó theo nó vốn là trần trụi bên ngoài trong nào móc ra một viên tinh thể nhìn xuống đất bên trên có người dấu chân cái khác liêu xanh đ ố n g nhiên nhắc nhở liêu xanh túi đầu nhìn lại bây giờ tràn đầy quỷ hiệu máu đen trên mặt t u y ế t quả thật có một chuỗi phân loại dấu chân kéo dài hướng càng xa xôi dấu chân bên cạnh còn có một chút một d ọ n vết máu những này vết máu là đỏ thâm chi sắc tựa hồ không phải quỷ vật đương nhiên vậy không bài trừ là một ít quỷ vật c h ư ớ n h â n pháp liêu xanh thuận dấu chân tiến lên vết máu càng ngày càng nhiều đi tới đi tới nghe được có người đang thấp giọng rên thống khổ theo tiếng tìm đi rất nhanh ở một bên trong b ụ i có phát hiện thanh âm nơi phát ra liêu xanh vừa tới gần xúc tu đẩy ra bụi cây nháy mắt hàn quang loay lên một thanh đ o ạ n kiếm đâm ra nhưng ngay lúc đó đ o ạ n kiếm liền bị nhỏ xúc tu rút đi xuyên thấu qua đẩy ra bụi cây nhìn thấy bên trong cất giấu một cái mặt m ũ i tràn đầy khủng hoảng nam tử mặc dày đặc thô kệch ra lông áo khoác nhìn ăn mặc giống như là cái thợ săn hắn nhìn xem liêu xanh cùng bên người giữ tợn xúc tu không ngừng về sau co lại chỉ là một chân bên trên đ từ trên người hắn khí tức phán đoán là người nhưng là trong mắt hắn rất hiển nhiên liễu xanh không phải cho nên liễu xanh chỉ có thể bất đắc dĩ chấn an nói đừng sợ ta là người người kia không có nửa phần tin tưởng vẫn là mặt mũi tràn đầy cảnh giác chỉ là vết thương trên đùi để hắn không có cách nào phản kháng chạy trốn tựa hồ là tại cái này hát cám núi rừng bên trong trải nghiệm quá nhiều quỷ vật bị bợm đã không tin bất luận kẻ nào hoặc quỷ cũng bình thường nếu không có cực cao tính bền d ẻ o còn có thế giới khám phá hết thể tản nhận ánh mắt nàng cũng không còn biện pháp như thế nhạy n h ó liễu xanh không nói càng nhiều chỉ là tay khé động lục quang tảng sáng lên thi triển gia luyện khí kỳ bốn tầng trở lên mới có thể học sơ cấp trị liệu thuật lập tức một tầng thanh thiền lục quang bao trùm ở hắn trên đùi không ngừng chạy máu vết thương lại có dấu hiệu khép lại nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sau đó trên mặt lộ ra vẻ k í n h sợ thiên nhân ngài là thiên nhân liêu xanh nghĩ nghĩ ở cái thế giới này nàng cũng coi là đi liền nhẹ gật đầu sau đó nam tử này cũng không để ý chân ngoại thương vừa vặn trực tiếp quỳ giảm xuống đất đối liêu xanh g ậ t đầu trong miệng không ngừng hô thiên nhân cậu ngươi cứu lấy chúng ta đi các ngươi bây giờ ở nơi nào liêu xanh dùng xúc tu đỡ dậy nam tử ngắn gọn mà họ tham nam tử mặc dù vẫn cảm giác được cái này xúc tu quái quái nhưng vẫn là liên tục không ngừng thuận l ự c đạo đứng d ậ y tiên tử ta mang ngài về thôn hắn một mặt kích động nói liêu xanh tâm niệm vừa động âm thầm suy nghĩ không nghĩ tới cái này h ẳ n dạ bao p h ụ chỗ còn có người ở lại thậm chí là một thôn nghe nhân số không ít nam tử khắp cánh đi ở phía trước dẫn đường trên người da lông đã rơi đầy bông tuyết do r é t thấu xương thổi qua hắn nhịn không được c o rúm lại lên thanh â m vậy run g i y rớt nhưng hắn vẫn là vừa đi vừa hướng liêu xanh giới thiệu tình huống hắn nói hắn gọi viên hổ bây giờ có bốn mươi tám tuổi vốn là phụ cận trong trấn công tượng kết quả hàn dạ tiền đến hắn không thể không mang theo thê t ử trốn đông trốn tây thẳng đến bọn hắn đi tới nơi này cái tên gọi u minh thôn địa phương mới rốt cục miễn cưỡng tìm được che chở chỗ thôn chúng ta tụ tập phụ cận phần lớn người sống sót ngay từ đầu có mấy ngàn người hiện tại đại khái chỉ còn lại không tới một trăm người nhưng đã coi như là không tệ viên hổ càng nói càng là ảm đạm liêu xanh trầm mặc nửa này g lại hỏi hàn dạ bắt đầu bao lâu rồi kỳ thật từ lúc nào bắt đầu sợ rằng đã tính không rõ vừa mới bắt đầu cũng chính là một chút nhỏ xíu triệu chứng nhưng cũng không có người để ý đối với ta mà nói cái này h à n dạ ăn mòn đến trên c h ấ n cách n à y cũng liền thời gian ba năm đi viên hổ kết l ấ y băng xương lông mày chăm chú nhữ lại m í m chặt bờ môi hơi khô nứt ba năm liêu xanh hơi nghi hoặc một chút rõ ràng lần trước xem ra giống như mới là vừa mới bắt đầu không lâu còn tưởng rằng chỉ là ngắn ngủi mấy ngày liền phát triển trở thành trước mắt như vậy mà lại trước đó tới l y d ư ớ i tìm tới tiểu nha đầu kia t h i ệ n thể tìm tới ngọc hồ tiên động cũng bất quá mấy chục ngày trước sự t ì n h khi đó vùng này vẫn là non xanh nước biết trên trời sáng sủa không mây n g h i ệ m đến tận đây liêu xanh hỏi ba năm trước đây bắt đầu chính là một mực như vậy tuyết lớn sao đúng vậy đương nhiên hàn dạ chính là như thế viên hổ một mặt đương nhiên gật đầu ứng tiếng chuyện gì xảy ra vậy lần trước tiểu nha đầu sẽ như thế nào liêu xanh đầy cõi lòng điểm khả nghi theo sát viên hổ đi rồi hồi lâu cuối cùng nhìn thấy phía trước tựa hồ có ẩn ẩn thức tha ánh lửa nhưng ngăn lấy lạnh leo tàn phá bừa bãi tuyết rơi hết thể đều là ảm đạm không rõ thôn của chúng ta sẽ ở đó nhi do rét gào thép bên trong viên hổ hưng phấn chỉ về đằng trước lá lớn liêu xanh gật gật đầu đi theo viên hổ từng bước một phóng ra t ĩ n h mịch rừng rậm đi đến không có chút nào che giấu gió tuyết đ ầ y trời bên trong mượn phía trước điểm điểm ánh sáng nhạt khó khăn tại báo tuyết bên trong hướng phía cái tia thôn trang chậm rãi từng bước chuyển đi tuyết đã không tới cổ chân của nàng băng lạp tử đánh vào liêu xanh trên mặt nhưng đều bị nhỏ xúc tu kịp thời bắn ra tương đương quan tâm đến gần chút liêu xanh ngạc nhiên cảm giác được kia trong thôn không có quỷ khí tại bao tuyết tàn phá b ử a bãi bên trong sân thôn lộ ra phá lệ cô tịch dày đặc đông tuyết như là ngân sắt lưới lớn bao phủ toàn bộ sân thôn phản phất vây nuốt hết thảy lại ngăn cách hết thảy có liêu xanh vậy ý thức được có viên h ổ dẫn đầu tiến vào pháp trận không có chút nào trở ngại nói là để cho tiện cứu vớt người sống sót liêu xanh thì là nghĩ đến cái này có lẽ đại biểu cho thôn trang người quản lý đối với thực lực bản thân tự tin đi đến làng liêu xanh nhìn thấy sở hữu phòng cửa sổ đều đóng chặt chỉ có bên trong lộ ra q u a n g còn có d â y dán cửa sổ bên trên đi lại bóng người hiện ra có người hoạt động dấu hiệu dưới mái hiên treo dây trắng đèn lồng bị gió thổi được phồng lên anh đến ở bên trong bất lực chập trờn tựa như lúc nào cũng muốn bị gió tuyết kéo bay lướt tới tiên tử ta trước dẫn ngươi đi thấy chúng ta thô trưởng viên hồ nói liêu xanh gật đầu theo viên hổ hướng làng châu cao nhất kia tòa nhà căn phòng lớn đi đến tại khi ta tới thôn trưởng đã là thôn trưởng vốn là đến từ đại gia tộc chủ mẫu nghe nói con trai của nàng cũng là tiên nhân hơi kém muốn vào đại tiên môn kết quả mấy chục năm trước cùng người đấu pháp mất tích không thấy viên hổ lặng lẽ nói với liêu xanh những n à y ta đều là nghe nàng nhà nhũ m g ẫ u nói cái này nhũ m g ẫ u còn là một miệng rộng a sau đó liêu xanh hỏi mấy chục năm trước vậy các ngươi thôn trưởng niên kỷ chắc hẳn rất lớn rồi <cười> cũng có bảy tám chục tuổi nghe nói tổ tiên từng có tu tiên đại năng cho nhà lưu lại động thiên phúc địa còn có linh đan diệu dượng nàng đoán chừng là ăn chú nhan đan mà lại trường kỳ lấy động thiên phúc địa linh khi ôn dưỡng không chỉ có nhìn không gian n h n kỳ tố chất thân thể vẫn là chúng ta bên trong tốt nhất viên hồ rất l à bắt quái trái một câu nghe nói phải một câu nghe nói cùng liêu xanh ngã hạt đậu tựa như chia sẻ không ít nói lên thân pháp của nàng võ công tiên là cái này nói hắn còn giơ ngón tay cái lên đại khái là số một ý tứ liêu xanh gật đầu nếu không có chút bản lãnh nhân gia tám mươi lao thái có thể nào làm bọn họ thốt trưởng mà lại là này hàn lại tại dạng này, nguy cơ từ phía dạ bên trong. t dạ nguy bên cơ phía r ư ờ n Minh g che, trở, 346, minh che trở, trước, giữa, thế r n n che chở, đ nào rồi bên trong là một cái có chút l á n h đạo lao hầu tiếng nói chuyện viên h ồ khó nén kích động nhưng vẫn là duy trì thái độ cung kính hiển nhiên người thôn trưởng này uy nghiêm với hắn mà nói khắc cốt minh tâm thiên nhân thiên nhân đến rồi chúng ta được cứu rồi cái gì cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra một cái lao ma ma lộ ra mặt t r ợ to nếp gấp bên trong kẹp lấy mắt tí hí bên ngoài quá lạnh nàng run rẩy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng viên hổ sau lưng ước lượng ngoài miệng nói viên hổ là ngươi ngươi có thể mang đến cái gì nhưng mà khi nàng xem đến phần sau lẳng lặng đứng yêu xanh còn có trên thân kia đ á n g chú ý kim quan g áo choàng lập tức dừng lại câu chuyện xem xét cái này mặc còn có tại trong tuyết thẳng tắt đứng không thấy chút nào bởi vì rét lạnh mà run rẩy r u lên liền biết viên hổ lời nói không loa nàng này tuyệt không phải người phạm tù tiên tử mời đến lao ma ma lập tức gương mặt t ư ơ i cười mở ra cửa phòng mời liêu xanh đi vào liêu xanh đi vào trong nhà bên trong bị hỏa thiêu được g ấm áp dễ chịu trong không khí còn tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, nhạt phóng tầm mắt nhìn tới dù không phải lăng la là cẩm gấm đ ắ p lên nhưng mỗi kiện bài trí đều là bỏ ra tâm tư còn mang theo mấy tấm cổ họa không chỗ không lộ ra ra chủ nhà phẩm vị cùng khảo cứu cùng cái này thô c ạ c h đơn giản thôn trang lộ ra là không hợp nhau xem r a vị này lao t h á i t h á i thôn trưởng xác thực đến từ thế gia quý tộc viên hồ không có vào nhà chỉ xoa xoa đôi bàn tay đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía lao ma ma ma người trước lao ma ma thái độ nháy mắt trở nên lãnh đạm ở ngay trước mặt hắn bang một tiếng khép cửa phòng lại liêu xanh mắt lại nhìn nói viên hổ lao ma ma trực tiếp cắt đứt câu chuyện rõ ràng không muốn nói viên hổ sự tình tiên tử không cần phải để ý đến kia kẻ nhà quê hắn chỉ là muốn lấy thường thôi còn không biết cái này thường hắc hắc tiên tử không cần để ý là được rồi liêu xanh n g a y vậy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy n i u n h u mày sau đó lại gặp cái này lao ma ma thu hồi giọng n h ệ m mai chi sắc chất lên vui mừng tiểu dung mời liêu xanh ngồi xuống lại rót một chén trà nóng sau đó cung kính nói lại uống chén trà ngồi tạo một hồi t ạ m trở lấy ta đi thông lấy đi chi chủ mẫu. m ờ i liêu xanh gật đầu nói lao ma ma phúc phúc thân từ rèm vải thối lui hậu đường liêu xanh uống một hồi trà liền nghe đến hậu đường truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân rèm vải vân lên một cái rất là mỹ mạo phụ nhân xuất hiện một đôi ác liệt mắt phượng trường mi nhật tấn đỏ bừng môi mỏng quả thực là uy nghiêm mà không mất đi xinh đẹp tướng mạo dáng người cao g ầ y t h o n thả người mặc thải điệp phi phượng màu hồng cánh xe náo bên hông phối kiếm thậm chí còn treo lấy một cái túi đựng đồ chính như viên hổ nói chỉ xem bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra nàng đã tám mươi tuổi nhìn xem bất quá chừng ba mươi tuổi mà lại nàng hiển nhiên là thấy qua v i ệ c đời không giống như là viên hổ vừa nhìn thấy liêu xanh liền miệng nói tiên tử cũng nằm dạp trên mặt đất chỉ là sơ lược thi lễ ngữ khí bình thản nói lao thân là cái này u minh thôn thôn trưởng bị họ diêu tên xuân sơn tiên tử có thể gọi tên của ta cũng có thể cùng những người khác mực dạng gọi ta diêu thôn trưởng sau đó nàng lại tự nhiên hỏi không biết tiên tử làm như thế nào xưng hô ta họ l i ê u liêu、Leo、xanh ngắn gọn trả lời chẳng biết tại sao đối cái này diêu thôn trưởng có loại không thích cảm giác chúng liêu xanh cũng cảm thấy toàn thân khó chịu h o h o thảo luận có thể là trong mắt nàng cao, cao tại thượng、đi. có loại nàng trước đó là một nhân vật lợi hại gì cảm giác có lẽ nhân ra thật là cái nhân vật lợi hại đâu liêu tiên tử diêu thôn trưởng cười đến hiền lành khoe miệng nhưng không có quá nhiều nhiệt độ nghe viên hồ nói ngươi là có thể cứu chúng ta người liêu xanh nhữ nhữ mày đợi nàng lời kế tiếp nhưng ta nghĩ hắn là hiểu lầm diêu thôn trưởng khẽ cười nói có ý tứ gì nếu như liêu tiên tử muốn dựa vào tu tiên giả thân phận tại bên trong làng của chúng ta sinh hoạt không có vấn đề nhưng cùng những người khác một dạng phải cố gắng kiếm lấy điểm cống hiến mà lại lao thân đã nói trước nếu như muốn dựa vào tu tiên giả thân phận được hưởng đặc quyền hoặc ưu đã đó là không thể nào ta không giống biên hồ như thế không có kiến thức nói diêu thôn trưởng tiếu dung c à n g là sơ lãnh chỉ là xem ngươi y phục còn có nghi trượng ta liền biết ngươi không phải tam đại tiên môn người thậm chí ngươi còn chưa tới chúc cơ kỳ cho nên ngươi là không cứu được chúng ta diêu thôn trưởng không có biểu hiện ra không chút nào kính trong ngôn ngữ cũng là khách khách khí khí nhưng liễu xanh đó là có thể cảm giác được một loại cảm giác ưu việt mang tới khinh miệt đã như vậy liễu xanh vậy không che giấu không hiểu liền hỏi chỉ có tam đại tiên môn người mới có thể cứu các ngươi diêu thôn trưởng nhìn liễu xanh một hồi trong mắt hiện ra vẻ thương hại quả nhiên ngươi cái gì cũng không biết chỉ sợ ngươi là vừa vặn từ trong núi bế quan ra tới mới phát hiện thiên điệu biến hóa đi liêu xanh không có phủ nhận nàng xác thực đối với hiện tại tình huống hoàn toàn không biết gì thậm chí đối với thế giới này sự tình đều biết rất ít bất quá rất nhanh ngươi liền biết giống như ngươi ở trong thôn còn có mấy cái khó trách diêu thôn trưởng đối nàng xuất hiện không có gì ngoài ý mớn cũng không có cái gì đặc thù phản ứng nguyên lai là gặp qua không ít như vậy mới vừa xuất sơn ngây thơ vô tri tu t i ê n giả có xử lý kinh nghiệm ta có thể từ đầu nói với ngươi lên diêu thôn trưởng hít một tiếng nói ngươi có thể biết hạn dạng thấy liêu xanh lắc đầu nàng lộ ra một bộ quả là thế thân sắc xem ra ngươi thật sự bế quan hồi lâu không hỏi thế sự thật sự là may mắn lại là bất hạnh nàng không giải thích được cảm khái một câu mới lên tiếng đ ế n tột cùng hàn dạ từ lúc nào bắt đầu đã không ai nói rõ được có lẽ chính là từ cái thứ nhất quỷ v ậ thai xuất i Lại ệ n lần nhất lúc lẽ là có bắt từ lần thứ t đầu quỷ h bộc phát ra bắt đầu tóm lại thẳng đến về sau rất nhiều quỷ thai d à y đặc bộc phát đám người mới bắt đầu cảnh giác cho nên hàn dạ là rất nhiều cái quỷ thai điệp ra mà thành liêu xanh hỏi diều thôn trưởng gật đầu có thể hiểu như vậy cũng có thể nói hàn dạ chính là quỷ thai cực hạn phát triển chuyên n g ô n hàn dạ đã xuất hiện có trăm năm lâu nhưng từ ta trong trí nhớ khi đó chỉ là xuất hiện ở phương xa vẹn vẹn có nghe thấy vẫn chưa tận mắt nhìn thấy thẳng đến xuất hiện ở ta cố thổ nghĩ đến cách n à y cũng có hơn m ư ờ i năm rồi diêu thôn trưởng trên mặt bình tĩnh một mực duy trì rất khá thẳng đến lúc này mới tiết lộ ra một tia ba đậu nàng cùng viên hổ đối với hàn dạ bắt đầu thời gian định nghĩa không giống vậy s ắ c thực nói rõ hàn dạ là chậm rãi lan tràn chỉ là thế giới này tin tức lưu thông tốc độ chậm, chậm thôi mà diêu thôn trưởng tiến thức hiển nhiên càng nguyên mắc hơn càng có tham khảo ý nghĩa ngay từ đầu chỉ là l ấ m ta l ấ m tấm xuất hiện sau này dần dần hợp thành tiến chấm dãi nghe nói đại lục phía trên đã không có bao nhiêu hoàn hảo địa phương một khi bị hàn dạ ăn m ọ n liền không còn sinh cơ chỉ có thể bị nhốt c h ờ chết hoặc là hoặc là chờ tiên nhân cứu nhưng cần hiểu chống cự hàn dạ thuật pháp h i ệ n nhiên không phải tùy ý một vị tiên nhân đều có thể Trường Trường Thôn Trường mắt tiếc mắt còn có một tia thấy không do khinh miệt. Minh Minh nói, nhìn xanh ánh chàn hận, còn không khinh U U Diêu liếu xem Che Chở, Che Chở, có đáy đầy nàng không cho rằng trước mắt cái này cái gì cũng đều không hiểu mới vừa xuất sơn tu tiên giả có thể cứu bọn họ bởi vì này chút thuật pháp đều bị tam đại tiên môn cầm giữ liêu sanh phẩm ra ý tứ này vấn đề trực kích chỗ yếu đúng đương nhiên diêu thôn trường ngôi đỏ hơi câu lộ ra giọng địa mai tiểu dung tam đại tiên môn cầm giữ hàn dạ ứng đối chi pháp triều đình chỉ có thể dâng lên kỳ chân dị bảo mời tiên nhân giáng lâm nhưng là dần dần móc sạch triều đình nội k ố cuối cùng trật tự sụp đổ dân chúng lầm than câu chuyện nhất truyện lại nói còn tốt nhận được tiên nhân chiếu cố vẫn là dạy phàm trần không ít phòng hộ chi đạo nếu là may mắn đồng thời không muốn、chết. vật tư không ngừng có lẽ có thể sống tạm xuống dưới chờ đợi tiên nhân d á n g lâm này chỉ là nhìn nàng sắp mặt cũng không có thật sự nhận được chiếu c ô kính sợ cùng cảm kích chỉ có l ệ n h lùng hận ý liêu xanh không nhịn được cảm khái người nơi này có lẽ là đều muốn như thế một mặt hận tiên môn vô tình độc quyền một mặt lại muốn đối hắn m a n g ơ n sống được cũng là bếp khuất nghĩ đến phòng hộ chi đạo liêu xanh hiếu kỳ nói ngươi là nói bao phủ tại làng bên trên trận pháp còn có từng nhà treo đèn lồng đều là tiên môn truyền thụ diêu thôn trưởng dùng để chống cự hàng dạng thì ra là thế liêu xanh gật đầu nói nhưng là cái này phòng hộ là có kỳ hạn nàng là khẳng định câu mà không phải câu nghi vấn vâng d i ê u thôn trưởng không nghĩ tới cái này liêu tiên tử là như thế nhạy cảm nếu mày nhìn nàng một cái nói thôn chúng ta linh thạch có hạn chỉ có thể mở ra một đoạn thời gian đến rồi quỷ vật yếu kém giờ m a u đến buổi t r ư a cần tạm thời đóng lại một đoạn thời gian đến lúc đó các ngươi phải làm sao d i ê u thôn trưởng lạnh lùng nói đóng cửa không ra nếu thật là tìm tới cửa liễn ý theo tiên môn truyền thụ hàn dạ sinh tồn quy tắc không nên không đắp không nhìn đem hết thệ coi là bình thường tránh phát động quỷ vật đánh giết quy tắc liêu xanh không nghĩ tới cái này mới nhìn mười phần lạc hậu thế giới vậy mà đối với quỷ vật quỷ thai cùng với hàn dạ ứng đối biện pháp có tân tiến như vậy nhận biết đương nhiên như gặp được tình huống nguy cấp diện thôn thai tường ta sẽ xuất thủ mà các ngươi mấy cái này tu tiên giả vậy không thể khoanh tay đứng nhìn diệu thôn trưởng nghiêm mặt nói bổ sung xem ra ngươi đối với mình thực lực rất tự tin đương nhiên diệu thôn trưởng nạo n g cười cười bởi vì ngươi đã biến thành nửa người nửa quỷ tồn tại sao liêu xanh trực tiếp hỏi cho nên thực lực ngươi bây giờ không thua tại trúc cơ kỳ tu sĩ bởi vậy cũng không sợ đắc tội ta cái này luyện khí kỳ tu sĩ diêu thôn trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua liêu xanh sau đó gật đầu nói nguyên lai、like、ngươi xem ra tới bất quá người biết chuyện này không nhiều người bình thường chỉ biết ta thân thủ bất phản thôi cho nên kiến nghị ngươi chờ nói ra ngoài nàng thanh lánh cười một tiếng trong mắt có cảnh cáo ý vị mà ngươi xem như tu sĩ muốn tại chúng ta nơi này sinh tồn nhất định phải chặt chẽ đi theo ta tại đi theo hai chữ bên trên nàng tăng thêm ngữ khí lấy đó cường điệu như là đã bị phát hiện d i ê u thôn trưởng không che giấu nữa khí tức của mình tiếu dung thu hồi ánh mắt băng lanh không có một tia nhiệt độ quỷ khí ở trong đó l a n lộn đối liêu xanh cái này luyện khí sĩ khinh thường càng rõ ràng hơn còn có người trên người linh thạch cần nộp lên xem như giữ gìn pháp trận bổ sung ta không có linh thạch liêu xanh giơ lên quần áo để cho d i ê u thôn trưởng nhìn thấy nàng ngay cả túi chữ vật cũng không có vậy ngơi ư bộ quần áo này đâu lúc đầu nhìn liêu xanh một thân kim quang long lanh áo choàng phải có tiền mới là linh kỷ biến nói liêu xanh phô bảy một lần kim bảo biến n o còn tăng thêm dây leo hoa văn lập tức để r i ê n thôn trưởng càng là k i n h thường trong mắt trần c h u ụ i viết quỷ nghèo hai chữ hơn nữa còn đem linh khí lãng phí ở loại này loại loại địa phương về sau nàng liền biết hối hận nghĩ như vậy r i ê u thôn trưởng lạnh như băng trong mắt tràn đầy chờ mong liêu xanh đi ra khỏi phòng nhìn thấy viên hổ c ó n g đến run lẩy bẩy trốn ở dưới mái hiên ngươi làm sao còn không có về nhà sau đó nhìn viên hổ t r ộ t dạ thần tình lúng túng liêu xanh giật mình hắn còn đang chờ ban t h ư ở n g đâu nếu như phát hiện tiên nhân liền có thể đạt được ban thưởng là cũng là không phải nói đúng ra có thể vì trong thôn làm công hiến liền có ban thưởng viên hổ lúng ta lung tùng nói nếu là có thể tìm tới phụ xuống tiên nhân đem chúng ta cứu ra đó chính là đại công một cọc lập tức có chút thủ r ũ xem ra thôn trưởng đối tiên tử không một chút nào coi trọng nhìn địa bộ này hắn ban thường hẳn là không có thì ra là thế liêu xanh gật gật đầu tiên tử không biết thôn trưởng có hay không an bài chỗ ở cho ngươi viên hồ cẩn thận từng ly từng tí hỏi liêu xanh lắc đầu trong lòng c ư ờ i lạnh cái này r i ê u thôn trưởng đối tu tiên giả đ ị c h ký rất lớn rõ ràng chờ lấy nhìn liêu xanh chê cười hồi đầu lại đến cầu nàng kia nếu là tiên tử không chê không ngại tới trước nhà tà đặt chân viên hồ lạnh đến xoa xoa đôi bàn tay còn d ậ m chân nhanh đến giờ mão trận pháp liền muốn đóng lại mặc dù tiên tử là tu tiên giả nhưng ở bên ngoài chỉ sợ cũng không quá an toàn liêu xanh nhìn sắc trời một chút vẫn như cũ hạ cám không biết viên hổ là như thế nào phán đoán thời gian nhưng căn cứ thôn trưởng nói tới xác thực mặc dù không biết sẽ có kinh khủng c ỡ nào nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt thế là liêu xanh khách khí trả lời viên tiên sinh không chê tà quáy dày là được không chê không chê đương nhiên không chê tiên tử có thể tới h ẳ n xá bồng tất sinh huy viên hổ cười đến một mặt chất phát rất là chân thành từ trong thôn đi rồi một đoạn đường mới đến viên hổ nhà đều nhanh đến làng danh giới ta và n ư ơ n g tử điểm cống hiến không cao cho nên viên hổ nhìn thấy liêu xanh ánh mắt kinh ngạc ngượng ngùng nói dưới mái hiên vẫn như cũ treo hai ngọn trắng bệnh đèn lồng trong gió chậm trờn liêu xanh nhìn lướt qua mới đi theo viên hổ đi vào trong phòng lập tức một cỗ nhiệt khí đập vào m ắ t có lẽ là bởi vì viên hổ từng là cái công tượng nguyên nhân phòng ốc của hắn tu được rất là rộng rãi lại thoải mái dễ chịu chỉ ở hắn cùng nương tử hai người bên trong trừ phòng khách còn có hai cái gia n phòng vừa vặn có cái phòng khách có thể để liêu xanh nghỉ ngơi trong phòng bị giường sửa đốt đến ấm áp dễ chịu mặc dù so ra kém riêu nhà trường thôn nhưng cũng ít nhất so ở bên ngoài trong gió tuyết tốt chỉ nghe vùng trong truyền tới một khiếp nhược giọng nữ phu quân là người sao là ta viên hổ cao giọng trả lời người cuối cùng trở lại rồi làm sao như vậy m u ộ n đều suốt cả đêm đi qua trong thanh âm là lo lắng lại là đoán trách ừng tao nộ một ít chuyện viên hổ sợ nương tử lo lắng cho nên lập lờ đạo sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác nương tử mau ra đây nhìn ta đem ai mang đến vùng trong truyền đến thanh âm huyền áo sau đó l à mềm nhẹ tiếng bước chân sau đó hơi yếu ánh đến bên ngoài một cái trung niên phụ n h â n chậm ung dung từ giữa phòng đi ra mặt của nàng gầy yếu vô cùng hai má đã lom xuống dưới còn có sâu đậm mắt cuốn thâm cuốn tại dày đặc áo đông bên trong giống như là khảm tại mì vắt bên trong một điểm hạt táo chỉ là cái này nặng nề g h áo đông không thể che hết nàng cao cao nổi lên phần bụng liêu xanh có chút giật mình cái này lại là một cái phụ nữ mang thai không nghĩ tới viên hồ cùng nương tử thanh này nữ kỷ ở nơi này tuyệt vọng tình trạng bên trong còn có thể có cái hài tử phụ nhân hiệu con giống như thanh tịnh con mắt nhìn liêu xanh trở lấy viên hồ giới thiệu đây là liệu tiết Ta t r ê nương đ ờ n tiên nhà n g gặp giả. phải tu ta Đây là ư tử người n Trường Minh, che Chở, 348, u Minh che Chở, Nương tử, ngươi h che trở, trở, tử, U đừng đứng mau mau ngồi ở trên giường viên hổ đau lòng đi hướng phụ nhân lôi kéo nàng ngồi ở đốt nóng giường sửa bên trên ta nào có như vậy y ế u ớt đều ngủ một ngày chạm một chạm cũng không sao t ứ nương buồn cười nói người thắng này phần cũng lớn vẫn là phải cẩn thận một chút sau đó viên hổ mới ngượng ngùng nói với liêu xanh thật có lỗi liêu tiên tử chậm trễ không sao người nhà trọng yếu nhất liêu xanh tỏ ra là đã hiểu liêu tiên tử mời ngồi mời uống một chút nước thật xin lỗi trong nhà không có lá trà hạ tử trong ấm trà rót chút nước ở một cái thô sứ trong tô khẩn trương có tiểu tâm mà b ư n g đến liêu xanh trước mặt không cần khẩn trương như vậy liêu xanh nói chắc hẳn ngươi vậy nhìn ra được ta tại các ngươi diều thôn trưởng trong mắt cũng không phải là có thể cứu các ngươi cái chủng loại kia tiên nhân thứ nương đối với lần này nói rất là hiếu kỳ mở to hai mắt mà viên hổ lắc đầu nói nhưng tiên nhân chính là tiên nhân coi như các ngươi sau này mất đi tu vi nhưng các ngươi tố chất thân thể vốn là mạnh hơn chúng ta ở đây có thể sống được so với chúng ta tốt chờ một chút ngươi nói mất đi tu vi l i ê u xanh trong lòng một l ộ buộc viên hổ cùng tứ nương nhìn nhau hơi kinh ngạc chẳng lẽ diêu thôn trưởng không có nói với ngươi sao viên hổ trần trờ nói thấy l i ê u xanh m ặ t không đổi sắc hắn mới thở dài nói tại hàn dạo phía dưới tu sĩ sẽ từ từ mất đi tu vi không còn linh khí l i ê u xanh giật mình khó trách kia d i ê u xuân sơn h ư thế xem thường tu thiết giả mà lại nói lên liều xanh đồng loại biểu lộ là lạ, lạ nguyên lai、like、là ở chỗ này chờ nha bất quá tu tiên giả mất đi tu vi nguyên lý nên là một mực hấp thu không đến linh khí trong đan điền linh khí chỉ có tiêu hao không có bổ sung mà lại trường kỳ tẩm nhiễm tại nồng đậm quỷ khí bên trong linh khí mạch kín lọt vào phá hư trường kỳ dị vãng đối căn cốt đều sẽ tạo thành tổn hại đối với nàng t ô i nói ngày mai sẽ đi không có ảnh hưởng gì thế giới cảm ứng được liêu xanh ý nghĩ t i ê n lặng chỉ đồng ý nửa câu sau vậy các ngươi làm sao lại cảm thấy tu tiên giả có thể cứu các ngươi đâu liêu xanh đối với lần này có chút không hiểu nếu như tu tiên giả ở đây như thế vô dụng làm sao lại xem như chúa cứu thế như vậy khẩn cầu Đây cũng lúc à riêu nói, thôn trưởng h c n muốn hàng dạng, g ta thoát ly h thể chờ ỉ có tu t đợi i ê này đại đem trời giang xuống, đem chúng ta giải năng trên xuống, chúng từ ta cứu m ra. Bất quá nàng cũng đã nói không phải tầm thường tu tiên thể quá nàng cũng nói không n làm à giả có thể làm được. Lúc đã phải tứ nương ở một bên nhẹ giọng nói bổ sung diêu thôn trưởng nói là muốn tam đại tiên môn tu tiên giả Úc, đúng cái, đắc cười, con đúng, đen đỏ vẫn là nương tử ngươi thông minh, ta luôn không nhớ rõ. Bị phu quân như khen nương trên lên. Viên gầy vậy vừa là là hơi tử ta một tứ bất bột mặt phu hổ m rõ. Bị dĩ còn có cái kia một tay trị liệu thuật ta đều chưa thấy qua trong thôn mấy cái kia tu tiên giả t ừ n g dùng qua viên hổ gãi gãi đầu cho nên mới coi là liều xanh rõ ràng chưa hết nữ liệu cho nên mới có dạng này hiểu lầm giờ máu rồi lúc này tứ nương bỗng nhiên nhẹ nói ánh mắt rơi vào bên trong góc khắc để lọt bên trên liêu xanh sớm đã chú ý tới bọn hắn trong phòng b ả y biện mặc dù đơn sơ nhưng vẫn là dự sẵn một cái c ỡ nhỏ khắc để lọt hiển nhiên là vì hộ linh đại trận đóng lại mà chuẩn bị viên hổ lập tức sắc mặt nặng n ề gật đầu nói đúng vậy phải cẩn thận chớ nhìn chớ nghe chớ động liêu xanh cảm giác được rõ ràng trận pháp lưu động cảm biến mất đại trận đóng cửa mặc dù giờ mã bình thường mang ý nghĩa hương đông nhưng bên ngoài y nguyên đen kị t một mảnh không gặp được một tia sáng bên ngoài yên tĩnh p h ả n phất vạn vật n ư n g kết chỉ có tuyết rơi bên dưới nào tốc c ầ m thanh nếu là chớ nhìn chớ nghe chớ động nếu quả thật có quỷ vật nên như thế nào phản kháng yên tĩnh ở giữa liêu xanh thanh âm nhàn nhạt vang lên chúng ta làm sao có thể phản kháng chỉ có thể chú ý cẩn thận bảo vệ sau đó chờ lấy trong thôn cường già tới cứu viên hổ cười khổ bất quá chỉ cần không lộ nửa phần dị thường bình thường cực ít xuất hiện nói còn không có xong bên ngoài liền đột một vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc cộc ba tiếng trong phòng ba người kinh nghi bất định tương hô đối mặt ta là lý ma má, má thôn trưởng bên người quản sự gõ cửa nửa ngày không người trả lời mới vang lên một người thanh â m thanh â m này xác thực chính là liêu xanh vừa mới tại r i ê u thôn trưởng nơi đó nghe được lao ma ma thanh â m viên h ổ có chút do dự ánh mắt thậm chí có chút mê ly vừa muốn trả lời lại bị nương tử của hắn che miệng lại liêu xanh gật gật đầu biểu thị làm tốt vừa rồi bên ngoài an tĩnh như vậy ngay cả đi bộ thanh â m cũng không có làm sao lại sẽ có một người đứng tại cộng đâu chỉ có thể nói đây không phải là người cái k i a đồ vật ở bên ngoài có chút nóng nảy nặng nề mà gõ vài cái lên cửa mở cửa nhanh bên ngoài lạnh như vậy ngươi muốn chết có n g lao thái bà sao viên hổ dãy rồi lấy vợ hắn khí lực quá nhỏ sắp đẻ không được hắn rồi còn tốt liêu xanh có buộc chặt đại pháp nhìn xem nhà mình phu quân bị một đống kim sắc xúc tu bó thành bánh lú bình thường tứ nương nghi ngờ không thôi nhưng liếu xanh n g ó n t r ỏ tại trên môi khoa tay một lần ý là không cần nói t ứ nương lựa chọn an t ĩ n h lại tin tưởng liều xanh xem ra cái này tứ nương tính bền dẻo không sai so với nàng tướng công muốn tốt rất nhiều có thể ở h à n dạ sinh tồn đến hôm nay người khẳng định đều là có tuyến hợp lệ trở lên tính bền dẻo chỉ là còn cần nhìn ý c h í lực như thế nào thế giới nói còn có vật khí liêu xanh nói bổ sung chúng ta bây giờ vật khí tựa hồ không tốt lắm trước giải quyết rồi lại nói liêu xanh lập lại chiêu cũ dùng nhỏ xúc tu bóp thành kia chui qua môn hạ bên cạnh khe hở nhìn ra ngoài đi một vượt qua khe cửa hướng lên trên nhìn đầu tiên thấy là một thật chặt dán tại trên cửa mỹ vắt sau đó mới chú ý tới kia là một cái tuyết trắng hình người quỷ vật đầu không có mặt cùng ngũ quan trên mặt không ngừng chuyển ra ly má, má thuyết phục tiếng mở cửa nhưng nó không chỉ sẽ chỉ thuyết phục mà khác có một con chất lỏng giống như lưu động tay chính nếm thử tiến vào khe cửa đi xối r ụ n g chốt cửa mỗi khi nó chất lỏng màu nhũ bạch chạm tay muốn chui vào một tia đèn lồng liền sẽ ném xuống từng tia từng sợi kim tuyến bỏng đến nó cuộn mình lên nhưng mà tại nó không ngừng cố gắng bên dưới đèn lồng bên trong ánh nến cũng ở đây dần dần ảm đạm tựa hồ đó chính là kim tuyến nơi phát ra tại tiếng đập cửa cùng thanh âm đàm thoại tầng sấp h ô n hợp bên trong tứ nương vậy dần dần có chút mê man nhưng nàng ôm bụng bóp lấy mình tay ép buộc bản thân tỉnh táo lại các ngươi không mở c không còn là ngụy trang bộ dáng lại lanh lảnh lại thê thảm xuyên thấu qua phòng khe hở vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có đâm vào tất cả mọi người mà nghĩ tứ nương ngược lại bởi vậy tỉnh táo lại bị lấy lô thai nhìn về phía liêu xanh trong lúc nguy cấp này chỉ thấy l i ê u xanh thong dong cười một tiếng trên mặt không có một vẻ b ồ i rối sau đó thanh â m bên ngoài vậy mà đình chỉ chỉ có một tiếng vật nặng đổ vào đất tuyết bên trong thanh â m mặc dù cái này không có nghĩa là là liêu xanh làm nhưng tứ nương có loại trực giác đây chính là trước mắt cái này bề ngoài tường tự thiếu nữ tu tiên giả gây nên sau đó khe cửa d ư ớ i có tinh tế âm ảnh chạy xuôi cuối cùng co lại đến liêu xanh trong tay t ứ nương thấy rõ ràng kia là một viên màu đen tinh thể t ứ nương mở to hai mắt mỗi lần quỷ vật công kích sẽ có một khắc đồng hồ g i á n đoạn kỳ bởi vậy nàng cuối cùng có thể phát ra thanh â m rất nhỏ nói đây là đây là nghe ra t ứ nương trong thanh â m mơ hồ kích động liêu xanh hỏi ngươi biết đây là cái gì đúng vậy đương nhiên đây là diêu thôn trưởng m u ố n thu đồ vật một viên có thể tới m ư ơ i điểm điểm cống như đâu hôm qua phu quân ta chính là vì đi tìm cái này không nghĩ tới dạng sáng mới về tứ nương nhìn về phía bị trói lấy viên hổ trong mắt có chút đau lòng liêu xanh ho nhẹ một tiếng lúc này mới nhớ tới bông ra viên hổ viên hổ còn không có tỉnh táo nhưng dẫn dụ hắn tồn tại đã không c o ở đây qua chút thời gian hắn liền sẽ chậm d ã i tốt cho nên các ngươi cũng là cần cái này thế nhưng là ngươi phu quân chỉ là phạm nhân ở nơi này hàn dạ bên trong hành tàu cũng quá nguy hiểm nhưng có cái gì biện pháp đâu tứ nương đắng chát cười một tiếng đạo chúng ta cần điểm c ô n g hiến bởi vì ta sắp sinh cần ly má má hỗ trợ mà lại hàn dạ bên trong g á n g sinh hải tử rất yếu đuối dễ dàng thu nhận tà ma c xem ra riêng thôn trưởng cũng là thông minh tồn tại lợi dụng những thôn dân này đi giúp nàng tìm kiếm tinh thể màu đen dù không biết hiệu suất như thế nào nhưng tối thiểu ngồi mát ăn bạc vàng mà lại có điểm cống hiến phu cô ta có lẽ cũng có thể trở thành hướng riêng thôn trưởng một dạng võ giả võ giả sao liêu xanh trầm ngâm nói hừm mặc dù cái này thể phách khả năng vẫn là so ra kém các người tu tiên l i n giả nhưng có thể thức tỉnh ra phi phạm năng lực tại hàn d ạ bên trong tối thiểu có thể có năng lực tự vệ nhất định cái này cần bao nhiêu điểm cống hiến muốn một vạn điểm thứ nương khỏe miệng là tuyệt vọng mỉm cười tại d i ê u thôn trưởng giúp đỡ bên dưới giống như không có thất bại qua tứ nương không biết câu nói này tại liêu xanh trong lòng sẽ nhắc lên như thế nào sóng to gió lớn sao lại có thể như thế đây giống như d i ê u thôn trưởng chính là có năng lực như vậy tứ nương trần trợ trả lời không nghĩ tới liêu xanh sẽ như thế giật mình liêu xanh đương nhiên giật mình nếu như có thể biết phải làm sao đây chẳng phải là tồn tại ổn định tấn thăng mới nhân loại biện pháp thượng như xà đạo ra thế giới kia đồng dạng cái này sẽ là nhân loại tương lai sao muốn xác định đây là sự thực tấn thăng mới nhân loại mà không phải khác thế giới nhắc nhở có đạo lý một khác đồng hồ về sau bên ngoài lại có tiếng vang lúc này là kéo kẹt kéo kẹt đi lộ thành mà lại càng ngày càng vang ộ i tựa hồ lại không chỉ một đồ vật ngay tại đi hướng cái cửa này thật chẳng lẽ chính là bởi vì chúng ta xuất hiện mới có thể dẫn đến có nhiều như vậy quỷ vật xuất hiện sao nhìn tứ nương cùng viên hổ nhìn nhau con người run r à y dữ dội liền biết trước đó mặc dù cũng có khủng bố nhưng sẽ không như thế nhiều làm sao có thể không phải nói sẽ không liên tục công kích cùng một nhà sao t ứ nương tự lẩm bẩm viên hổ trên tay siết chặt đ a o bộ củi con mắt chăm chú nhìn bên ngoài hãn tinh thần giá trị vẫn là rất thấp trong đầu vang lên no nguyên lai、like、còn có dạng này quy tắc nhưng không biết vì sao lần này cũng không có tuân thủ liêu xanh tiếp tục n ô ra nhỏ xúc tu con mắt nhìn thấy bên ngoài lít nha lít nhít đứng đều là vừa mới dạng như vậy người tuyết bọn chúng không có gương mặt nhưng đều một đợt phát ra kỳ quái giống lên một tiếng t ầ n g tầng, tầng sắp sắp để người trong phòng sinh ra cực kỳ sâu nặng tinh thần ô nhiễm lần này những ngày quỷ vật không có lựa chọn mê hoặc chỉ là đơn thuần gộ lìn thần công kích để tứ nương cùng viên hổ đều cảm thấy một trận đầu nào ưu ám t i hai ngọn đèn lồng càng là lung lay sắp đổ bên trong ánh lửa đã như đậu bình thường yêu ớt từng sợi kim tuyến rơi vào ở nơi này chút người tuyết trên thân hoàn toàn không đủ để bao trùm cũng không đủ ngăn cản hành động của bọn nó chỉ có thể nhìn thấy tay của bọn nó tại khe cửa cùng cửa sổ ở giữa vớt ve tơ vàng không ngừng sụp ra hình thành n h ỏ vụn điểm sáng t ứ nương trong mắt đều là hoảng sợ nhìn xem tia từng cây giống r ò i một dạng nọ g ngoại tiến vào tuyết trắng ngón tay thậm chí còn có lưu động chui vào khuôn mặt bị vắt bình thường bùn g phóng mặc dù thấy không rõ ngũ quan nhưng nàng chính là biết rõ những n à y đồ vật đang theo dõi nàng cuối cùng là nhịn không được phát ra rít lên một tiếng tiếng hét thảm này kích thích những n à y quỷ vật bọn chúng phát ra h thứ nương thét lên vang vọng u minh thôn ai chuyển lâu tuyệt sở hữu thôn dân đều nghe được nhưng không người nào dám ra tới hỗ trợ dạng này nhân loại tụ tập địa không có hộ linh đại trận che lấp tại hàn d ạ bên trong giống như là trong bóng tối hải đăng hấp dẫn lấy quỷ vật đến đây nhấm nháp cái này mỹ vị thị kiến nếu là mình tùy tiện ra ngoài chỉ sợ sẽ trở thành chân chính nghiêm n ắ m nhưng người sở hữu ngắm nhìn đồng thời cũng ở đây nghi hoặc có tương hộ chiếu ứng hộ linh đại tại vốn không nên dễ dàng như vậy đánh vào trong phòng mới là t i ế u thư ngươi liền định như vậy phơi lấy bọn hắn đứng ở chỗ cao phòng lớn bên trong xuyên thấu qua cửa sổ lý má má có rúm lại tại r i ê u thôn t r ư ở n g sau lưng nhìn phía xa kia căn phòng trước cửa vây quanh một đ ố n g quỷ vật mà lại nơi xa còn có càng ngày càng nhiều quỷ vật liên tục không ngừng mà vào tới bọn hắn cổng hộ linh đèn dần dần chống đỡ không nổi chỉ còn lại một tia sáng coi như đó là một luyện khí kỳ tu tiên giả cũng sợ là chịu không được ngẫm lại còn muốn đến buổi trưa dòng d ã ba canh giờ lý má má nghĩ đến đều cảm thấy không rét mà run vụ trộm meo mắt nhìn tiểu thư nhà mình lạnh lùng như băng mặt cô gái này khó đối phó r i ê n xuân sơn vậy nhìn xem cửa kia trước quỷ vật vây tập lạnh lùng nói nàng có thể thấy được liếu xanh trong mắt không sợ h ã i chút nào nàng không thích dạng này người càng không thích dạng này con mắt lý má má rất thanh sở tiểu thư y tứ nàng là muốn cho kia tu tiên giả đến cho ra vai p h ụ đầu thế nhưng là viên hổ cùng tứ nương hai vợ chồng ở trong thôn cũng tốt mấy năm nếu là bọn họ chết rồi những người khác sẽ còn tiếp nhận cái cô nương này sao diêu xuân sơn khỏe môi câu lên một đạo l ạ n h như băng đường cong lý má má buông xuống đầu nói là sẽ không người đi theo ta cũng không thể nhân từ nương tay nếu không chúng ta một cái đều không thể rời đi nơi này d i ê u xuân sơn thanh â m trở nên lạnh leo cứng rắn nhìn về phía lý má má ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo đúng thiểu thư lý má má túi đầu trả lời một câu d i ê u xuân sơn nhìn xem lý má má trong mắt nhiệt độ càng lạnh hơn nàng biết rõ cái này lý má má miệng lại lớn tâm địa vừa mềm nhưng là bên người nàng cũng không có khác cố nhân những người khác đều lục tục chết ở h à n dạ bên trong bao quát nàng tia đoàn mệnh vô dụng trợ phu chỉ có cái này lý má má mệnh coi như cứng rắn một đường đi theo nàng phục vụ cũng coi như tận tâm mà lại tâm địa mềm vậy đại biểu cho nhu thuận nghe lời cũng coi là cái có thể sử dụng người đương nhiên nàng còn cần càng nhiều chờ lấy đi t i ế p qua nửa canh giờ ta liền đi cứu nàng diêu xuân sơn bỏ qua một bên mắt tiếp tục xem hướng xa x a trước cửa nửa canh giờ lý má má cả kinh kêu lên làm sao vẫn là đau lòng đối loại này nhỏ nhặt không đáng kể người xa lạ không có ta chỉ là muốn tu tiên giả thể năng mạnh như thế lưu lại làm lao động cũng là tốt nhà lý má má cẩn thận mà nói có ta ở đây thu tiên giả tính là gì diêu xuân sơn âm thanh lạnh lùng nói lý má má không dám lại nói chỉ có thể lại nhìn kia xốc xếp trước cửa phòng nhỏ người tuyết chồng chất t h í c một tiếng sau đó nàng mở to hai mắt nhìn nhìn không được cả kinh kêu lên nàng nàng không sợ chết sao vậy mà đi ra cửa trên thực tế liêu xanh phi thường tuân thủ quy tắc không có ra cửa nhưng là nàng sợ h ã i chờ một lúc k h ẽ động lên tay tứ nương cùng viên hổ phòng ở sẽ bị san thành bình địa như vậy có thể đối không tầm thường bọn hắn tại viên hổ thử nghiệm dùng đao bổ t u ổ i đ e m cái này đ ồ vật cắt đứt thời điểm liêu xanh ngăn cản hắn tên người tuyết bà bảo, bảo phân tích độ hoàn thành một trăm linh sợ thuộc loại hình tục đàn quỷ vật hiệu quả miêu tả một đoàn kết tính chúng ta rất đoàn kết bởi vì chúng ta vốn là một thể hai t a i sinh tính chỉ cần có tuyết có người xem địa phương liền có chúng ta lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá chờ mong mùa hè đến người tuyết b ả o bảo chẳng lẽ không đáng yêu sao dựa theo cái này phân tích kết quả nếu như chém đ ứ ớ c tư chi gãy chi rơi vào trong phòng sợ rằng sẽ lần nữa tạo ra đây chính là chân chính vào nhà mà lại cái này đ ồ vật không h i ể u cho nàng một loại nào đó linh cảm thế là nàng lựa chọn nhắm mắt lại trực tiếp ở ngoài cửa dùng nhỏ xúc tu tái tạo một cái chính mình mặc dù bóp mặt không quá tinh chuẩn trên mặt ngũ quăn bay loạn con mắt tại dưới miệm mặt lông mày tại cái mũi hai bên nhưng là làm một xúc tu người cần đẹp như vậy xem b ề ngoài sao chỉ là trên thân vẫn là kim quang trói mắt cho nên ly má má xa xa xem xét đã cảm thấy kia là l i ề u xanh nhưng nếu là nhìn gần chỉ sợ cũng sẽ trị số tinh thần sụt giảm bởi vì nàng toàn thân trên dưới kim sắc xúc tu giống như là tản ra kim quang hơi mở con run r ồ i hoặc là rắn một dạng ngọn ngoại ở nơi này hình người phôi từ bên trong da ra vào vào vì cái gì nhất định phải dùng á c tâm như vậy đổ vật ví von bản thân bởi vì hình tượng mà lại dùng tốt là được ai để ý có buồn nôn hay không nàng p â n thân một hình thành lập tức dùng xúc tu đem những này một chút xíu tiến vào phòng người tuyết bảo bảo giống nhổ cụ cải một dạng rút ra lại từng cái xử quyết bất quá phân thân xung quanh còn có không ít người tuyết bảo bảo tại nhìn chằm chằm bởi vì nàng xuất hiện không còn quan tâm kia nho n h ỏ p h ò n g hào hào ngược lại hướng lẻ loi c h ơ c h ọ i liêu xanh tập kích tới liêu xanh trên mặt nước ra một đạo bất quy tắc lỗ hổng đối với mấy cái này người tuyết bảo bảo cười đ ừ a nói các ngươi coi là chỉ có ta một cái sao chương ba trăm năm mươi trước cửa quét tuyết hai chương ba trăm năm mươi trước cửa quét tuyết hai thế là tại lý má má trong mắt không chỉ xuất hiện một cái liêu tiên tử còn xuất hiện năm cái sáu cái liêu tiên tử gia nhập hôn chiến bên trong nàng rủi rủi con mắt c ò n tưởng rằng là bản thân nhìn lầm rồi tiểu thư ngươi xem đây đây là không phải của ngươi diêu xuân sơn xem xét quá khứ liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra nàng hư lệnh một tiếng bất quá chút tài mọc thôi cái này mỗi một cái nàng thực lực cũng không sánh nổi nàng bản thể ta một cái đầu ngón ú t liền có thể toàn bộ n h n chết nhưng diêu xuân sơn không thể không đội phục nàng tuổi còn nhỏ thế mà có thể có dạng này thật kỹ chẳng lẽ nàng đến từ cái gì tu tiên gia tộc người này nhìn xem thật sự là càng ngày càng không làm cho người thích người xem đi lấy nàng cái này tu vi thần thức làm sao có thể khống chế được này ai nhiều cái phân thân bất quá là muốn chết thôi diêu xuân sơn lạnh lùng nhìn chờ lấy nhìn nàng chơi thoát nhưng nàng không biết l i ê u xanh mắc phải hoạn tinh thần bệnh nan y dỉa may mà ta có lượng t ử bệnh tâm thần bản ngã đủ nhiều chỉ là bảy cái phân thân chút lòng thành nếu không phải ta luyện khí kỳ bốn tầng luồng khí xoáy quá nhỏ năng lượng đã không đủ chia còn có thể lại nhiều mấy cái bất quá nhỏ xúc tu có thể chuyển hóa xung quanh quỷ khí xem như năng lượng bản thân vậy đủ mạch rồi liều xanh âm thầm đắc ý tại trong phòng nhỏ nàng nhắm hai mắt không chế bản thân phân thân ở bên ngoài khắp nơi du t ẩ u dần dần đem dẫn hướng trong rừng rậm rời xa làng trên tay thiểm điện roi sen lẫn xúc tu khổ luyện qua roi pháp tăng thêm xúc tu vì năng ở bên ngoài những n à y bất quá sơ cấp quỷ vật người tuyết bảo bảo bên trong đánh đầu thằng đó mỗi một đánh xuống đều chính giữa đầu của nó gỡ xuống tinh thể nhưng mà những n à y quỷ vật nguồn gốc từ trắng n gần mạch tuyết mặc dù không ngừng thanh trừ nhưng lại không ngừng lại lần nữa tạo ra liêu xanh không biết chiến đấu bao lâu thể nội khí thần thánh dùng hết nhưng rất nhanh xung quanh liên tục không ngừng quỷ khí bổ sung tới lại lần nữa chuyển hóa thành năng lượng như thế r ồ i dào quỷ khí quả thực chính là độc dược nhưng đối với nàng tới nói chính là vật đại b ổ năng lượng nơi phát ra còn tốt những này quỷ vật đều là thiên nhiên sơ cấp quỷ vật cho nên thuộc tính cũng không phức tạp cũng không có quỷ vực cần phá giải liêu xanh nhóm tự đủ phân tích bây giờ thế cục là bằng không hiện tại chúng ta đã sớm chết rồi nhưng tiếp tục như vậy không dứt mà lại trong rừng tuyết càng nhiều các nơi g ư không có phát hiện người tuyết bảo bảo biến nhiều sao vậy còn có thể làm sao chúng ta đã t ậ n lực hết sức đến thậm chí sẽ lo lắng ta cái này ngón tay vàng có thể hay không mở quá lớn hẳn là sẽ không a lại không thể trực tiếp nhường ngươi thượng t i ề n phát xạ h oanh đạn đạo thế giới nói thế giới ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài nàng đây là muốn làm cái gì lý m á má lần nữa cả kinh nói thậm chí có chút phá âm diêu xuân sơn lúc đầu ngay tại tự đắc uống trà chuẩn bị chờ lấy nửa canh giờ đến rồi liền ra tay nghe tới lý m á má như thế không tỉnh táo nàng nhịu nhữ m ẩ y đặt chén trà xuống nhìn về phía ngoài cửa sổ nàng vậy mở to hai mắt đời này còn chưa thấy qua cảnh tượng như vậy chỉ thấy một viên cao lớn vô cùng kim sắc dây leo tại làng bên cạnh trong rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên mặc dù không thể so những cái kia cây già cao lớn nhưng là nhờ vào nó kia kim quang trói mắt bề ngoài rất là dễ thấy những cái kia quỷ vật vây quanh ở phía dưới h o a lạp lạp kêu loạn không có leo lên năng lực chỉ có thể ở phía dưới gọi bậy có leo lên năng lực thì là trèo lên trên đi lại tại trên đường liền bị dây leo bên trên quái đâm xuyên thùng đầu nhìn kỹ lại căn này dây leo vậy mà đều là do liều xanh từng cái phân thân cấu thành sau đó dây leo đỉnh tiêm vậy mà tạo thành một viên cực đại vô cùng quả cầu xét quét tuyết kế hoạch chi cầu hình tiền điện、T. Quá u như i i rồi. b u k ô n trọng yếu, quan trọng là Hiệu quả. Chủ nghĩa thực dụng liêu Xanh nói n g thực yếu, Hiệu quả. Liêu là Chủ h vậy Có tinh h ế g ớ i ắ c nhở, vi Xanh thao tác h n tại đ trong tu tiến giới sợ rằng muốn khổ luyện mấy năm tài năng đạt tới nhưng là ở thế giới trợ giúp bên dưới liêu xanh một mạch mà thành sau đó chỉ thấy cây kia dây leo đỉnh điểm như là ngăn lấy một viên trong suốt dò ọ xương bình thường hình thành một viên trói mắt quả cầu xét sau đó hướng xuống ném ra chỉ thấy kia thiểm điện roi đoàn thành bạn lì t ậ n đỉnh vốn là cực kỳ không ổn định ở giữa không trung nháy mắt nổ tung ra hóa thành vô số ngân xả giống như dòng điện kích thích một trận cuồng lôi tiếng oanh minh đinh t h a i như góc nổ quỷ vật đổ xuống một mảnh loại này mang theo thần thánh năng lượng k i a chấp hình cầu đối với cái này chút quỷ vật tới nói là trí mạng nhất vũ khí c u ồ n lôi o a n kích phía dưới bọn chúng tất cả đều trở nên cháy đèn một mảnh còn tốt liêu xanh đã rời xa làng quả cầu một mực lan tràn đến phòng đã suy giảm đến nhỏ nhặt không đáng kể lại may mắn lúc này sở hữu phòng cũng không có người ra tới mà lại những ngày phòng đều là chất gỗ kết cấu cho dù có dòng điện cũng chỉ là có chút tê dần mà trên mặt đất tuyết động cũng bị cái này nhiệt độ cao nhiệt độ cao b ả n lì tật đỉnh cho b ú c hơi hòa tan cứ như vậy người tuyết bảo bảo mất đi nơi phát ra tạm thời không thể tái sinh lý má má nhìn được là nghẹn họ nhìn chân chối vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thư nhà mình chỉ thấy tiểu thư trên mặt là âm trầm như nước hiển nhiên tâm tình thật không tốt tiểu thư cái này cô nương quả thực là lợi hại ừ là lợi hại diêu xuân sơn hừ lạnh một tiếng sắc mặt không ngờ nói mắt thấy quỷ vật bị tiêu diệt việc này nên có một kết thúc lý má má không dám nói lời nào lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ thế là nàng lại khiếp sợ rồi vị tia liếu tiên tử dây leo phía trên vậy mà lại lần nữa đoàn lên kia uy thế kinh người thiểm điện liền muốn ném ra mà ném phương hướng tựa hồ tựa hồ là phía bên mình lý má má vừa rồi đã thấy cái này tia chấp uy lực thì kinh người như vậy nếu là thật sự ném chung các nàng tiểu thư chắc chắn sẽ không có việc gì nhưng mình sợ rằng ngay cả cặn cả bã vậy không dư thừa tại ly má má hoảng sợ ánh mắt bên trong tiểu thư đột nhiên xông ra phòng phi thân lên nên đón tiếp lấy đúng là đem cái này thiểm điện tay không tiếp được chỉ thấy một đoàn hắc khí trên tay bước lên đem thiểm điện bao quanh bao khỏa cuối cùng trừ khử đến vô hình ly má má tâm mới an định lại nhưng nhìn xem tiểu thư rơi vào tứ nương cùng biên hồ cửa nhà cùng mới tới liêu tiên người rằng co nàng tâm không nhịn được lại treo lên ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì sao ngăn lấy cửa sổ diêu xuân sơn lạnh giọng hỏi liêu xanh thu hồi tiêu hao rất lớn dây leo một lần nữa tạo nên ra một cái mới l i u xanh đứng ở cổng cùng diêu xuân s ơ mặt đối mặt đây chính là lễ phép cùng người nói chuyện muốn lộ mặt mà lại muốn dẫn cười chỉ thấy liêu xanh trên mặt ở trên mùi phương miệng nứt ra một cái vặn vẹo cười nói ta tại làm sự tình không phải ngươi muốn ta làm ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì diêu xuân sơn thanh em lạnh dần đương nhiên là thanh trừ quỷ vật ta liêu xanh cười đến một mặt ngây thơ đây càng là diêu xuân sơn ghét nhất bộ dáng nàng nhất là không thể gặp những cái kia thanh xuân tuổi trẻ thiên tư thông minh tự cho là thông minh không h i ể u tôn l ã o người đây cũng là nàng chán ghét liêu xanh nguyên nhân một trong thanh trừ quỷ vật nhưng ngươi vừa mới công kích phương hướng cũng không phải thật sao nhưng ta nhìn thấy nơi đó có một cái đặc biệt lớn quỷ vật liêu xanh tiếu dung không thay đổi chỉ là âm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i diêu xuân sơn bị tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt nàng đã hồi lâu không có cảm nhận được manh liệt như thế cảm xúc ba đậu lúc này nàng chú ý tới làng bên trong rất nhiều trong phòng đều tiếng sột soạt rung động g i y rán cửa sổ trên có bóng đen lên rán hiện nhiên đều chú ý tới chuyện bên này bởi vậy diêu xuân sơn thanh â m lớn hơn rất nhiều nàng tự hồ làm u ố n tất cả mọi người nghe thấy người biết người nếu là e m chúng sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng sao đây chính là chúng ta hộ linh đại trận trận nhãn vị trí d i ê u xuân sơn nói đến cực kỳ đau lòng bi thiết ngươi đây là muốn hại chết chúng ta người cả thôn n h à liêu xanh lạnh lùng nhìn xem nàng giống như là xem thấu nàng biểu diễn ta vừa mới đến lại thế nào biết rõ trận nhãn vị trí bất quá trận nhãn nếu là ở nhà trường thôn vậy thật sự là thuận tiện quả thực chính là một cái thiên nhiên cỡ nhỏ tụ linh trợn nếu là có thể ở nơi đó ngồi một chút tu tiên giả không thể nói có thể khôi phục chút tu vi người bình thường cũng có thể trừ tà thị húy kéo dài tuổi thọ nói không chừng còn có thể trở thành võ giả đâu mấy câu nói đó liêu xanh cũng là cố ý nói đến cực kỳ lớn âm thanh lập tức trong phòng vang lên sồ sồ soạt soạt tiếng thảo luận hai người đều là thính l ự c siêu của người đương nhiên nghe tới mọi người xì xào bàn tán nguyên lai、like、nhà trưởng thôn có như vậy c h ỗ t tốt khó trách thôn trưởng thể năng mạnh hơn chúng ta bên trên rất nhiều còn có người nói ngươi không có phát hiện mỗi lần trận pháp đóng lại thời điểm cũng chỉ có nhà nàng không có quỷ vật quấy rối sao vừa nói như thế thật sự chính là liêu xanh biết do kỳ thật điểm này ngược lại là tới không quan hệ chỉ là bởi vì có đẳng cấp áp chế những này cấp thấp quỷ vật không dám tập kích cao cấp quỷ vật nhưng nàng không thèm để ý chỉ cần có người hoài nghi là tốt rồi hoài nghi giống như là hạt giống một chút xíu liền có thể mọc dễ nảy mầm chậm rãi liền sẽ mọc ra sẽ trưởng thành cái dạng gì không biết nhưng ít ra có thể để cho diêu xuân sơn cảm thấy không thoải mái chương ba trăm năm mươi mốt cống hiến đổi lấy một chương ba trăm năm mươi mốt cống hiến đổi lấy một mà lại đối với diêu xuân sơn tùy tiện ra cửa cũng không có gọi đến quỷ vật công kích đại gia ngoài miệng không nói nhưng cũng là có chút bất đồng ý nghĩ có người cảm khái diêu thôn trưởng thực lực mạnh mẽ ngay cả quỷ vật cũng không dám quấy nhiễu nhưng là có một số người thuận mà sinh ra nghĩ hoặc là không thể ra cửa vẫn là chỉ là bọn hắn không thể ra cửa lần này liêu xanh tại u minh thôn cũng coi là nhất chiến thành danh nhặt nàng trở về viên hồ cùng tứ nương hai vợ chồng càng là bị người háo ư ứ c buổi trưa đã đến trận pháp khởi động lại các thôn dân cuối cùng có thể lại lần nữa ra tới hoạt động các ngươi nơi này còn có thiện đường có thể dùng bữa ăn liêu xanh nhìn viên hồ lập tức dọn dẹp một chút ra cửa xuất phát từ hiếu kỳ vậy đi theo nhìn một cái đúng trong thôn thiện đường cung cấp hai bữa ăn buổi trưa cùng giờ tuất viên hồ gật đầu đáp lại nói nhưng phải hao phí điểm cống hiến a vâng viên hồ thật thà chất phát trên mặt hiện ra một nụ cười khổ nơi này khắp nơi cũng phải cần điểm cống hiến nhưng nếu là không có cái này t h i ệ n đường chúng ta khả năng đã sớm chết đói rồi trong núi đồ vật toàn bộ biến thành loại kia quái đồ vật chúng ta cũng không dám ăn liêu s a n h nghĩ nghĩ trước đó không lâu tại núi rừng bên trong thấy qua mọc r a đầu người lợn rừng còn có treo đầy tay nhỏ quả cây đối với lần này rất tán thành bất quá một vấn đề khác đến rồi t h i ệ n đường nguyên liệu nấu ăn lại là làm sao tới đây này nghe nói là r i ê u thôn trưởng dùng tổ truyền bí pháp bồi dưỡng một loại nào đó loài nấm chúng ta cũng chưa từng thấy qua chỉ có ly má má trông coi viên hổ đối với lần này giải thích nói còn rất thân bí liêu xanh như có điều suy nghĩ u minh thôn còn lại thôn dân không đủ trăm người chính gặp buổi t r ư a dùng bữa thời điểm liêu xanh đi theo viên h ổ cùng nhau đi tới cũng coi là thấy bảy tám phần chỉ có số ít là cùng tứ nương một dạng tình huống thân thể không tiện ra ngoài không thấy đại bộ phận liêu xanh đều biết một lần liêu xanh đệ nhất cảm quan tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chết lặng dáng người thon gầy suy nhược bọc lấy dày đặc quần áo y nguyên r u n lầy bẫy bọn hắn nhìn thấy liêu xanh đều không ngoại lệ đều là nhiệt tình biểu đạt lấy sùng kính chi ý đồng thời mượi phần cảm kích liêu xanh bảo vệ viên hồ cùng tứ nương vậy bảo vệ u minh thôn cũng không như nhau bên ngoài ánh mắt tràn đầy đối cường t ai ai, lúc đầu xem ở đại trận đóng lại lúc đại gia các quét trước cửa tuyết bộ dáng liêu xanh còn tưởng rằng người trong thôn tình mờ nhạt nhưng mà mới vừa nghe đến cũng không phải là như thế viên hồ bất đắc dĩ hết một tiếng đúng vậy à tiên tử đừng nhìn vừa mới tất cả mọi người không dám ra ngoài hỗ trợ nhưng cũng là thật sự không dám một là sợ phá hư hộ linh đèn hiệu dụng hai là trừ diêu thôn trưởng ai có thể đối phó được những này quỷ vật đầu những người tu tiên kia cũng không được viên hồ lắc đầu bọn hắn mặc dù thể phách dũng m á n h nhưng bản chất cùng chúng ta những p h à m nhân này không có gì khác biệt ngươi cũng thấy đấy tại quỷ vật vây công phía dưới dũng m á n h sát phàm thì có ích lợi gì liêu xanh im lặng một q u y ề n khó địch nổi bốn tay thúng chi là mấy trăm hai tay nếu không phải nàng lĩnh nộ g x ú c tu người cùng quả cầu xét chỉ sợ cũng khó mà ứng đối đúng rồi liêu tiên tử ngươi vừa mới đánh chết tối thiểu trên trăm con quỷ vật ta dẫn ngươi đi đổi lấy điểm cống hiến viên hồ nhớ tới việc này chủ động nói l i u xanh lại trước ngăn cản viên hồ thả mấy k h ả tinh thể màu đen tại viên hồ trong tay nói đây là phí ăn ở cái này liêu tiên tử không dùng viên hổ sắc mặt đỏ lên khước tử lấy phải trả cho liều xanh nhưng liều xanh lắc đầu nói cầm đi ngươi cần cảm ơn viên hổ mới khó khăn thu hồi tinh thể xác thực hán cần đi thôi ngươi nói đ ổ i điểm cống hiến là nơi nào tiên tử xin mời đi theo ta để cho thiện đ ổ i điểm cống hiến phương tiện thiết lập tại thiện đường bên cạnh một gian phòng nhỏ vừa vào nhà liền trông thấy bên trong ngồi một cái cực kỳ cao lớn nữ nhân tướng mạo giống như diêu xuân sơn lang lệ không dễ chọc liều xanh vừa thấy được nàng liền không nhịn được hơi nhịu nhũ mày nữ nhân này trên thân thật nặng kỳ khí vừa rồi viên hổ ở bên ngoài vậy lặng lẽ nói nữ nhân này gọi mông hoa là r i ê u thôn trưởng hỗ trợ tấn thăng v õ giả không giống như là mới nhân loại t i ế n lặng theo dõi kỷ biến gặp một lần liêu xanh mông hoa lạnh lùng tiêu ngạo trên mặt lập tức khó chịu chất lên tiêu d u n g cung kính hỏi liêu tiên tử ngài cần muốn đổi điểm cống hiến sao đối viên hổ gọi là một cái làm như không thấy nhưng viên hổ tựa hồ đã quen cũng không có chào hỏi ý tứ liêu xanh ném đi một viên tinh thể cho mông hoa hỏi ta muốn biết điểm cống hiến có thể đổi cái gì mông hoa lập tức lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy nụ cười trên mặt th điểm cống hiến có thể đổi lấy dụng cụ thường ngày quần áo đẹp t r ă n thiện đường b ữ a ă n phiếu vũ khí đồ phòng ngự thậm chí còn có linh đan rượu d ư ợ n võ giả tấn t h ă n g đường dẫn võ giả công pháp bí tịch các loại có thể nói là cái gì cần có đ ề u có lần này liêu xanh vậy kinh ngạc cũng thật là cái gì cần có đ ề u có nhưng là d i ê u xuân sơn tại sao có thể có số lớn vũ khí đồ phòng ngự thế là liêu xanh hỏi một câu vũ khí đồ phòng ngự đến từ đâu điểm này viên hổ ngược lại là biết rõ hắn gãi gãi cái hót chủ động nói nơi này vũ khí đại bộ phận đều là lập y ca cùng ta một đợt làm chúng ta đều sẽ rèn đúc chi thuật kỹ thuật của ta khả năng chỉ có thể coi là bình thường lập y ca tương đối lợi hại hán chính là tu tiên giả viên h ổ nói bổ sung mà mông hoa cười n ạ o một tiếng vậy bổ sung một câu đã từng là tu tiên giả viên h ổ không để ý tới nàng tiếp tục nói với liêu xanh dụng cụ thường ngày nếu là đồ dùng trong nhà các loại hay là ta cùng lập y ca còn có sẽ bệnh c h ú c hàng mây che lao tử có đốt đất tay nghề cung láo đầu một đợt làm còn những cái kia cần dệt vải may và quần áo đẹp chăn thì là nhà ta nương tử còn có mấy vị nương tử làm cái khác càng nhiều lúc này mông hoa chen vào nói tiến đến miễn cưỡng nói đều riêu là t mông hoa n g lời nói có ý riêng viên hổ sắc mặt hơi cương gật đầu gục đầu xuống không biết đang suy nghĩ cái gì liêu xanh đứng ngoài quan sát nhớ tới nếu không phải mình xuất hiện viên hổ chỉ sợ cũng vì điểm cống hiến chết ở đất tuyết bên trong cảm thấy giận hỏa ẩn ẩn bốc lên âm thanh lạnh lùng nói nhân gia tối thiểu dám hỏi mình muốn đ ổ vật đi l i ề u mạng mà có người biến thành khôi lỗi ngay cả mình muốn cái gì cũng không biết lời này vừa ra viên hổ cái hiểu cái không mông hoa thì là nghe hiểu mông hoa b i ế n sắc nhưng rất nhanh lại chất lên cứng đờ cười không có nói tiếp ngược lại nói l i ề u tiên tử hôm nay đến đây chắc hẳn cũng không phải vì cùng tiểu nhân đấu võ mồm vẫn là nhìn xem chúng ta chỗ này có hay không ngài cần vừa rồi một trận chiến rất là đặc sắc chắc hẳn thu hoạch không ít tinh thể a ngài còn muốn hay không đổi lấy điểm cống hiến chương ba trăm năm mươi hai cống hiến đổi lấy hai chương ba trăm năm mươi hai cống hiến đổi lấy hai liêu xanh lại là nhiên tiến dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Nàng tiến đến chính đến Nàng cự vừa ì mình tinh thể thể Tiếu Tiên Tử là tự tin tại ta thôn lại ngoài. Liêu minh Liêu đen, chính cũng không dùng, con Mông Dung cứng không cần tại chúng trưởng Hoa Xanh màu làm xem là u đủ đở, có cấp sao ra ra, v muốn trả lời thế giới lại cấp tốc nhỏ giọng khuyên nàng lưu c h ú t trỗi trông chớ có bị đánh mặt mặc dù liêu xanh không rõ dưới tình huống nào bản thân sẽ bị đánh mặt nhưng vẫn là cẩn thận trả lời ta chỉ là cảm thấy những này đồ vật thú vị nghĩ nghiên cứu một chút có lẽ sẽ có k á t tác dụng bất chi bất giác ngoài cửa đã vây quanh rất nhiều thôn dân tất cả mọi người hiếu kỳ mới tới liêu tiên tử đến tột cùng thu hoạch bao nhiêu điểm c ô n g hiến thế là tại thiện đường dùng cơm xong liền tụ tới nghe song liếu xanh lời nói người chung quanh lập tức nghị luận â m ý. liêu tiên tử sợ rằng còn không biết trước đó chu tiên tử cũng là cảm thấy sợ rằng cái này đổ vật đối tu tiên giả hữu dụng sau đó tùy tiện đ ế m thử kết quả đây cái này người rõ ràng là đằng sau mới tới cũng không nhận ra cái gì chu tiên tử kết quả biến thành một cái khủng bố lại xấu xí quỷ vật a người kêu nhớ tới việc này vẫn là lòng còn sợ hãi chu tiên tử nguyên bản đã nửa bức chút cơ tạo ra quỷ vật cực kỳ đáng sợ kém chút liền muốn hình thành q u ỷ thai còn tốt bị diêu thôn trưởng chế trụ có chu tiên tử vết xe đổ lại có ai dám đi tùy tiện đụng k i a đồ vật cũng liền diêu thôn trưởng còn có diêu thôn trưởng dưới trướng võ giả có thể nghe t h ế câu mông hoa mặt thượng nhận không ngừng lộ ra tự đắc t h ầ n sắc nhưng câu tiếp theo lập tức nhường nàng trứng mắt lạnh dựng thẳng luôn cảm thấy bọn hắn có thứ gì k ỳ p hoặc ô ô người này lập tức bị những thôn dân khác che miệng kéo xuống mông hoa cũng không còn nhìn thấy đến tội cùng là ai s u t nhỏ g ọ n g chớ nói nhảm có thể có cái gì kịp hoặc i a đồ vật cũng không phải là phạm nhân có thể đụng ta thử、qua. đem tiêu đồ vật cầm trên tay mới bất quá thời gian một hơi thở ta đã cảm thấy mình không còn là bản thân thật sự là quá đáng sợ ngươi thật sự là quá n g u rồi cho nên r i ê u thôn trưởng cũng nói không thể dùng tay trực tiếp đục vào nhất định phải dùng bao vải lên đồng thời phải kịp thời giao cho nàng không thể lưu tại trên tay ta đây không phải hiếu kỳ nha đám người hào hào gật đầu tất cả mọi người phỏng đoán qua cái này đoán chừng là tốt đồ vật bằng không cũng không thể đ ổ i điểm c ô n g hiến nhưng cuối cùng không người nào dám đ ụ chẳng lẽ cái này liêu tiên tử có thể nhìn nàng vừa mới cầm hoàn toàn không có phản ứng bộ dáng liền biết ai đáng tiếc đợi nàng thoái hóa thành phạm nhân sợ ràng ai đừng mù nhọc lòng nhân gia coi như thoái hóa thành phạm nhân vậy mạnh hơn các ngươi cái này cũng đúng nhân gia tối thiểu có thể còn sống kiếm lời điểm công hiến mà chúng ta chỉ có thể làm chút khổ lực kiếm lời một chút trừ phi nguyện ý đi trong rừng liều mạng nghe thế câu liều xanh yên lặng nhìn về phía rủ xuống đầu viên hồ nói cũng phải còn không bằng ngẫm lại làm sao kiếm lời điểm công hiến dù sao xem ra đều không thể rời đi cái địa phương quỷ quái này còn không bằng hết sức trôi qua giống người hình dáng muốn làm người còn phải làm r i ê u thôn trường chó phi ngươi không muốn sống đi mau đừng để được nghe nghe thấy một câu liêu xanh lập tức cất cao giọng hỏi mông hoa ta có thể mua một cái loại kia đèn lồng sao treo ở cổng cái chủng loại kia lúc này liêu xanh đã đi theo mông hoa tại phòng hậu đường nhìn những này có thể đổi lấy vật phẩm thành phẩm chỉ là lưu lại cái lỗ thai nghe một chút nghị luận của mọi người đương nhiên trong phòng đương nhiên là không có đan dược gì công pháp loại hình cao cấp vật phẩm những này là muốn tìm r i ê u thôn trưởng ở trước mặt đổi lấy liêu xanh không xác định mông hoa phải chăng có nghe đến mấy cái này người nói lời nhưng nhìn m ô n g hoa một mặt như thường miệng ư ơ n g yên lòng cái này đèn lồng chỉ có hẻo trên cửa mới có tác dụng hai cái có hiệu quả, nhiều hơn nữa cũng vô ích. ngươi muốn làm gì đâu m ô n g hoa nhắc nhở không làm cái gì chính là hiếu k ỷ nghĩ nghiên cứu một chút lại là này câu nói m ô n g hoa nghe được đều chết lặng muốn một trăm điểm cống hiến cũng chính là mười cái tinh thể nàng âm thanh lạnh lùng nói liêu xanh mặc dù đau lòng nhưng vẫn là cắn răng từ trong túi lấy ra mười cái tinh thể đặt lên bàn khoảng cách t i ể u ngữ lại lần nữa mở ra thông đạo còn có bốn canh giờ quá mức lại đi đi săn chính là cũng không biết lần sau đến cái thôn này còn ở đó hay không cho nên liêu xanh hay là t r ư ớ c cầm cái đèn lồng nghiên cứu nhìn xem rốt cuộc là làm sao tạo tác dụng có lẽ quay đầu có thể sử dụng trong trừ tà kính nàng cũng biết nhân ra treo ở trên cửa không thể tùy ý hái nếu không phá hư hiệu dụng bằng không đã sớm từ viên hổ tứ nương ra môn bên trên lấy xuống nhìn lúc này một cái nhìn xem không đến bốn mươi tuổi dáng người cường tráng nam tử trực tiếp đi đến lập y ca sao ngươi lại tới đây viên hổ đầu tiên hô một câu nam tử gật đầu ứng tiếng liêu xanh giật mình nguyên lai、like、đây chính là vị kia sẽ luyện khí tu t i ê n giả chỉ thấy hắn vừa đến đã che lấy trên bàn tinh thể không nhường mông hoa lấy đi tại mông hoa lên cơn giận d ữ ánh mắt bên trong đối liêu xanh trầm giọng nói nghiên cứu một chút cái này đèn hộ linh là tam đại tiên môn độc môn linh khí chỉ có thủ pháp luật chế không có nguyên lý bình thường tu tiên giả chỉ có thể chiếu vào phương pháp luật chế căn bản phá giải không được nhìn thấy liêu xanh nghi hoặc mà nhìn mình lập uy ca nói tại hạ bất tài bây giờ đèn hộ linh đều là ta làm ra chuyện ngươi muốn làm ta đã từng thử qua cảm ơn nhắc nhở của ngươi nhưng không quan hệ ta vậy thử một chút liêu xanh cười cười nói ngươi đây là lãng phí lập uy ca cho mày ta có tự tin không lãng phí liêu xanh y n g u y ê n cười nhìn thấy liêu tiên tử chỉ đổi lấy một cái không có cái gì dùng đèn lồng cũng không có đổi lấy đại ngạch điểm cống hiến kích động như vậy lòng người k ị c bản mọi người đều thất vọng t h n đi sau đó liêu xanh dẫn theo đèn lồng đi theo viên hổ đi nhà ăn mặc dù nàng không cần ăn cơm nhưng là hiếu kỳ đến cùng ăn cái gì khi nàng nhìn thấy trong nổi lớn tất cả đều là màu da hồ trạng đồ vật lần nữa âm thầm may mắn bản thân không cần ăn đồ vật cái này đồ vật nhìn như giống hoa màu cháo một dạng hoặc như là nấm t u y ế t canh nhưng nghe lên cùng loại với một loại nào đó thực vật cùng hư thối loại thịt chất hỗn hợp l i u xanh cảm thấy có chút quen thuộc tựa hồ ở nơi nào người qua. tóm lại khiến người không phải rất có m u ố n ăn thế là liêu xanh cự tuyệt viên hổ mời nàng uống một chén mời chỉ đáp ứng hỗ trợ cầm một bát trở về cho thứ nương làm liêu xanh bưng lấy chén này canh thịt tựa như đồ vật từ làng đi vào trong l ố i thời y nguyên có thể cảm nhận được không ngừng có hiếu kỳ s u n g kính thổn thức ánh mắt bắn ra mà tới chính đi tới một người nam tử từ ven đường s u n g ra nói với liêu xanh t h i ê n tử muốn hay không đi nhà ta ở tiểu nhân có thể làm ngại tùy tùng giúp ngài làm việc bảo đảm hầu hạ được ngài thư thư phục phục chỉ cần mỗi tháng cho tiểu nhân bố thí mấy k h ả tinh thể là tốt rồi còn một người khác theo sát phía sau trong miệng la hét viên hổ có nương tử muốn hầu hạ chỗ nào có thể hầu hạ tốt tiên tử á chẳng bằng để tiểu nhân đi theo ngài tiên tử tiên tử nhìn xem ta ta là nữ h à i tử cùng bọn hắn những n à y xú nam nhân không giống ta càng hiểu tiên tử tâm một cái nhỏ gầy cô nương vậy chạy tới vội và nói g n quần quần ăn bọn hắn tại liễu xanh trước mặt xô đẩy náo thành một mảnh liễu xanh nhưng không có đáp lại nó i chỉ là câu cảm ơn thỉnh câu mờ m ở ta muốn cho t ứ nương đưa cơm chậm liền lạnh rồi nhìn xem liễu xanh đi xa bóng lưng đám người khiếp sợ không thôi tiên tử nói cái gì vậy mà cho một phạm nhân đưa cơm nghĩ đến u minh trong thôn mấy cái kia võ giả sắc mặt đám người càng thấy không thể tưởng tượng nổi đến như tu tiên giả mới tới lúc ai không phải mặt mũi tràn đầy đầy ý về sau phần lớn trở nên bình dị gần gũi chỉ ít so võ giả muốn bình dị gần gũi đây cũng là bọn hắn càng muốn lựa chọn đi theo tu tiên giả nguyên nhân tứ nương nhìn thấy liêu xanh cho nàng đưa cơm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liêu tiên tử có thể nào làm phiền ngài đâu viên hổ tên kia cũng vậy không tim k h n g phổi liêu xanh đẻ xuống tứ nương nâng cao bụng lớn muốn đi qua nhà tay cầm chén đặt lên bản nói không có việc gì ba trăm năm mươi ba hộ linh đại trận chương ba trăm năm mươi ba hộ linh đại trận thứ nương vẫn cảm thấy thật không tốt ý tứ liêu tiên tử người thật tốt người cùng chúng ta nhận biết những cái kia lợi hại người không giống nhau lắm người nói tu tiên giả liêu sanh ngạc như nói thứ nương lại nhẹ nhàng lắc đầu ta nguyên bản cũng không biết cái gì tu tiên giả vẫn là hàn dạ bên trong mới nhìn thấy một chút thực sự tiếp xúc đến vẫn là ở đây ta vốn cho là bọn hắn sẽ mắt cao hơn đầu không nghĩ tới chân chính mắt cao hơn đầu ngược lại là bên cạnh người ngược lại là những cái kia nguyên bản giống như chúng ta người nàng khẽ c ư ờ i khổ vớt phần bụng không biết nhớ ra cái gì đó liêu xanh rõ ràng nàng ý tứ nhớ tới mơ hoa rất tán thành đây chính là diêu xuân sơn nói tới chặt chẽ đi theo nàng sao đi theo nàng tập tính các ngươi có nghĩ qua phản kháng sao liêu xanh thấp giọng hỏi đương nhiên không có thứ nương chấn kinh mở to hai mắt nhìn có tại ai dám phản kháng nghe nói đã từng có mấy cái tu tiên giả dẫn đầu muốn làm chút chuyện sau đó ngày thứ hai bị phát hiện đều chết ở trong phòng không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích nhớ tới việc này thứ nương không rét mà run vậy kịp phản ứng bản thân không nên nói quá nhiều nhớ tới lúc trước rất nhiều người vừa tới nơi này thời điểm cũng không phải cái này chết lặng đi theo dáng vẻ mà mấy cái kia v õ giả cũng từng ôn hòa thiệt lương nhưng là cái này tàn khốc hoàn cảnh chậm rãi đem người biến thành bộ dáng này bất quá liêu tiên tử ngươi muốn cái này đèn hộ linh làm cái gì sẽ không là mặt khác nhớ tới cái căn phòng thứ nương có chút khẩn trương lại cẩn thận từng ly từng tí nàng tạm thời không quá nghĩ liêu xanh rời đi có liêu xanh loại này sức mạnh như thế tu tiên g i ả tại luôn luôn có chút cảm giác an toàn không phải liêu xanh còn nói ra câu nói kia ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút thế là tứ nương trơ mắt nhìn liêu tiên tử đem điều này muốn dùng một trăm điểm cống hiến đổi lấy đèn hộ linh mở ra phía ngoài giấy r á n một chút xíu bị xé mở lộ ra bên trong khung xương còn có trung gian viên kia ngọn nến liêu xanh cảm ứng một lần giấy đường vân chỉ là đơn giản thông khí p h á p trận kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là ngọn nến nàng cầm trên tay nghiêm túc tường tận xem xét nhìn thấy cái này ngọn nến tựa hồ là do không biết cái gì g i u mỡ làm thành nghe có chút mùi máu tươi còn có nhàn nhạt quỷ khí. nhưng càng nhiều vẫn là linh khí thứ nương cái này ngọn nến phải định kỳ thay đổi sao cái này cũng đúng không dùng cũng không biết vì cái gì đốt vậy đốt không hết thứ nương nói không hổ là tam đại tiên môn xuất phẩm liêu xanh gật gật đầu thầm nghĩ có lẽ còn phải đi tìm cái tiên lập y ca hỏi một chút nhìn bản vẽ hoặc là một đạo phân tích khoác lên ngọn nến tên đèn hộ linh một cái phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm sở thuộc loại hình quỷ khí hiệu quả miêu tả một rút ra quỷ vật dầu mỡ tố thành sắc dầu quỷ khí chuyển hóa thành bắp đèn thiêu đốt lúc có thể sinh ra linh khí hai ánh nến có thể chống đỡ ngự cấp thấp quỷ vật chú ý như chống cự hành vi quá tấp nập dẫn đến năng lượng hao hết cần tiến vào một khắc đồng hồ làm lạnh kỳ ba làm lạnh giữa kỳ sắp dầu tỏa ra quỷ khí có thể trình độ nhất định che đậy người sử dụng khí tước bốn nhưng làm hộ linh đại trận một bộ phận đại trận cường độ dựa theo đèn hộ linh thành đôi số lượng quyết định chú ý mỗi đối đèn hộ linh nhất định phải có đối ứng túc chủ chú ý tại cực đoan nguy cấp tình hồ giới túc chủ cũng có thể trở thành đèn hộ linh nguyên liệu lực ảnh hưởng đẳng cấp d phân tích đánh giá ta không thể là độc thân cho nên đèn hộ linh chân chính bản thể chính là cái này nho nhỏ ngọc nến nếu như đây chính là hộ linh đại trận một bộ phận nàng có hay không có thể thông qua cái này cảm ứ n g được toàn bộ hộ linh đại trận thế là nàng dùng lượn nếm thử đốt nến nhưng bấc đèn không một chút nào l ấ y ai ta thật là khờ rồi l i ê u xanh sau đó dùng nhỏ xúc tu đốt nến quả nhiên đây là cần quỷ khí mới có thể nhóm lửa không nghĩ tới tam đại tiên môn đã biết chế t á c quỷ khí rồi cái này khiến liêu xanh đối với cái thế giới này càng ngày càng hiếu kỳ tứ nương một bên uống vào canh thịt một bên tò mò nhìn liễu thiết tử thấy được nàng trên tay ngọn nến cháy lên càng làm mở to hai mắt nhìn sau đó nàng y ọ nhìn nến n s thấy so khác liêu tiên tử nhắm mắt lại tự hồ tiến vào minh tưởng c ả n lộ trạng thái sau đó liêu tiên tử trên tay ngọn nến sáng ngời đại phóng hình thành từng đạo kim tiến trong phòng lung tung bay múa nhưng tự a hồ tìm không thấy xuất khẩu vậy tìm không thấy đừng dẫn nhưng rất nhanh những này kim t u y ế n giống như là bị vô hình tay cho vớt thuận kéo dài đến ngoài phòng tại liêu xanh giác quan bên trong ở thế giới dưới sự chỉ dẫn những n à y kim tuyến chậm rãi kết nối vào t ứ n ư ơ n g ngoài phòng kia hai ngọn đèn lồng thuận lợi tiếp nhập đại trận đại trận này chân thật diện mạo nháy mắt tại liêu xanh trong đầu triển khai một cái kim sắc bất quy tắc vòng kín phía trên có một cái cái tiết điểm nàng ý thức tại đại trận bên trong dục dịch nhìn xem từng cái tiết điểm những cái kia tiết điểm chính là thôn dân nhà đến cùng sở hữu bảy mươi tám cái tiết điểm cũng chính là có bảy mươi tám gia đình toàn bộ tiết điểm kết nối nhập đại trận bên trong ở giữa sáng nhất điểm cũng chính là trận nhãn diều nhà trường thôn trận nhãn cung cấp khởi động năng lượng đồng thời những tiết điểm này cũng sẽ trả lại chuyển hóa thành linh lực hội tụ ở trận nhãn sau đó cộng đồng hình thành phòng ngự ma trợn quá tuyệt quá tuyệt trận pháp vẻ đẹp thật sự là quá xào d i ệ u không hổ là tam đại tiên môn cho nên ta rất hoài nghi căn bản không cần nhiều như vậy linh thạch ngược lại trận pháp này có thể tạo ra linh thạch tạo ra linh thạch hơi cường điệu quá nhưng lẽ ra có thể hình thành một cái c ỡ nhỏ linh mạch liêu xanh hai mắt sáng lên cảm giác mình có thể từ đó học được rất nhiều đồ vật chấm xuống thận trọng mạnh thể nộ lấy toàn bộ trận pháp nhưng ở thể nộ bên trong nàng trận phát hiện một đạo xa lại trận văn khảm tại vòng kín bên trong cái này trận văn thủ hộ đã không có phòng hộ tác dụng cũng không có chuyển hóa linh lực tác dụng mà lại cái này trận văn đã bị cắt đứt từ trận nhăn nơi đây là liêu xanh ghi chép lại cái này không trọn vẹn trận văn sau đó tiến vào thế giới mới tâm thần trực tiếp giáng lâm nàng thiên công phường phòng thí nghiệm ngươi là muốn đem cái này trận văn một lần nữa nối liền sao thế giới thanh âm đạm mạc vang lên đúng vậy luôn cảm thấy cái này đồ vật rất trọng yếu liêu xanh tại chính mình trên bàn làm việc huyễn hóa ra một cái cỡ nhỏ trận bàn dùng ý niệm một lần nữa khắc họa ra vừa mới ghi chép lại trận văn nhưng bởi vì tàn khuyết một bộ phận cái trận bàn này không có cách nào kích hoạt Thế lật thử, thế Xanh như đếm là Liêu lại nào bổ sung bổ còn á cái tác i bởi Liêu biết lại thiếu nhiều, này một bộ phận, có thể để cho trận văn hoàn chính. Nhưng cũng có thể bởi vì Xanh cũng không biết cái này trận văn tác dụng, mà lại thiếu thốn bộ phận rất nhiều. như vậy, chống dông khăn. mà là vậy một bộ bộ thể thể rất đặt thật sự là có chút cho khó có có có c để địa vì sự tốt tại thế giới mới bên trong thế giới tư duy cùng liêu xanh hoàn mỹ dung hợp liêu xanh dùng cái này thôi diễn mô p h ỏ n g hàng ngàn hàng vạn lượn cuối cùng vẽ ra ba loại có thể kích hoạt t r ậ n bản loại thứ nhất là có thể để linh hồn thoát ly thể sát t r ậ n pháp đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn loại thứ hai là để thanh âm phóng đại đột phá âm lượng cực hạn trật pháp loại thứ ba thì là đem một đoạn tin tức truyền dẫn đến một nơi nào đó trận pháp mà lại là tiếp tục tính không gián đoạn truyền dẫn vượt qua một loại nào đó giảng buộc truyền dẫn mục đích này địa ở nơi nào liêu xanh không biết nhưng nàng biết không thể tại thế giới mới bên trong kích hoạt nếu không sợ rằng sẽ bại lộ thế giới mới tồn tại nhưng rất hiển nhiên nàng đã vững tin loại thứ ba mới là đúng từ một loại nào đó phương diện tới nói cái này ba loại pháp trận đều mang theo đột phá giảng buộc thuộc tính một là đột phá thân thể giảng buộc một là âm lượng t ự c hạn lại đến chính là hàn dạ giảng buộc cho nên cái này hộ linh đại trận bạn ý s á c thực chính là tam đại tiên môn vì cứu v ấ t lâm vào hàn dạ đám người mà chuẩn bị chỉ cần có bản vẽ coi như không hiểu nguyên lý cũng có thể chế tác thậm chí khả năng không cần khởi động linh thạch ngọn nến liền có thể chậm chạp hình thành linh lực khởi động đại trận hộ linh đại trận mở ra sẽ chuyển hóa quỷ khí vì linh lực sinh sôi không ngừng tự thành tuần hoàn coi đây là hàn dạ bên dưới dân chúng cung cấp tre chở chỗ về phần tại sao chỉ có thể chống cự sơ cấp quỷ vật căn cứ l i ê u s a n h phỏng đoán một cái có lẽ là kỹ thuật có hạn một cái khác có lẽ là tam đại tiên môn vốn là nghĩ đến trận pháp này chỉ thích dùng cho hàn dạ vừa mới phủ xuống thời điểm bởi vì bọn hắn có lòng tin tại hàn dạ phát triển đến trung kỳ trước đó là có thể đem người cứu ra nơi dựa d ẫ m đúng là cái này có thể tiếp tục không ngừng mà cho tam đại tiên môn gửi đi cầu cứu tín hiệu p h á t trận cho nên mới sẽ có cái gọi là tiên nhân g á n g lâm nhưng mà đầu này đường dẫn cứ như vậy bị chém đứt rồi mà chặt đ ứ t người liêu xanh trở lại hiện thực khi mắt lại ngầm đầu nhìn về phía một cái phương hướng phản phất có thể xuyên thấu qua tầng tầng vách tưởng nhìn thấy cái k i a ngồi ngay ngắn ở chỗ cao mắt lạnh nhìn dưới đáy những này bôn ba lao lực tại kiếm lấy điểm cống hiến thôn dân người cũng chính là diều xuân sơn chương ba trăm năm mươi bốn bốn bốn Trường canh bây một thấy nhằm này riêu cái người. cái xuân muốn sơn đến nàng. vào gì Vì vừa đã m ngày này buổi sáng kêu một đợt người tuyết bảo bảo rõ ràng không phù hợp cái này đèn hộ linh thiết t r í quy tắc công kích sau đó ẩn nấp chờ đợi một lần nữa nạp năng lượng như thế tinh xảo thiết kế lại bị đánh vỡ mà lại dựa theo cái này quỷ vật cường độ nếu là mỗi ngày đều xuất hiện thôn này bên trong đã sớm không ai rồi huống chi nhìn tứ nương biểu hiện cũng biết bình thường căn bản không phải như thế như vậy chỉ có thể là khống chế trận n h ắ người động tay chân cho nên liễu xanh mới có thể quyết định thật nhanh trả thù tính đối diêu xuân sơn ném ra quả cầu xét dù sao diêu xuân sơn về công về t ư vô luận như thế nào nhất định sẽ bảo hộ trận nhãn tóm lại vô luận diêu xuân sơn mục đích là cái gì nàng đều là lừa người sở hữu căn bản sẽ không có cái gọi là tiên nhân giáng lâm cũng căn bản không tồn tại cái gì cần nhường đại trận này dừng lại có lẽ đây chỉ là một loại đối thôn dân tinh thần áp bách đồng thời thể hiện bản thân cứu rỗi năng lực sợ rằng đến chết bọn hắn cũng chỉ là không ngừng mà làm người làm áo cưới dùng sinh mệnh cho diêu xuân sơn kiếm lấy tinh thể gắp lên diêu xuân sơn con đường thành thần chúng ta phải làm sao còn có bốn canh giờ tiểu ngữ phải đánh khai thông đạo chúng ta liền có thể rời đi phủi mông một cái rời đi chuyện nơi đ â y không liên quan gì đến chúng ta thế giới trở mặt rồi nhưng là chúng ta cũng chỉ là vừa tới làm sao lại có thể xác nhận d i ê u xuân sơn là xấu đ â y này nàng dù sao tổ chức lên một cái nhỏ xã hội để thôn dân có thể có ăn dùng còn sống sót cái này cũng không dễ dàng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo thanh âm liêu xanh mở mắt ra mang theo nghi vấn nhìn về phía tứ nương tứ nương vừa rồi ở bên nhìn liêu tiên tử tựa hồ tại nhắm mắt tu luyện cũng không có cái giày tự đi quét dọn vệ sinh lúc này nàng cũng nghe đến rồi huyên náo thanh âm đẩy ra một tia cửa sổ liếc nhìn một hồi trên mặt xuất hiện phức tạp cảm xúc giống như là vui vẻ lại là c h á n g h é t hỗn hợp nàng quay đầu nói với liêu xanh là tìm kiếm đội trở lại rồi tìm kiếm đội h ừ m là lý thiết chủ còn có hứa viễn hải lãnh đạo đội ngũ ra ngoài tìm kiếm vật liệu ngươi là nói bên ngoài còn có một chút thôn trang thành chấn đúng bên trong còn có chút phế liệu cũ y phục đệm chăn loại hình có thể cầm về cho chúng ta lại lợi dụng bất quá chúng ta đồng dạng đều là dung hủy đi khắc làm l i u xanh gật đầu rốt cuộc để ý giải vật tư đến từ đâu xuất phát từ hiếu kỳ liêu xanh vậy đi ra xem một chút cái gọi là tìm kiếm đội trở về là như thế nào tràn diện ai biết vừa ra khỏi cửa liền có một bóng người bay đến dưới chân của nàng sau đó phun ra một n g ũ máu nhiễm đỏ trước mắt đất tuyết liêu xanh túi đầu nhìn lại kia là một lương gù lào ô n g đã nói không ra lời chỉ có thể vô lực nằm con mắt bi thống m à nhìn xem phía trước ngần đầu nhìn lại kia là một cái vóc người cường tráng nam tử hất lên áo khoác lông trồn chính cười lạnh nhìn xem liêu xanh cái này bên cạnh liêu xanh thậm chí cảm giác trong mắt của hắn mang theo đôi nàng khiêu khích xung quanh vây quanh mấy chục cái thôn dân nháy mắt không dám lên tiếng kinh ngạ chết lặng trên mặt trắng bệnh một mảnh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an còn có mấy đứa bé bị người nhà bảo hộ ở sau lưng khiếp khiếp thò đầu ra trong mắt viết đầy không giảng hòa sợ hãi mà cường tráng phía sau nam tử thì là mười cái dáng người cường tráng nhưng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi hát tử trên thân đều xứng có trường kiếm nọ tay có khắc một cái một mặt âm lạnh trong tay nam tử mang theo một cái gầy yếu thiếu nữ lạnh lùng nhìn về phía lưu xanh nghĩ đến cầm đầu hai người này chính là lý thiết trụ cùng hứa viết hải mà phía sau bọn họ là một cỗ xe ba gác phía trên chứa lấy nhiều loại đồ vật che kín một tầm vải trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức phản p h ấ t liền hô hấp đều trở nên nặng nề liêu xanh â n h i ế p h i ế p mắt trong tay lục quang chạy ra đối lao ông thi triển sơ cấp trị liệu thuật cảm ơn ngươi lao ông vừa thở m ộ t hơi lập tức nắm lấy liều xanh tay nói van cầu ngươi mau cứu hải nhi của ta nói khớp xương biến hình vết thương trải rộng ngón tay run dày chỉ hướng cái kia gầy yếu thiếu nữ cái kia âm lãnh nam tử lập tức nói từ lao đầu đừng không biết tốt xấu chúng ta tìm ngươi khuê nữ chơi đùa mà thôi chúng ta cũng là nhìn xem nàng lớn lên đương nhiên sẽ không tổn thương nàng cũng không phải là lần đầu tiên cái nào một lần không phải mang cho ngươi đến một đống điểm công hiến. đừng được tiện nghi còn khoe mẽ lao ông nghe xong lời này càng là xấu hổ giận dữ dị thường lại là một n g ụ m máu tươi phun ra cái k i a g ầ y yếu thiếu nữ không nói gì cũng không có động đậy vung thóng đầu thấy không rõ biểu lộ tựa hồ đã mất đi phản kháng ý chí nam tử cầm b ư ớ c lên thiếu nữ mặt nhìn xem nàng mặt không cảm giác bộ dáng lạnh lùng cười một tiếng ngươi xem ngươi nhà khuê nữ cũng không có cái gì ý kiến nghĩ đến cũng là biết rõ cảm ơn chúng ta ở bên ngoài vì các ngươi liều sống liều chết trở về muốn nghỉ ngơi thật tốt một lần lại có cái gì sai lời này vừa ra liều xanh chú ý tới ngưng kết bầu không khí có nhỏ nhẹ biến hóa thôn dân c u n g quanh nh không dám nhìn thẳng một màn này có thì là nắm thật chặt n ắ m đấm trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ thậm chí hai cái này võ giả sau lưng những cái kia hán tử đều sắc mặt tái xanh nhưng không người nào dám tiến lên lao tử không quá mấy ngày lại muốn đi cho các ngươi bán mạng các ngươi những ngày này trời ở trong thôn hưởng phúc phải hiểu được cảm ơn nam tử cười đem thiếu nữ đẩy vào cường tráng nam tử trong l ự c thiết trụ ca mệt mỏi trước hết để cho cho ngươi đi ai ngờ tại thiếu nữ sắp ngã vào nam tử trong l ự c thời điểm một cây xúc tu r ồ i đến đem ông đi hai người hơi x ư n g sở sau đó liền giận dữ nháy mắt nhìn về phía liêu xanh hiển nhiên bọn họ cũng đều biết hiện trường chỉ có liêu xanh có thể làm được không cảm thấy kỳ quái sao rõ ràng bọn hắn vừa mới trở về nhưng thật giống như nhận ra chúng ta mà lại tựa hồ đang gây hấn đúng là kỳ quái tựa hồ là cố ý hướng về phía chúng ta tới thiếu nữ bị liêu xanh ôm đi qua lập tức nào vào lao cha trên thân nhỏ giọng khóc nước nở tứ nương lặng lẽ mở cửa để thiếu nữ mang theo lão cha vào trong nhà nghỉ ngơi bên ngoài quá lạnh bị thương người cứ như vậy nằm sợ rằng sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mà liêu xanh ngay tại g i ữ cửa thân thể mặc dù to nhỏ nhưng nhìn nàng trên thân bốc lên kim quan xúc tu không người nào dám k i n h thường Các t h ô ngươi dân n l l ặ n không biết khiêu khích chúng ta chẳng khác nào khiêu khích thôn trường sao ngươi còn muốn tại trong thôn này ở lại sao hứa viễn hải câu này câu lần nữa kích thích xung quanh thôn dân bí ẩn phất hận liều xanh đều nhìn ở trong mắt u minh thôn chỗ cao gian phòng kia yên tĩnh tựa hồ cũng không biết trong thôn ngay tại xảy ra chuyện như vậy lại hoặc là là ngầm đồng ý là thăm dò liêu xanh bình tĩnh nhìn xem hứa viễn hải nói người nói những này ta đều không thèm để ý ta chỉ để ý r á p rưỡi phân loại mặc dù tất cả mọi người nghe không hiểu những lời này là có ý tứ gì nhưng đều có thể nghe ra đây chính là một câu khiêu khích ngữ đ i ệ u hứa viễn hải cùng thiết trụ nhìn nhau lạnh lùng cười một tiếng tựa hồ c h ờ mong đã lâu bình thường tại càn quét trong gió tuyết một cái quơ hát tiên một cái rơ nằm đấm màu đen một đợt hướng phía liêu xanh đánh tới chấm đoáng Cao cao t r liêu, liêu, má má liêu xanh ánh i mắt lạnh lẽo lướt qua li má má cùng nàng sau lưng ba cái trên thân quỷ khí nồng đấm v õ giả cảm thấy hiểu rõ thôn chúng ta bên trong vốn là nhân thủ khan hiếm cơn giả càng là phượng mao lân, lân giác nếu là không còn bọn hắn sợ rằng về sau vật liệu tìm kiếm sẽ trở thành vấn đề lý m á má lời nói này ngược lại là có lý liêu xanh nhìn một chút người chung quanh biểu lộ cũng biết xác thực như thế mà lại bản thân sắp đi rồi thật có thể quản được này ai nhiều không hy vọng r i ê u thôn trưởng có thể căn đoan hôm nay chuyện như vậy sẽ không lại độ phát sinh có thể lý m á má gật đầu thôn trưởng phái ta đến vậy là vì dẫn bọn hắn trở về trừng phạt còn có không thể tìm vừa rồi đôi kia cha và con gái trả thù lý m á má vẫn là không chút do dự đáp ứng ta sẽ nhìn chằm chằm liêu xanh đối với lần này đương nhiên là bán tín bán nghi nhưng là nàng cũng không có lựa chọn khác nếu là nàng thật sự ở đây giết hai người này chỉ sợ sống ở người trong thôn sau đó hoạn vô tận chờ lý má má để sau lưng v õ giả một người cong lên một cái bị liêu xanh vứt ra trọng thương v õ giả còn có một người đẩy chiếc kia vật tư xe cùng nhau sau khi rời đi các thôn dân mới một chút xíu vây quanh trong mắt tràn đầy tính sợ cùng sùng bái liêu tiên tử ngài thật sự là lợi hại một cái trung niên hán tử cẩn thận từng ly từng tí nói hy vọng thần minh phù hộ ngài có thể một mực lợi hại xuống dưới lao tử cũng là số khổ hán kia k h u nữ càng là một vị phụ nhân xoa xoa trong mắt nước mắt nước nở nói hôm nay còn tốt có tiên tử tại bằng không không biết còn muốn thụ bao nhiêu dạng này d ằ n vạt chuyện như vậy vậy không chỉ là lao t ử khuyên nữ có một người lạnh lùng nói nhưng thanh em này rất nhanh bị ép xuống liêu xanh còn nghe được có người ở nghị luận muốn hay không cùng liêu tiên tử nói máu sự tình người điên rồi đừng nói liêu tiên tử vừa mới đến lại thế nào biết rõ về sau như thế nào cũng là nhìn xem mấy cái k i a tu tiên giả bây giờ bộ dáng ai những âm thanh này trong đám người nhanh chóng lướt qua sau đó liền rốt cuộc không có người sách chỉ có bí ẩn thấp thỏm lo âu tại làn tràn cuối cùng đẻ xuống đ á m người đối với liêu xanh cái này ngắn ngủi thắng lợi nhiệt tình bầu không khí dần nhạt bỗng nhiên một đứa bé bổ nhào vào liêu xanh trong ngực trong mắt lóe ra sùng bái quan mang lơn tiếng nói t ỷ t ỷ ngươi thật lợi hại quả thực chính là đại anh hùng nếu như ngài là thôn trưởng là tốt rồi lời này vừa nói ra hắn mậu thân lập tức che lấy miệng của hắn kéo tới đám người phía sau chỉ là trẻ con nói vô ý lại không biết gợi lên bao nhiêu người tâm tư đúng lúc này có người từ phía sau nàng trải qua trong tay nhiều hơn một tờ giấy phóng tầm mắt nhìn tới đêm tối bắt tuyết đám người d ầ n tản đã nhìn không ra là ai liêu xanh cáo từ đám người trở về phòng bên trong mới lặng lẽ mở ra giấy đầu phía trên là qua quýt ba chữ đi công s ư ở n g nàng khoe môi hơi kéo thật là khéo đang nghĩ ngợi chủ động đi tìm người tìm hiểu một chút không nghĩ tới người khác càng chủ động tốc độ càng nhanh cũng nói là thật gấp g ắ p rồi thế là liêu xanh hỏi t ứ nương một câu biết được công s ư ở n g chính là viên hộ luyện khí chỗ tại thiện đường đằng sau liền v ậ n lên khinh công hướng công xưởng mà đi đẩy ra công xưởng môn một cô nóng dực khí tức đập vào mặt đầu tiên đập vào mi mắt là một cháy hừc lò lửa lớn mà viên hổ đầu đầy mồ hôi bỏ đi mặc áo lộ ra gầy trơ xương như cụi lại vết xẹo từng đống nửa người trên chính cô hết sức c ơ trọng truy tại lò luyện bên cạnh hết sức chuyên chú t r u y luyện trên tay khối sát nhìn hắn mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân có chút phí sức nhưng động tác thành thạo đâu vào đấy đúng là cái thuần thục công tượng nhìn thấy liêu xanh t i ế n đến hắn cũng không nói chuyện chỉ là chỉ chỉ bông trong trải qua đốt đến lửa đỏ lò luyện liêu xanh đi vào công xưởng c h ỗ sâu nơi đó có một cái cửa nhỏ đẩy ra bên trong ngồi bốn người chính là cái khác tu tiên giả không có bất kỳ cái gì hàn huyên cũng không có bất kỳ khách sáo lập uy ca đổ ập xuống đúng là một vấn đề. liêu đạo hữu thu vi của ngươi bao nhiêu luyện khí kỳ bốn tầng lời này vừa nói ra đám người nhẹ tê một tiếng khe khẽ bàn luận khó trách kia họ diêu không coi trọng nàng một cái trung niên cao gầy nam tử ảm đạm nói nhưng khi nhìn thực lực của nàng không giống như là luyện khí kỳ bốn tầng ta còn tưởng rằng là trung hậu kỳ nửa bước chúc cơ một cái khác trung niên nữ tử nói còn có một cái lao giả yên lặng trong góc ngồi không nói gì nhưng từ hắn rủ xuống râu bạc trắng nhìn ra được hắn rất là thất vọng liêu xanh bất đắc dĩ uy các người biết rõ như vậy ở trước mặt nghị luận dù cho hạ giọng ta cũng là nghe được、ra. phía trước bốn người mới có hơi lung túng lấy lại tinh thần khu khu chúng ta hay là trước giới thiệu một chút đi cái k i a cao gầy nam tử đầu tiên nói ta gọi trung hậu trung nhiên nữ tử nói gặp qua liễu đạo h i ế u tại hạ hàn tuyết quân lập uy ca chắp tay thi lễ tại hạ lâm lập uy lão hủ khu khu tên tục ra sớm đã quên mất bọn hắn đồng dạng đều gọi ta t r ư ơ n g lào ông t r ư ơ n g lào ông liều xanh không hiểu nhớ tới một cái thế giới khác t r ư ơ n g lào ông chỉ là trước mắt t r ư ơ n g lào ông xem ra muốn giàn u a rất nhiều xem ra cũng phải có tám chín mươi tuổi mà lại tựa hồ rất là suy yếu tựa hồ sinh mệnh chi lực đã xói mọn thật có l ỗ i chỉ sợ ngươi còn không biết chúng ta tìm ngươi đến mục đích ta lâm lập uy tự hồ là trong bốn người nhất có quyền nói chuyện người luôn luôn tùy hắn ra tay trước nói thế nhưng là cùng thôn trưởng kia có quan hệ liêu xanh nói thẳng ngươi biết lâm lập uy cả kinh nói xem các ngươi lén lén lút lút dáng vẻ rất khó không biết ta liêu xanh d ợ khóc d ợ cười thế nhưng là các ngươi xác định nơi này là an toàn liêu xanh có chút hoài nghi nơi này nóng như vậy khó chịu như vậy bọn hắn chắc là sẽ không đến hàn tuyết quân vừa nói một bên lau chùi cái chán không ngừng toát ra mồ hôi còn dùng khăn cho mình bọt gió mà lại ngươi cho rằng nàng không biết chúng ta chuẩn bị mưu đồ bí mật sao trung hậu cười lạnh nói nàng chỉ là có tự tin chúng ta không tạo nổi sóng gió gì huống chi tất cả mọi người nhìn thấy ngươi đã cùng với nàng trực tiếp đối lên rồi lâm lập huy ánh mắt nóng bỏng nhìn xem liêu xanh cho nên các ngươi mới có thể tới tìm ta liêu xanh hiểu rõ nếu như ngươi không hợp nhau nàng rất nhanh ngươi liền sẽ biến thành chúng ta như vậy lâm lập huy thanh âm nặng nghề thu vi mất hết liêu xanh đối với lần này cũng không có như bọn hắn mong muốn biểu hiện ra một tia ngoài ý muốn cùng sợ hãi ngươi không kinh ngạc hàn t u y ế t quân kinh ngạc nói ta xem hộ linh đại trận kết cấu biết đại khái tu vi của các ngươi là thế nào bị rút đi liêu xanh bình tĩnh nói đám người giật mình trước mắt tiểu cô nương này tựa hồ thật sự không phải bình thường cho nên ngươi muốn rời khỏi vẫn là gia nhập chúng ta lâm lập uy nghiêm mà nói liêu xanh không có trực tiếp đáp lại cho nên các ngươi là muốn lật đổ đây hết thảy đám người hào hào gật đầu đúng vậy vì cái gì bởi vì các ngươi muốn báo thủ không chỉ là vì chúng ta khá nặng mặc trung hậu chủ động nói ngươi cũng thấy đấy ngươi cảm thấy đại gia vui vẻ sao mà lại thôn này bên trong còn có càng nhiều tàn nhẫn tà á c sự t ì n h ngươi vừa tới không nhìn thấy hàn tuyết quân cắn môi dưới giọng căm hận nói nếu quả như thật đẩy ngã các ngươi nguyện ý tại quỷ vật tập kích bên trong bảo hộ đại gia vì mọi người sinh tồn đi tìm vật tư sao liêu xanh lời này vừa nói ra đám người hai mặt nhìn nhau có chút do dự ta biết rõ các ngươi là lo lắng các ngươi cũng không đủ năng lực nhưng nếu như ta có thể giúp các ngươi giải quyết điểm này đâu tất cả mọi người con mắt nháy mắt sáng lên bao quát một mực đờ đã ngồi yên chương là ông đồng thời còn có tràn đầy không thể tin làm thế nào đạt được lâm lập ý hỏi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã liêu xanh không có trả lời chỉ tiếp tục hỏi nói nguyện ý không đương nhiên nguyện ý chúng ta đều là người cũng chỉ là muốn sống hàn tuyết quân không chút do dự gật đầu đây là tự nhiên nếu ta có năng lực ta có thể lâm lập uy cũng nói trung hậu gật đầu một mặt chán n ả nói n đúng ta là ích kỷ bo bo giữ mình nhưng người cũng là muốn bản thân t r ư ớ c còn sống tài năng suy xét người khác t r ư ơ n g l à o ông không nói chuyện chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại được liêu xanh gật gật đầu vô luận các ngươi kế hoạch là cái gì ta nghĩ hỏi trước một việc các ngươi có trận bàn sao chương ba trăm năm mươi sáu ba cách giờ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu ba canh giờ xuyên thấu qua cửa sổ mở ra khẽ hở lý má má từ chỗ cao nhìn xem liếu xanh đi đến công xưởng trong lòng không biết vì sao có chút điệu lấy sau lưng chuyển đến tiểu thư thâm trầm thanh âm quả nhiên những người tu tiên này căn bản không hiểu được cảm ơn ta hảo tâm lưu bọn hắn một cái mạng lại cả ngày nghĩ đến muốn thế nào p h ả n ta lý má má lưng mắt lạnh cai đóng cửa sổ r u n giọng ứng tiếng đúng tiểu thư bọn hắn coi là tìm cái này mới tới tiểu cô nương liền hữu dụng sao diêu xuân、Sơn、cười lạnh nói cho nên tiểu thư không cần phải để ý đến thật sao lý má má cẩn thận từng ly từng tí hỏi q u ò n bọn họ làm cái gì diêu xuân sơn cúi đầu loại bỏ lấy móng tay tóm lại là trò đùa trẻ con không tạo nổi sóng gió gì bọn hắn không biết chỉ cần ta là cái này hộ linh đại trận người không chế ta liền có lật tay thành mây trở tay thành m ư a năng lực lý má má im lặng gật đầu ngươi đi nhìn xem những cái kia đông tây dài tốt sao diêu xuân sơn thanh em lạnh lùng vang lên một ngày muốn xen vào hai bữa cơm đâu giống ta dạng này khẳng khái làm người suy nghĩ thôn trường từ nơi nào tìm lý má má trần trờ mở miệng ta đang nghĩ bẩm báo tiểu thư mập phân bón có chút không đủ không đủ diêu xuân sơn nhịu nhữ mày ngươi không sớm chút nói lý m á má chiếc cử nói thế nhưng là gần nhất trong thôn cũng không còn cái gì thôi để ta giải quyết đi diêu xuân sơn từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn cũng quen rồi người bên cạnh vô năng cho nên các ngươi a thật vô dụng thời điểm then chốt luôn luôn cần nhờ ta từng cọc từng cọc từng kiện chính là không yên tĩnh thiết trụ viễn hải thật sự là phế vật ngươi xử lý cũng không tốt lý m á má, má b u n g t h o n g đầu trả lời một câu đúng tiểu thư dạy rất đúng đúng rồi ngươi trước đi linh nhi chỗ ấy nhìn xem diêu xuân sơn bỗng nhiên thanh em lạnh leo nói thế nhưng là t i ể u thư trước mấy ngày mới đi qua linh nhi chỗ ấy lý má má lần nữa do dự ngươi cho rằng ta thật sự lao hồ đồ không nhớ sao nàng tốt ta mới nguyện ý lại tìm nàng diêu xuân sơn đối với lý má má lặp đi lặp lại nhiều lần phản bác cuối cùng là mất đi tính n h ắ n lại nghiêm nghị nói ta phát hiện lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn làm sao nhìn thấy mới chỗ dựa đến rồi liền nghĩ muốn thoát khỏi ta lao thái bà này nói tay của nàng đống nhiên siết chặt cái gì lý má má lập tức ôm ngực té ngã trên đất rên rỉ thống k ổ càng không ngừng có quắp lăn lộn trên mặt đất diêu xuân sơn đối với cái này chưa vận dụng được tương đương thuần t h ụ nàng biết rõ l ý má má chính là một cái khiếp đảm mềm yếu tiểu nhân cuối cùng nhất định sẽ nghe lời cho nên nàng rất tự tin một bên lăng không dày vào lấy một bên uống t r à cũng không có túi đầu đến xem cho nên vậy bỏ lỡ l ý má má trên mặt trợt lóe lên vẻ hoán độc trong phòng chỉ còn lại diêu xuân sơn cửa sổ nửa mở băng lạp t ử cạo tiền đến nhưng diêu xuân sơn không thèm quan tâm một mực yên t ĩ n h uống trả nơi xa công xưởng cổng cuối cùng xuất hiện l i u xanh bóng người mà mấy vị khác tu tiên giả vậy theo thứ tự lén lén lút lút trước sau chân đi ra riêng phần mình đi về nhà diêu xuân sơn cười lạnh một tiếng trên mặt một mực cố gắng duy trì như băng như núi vững chắc thong d o n g c h ấ n tĩnh cuối cùng vỡ ra l ý ma ma không ở diêu xuân sơn phẫn nộ bất an cùng với đố kỵ cuối cùng có thể ở trên mặt hiện lộ hoàn toàn nữ hải t ử này chân thật tuổi tắc chắc chắn sẽ không quá lớn nàng có thể nhìn ra được cái này khiến nàng không nhịn được nhớ tới sớm chết đi như tử cũng là tuổi như vậy cũng là như vậy thiên tư thông minh căn cốt bất p h ả m thế nhưng là vậy mà liền như vậy bạch bạch chết rồi bị người giết chết ngay cả thi cốt cũng không tìm tới rõ ràng hắn liền muốn đi thất huyền sơn a mà lại ngay cả bọn hắn tổ truyền ngọc hồ tiên động cũng bị hung thủ giết người chiếm đi thật sự là khi người quá đáng đây nhất định là tu tiên giả gây nên không thể nghi ngờ là nàng thừa nhận nhi tử tu luyện công pháp là có chút t à tính nhưng vì cái gì liền muốn nhìn chằm chằm hắn đâu những người tu tiên này ai dám nói mình trên tay không có dính qua một giọt máu thật sự là một đám gia v ẹ đạo mạo c h i đồ nghĩ như vậy nàng nhìn liễu xanh dần dần ngập vào gió tuyết bóng người ánh mắt càng là lăng lệ quả nhiên tu tiên giả giả nhân giả nghĩa hiển thị rõ không thể nghi ngờ vừa đến đã muốn kéo tiểu đoàn thể sau đó đặc quyền dạng này chiêu xô nàng gặp quá nhiều rồi kết quả đây diêu xuân sơn đắc ý cười lạnh đem tâm thần đầu nhập đại trận tự lẩm bẩm vốn còn nghĩ tha cho ngươi nhảy nhót mấy ngày chầm chầm mưu toan không nghĩ tới ngươi như thế không an phận bất quá như vậy cũng tốt phân bón vấn đề vừa vặn có thể giải quyết rồi u minh thôn lại nổi lên c u n g phong cuốn lên như là lông ngỗng nhẹ bay lớn nhỏ tuyết rơi thời tiết như vậy bên dưới ly má má cùng một nữ tử ngay tại cửa phòng lôi kéo nói nói nữ tử kia thậm chí quỳ gối lạnh như băng đất tuyết bên trong nằm lây ly má má tay á o cầu khẩu khẩn nói ly ma ta và ngươi nhà ta linh nhi vốn là nhỏ tuổi người、yếu. từ lần trước về sau đã ngã bệnh một lần nữa sợ rằng thật sự không chịu nổi a đại m g ộ i tử mau dậy đi lý má m á lời còn chưa nói hết một cái sắc mặt phát đỏ nam tử đột nhiên tiến lên một c ư ớ c đem nữ tử gạt ngã tại trong đống tuyết ngươi biết hay không cảm ơn t h ô n trưởng không phải xuất ra nàng chân tàng đan dược cho ngươi nữ nhi ăn sao ngươi không phải là muốn nhờ vào đó lựa gạt nhiều mấy khỏa đan dược a ta đều không ăn mấy khỏa, con gái của ngươi từ nhỏ đến lớn ăn không ít toa nói nam tử đang muốn nhắm ngay nữ tử lồng n g đạp cho thứ hai chân ai ngờ đột nhiên cảm giác dưới chân xích chặt tựa hộ bị cái gì đổ vật q u n lấy sau đó khẽ kéo kéo một cái lại bị trực tiếp kéo ngã q u n g ngã cái ngã gục hắn vừa muốn h á miệng m ắ n g to đầu liền bị đại lực nhấn tiến trong đống tuyết mở đến thật to trong miệng vừa vặn chất đầy tuyết đoàn mặt còn trôn ở tuyết bên trong hắn loang thoáng nghe tới một cái thanh lanh giọng nữ nói ngươi không phải muốn ăn đan dược sao cái này đủ ăn sao có chút q u ă n hay sau đó nghe luy má, má đầu tiên gọi một câu liêu tiên tử người đến chính là liêu xanh liêu xanh nhìn xem cái kia cường tráng nam tử chậm rãi đứng lên nuốt xuống trong miệng tuyết một mặt âm đỏ quán hận nhưng lại không dám động thủ bộ dáng cười lạnh nói các ngươi đang làm cái gì lý má má làm khó nhìn nhìn nữ tử chỉ nói nói l i ê u tiên tử chuyện này ngươi không còn được đây là diêu thôn trưởng sự t ì n h nữ tử lại trực tiếp k é nhào vào l i ê u xanh bên chân khóc nói tiên tử cứu ta cứu ta linh nhi bọn h ắ n bọn hắn muốn giết chết chúng ta a ngươi chẳng lẽ muốn đối một cái người xa lạ nói ra d i ê u thôn trưởng sự t ì n h ngươi làm sao dám lý má má không vội không chồng nói thật sâu liếc nhìn lý má má l i ê u xanh tâm niệm vừa đậu chỉ nghe nữ tử tức giận reo lên ta càng muốn nói nếu không nói lúc này một đạo hắc ảnh đành tới chỉ thấy nam tử kia trên mặt bỗng nhiên hắc khí bốc lên trong mắt đ ỏ bừng ngón tay hiện đứng chào hình liền muốn đem nữ tử nắm trong tay ai ngờ nam tử đ ỗ n g nhiên ngã xuống đất chỗ lưng cắm một cây mài đến sắt nhọn tinh thể màu đen tinh thể thẩm thấu ra quỷ khí ở hắn miệng vết thương va chạm cho đến sụp đổ thân thể của hắn kết cấu chỉ thấy hắn khôi ngô thân hình cao lớn nháy mắt héo rút khó khăn biến thành một cái gầy gò nho nhỏ da rẻ vằn đen dày đặc toàn thân rún gió tiểu lão đầu trống rông không có gì con mắt nhìn về phía trước không biết nhìn xem chỗ nào sau đó không nói một tiếng đột mạt qua liêu xanh nhìn xem cái này đoàn xấu xí、si、thi thể ngầm đầu nhìn về phía lý ma má, má. Lý lấy má má bọc vải thừa a y duy còn cầm nắm trì tư t ế r u dịp khác minh hữu còn cần thời gian chuẩn bị liêu xanh đi theo mới minh hữu lý má má đem còn dư lại hai cái võ giả vậy xử tử đến như lúc trước lý thiết trụ cùng hứa v i ễ n hải xem chừng thời gian sớm đã bị nàng mai phục ở thể nội nhỏ xúc tu bóp nát trái tim yên lặng chết đi vì cái gì nàng không có phản ứng l i ê u xanh tò mò hỏi lý m á má nàng đương nhiên là c h ỉ r i ê u xuân sơn những này võ giả cùng loại với nàng phân thân vì sao nàng không có đứng ra giải quyết ta cũng không biết vì cái gì nhưng cái này tựa hồ là nàng năng lực thiếu hụt lý m á má lắc đầu nói thế giới lại tại l i ê u xanh trong lòng nói cũng không còn cái gì khó lý giải cũng không phải là tất cả mọi người đều có giống như ngươi cường đại thần thức hoặc là nói lượng từ phân liệt chứng như à n g c ỉ vậy liêu thiên tử tiếp xuống quy định làm gì đứng tại làng biên giới gió tuyết che đậy chỗ cao tầm mắt li má má xoa xoa bị đông làm nước tay cẩn thận từng ly từng tí hỏi người đã nói nàng còn có khác tậy vào liều xanh thanh âm tại trong tiếng gió nhẹ nhàng vang lên đúng ỷ trượng lớn nhất chính là cái này hộ linh đại trận lý má má gật đầu nhìn về phía từng nhà trước cửa phiêu đãng đèn lồng mà lại vì cái gì nàng không có phân thần đến quản cái khác chỉ sợ là bởi vì nàng ngay tại đại trận bên trong bảo vệ ngài đợi ngài về nhà một lần nói lý má má trong mắt lóe lên một tia lo lắng liêu xanh đồng dạng nhìn về phía k i a từng chiếc từng chiếc đèn lồng nàng xuất ra một cái mới làm tốt trật bàn lấy linh khí kích hoạt nháy mắt trong mắt của nàng những n à y theo gió phấp phới trắng bệnh đèn lồng bên trong không còn là đơn thuần đèn lồng mà là từng chiếc từng chiếc bay ra từng cây nhỏ sĩu kim tuyến thần dị chi vật kim t i ế n trong đêm tối rất là loa mắt ngay tại hướng bốn cái phương hướng khác nhau hội tụ xem ra chuẩn bị xong liêu xanh khỏe môi hơi kéo nhẹ nói đã nàng đang chờ ta về nhà ta ha có thể không bằng nàng mong muốn lý má má minh bạch liêu tiên tử sớm đã có chỗ quyết đoán yên lặng thật lâu con mắt lóe sáng lên nhẹ gật đầu tốt chờ tiên tử tin tức tốt nàng nói không nói xuất khẩu một câu là ta đi bài trừ nàng sau cùng t y vào còn thừa lại hai canh giờ liêu xanh cuối cùng trở lại từ nương nhà lúc này t ứ nương đã trở về phòng ngủ lại như vậy cũng tốt sẽ không q ấ y nhiều đến p ụ nữ mang thai liêu xanh ngồi xếp bằng xuống xuất ra đặt ở trong ngực trận bàn dùng linh khí kích phát trận bàn đồng thời dùng xúc tu cháy lên ngọn nến bắt đầu nhắm mắt cảm ứng tại nàng trong ý thức kim sắc vòng kín đại trận lại lần nữa triển khai chỉ là lần này có một ít không giống vòng kín phía trên nhiều bốn cái bất đồng tiết điểm tăng thêm nàng cái này mới gia nhập chính là cái thứ năm khác thường tiết điểm bây giờ nàng có thể nhìn thấy cái này bốn cái tiết điểm đã đem vụ cận tiểu tiết điểm toàn bộ đều thu nạp tại dưới cờ cũng là nói hiện tại trận nhãn nơi đã không có càng nhiều tiểu tiết điểm kết nối lấy chỉ dựa vào liêu xanh hiện nay cổng cái này một tây lơ lửng ở trung ương đại trận tứ cố vô thân lung lay sắp đổ tựa hồ chỉ cần một cây nhẹ nhàng dơm dạ liền có thể đem đệ sập mà bây giờ nàng liền muốn làm căn này dơm dạng r i ê u xuân sơn tầm mắt bên trong không có dạng này quang trận nàng đối đại trận lấy cảm ứng cùng chỉ lệnh làm chủ tại sự kiên nhẫn của nàng chờ đợi cuối cùng tại đại trận bên trong cảm ứng được viên hổ cùng tứ nương nhà tiết điểm bên trong xuất hiện một cái r ồ i r à o khí tức nàng vốn đã yên lặng tâm phân chấn như là người được máu tanh cá mập cuối cùng có thể hướng phía mục tiêu của mình tiến lên thế là nàng k h o môi móc ra một vệ tàn nhẫn tham lam tiểu dung thuận tơ vàng liên tiếp đem tia cố dồi dồi dào khí tức, khi nàng hoàn toàn n u ố t vào c ố khí tức này thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được có cái gì không đúng không đó căn bản không phải linh khí mà là một đoàn tin tức cái này đoàn tin tức không có cách nào bị r i ê u xuân sơn hấp thu nhập thể nội chỉ có thể dừng lại ở bên trong đại trận giống một đoàn không có thuộc về lộn s ộ n phù văn tại nàng điểm sáng bên trên lung tung va chạm nói đúng ra hẳn là của nó k h ô n g chế quyền b ê n trên mỗi một lần đi loạn điểm sáng đều sẽ bị từng bước sâm chiếm rơi một điểm phù văn lại sẽ bổ sung một điểm đi vào lấy r i ê u xuân sơn kiến thức nàng hoàn toàn không có cách nào xem hiểu đây rốt cuộc tại phát sinh cái gì chỉ có thể nhìn điểm sáng bị phù văn từng điểm một thẩm thấu qua nửa ngày nàng mới hiểu được của nó không chế quyền ngay tại ném mất nàng đã không có biện pháp đối cái này hộ linh đại trận bên dưới càng nhiều chỉ lệ n h dưới sự phẫn nộ nàng tâm niệm vừa động muốn triệu hoán nàng dưới trướng võ giả tiến đến công kích nhưng mà khi nàng muốn làm như vậy thời điểm phát hiện hoàn toàn không cảm ứng được r i ê u xuân sơn biết rõ xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng bọn hắn không ở trong thôn hoặc là đã chết phẫn hận cùng tức giận choáng đầu ó c d i ê u xuân sơn xung động khao khát rời khỏi hộ linh đại trận nàng muốn tự mình quá khứ giết chết cái kia xú n h a đầu sau khi nàng chuẩn bị vung tay lúc quyền k h ô n g chế càng lảo à ra mà không cuối cùng trơ mắt nhìn xem điểm sáng cơ bản bị phù văn từng bước sâm chiếm hầu như không còn nàng hối hận dị thường không nghĩ tới cái này đoàn phù văn thật sự là bá đạo như vậy vậy mà như thế nhanh chóng liền đem trong tay nàng quyền k h ô n g chế cướp đi xú n h a đầu cũng dám cướp ta đồ vật ta không thể không giết người d i ê u xuân sơn tức trận chừng mắt lên như sắp rết ra hận không thể hiện tại liền đem liếu xanh tháo thành tàng k ố i nhưng mà khi nàng đang muốn đứng dậy hành động thời điểm hai sợi kim tuyến bỗng nhiên từ ngoài cửa đèn lồng bên trong mánh liệt bắn mà ra từng tia từng sợi bao khỏa tại trên người nàng nóng d ự c cảm giác đau trải rộng nàng toàn thân loại này đau n h ấ t là xâm nhập linh hồn đau n h ấ t đời này không thế nào chịu tội khổ sở r i ê u xuân sơn tự nhiên khó mà chịu đựng cuối cùng là nhịn không được thét lên lên tiếng nguyên lai、like, đây chính là những cái tia xâm nhập đại trận quỷ vật cảm giác sao đúng hay không r i ê u xuân sơn đau đến sắp ngất thời điểm nghĩ đến liêu xanh mặt là đắc chí vừa lòng thiếu dung không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công rồi còn thừa lại một canh giờ còn có thể đi, đi săn một chút đương nhiên dễ dàng thành công đây chỉ là một không h i ể u trận pháp phạm nhân ngươi thế nhưng là thi p h ụ giải nguyên hàn sơn thư viện thiên công khoa thủ tịch bây giờ vẫn là đường quốc thi hội hội nguyên người xưng liếu quyển đầu liếu xanh thế giới một đoạn này khích lệ không biết sao nghe có chút âm dương q u và khí ngươi dùng trận pháp c h i đạo khi dễ nàng kia chẳng phải là đẳng cấp á p chế sao chính như nàng trực tiếp đánh đến t ậ n cửa dùng c h ú c cơ kỷ cường độ thân thể khi dễ ngươi đồng dạng đúng lúc này môn tội hồ lọt vào vô hình cự thú va chạm thật sâu lom sùm dưới phía ngoài gió rét xuyên tấu qua tầm ván gỗ khe hở rớt vào lập tức một tiếng thảm thiết tiếng thét ch thứ nương, không không xem, xem tê tê nương người trước trở về đừng để bị lạnh liêu xanh trước chấn an được thứ nương sau đó xúc tu xuất động ở bên ngoài lại lần nữa hình thành cái này đến cái khác xúc tu người bao bọc vây quanh bây giờ nhìn xem thảm không nỡ nhìn riêu xuân sơn d i ê u xuân sơn ra rẻ bởi vì kim tuyến thiêu đốt mà cháy đen một mảnh nguyên bản đoan trang bùi tóc tán loạn khó rơi tơ lụa y phục vậy rách nước liếc nhìn lại ai còn nhận được là tôn kính d i ê u t h ô n trưởng còn tưởng rằng là từ đâu tới điên khủng kỷ vật nhưng mà những n à y kim tuyến chỉ đối với cấp thấp quỷ dị sinh vật hữu hiệu đối d i ê u xuân sơn c h ó i buộc cũng không c h i ệ t đ ể cho nên mới có thể đào thoát mà ra đối với nàng tới nói chủ yếu là trên n ụ c thể đau đớn mà đây chính là nàng khó khăn nhất thừa nhận sự tỉnh bởi vậy trị số tinh thần vậy giảm quỷ khí tại thể nội tán loạn tan g ã lấy nàng kết cấu từ đó xuất hiện mới nhân loại nguy hiểm nhất tình huống đó chính là rơi vào vực sâu lúc này liêu xanh vậy cuối cùng nhìn ra không đúng diêu xuân sơn muốn trở thành chân chính quỷ vật rồi mắt thấy trên người nàng quỷ khí càng ngày càng nghiêm trọng ánh mắt dần dần mất lý trí trên mặt gân xanh giống như rắn vật m ẹ o mạch máu phồng lên tựa hồ muốn nổ tung ra tứ chi vậy bởi vì cơ b ắ p cùng khung x ư ơ n g phát sinh một loại nào đó dị biến mà vật m ẹ o hắc viêm tại nàng cháy đen trên da bắt đầu thiêu đốt liêu xanh mau nhường xúc tu người riêng phần mình thi triển ra xúc tu cùng thiệm điện roi phối hợp tới chiến đấu can thiệp nàng ngụy biến quá trình đồng thời đóng lại hai mắt kích phát hộ linh đại trận chỉ thấy phụ cận đèn lồng bên trong đều t quấn quanh trên người diêu xuân sơn thiêu đốt lấy r a thịt của nàng xì xì rung động mặc dù h ắ c viêm thiêu đốt rơi một bộ phận tơ vàng nhưng càng nhiều tơ vàng vẫn là tại liêu xanh khống chế bên dưới chui vào cốt nục chỗ sâu phảng phất muốn từ giữa đến bên ngoài đem d i ê u xuân sơn máu thịt hoàn toàn cắt đứt mà cái này rất nhiều kim tuyến kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên mà rơi vào trong cơ thể của nàng bám vào tại cốt nục bên trong rút ra nàng quỷ khí cuối cùng là ảnh hưởng nàng quỷ thể hình thành hung hăng suy yếu nàng lực lượng bây giờ nàng sợ rằng chỉ có thể tính làm là nửa bước chút cơ chỉ cần là liêu xanh xuất thủ là có thể đem nàng đánh bại nhưng nàng vẫn là không có xuất thủ chỉ là vững vàng kiềm chế lại bởi vì nàng biết rõ sẽ có người xuất thủ đúng như dự đoán một đạo băng nhận đột nhiên từ đằng xa phóng tới đem diêu xuân sơn một lỗ hai cắt chém rơi mất một nửa sau đó hàn tuyết quân như tiên nữ giáng lâm tay áo bồng bềnh nàng đã khôi phục bộ phận tu vi hàn đạo h ư u không nghĩ tới ngươi tới được còn nhanh hơn ta trung hậu vừa nói một bên tay cầm trường kiếm tựa như tia chớp đâm về diêu xuân sơn tốc độ nhanh chóng làm nàng vô pháp né tránh trên bờ vai lập tức máu chạy ồ ạt mà đổi thành một bên một cái cường tráng bóng người từ không trung nhảy vỏ xuống tới tay cầm trọng truy mang theo nặng nghề linh khí hung hăng hướng diêu xuân sơn phần đầu đ ậ p tới ngay tại nàng ý đ ồ trốn tránh lúc mặt đất đột nhiên toát ra mang theo đùi gai dây leo đưa nàng chăm chú c u ố n quanh tại kim tuyến trói buộc liêu xanh thiệm điện roi cùng nhỏ xúc tu chương lào ông đùi gai thuật đa trọng trói buộc bên dưới diêu xuân sơn bị đính trên mặt đất chỉ có thể bất lực tiếp nhận liên tiếp không ngừng tập kích lúc sắp chết cổ họng của nàng chỗ sâu phát ra giã thu cầm rú trên thân màu đen viêm diễm như địa ngục chi hỏa giống như đốt cháy quanh mình hết thảy thiêu đốt qua đi trắng bệnh trên mặt tuyết tán lạ diêu xuân sơn lại dứt khoát tự hành đoạn đi tay chân của mình tránh thoát trói buộc mà thân thể nàng hóa thành một điểm điểm đen bay hướng tọa lạc tại chỗ cao nhà nơi đó có nàng sau cùng thủ đoạn chương ba trăm năm mươi tám cuối cùng tậy vào chương ba trăm năm mươi tám cuối cùng tậy vào bình một tiếng cửa gỗ mở rộng lạnh leo do xoáy lấy bông tuyết gào thét mà vào đồng thời xông vào còn có một đoàn b ư ớ c lên hắc viêm cục thịt cục thịt bên trên trật ních là huyết sắc nhọt cùng túi ngâm xấu xí không chịu nổi huyết sắc chìm nổi ở giữa miễn cưỡng có thể nhận ra có một trường nữ nhân mặt chỉ là lúc này như mạng n g h vần đen trải rộng mạnh máu đẽo thị tung hành giữ tận dị、thường. ghê tởm nha đầu ta nhất định nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi cục thịt bên dưới mọc r a ngắn tiểu q u a n g trượt xúc tu ngọc ngoại mỗi một lần xê dịch đều tại trên sàn nhà lưu lại ướt át vết tích cùng đen nhánh vết máu một chút xíu khó khăn hướng phòng hậu phương chuyển đi huân hương chi khí cực nặng trong phòng ngủ tại dưới mặt bàn mới có một khối bông lỏng t ấ m ván gỗ dù cho che kín tới gần cũng có thể nghe được nồng đậm mùi máu tươi còn có sát tối vị người bình thường nghe được có lẽ sẽ cảm thấy buồn nôn buồn nôn nhưng là r i ê n xuân sơn nghe đến lại là có chút hưởng thụ thậm chí neo mắt lại hít sâu một ngụm phán phất lực lượng đều hồi phục một lông s ù s ú c tu s ố c lên t ấ m ván gỗ lộ ra một cái đen ngỏm tầng hầm ngầm cửa vào từ kia thâm thuy trong bóng tối nồng nặc mùi máu tươi từng đợt lộ ra còn có cốt nhục hư thối khí tức nồng nặc quanh quẩn tại chót mùi hoa không ra riêu xuân sơn trên mặt đã hoàn toàn lâm vào say mê sau đó nàng khống chế cục thịt lăn nhập đen nhánh vào trong miệng ừng ngực một tiếng lại c o là hét thảm một tiếng sau đó không tiếng thở nữa chờ liêu xanh cùng cái khác tu tiên giả đuổi tới thời điểm vậy phát hiện cái này tản mát ra mùi huyết tinh tầng hầm ngầm cửa vào phía dưới hoàn toàn không có tiếng vang đám người nhìn nhau sau đó liêu xanh nhưng mà cũng không có gặp được trong dự t ư ở n g công kích trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể nói đúng ra hẳn là một cái cục thịt cùng lý má má thi thể từ lý má má thi thể ấm áp trình độ nhìn vừa mới chết không bao lâu những người khác cũng xuống nhìn trước mắt một màn này hào hào buồn nôn chỉ thấy kia đống hoàn toàn thay đổi buồn nôn cục thịt một nửa ghé vào một cái hôi thối vô cùng ao máu bên trong một nửa khác bị lý má má bắt lấy mài đến sắc nhọn tinh thể cắm sâu vào trong đó màu đen đường vân trải rộng cục thịt khô quắp nhà ba máu đen còn không ngừng từ đó h o h ạ chạy sôi mà ra chạy vào ao máu mà lý má, má bắt lấy cục thịt tay một cây trắng kiện xúc tu xuyên thấu mà qua trong thân thể của nàng toát ra rất nhiều huyết sắc chất thịt xúc tu lít nha lít nhít còn tại vẫn ngọng ngậy chính là chỗ này chút xúc tu cần đoạt đi tính mạng của nàng chừng nào ông trầm mặc nhìn xem sau đó ngồi xồm xuống nhẹ nhàng vì lí má má đóng lại hai mắt nhìn thấy hao máu này liêu xanh còn không biết là cái gì nhưng người khác lập tức hiểu được trong lòng trải qua thời gian dài nghi hoặc rốt cuộc đến giải đáp trên mặt hiện ra thần sắc chẳng ghét nguyên lai nàng muốn nhiều như vậy máu chính là nguyên nhân này hàn tuyết quân tre chót núi một mặt cắm ghét liêu xanh nhớ tới trước đó thấy một mặt kia hỏi cho nên qua nhiều năm như vậy hàn g thuyết quân âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho rằng nàng thật sự hào tâm như vậy sao nghĩ đến từ nương hải từ kém chút đánh đến nơi tại trong hoàn cảnh như vậy trở thành dê đợi làm thịt liêu xanh đã cảm thấy một trận hoảng sợ cảm thấy may mắn bản thân vẫn là đậu thủ bất quá luôn cảm thấy cái này luyện công chi pháp có chút quen thuộc chẳng lẽ đây chính là nàng trở thành mới nhân loại nguyên nhân trong lúc đang suy tư trung hậu thanh â m từ tầng hầm ngầm khác một bên chuyển đến mau nhìn nơi này còn có một cái môn đẩy cửa ra bên trong là càng thêm nồng đậm mùi s ắ c tối h u ám trong mặt thất đúng là chất đầy thi thể có thật nhiều đã mục nát khó mà phân biệt khuôn mặt mà có còn rõ ràng nhìn thấy khi còn sống thần tình thống khổ đây là tiểu yến hàn t u y ế t quân đầu tiên nhận ra một tấm mặt mũi quen thuộc trong thanh â m mang theo khó có thể tin run dậy không phải nói nàng chết ở tìm kiếm bên trong chết ở bên ngoài sau còn có đại tráng như yên cô nương lưu thẩm thẩm bọn họ thi thể đều ở nơi này trung hậu càng là một cái phân biệt cuối cùng vô lực tựa ở r ớ t lạnh trên tường nắm lấy và tháo khó mà thở dốc lâm lập uy h ừ lạnh một tiếng nhìn xem cái này từng cỗ thi thể có lạ l ắ m có quen thuộc thi thể hắn s ắ c mặt dần dần trầm ngưng giống c h ô i băng một dạng lạnh mà t r ư ơ n g l ã o ông chỉ nhìn lên mắt liền lui ra ngoài không muốn lại nhìn hắn là tại trong thôn này sinh hoạt lâu nhất người chắc hẳn trong này khuôn mặt hắn quen thuộc nhất càng kinh khủng chính là nhìn kỹ lại trên thi thể còn mọc ra tinh tế dày đặc màu da sự vật giống như là trong suốt t h ị mỡ hoặc như là đầy đạn mục nhĩ chẳng lẽ những năm gần đây chúng ta ăn chính là chỗ này loại đồ vật trung hậu run rẩy nói hắn vừa nói như thế n ế n qua linh chi thịt người hào hào trong bụng la n lộn suýt chút nữa thì phun ra lâm lập u y trầm giọng nói loại thời điểm này có đồ ăn đã là không tệ hàn tuyết quân lại lắc đầu nếu như ta biết là dùng ta đồng bạn thân thể t r ồ n g ra đến ta chết cũng sẽ không nuốt xuống những người khác thì là im lặng không biết nghĩ thế nào lúc này liêu xanh nhẹ nói đây là linh chi thịt mặc dù dài đến còn nhỏ nhưng liều xanh đã liếc mắt nhìn ra đó chính là thất h u y ề n học xá bên trong đám người tranh đoạt linh chi thịt theo ta được biết ăn nhiều sợ rằng sẽ trở ngại con đường tu hành đây cũng là đầu heo đầu b ế t nói liêu xanh một mực nhớ cho kỹ nghe tới liêu xanh lời nói đám người sợ hãi cả kinh đ ệ xuống sở hữu không nên có suy nghĩ cuối cùng mật thất này bên trong hết thệ đều bị liêu xanh lấy mang theo thần thánh lực lượng lôi điện hủy đi cũng coi là toàn bộ an táng vô luận từng tại cái này u minh trong thôn ra sao địa vị cuối cùng vùi lấp tại đất tuyết c h ỗ sâu không còn cao thấp phân biệt giàu nghèo còn có một cái canh giờ liêu xanh trong lòng yên lặng nhớ thủ hạ không ngừng một bên dùng từ lâm lập đi nơi đó mượn tới khắp trận bút chữa trị g ấ u ở r i ê n thôn trưởng dưới giường hộ linh đại trận trật bản nếm thử khôi phục thông tin một bên xúc tu là vũ tại diêu thôn trưởng trong phòng ngủ tìm kiếm còn có hay không cái gì hưu dụng đồ vật trong lòng mọi người liêu xanh nghiễm nhiên là đời tiếp theo thôn trưởng mà lại diêu thôn trưởng cái chết nàng mới là chủ lực diêu thôn trưởng hết thể nên do liêu xanh kế thừa bởi vậy bọn hắn yên lặng rời khỏi nơi đây về trong thôn thay trả lời các thôn dân quan tâm nhất rất nhiều hạng mục công việc chấn an một phen để tránh mọi người gấp tâm loạn Nhìn trên phía một cái, liêu à một c á ước chừng mười chừng n mấy tuổi thiếu i n tướng t bạo n nhưng Mỹ, xanh lạng yên suy nghĩ có lẽ là nàng thành kiến xét thấy r i ê u thôn trưởng t ạ tính dù sao theo nàng suy đoán đây cũng là r i ê u con trai của thôn trưởng sau đó nhỏ xúc tu thân mật lại đưa tới một cái bài vị h ả đúng là con trai của nàng liêu xanh gật đầu lại nhìn mắt chân dung nói đến nhìn xem khá quen ngươi thật sự không nhớ rõ thế giới yên lặng hỏi ta không nhớ rõ không phải rất bình thường dù sao có ngươi ở đây đâu liêu xanh càng thêm lẽ thẳng khí hùng hắn là n g ư ờ i thủ hạ vong hồn thế giới đoạn ra một cái đoạn ngắn nhét vào liêu xanh trong đầu liêu xanh cuối cùng nhớ tới bản thân từ nơi này trong tay thiếu niên cứu ra nhị nha sau đó giết hắn cùng thủ hạ còn chiếm được giúp nàng rất nhiều bảo địa ngọc hồ tiên đậu nguyên lai、like, là kêu buồn nôn biến thái nên giết ngàn vạn đào tiểu từ túi quả nhiên thượng bất chính hạ tắt loạn bất quá hai mẹ con đều chết ở trong tay của mình cũng thật là một đoạn n g h i ệ p d u y ê n sau đó một cái sách nhỏ được đưa đến trước mắt liêu xanh nhìn xem nhỏ xúc t u dương dương đắc ý tại trước mặt đong đưa chờ đợi khích lệ cười lem nhỏ xúc t u v à thành một cục thần ngoan không hổ là ta ấm lòng tiểu bà bối nhỏ xúc tu biểu thị mình không phải là tiểu bà bối là mụ mụ nhưng l i ễ u xanh không để ý đến trên tay một bên xoa một bên lật ra sách nhỏ đương nhiên nàng chữa trị đại trận tay cho tới bây giờ chưa từng ngừng qua không có cách nàng chính là chỗ này a cần cù chăm chỉ cẩn trọng nhưng mà liếc nhìn nàng xoa nhỏ xúc tu tay không tự giác ngừng c ầ m khác trận bút tay vậy không tự giác ngừng nàng tâm cũng mong muốn ngừng chương ba trăm năm mươi chín vườn vui đ a n sen chương ba trăm năm mươi chín vườn vui lan sen nhỏ xúc tu tò mò thăm dò qua một con mắt chỉ thấy sách vợ bên trong là sốc xếp bút ký đầy đủ thể hiện viết chữ người tinh thần trạng thái phía sau cùng có chữ viết một tờ viết ta nhi qua đời thấm thoát đã hơn bốn mươi năm nhưng ngồi đến tử dạ mộng tỉnh thời điểm h ắ n âm thanh h ắ n cười còn tại bên hai chờ một chút bốn mươi năm làm sao đã qua bốn mươi năm liều xanh thanh em có chút run rẩy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trễ một chút tài năng phát hiện đâu thế giới thanh em bình tĩnh phải có chút muốn ăn đòn liều xanh cố gắng nhớ lại lấy lần trước tên biên thái kia ta nhớ được là hơn bốn mươi ngày trước tới đây rất chết chính xác cho nên phải chăng nói rõ thế giới của ta quá khứ một ngày nơi này liền trôi qua một năm l i ê u xanh sắc mặt càng là chẳng bệnh nói đúng ra hẳn là một năm linh một tháng lại ba ngày nha thế giới vì l i ê u xanh không nên quá khó qua còn đặc biệt tăng thêm ngữ khí tử nhưng bình tĩnh lãnh đạo ngữ khí nói ra trao phung ý vị càng lộ vẻ lấy nguyên nhân cụ thể tạm thời không rõ nhưng là sợ rằng cùng cái tinh cầu này ngay tại tiến vào hàng dạng rơi vào vực sâu có quan hệ trong vực sâu có lẽ có lấy cực mạnh lực lượng dẫn đến nơi đây tốc độ thời gian trôi qua so với chúng ta thế giới phải chậm hơn rất nhiều cho nên liều xanh tâm t ì n h t h ị chực n h ả cho nên ý của ngươi là ta muốn chờ kiểu ngữ cùng lăng tiểu thụ tới tìm ta cần chờ thêm một năm linh một tháng lại ba ngày bây giờ là một năm linh một tháng lại hai ngày thế giới rất nghiêm cẩn cả chính liêu s a n h khi đến khóc không ra nước mắt vì cái gì ngươi không sớm một chút nói cho ta biết ta coi là như vậy thuộc về nhân loại ở giữa nói đùa thế giới thanh em dần dần thấp đi bởi vì liêu s a n h dần dần vặn vào mặt tốt ta xem ra không được tốt cười ha ha ha ha ha thế giới phát ra máy móc cứng đở lại lúng túng tiếng cười tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác mà lại theo ta thôi diễn được không ngăn cả ngươi đối với ngươi mà nói là tốt nhất ngươi xem ngắn ngủi một ngày thu hoạch của ngươi bao lớn tựa hồ vì phối hợp thế giới câu nói này lại tựa hồ là vì c h ấ n an liêu xanh nhỏ xúc tu lấy ra một hộp lại một hộp tràn đầy tinh thể màu đen đặt ở liêu xanh trước mặt mà lại ngươi không phải mong nhớ lấy những thôn dân này sao lập nghiệp chưa nửa có thể nào nửa đường chạy đường còn có còn có ngươi còn chưa hoàn thành ngươi tới này một cái trọng yếu mục tiêu đó chính là tìm kiếm kế tiếp động thiên phúc địa ngươi suy nghĩ một chút kiểu ngữ làm sao bây giờ ngươi suy nghĩ một chút thế giới mới bên trong những cái kia dân chúng hiện tại vừa vặn thời gian sung túc từ từ xe đến lại nói nơi này chính là tu tiên thế giới tu tiên giới có một cái đặc tính chỉ cần đi vào tu luyện bế quan trạng thái thời gian tiêu chuẩn liền trở nên mơ hồ không rõ thường thường m ắ t khép lại mở ra mấy năm trôi qua một năm trôi q u a rất nhanh các ngươi kịch bản trong tiểu thuyết cũng là nói như vậy ngươi nói như thế nhiều còn không phải sợ ta đánh ngươi liều xanh thanh â m âm, âm h à n vô cùng ha ha làm sao lại thế dù sao ngươi ta một thể ngươi sẽ không như thế nhận tâm đối với mình a a không muốn thật buồn ô n thế giới trải nghiệm một phen tạ liễu xanh trong bụng bị nhỏ xúc tu mở ra miệm nhỏ ấp tá ấp ú n g quá trình Tình tượng khó có thể tưởng tượng, nhưng khó có l à không cần nghĩ cần g i ố số n như, tránh tinh thần. g để trị rơi i l ê u xanh cuối cùng vẫn là bỏ qua thế giới dù sao vẫn là chính nàng lựa chọn là nàng mê mẩn trừng trừng không làm rõ ràng được tình trạng vừa nghĩ tới rõ ràng ba ngày sau liền muốn thi đình đ ỗ n g nhiên biến thành một năm sau tâm đều lạnh một nửa không phải sợ khác chính là sợ bản thân quên a không được từ hôm nay trở đi muốn chế định tốt ôn tập kế hoạch liêu xanh quyết định cầm lấy khắc trận bút tranh thủ thời gian tu lên pháp trận xây xong liên hệ với liền muốn đi tu luyện ôn thở một canh giờ sau theo cuối cùng một bút hoàn thành đám người ngẩng đầu nhìn lại càng là trong miệng sợ hai thán phục chỉ thấy sở hữu đèn lồng đều phiêu tán ra màu vàng kim nhàn nhạt linh quang nổi đồng bền giữa không trung lấm ta lấm tấm tại vĩnh hằng trong bầu trời đem hội tụ vào một chỗ cuối cùng đúng là ngưng tụ thành một con to lớn linh điệu bộ dáng cái này linh điệu cánh mở ra tựa hồ có thể che đậy toàn bộ thông trang lông vũ trong suốt mà lấp lánh tựa như vô số đầy s a o ngưng tụ mà thành đây là trong cổ thư phượng hoàng trung hậu ngẩng đầu nhìn tự lẩm bẩm hàn tuyết quân gật đầu cũng là một mặt si mê không biết nhưng thật là dễ nhìn linh điệu ở trong trời đem xoay quanh mỗi bay một vòng hắc khí tựa hồ liền phai nhặt chút thân thể cũng càng ngưng thực một chút trong miệng phát ra từng tiếng kêu to tựa như tiên nhạc bay không biết bao lâu đột nhiên lúc i điểu người kim đại chiếu cái trời mọi người có thể cảm nhận được một mánh liệt minh n trên quang phóng, sáng này mảnh nhận mánh thần thánh, các thôn dân không tự chủ được phủ phục xuống, thành kính khẩn cầu lấy thần h thể khí chủ phủ phục hộ. đêm, được được bầu quỳ cầu một tất một tự cảm có cả cổ các lấy bảo l này linh điệu tựa hồ cuối cùng hoàn thành hóa hình trên thân bộ u c phát ra quang mang m á h liệt cuối cùng thanh minh lấy hai cánh chấn động bay thẳng trời cao có thể bay qua được sao tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra cùng một cái vấn đề bởi vì hàn dạ bầu trời là không thể đột phá nhưng tất cả mọi người khẩn cầu linh điệu có thể thành công đột phá mặc dù bọn hắn còn không biết là cái gì nhưng đại khá ý thức được đây chính là hy vọng có lẽ là lực lượng đầy đủ lại có lẽ là mọi người cầu nguyện nổi lên hiệu quả linh đ i ể u cánh đúng là thật sự vạch phá hắc cám hiện ra một vết nước trong cái khe đúng là một tuyến thanh không tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem linh đ i ể u từ trong vết nước bay về phía thanh không cuối cùng biến mất ở mảnh này hắc cám trong bầu trời đêm chỉ còn lại tản mát điểm sáng từ không trung chậm rãi bay xuống rơi vào u minh trong thôn rơi vào mọi người trên thân trên tay ấm áp bây giờ u minh thôn bởi vì phía trên kia một tuyến thanh không vậy mà trở nên quang minh lên gió tuyết vậy nhỏ thậm chí chậm rãi ngừng lại tất cả mọi người làm cho này một khắc quang minh cùng ấm áp mà nín hơi sau đó mới buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô thành công rồi nàng thành công rồi hồi lâu chưa lên tiếng t r ư ơ n g lào ông kích động nhìn xem trên không tự mình lẩm bẩm hắn đã trải nghiệm quá nhiều thất vọng cho nên sớm đã chết lặng bây giờ đ ô n g nhiên hắn lại cảm thấy bản thân có nhịp tim có cảm giác nước mắt tung hành lấp đầy trên mặt hắn bởi vì tuế nguyệt mà mang tới khe ránh lâm lập u y vậy nhìn về phía chỗ cao hưng ơ phấn sùng bái cảm động phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ nàng thật sự làm được rồi trung hậu càng là trực tiếp quỳ dạp xuống đất lớn tiếng khóc Hàn thể chúng khôi phục nàng quân dưng dưng mỉm cười, nói, nàng có thể dùng trận bàn tuyết ta giúp mỉm cười, có lúc i đại lại tin n trận này lại có gì khó. Ta một mực tin tưởng nàng. h khí, chữa khó, có mực ta trị một l gì đó liêu xanh cải tạo tụ linh trận nói là có thể giúp bọn hắn lấy quỷ khí chuyển linh khí khôi phục tu vi bọn hắn còn bán tín bán nghi nhưng về sau linh khí thật sự một chút xíu đặt vào thể nội tu vi một chút xíu trở về mặc dù còn cần thời gian dài hơn nhưng tối thiểu đã là tu sĩ đây cũng là bọn hắn có thể kích hoạt liêu xanh làm thứ cấp trận nhãn trận bán cấp đoạt tiết điểm nguyên nhân để chân chính trận nhãn tứ cố vô thân không có năng lượng đưa vào cuối cùng bị liêu xanh một lần hành động cầm xuống Một b、like、dù cho liều xanh đã nhắc nhở nói chuyện phải có điều giữ lại đại gia vậy hiệu không nhất định là tuyệt đối có thể thực hiện nhưng chỉ cần có một tia hy vọng liền có thể khiến cái này trưởng kỳ sống ở trong tuyệt vọng người kích động đến tận đây bởi vì đại gia đã quá lâu không có cảm nhận được quang minh rồi viên h ổ cùng tứ nương đứng tại dưới mái hiên nhìn xem đã lâu một t u y ế n thanh không nước mắt l ạ g yên trở xuống viên h ổ không nhịn được cảm khái ai có thể nghĩ đến bản thân trong lúc vô tình gặp phải l i ê u t i ê n tử trong vòng một ngày có thể để cho cuộc sống của mọi người l ò n g trời lỡ đất chương ba trăm sáu mươi thiên kiếm kế hoạch chương ba trăm sáu mươi thiên kiếm kế hoạch cứ như vậy l i ê u xanh vẫn là làm tới tân nhiệm quang minh thôn t h ô n trưởng đúng vậy hiện tại không gọi u minh thôn cải thành quang minh thôn nói là may mắn một chút đầu tiên liễu thôn trưởng phải giải quyết là lương thực vấn đề không có linh chi thịt muốn thế nào để đại gia ăn được cơm liêu thôn trưởng có biện pháp nàng chủ động mang theo mấy vị tu tiên giả đi trong rừng đi săn tại trong trí nhớ của nàng vẫn là có không ít là động vật thực vật biến thành thiên nhiên quỷ vật mặc dù bộ dáng xấu xí một chút nhưng suy cho cùng vẫn là động thực vật vấn đề càng lớn hơn hẳn là bên trong đều là quỷ khí bắt đầu ăn với thân thể người có hại vô ích còn tốt liêu xanh từ hộ linh đại trận bên trong quỷ khí chuyển hóa thành linh khí đạo này trận văn bên trong thu được không ít linh cảm làm ra một thành chuyên môn hấp thu quỷ khí chuyển hóa thành linh khí giao thay có thể tại xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm đem quỷ khí trừ bỏ thậm chí dung nhập một chút linh khí ăn còn có thể tăng lên cơ thể người tố chất tóm lại cái này đạo trận văn thật sự là diệu dụng vô tận liêu xanh cảm thấy đến tiếp sau đáng giá thật tốt nghiên cứu nói không chừng đối với nàng đằng sau muốn nghiên cứu linh khí cùng quỷ khí bản chất cũng có được tác dụng cực lớn cứ như vậy quang minh thôn vượt qua bữa bữa có đồ ăn có thịt xa hoa lãng phí sinh hoạt hơn nữa còn là mang linh khí đồ ăn cùng thịt theo tu tiên giả đại nhân nói bữa cơm này nếu là tại dị vãng tu tiên giới trong từ lâu không thể nói được tiêu tốn mười cái linh thạch mà lại có không ít người tại ngậm linh khí đồ ăn cùng sửa chữa bản tụ linh trận dưới sự kích thích phát hiện có dẫn khí nhập thể tiềm chất chỉ cần dốc lòng tu luyện đợi một thời gian nhất định có thể trở thành tu sĩ quan minh thôn một phái vui vẻ phồn linh chỉ còn chờ tam đại tiên môn giáng lâm nhưng không có ai biết l i ê u thôn trưởng bây giờ cũng rất buồn giàu cái này linh điệu tin tức đã phát ra có tầm một tháng làm sao còn không có tin tức linh điệu bay đi về sau đại trận mỗi ngày đều tại y ê u ấ t gửi đi lấy tín hiệu thông qua sợi dây kia thanh không nhưng vẫn là bật vô âm tín sẽ không là tam đại tiên môn đã vỡ nợ đi cũng không phải là không thể được dù sao đã nhiều năm như vậy rồi liêu xanh cảm thấy không được bung ô xuống trong đầu ngay tại ôn tập sách luận quyết định lại đối đại trận này cải tiến một lần tối thiểu phải biết cái này chim bay đi nơi nào a cái này thông tin chính là thiếu mất một điểm phản hồi nhớ tới tiện nghi cứu cứu nói qua linh tấn nguyên lý bây giờ có lẽ có thể thử một chút đặt ở phía trên này liêu xanh nói làm liền làm lần nữa nhặt lên trong đầu ngay tại ôn tập sách luận trên tay không ngừng lại bắt đầu sửa chữa t r ậ n bàn thế là quang minh thôn người lại nhìn thấy kim điệu ngưng kết m à thành kỳ cảnh lần này kim điệu so với một lần trước một méo bên trên rất nhiều không có nhẹ như vậy doanh ngược lại giống như là ăn nhiều một dạng bụng m ú m i ế t không giống như là phượng hoàng rồi lâm lập uy ngửa đầu nhìn xem trầm giọng nói h ừ m g i ố n g một con gà vàng nhỏ nhưng là là cỡ lớn bản hàn tuyết quân đáp lại nói trung hậu nhìn xem cặp kia cùng hình thể so sánh ngắn nhỏ cánh cố hết sức trên không trung bay n h y không nhịn được có chút lo lắng cái đồ chơi này bay lên sao liêu thôn t r ư n g làm cũng không thể ngay cả trời cao đều làm không được ca lâm lập uy cũng có chút hoài nghi nhưng căn cứ vào đối liêu xanh năng lực tín nhiệm vẫn là mù quáng mà loại trừ hoài nghi cái này béo gà có thể lên n g y con tốt tại chỗ có người chế dễ chất vấn lại ánh mắt tràn đầy mong đợi bên trong kim quang ngưng tụ thành mập mạp gà cuối cùng nhất phi t r ù n g tiên lại lần nữa bay vào t h a n h không mập mạp gà có chút c h ầ m chạm có chút nặng nề cố gắng hướng phía pháp trận thiết định vị trí ký định bay đi không biết bay bao lâu trên người kim quang dần dần ả m đạm tắn đi năng lượng tại phi hành bên trong cùng với xuyên qua hàn dạ bên trong một chút xíu tiêu hao cuối cùng tản làm một đoàn điểm sáng màu và nóng phi ê u về quang minh thôn quang minh trong thôn liễu xanh nhìn thấy một chùm sáng điểm từ thanh không trong vết nước hạ xuống hóa thành một đi phủ văn xuất hiện ở trước mắt đúng như dự đoán cái này mập mạp gà vậy mà bay đến nửa đường liền máy bay rơi rồi xem ra bên trên một con linh điểu cũng là như thế. mục đích là có lộ tuyến là đúng nhưng chính là năng lượng không đủ nhìn sâu này phụ văn liêu xanh tổng kết nói h à n là phi hành khoảng cách quá xa vốn là năng lượng không đủ tăng thêm xuyên qua hàn dạ gia tăng rồi bổ sung h a o tổn đoán chừng tam đại tiên môn thiết kế thời điểm đối với hàn dạ trải rộng khái niệm vẫn là khuyết thiếu nhất định nhận biết cũng không có thiết kế căn cứ khoảng cách đến hấp thu đầy đủ năng lượng phép tính trận văn xem ra vẫn phải là điều chỉnh liêu xanh trầm âm hai mắt sáng lê lên cảm nhận được trước đó chưa từng có khiêu chiến trong lòng vẫn còn có một ít kích động thế là nàng lập tức bắt đầu thiết kế trận văn Kế hoạch gia nhưng ậ p một đạo công thức, có thể đạo đo công có l ờ tính toán mà ụ c đích h o này tại í n cần thiết năng lượng. Còn có, suy xét đến trên đường gặp phải hàn h thiết phải ra có, xét gặp suy d đo lường tính toán mục đích cách nơi này liền đã kẹp lại bởi vì nàng căn bản không biết mình ở nơi nào càng không biết mục đích ở nơi nào mục đích tại trong trận pháp chỉ là mấy đạo phù văn liều x a n h phá giải ra tới tựa hồ là một tọa độ linh tây đại lục đông bảy mươi chín bắc linh một linh tây đại lục dễ lý giải nhưng đằng sau này chuỗi số lượng thế giới nói đây là giới này cùng loại với kinh độ và vĩ độ hệ tọa độ thống vậy chúng ta muốn làm sao biết mình kinh độ và vĩ độ liêu xanh tràn đầy nghi vấn vì thế nàng còn hỏi trong thôn đám người trừ lâm lập uy không ai có thể lý giải nàng nói là cái gì ta sư phụ đã từng là đại tông môn đệ tử cho nên hắn cũng có nói cho ta biết lâm lập uy nói như vậy nhưng hắn cũng nói không rõ ràng nơi này kinh độ và vĩ độ chỉ biết nơi này thuộc về xuyên nam đại lục đại sở tại hàn d ạ bên trong r ã r ù a hồi lâu sớm đã mất đi phương hướng nếu như là thổ biện pháp chúng ta có thể thông qua thiên thể đến xác định nhưng cần thời gian nhất định quan sát nhưng mà chúng ta bây giờ vấn đề là không nớt thể đều không nhìn thấy liêu xanh buồn dầu nhìn xem t h a n h k h ô n g đông nhiên vỗ chán một cái có lẽ chúng ta có thể phương pháp trái ngược trở thành thiên thể thông minh biện pháp từ trên không quan sát tính toán kinh độ và vĩ độ m ộ ư ơ i phần có khả thi ta có thể thiết kế một bộ phương án vậy thì làm như vậy đi liêu xanh lần nữa dâng chào đ ầ u trí nhớ tới bản thân từng làm qua ở không trung chụp xuống mặt đất thật ảnh tựa hồ vậy không khó chỉ là cần nhường nó bay cao hơn một chút thôi lần này liêu xanh không thể dựa vào mình nàng kêu lên lâm lập uy cùng viên hồ một đợt hỗ trợ chế tác s ắ c ngoài mà nàng phụ trách hạch tâm trận b ả n bộ phận s ắ c ngoài vật liệu cũng không thể vẹn vẹn sát thường còn tốt mấy vị tu tiên giả vẫn có một ít vật liệu tồn kho dù sao diêu thôn trưởng chỉ vơ vét linh h ạ c h cái k h á c trứng mắt liêu xanh từ đó chọn tương đối mà nói cứng rắn nhất chịu nhiệt độ cao một loại kim loại xem như s ắ c ngoài vật liệu hạch tâm trận b ả n bộ phận liền khắc sâu tại một loại năng lượng truyền dẫn tương đối thông thấu mảnh ngọc phía trên mặc dù không phải thượng hạng vật liệu nhưng điều kiện có h ạ n nhuộm bộ dùng đến đi lại qua nửa tháng trung gian nàng vẫn là phát ra ba lần mập mạc gà tiến hành thăm dò cuối ò n từng nếm nó thử t hấp h để cùng h n liêu xanh vẫn là để bọn hắn làm thành phi kiếm bộ dáng dùng cái này giảm xuống không khí lực cản thực hiện phi hành hiệu suất tối đại hóa năng lượng tiêu hao tối ưu hóa nhất bên trong trận bàn chứa liêu xanh am hiểu nhất cao tốc phi hành pháp trận ổn định pháp trận cùng với gia nhập linh tấn nguyên lý cải tiến thận ảnh truyền d ẫ n pháp trận đương nhiên còn có phù hợp thế giới này quỷ khí chuyển hóa linh khí nạp năng lượng pháp trận là trọng yếu hơn nàng gia nhập lơ lửng trạng thái có thể để thiên kiếm d ừ n g ở chỉ định cao độ cùng vị trí quan sát phía dưới thậm chí còn bên ngoài bánh mì còn lấy một tầng tinh thể màu đen lấy chống cự cao tốc phi hành mang tới hao tổn năng lượng toàn bộ thiên kiếm chế tác một mạch mã thành không có lãng phí một tia vật liệu trong đó đương nhiên không tránh được vô số lần nàng tại thế giới mới bên trong thí nghiệm cùng mỗ phòng Cuối、cùng u ố i c đến rồi ở trong thế giới hiện thực bay thử ngày ấy tất cả mọi người tại quang minh thôn một nơi đất chống l ặ n g lặng mà chờ đợi nhìn xem liếu thôn trưởng đem thiên kiếm mũi kiếm hướng lên trên cắm ở một cái to lớn tụ linh trận trung ương khởi động tụ linh trận linh k h í cực tốc hội tụ vì thiên kiếm nạp năng lượng thẳng đến thiên kiếm phía ngoài tinh thể sáng lên màu đen quang diễm sau đó hát mang đại thịnh chỉ nghe vẹo một tiếng thiên kiếm đã không thấy tăm hơi đám người chỉ tới kịp nhìn thấy một đầu thẳng hát tuyến từ một tia thanh không bên trong xuyên ra nên cái gì đều không thấy được cái này thiên kiếm thật sự là quá nhanh chương ba trăm sáu mươi một chi béo kế hoạch chương 361, chim béo kế hoạch mặc dù không biết cái này thiên kiếm kế hoạch có thể thực hiện hay không bởi vì nghe thực tế mơ hồ nhưng đại gia vẫn là khẩn cầu lấy có thể thành công và không hao phí liêu thôn trưởng quá nhiều hàng ngày hàng đêm chờ hồi lâu liều thôn trưởng nhắm mắt từ thiên kiếm bên trên còn để lại kia tiết nhỏ xúc tu quan sát được xung quanh đều là chướng mắt bạch quang ngay tại gặp kịch liệt t h i ê u đốt hẳn là ngay tại xuyên qua tầng khí quyển sau đó rộng mở trong sáng sáng trói lời sao thâm thúy vũ trụ xuất hiện ở trước mắt mà phía dưới chính là vị trí tinh cầu liều xanh quá lâu không nhìn thấy cảnh tượng như vậy rồi liêu xanh để thiên kiếm lơ lửng vừa v ẫ n có thể quan sát được viên tinh cầu này cảm ứng được chỗ ở của mình biết mình đại khái tại tinh cầu bắc bán cầu xích đạo phụ cận vị trí một vùng tắm tối liên miên đại lục phía trên tại xích đạo phụ cận lại cả ngày gió tuyết đan sen cũng là kỳ quái t h i ê n tượng bất quá nhìn thấy trên viên tinh cầu này mặt đốm đen đã càng ngày càng nhiều cũng khó trách như thế liêu xanh bỗng nhiên nhớ tới viên tinh cầu này không đến trăm năm thuyết pháp nếu là mình mười ngày sau lại đến sợ rằng nơi này đã không còn tồn tại cảm thấy cảm khái liêu xanh tạm thời thu hồi tâm thần ổn định phi hành về sau liều xanh liền có thể sử dụng mặt đất thật ảnh tiếp sóng phía trên quay t r ụ cảnh tượng như vậy mọi người đều có thể nhìn thấy cho nên trong thôn không ít người thích mỗi ngày đến trên đất trống nhìn xem kia mặt nho nhỏ trên mảnh ngọc tiếp sóng quan sát tinh cầu giống như là một đợt xem tv bình thường mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không giống hình tượng không giống lục địa cùng hải dương còn có những cái kia làm người tuyệt vọng h ắ cám nhưng điều này cũng cho bọn hắn bình thản lại mở tối sinh hoạt mang đến kiểu khác hà o quang mà đi qua không ít địa phương t r ư ơ n g lào ông càng là dựa vào lấy đại lục ở giữa tiếp giáp quan hệ từ thật ảnh bên trong nhận ra cùng xuyên nam đại lục cách xa nhau một mảnh đa hóa thành màu đen tiêu giao đại lục, Linh nơi đó còn có lấy một đám lớn không bị màu đen nhiễm t ị n h thổ thiên kiếm hạ xuống có thể nhìn thấy mấy cái lớn thành trì còn có ba mảnh xương mở lượn lở thần bí vị trí nơi này hẳn là tam đại tiên môn trụ sở chừng l à o ông nói với liêu xanh xem ra tại hàn dạ xâm nhập phía dưới tam đại tiên môn đã lui khỏi vị trí đến linh tê đại lục ở bên trên rồi hô xem ra còn không có vỡ nợ liêu xanh cảm thấy may mắn lại giật mình nói khó trách ta nhớ được thất huyền sơn là xuyên nam đại lục một phái đây là nàng tại thất huyền học xá văn hiến bên trong chỗ đọc được ai nhớ năm đó xuyên nam đại lục ở bên trên còn có tứ đại tiên môn chừng nào ông càng là ai thán không thôi nhưng bây giờ tam đại tiên môn chỉ là thất huyền sơn tiêu giao môn cùng phạm âm tự mấy cái này đến từ khác biệt đại lục môn phái những thứ khác cuối cùng tại hàn dạ đấu đá bên dưới không còn tồn tại sau đó chính là muốn tính ra lưỡng địa khoảng cách còn tốt hiện tại có thiên kiếm đó cũng không phải việc khó hơn nữa còn có thể trù h ạ c h ra một đầu càng thêm hữu dị lộ tuyến tránh đi những cái k i a m à u đen nồng đậm địa phương làm liêu xanh đ e m bộ này phép tính một lần nữa sắp xếp trận văn bên trong lại một lần nữa nếm thử phát xả mập mạc gà lại là nửa tháng trôi qua rồi bởi vì dựa theo công thức tính toán mập m ạ c gà tự động tiến vào nạp năng lượng trạng thái mười một ngày mới tuyên bố có thể phát sạn g thế là cái này mười một ngày người cả thôn mỗi ngày đều nhìn xem một con linh điệu trên không trung một chút xíu hình thành mà lại càng lúc càng lớn càng ngày càng béo cho nên về sau bọn hắn đ ố i cái này linh điệu cũng không có ngay từ đầu hiếu kỳ cùng kích động tựa hồ là tầm thường thiên tượng bình thường thậm chí sau này thôn dân ở giữa gặp mặt từ chào hỏi đều biến thành ha ha ngươi thấy con kia chim sao hôm nay giống như lại trở nên lớn một vòng nhưng cánh không lớn lên chính là bụng mập vừa nói như thế ta bụng cũng đã đói vậy liền đi thiện đường ác cơm hôm nay nghe nói có dầu c h i ê n đen b ỏ ngựa nghe t ô i không sai cùng đi cùng đi cuối cùng đã tới cất cánh này cái này chim béo bụng đã rủ xuống tới mặt đất còn tốt hoàn toàn là do thuần túy năng lượng tạo thành cũng không ảnh hưởng thôn dân bình thường hoạt động đám trẻ con còn sâu hơn là cao hứng tại chim trong bụng chạy tới chạy lui mang theo từng sợi kim quang phiêu động còn có thể đưa tay bắt lấy những này điểm sáng màu vàng nóng chơi năng lượng cuối cùng tích lũy đủ rồi liêu xanh không chế hộ linh đại trận lần nữa đem cái này cự hình chim béo đưa vào không trung nhìn xem chim béo thậm chí đem trên bầu trời khe hở banh ra một chút liêu xanh không nói quệ quệ k h o a môi thị giáp đi theo thiên kiếm. bầu bạn chim béo một đường bay đến bây giờ chim béo dựa theo thế giới thiết kế tối ưu đ ư ờ n g dẫn hướng phía mục đích bay đi cứ như vậy đại khái bay mười ngày mới rốt cục đến rồi linh tê đại lục thẳng đến một người trong đó mây mủ lượn quanh tiên môn mà đi chỉ tiếc có hộ tông đại trận từ không trung cũng không thấy được gì chỉ có thể nhìn thấy chim béo dễ dàng không trong mây trong sương mù không thấy tăm hơi thiên kiếm không hề đuổi theo bởi vì thế giới nhắc nhở nàng lại xuống hàng sợ rằng sẽ bị đại năng giả phát hiện thế là liễu xanh không có mạo hiểm mà là lui về không trùng lẳng mà chờ đợi chim béo hồi phục thanh phong đạo nhân nhìn xem cái này gầy đi trông thấy chim béo tấm tắc lấy làm kỳ lạ khi này cái chim béo nói ra quan g minh thôn cầu cứu chúng ta tọa độ là xuyên nam đại lục đông một trăm lẻ năm tây lẻ hai chung chín mươi sáu người quan g minh thôn cầu cứu chúng ta tọa độ là hắn càng làm mở to hai mắt nhìn cái này chim cùng bọn hắn cái k i a hộ linh điệu không giống bất quá cái này báo tọa độ thật là nhiều này một lần hành động hắn chỉ cần vừa nhận được cái này hộ linh điệu liền có thể cảm ứng được phát xạ vị trí chỉ là cái này quan g minh thôn thế mà có thể biết chỗ ở của mình cũng là khó được hắn cảm ứng một lần lại là từ đại sở bay tới thật sự là vượt qua vựa tiên sơn và thủy hộ linh đại trận tựa hồ cũng không có dự bị loại này vượt qua đại lục phi h à n h a lúc này nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến một người tướng mạo thanh lệ khí chất như lan nữ tử bưng lấy một cái khôi lỗi tiểu nhân đi vào sư phụ n g ư ơ i xem ta khôi lỗi chợt thấy thanh phong đạo nhân ngay tại chuyên t r ú nghiên cứu cái này hộ linh đ i ể u lập tức can tính lại nhưng là thanh phong đạo nhân đã nghe tới cười hô thiền nhi ngươi mau tới đây đây là từ ngươi cố thổ đại sở bên kia đến nữ tử mở to hai mắt không dám tin t ư n g nói đại sở đại sở không phải đã hoàn toàn bị hàn dạ nuốt x ố n g sao chúng ta thất huyền sơn còn vì đây không thể không rời xa đứng lặng mấy chục vạn năm l â u sân môn ai đúng vậy a thanh phong đạo nhân hít một tiếng vớt vớt dầu bạc trắng nhớ tới toàn phái di chuyển sự tình cũng là bùi mùi m ã i thôi cho nên không nghĩ tới vẫn còn có người sống sót ở trong đó hắn chỉ chỉ kim quan g phiêu tán sắp biến mất hộ linh đ i ể u nhiều hứng thú nữ tử nhìn xem hộ linh đ i ể u ánh mắt hơi lộ ra ảm đạm nhưng rất nhanh tán đi khôi phục luôn luôn láo luyện thành t h ủ lúc này sắp tản đi hộ linh điệu vậy mà siêu siêu vẹo vẹo phành phạch mấy lần trong việc nói hỏng bét hỏng bét năng lượng muốn không còn mời lưu lại tin tức để cho ta chuyển về quan g minh thôn sau đó bắn ra một điểm sáng tạo thành nhỏ màn hình thanh phong đạo nhân hoàn toàn không ngờ đến đơn hướng đưa tin hộ linh điệu còn có thể có loại công năng này quả thực vừa mừng vừa sợ không nhịn được hiếu kỳ cái này rốt cuộc là ai đổi nha nữ tử cũng cảm thấy kỳ lạ đến gần đến túi đầu kiểm tra ẩn chứa trong đó phù văn lại có người có thể sửa chữa hộ linh đại trận làm sao có thể không phải nói thượng cổ đại trận vô pháp phá giải sao chúng ta không được không có nghĩa là người khác không thể thanh phong đạo nhân trầm ngâm nói thanh phong đạo nhân còn xuất ra một đống linh khí trên hộ linh điệu đông đâm đâm tây đâm đâm ý đồ hiểu rõ tinh tưởng cải tạo nguyên lý nhưng hộ linh điệu gấp thúc giục nói nhanh lên nhanh lên ta muốn biến mất rồi nữ tử cũng nói sư phụ nhanh lên đi bọn hắn hẳn là sốt u ruột chờ rồi thế là thanh phong đạo nhân mới lưu luyến không rời dừng tay lại bên trong động tác dùng ngón tay ở phía trên viết một hàng chữ có hàng chữ này hộ linh điệu mới ba một tiếng tiêu tán hóa thành vô số điểm sáng từ cửa sổ bay ra không trong mây sương ngủ ở giữa nếu là muốn về đại sở nay một ít thời gian có thể sao nữ tử nhìn thấy sư phó trả lời hơi kinh ngạc thôi a n phong đạo nhân trứng h h đạo dâu mắt, một lắc riêng cái, nói, k n cũng được đủ, ta muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào. n g g đủ được đủ, chút ư ta một tuột là ơ cũng b i ế ta hàn h dạo p í dưới tư người Thôi, nguy nếu không cơ chậm có có thể làm sao xử lý. Thôi, ta phía, sao làm là lý. xử đi trước cùng tông chủ nói hồi đầu lại tới thăm ngươi cái này khôi lôi đổi được như thế nào nữ tử gật đầu tự nhiên mạng người quan trọng sự tình ngài đi trước đi nhìn xem sư phụ vội vàng bóng lưng rời đi nữ tử yên lặng thần cầu hết thể nhất định phải thuận thuận lợi lợi quan minh thôn bên trong chim béo truyền về tin tức mời kiên nhẫn lợi lợi chúng ta ba ngày liền đến rất cụ thể thời gian không hổ là tiên môn liêu xanh yên tĩnh lâu tâm đột nhiên bắt đầu kịch liệt phanh phanh nhảy lên như là nhịp chống gấp rút g õ lấy chương 362, tiên môn giáng lâm chương 362, tiên môn giáng lâm làm tam đại tiên môn phủ xuống ngày đó liêu xanh vừa kết thúc tu luyện nàng đã thuận lợi tiến vào luyện khí kỳ năm tầng dựa theo công thức tính toán lại tại thế giới m ớ i bên trong tái tạo mà ra tu vi dụng cụ đo lường bên trong khảo nghiệm qua đều đạt tới minh chân cảnh giai đoạn trước tiêu chuẩn cuối cùng thoát ly sơ cảnh tu sĩ thân phận bước vào trung tầng tu sĩ phạm chủ thật sự là việc vui một cọc ở đây bất c h i bất giác đã ngốc hai tháng có thửa xác thực như thế giới nói nơi này thời gian độ lượng tựa hồ không giống nhau lắm s i ê u một tiếng liền đi qua nhưng là có lẽ là bởi vì nàng quá bận rộn mặc dù quan g minh thôn sự tình đã đi vào quỹ đạo còn có bốn cái tu tiên giả hiệp trợ còn nuôi dưỡng mấy cái thôn dân hỗ trợ quản lý trong thôn sự vật nhưng là đại sự vẫn là muốn nàng quyết đoán có đôi khi còn muốn dẫn đội ra ngoài tìm kiếm vật tư nếu có người vượt qua một ngày không về nàng cũng được hỗ trợ ra ngoài tìm kiếm ban đêm trở về thì là tu luyện cùng với ôn tập bài tập nhưng đừng quên nàng còn có thế giới mới bên trong mấy ngàn người cần chăm sóc còn tốt thiên nhiên thần quan u y vọng dần dần nặng bị nàng an bài phụ trách quản lý thần m i ế u một chuyện sau đó lao huyện lệnh nhà từng lây nhiễm quỷ dị thiên kim trung sở linh bị liêu s a n h phát hiện thật sự là cái quản lý nhân tài mà lại nghiêm túc học tập liêu s a n h lưu tại huyền sơn trong thư viện các loại thư tịch nói lên chuẩn mực nói lên xử lý đạo lý rõ ràng so với nàng lao cha mạnh hơn nhiều thế là vừa vặn nhường nàng lao cha nghỉ hưu an hưởng tuổi già trung sở linh thượng vị đảm nhiệm thành chủ quản lý trong thành cùng với xung q u a thôn trang lớn nhỏ sự vật mà thì khang thần quan yêu khắp nơi du lịch liên an bài hắn dẫn đội hướng ngoại thăm dò tìm kiếm có hay không c trừ giáo dục vấn đề còn có linh khí gián đoạn thế giới mới bây giờ còn tính là khỏe mạnh phát triển mặc dù liêu xanh đã từng nghĩ tới mướn hay không đem quỷ khí chuyển hóa thành linh khí pháp trận để vào trong đó nhưng thế giới nói quỷ khí ỉn chóm t ỷ quá cao mà lại đối hắn còn không có nghiên cứu triệt đề chỉ sợ tùy tiện dẫn vào sau không thể khống vạn nhất tạo thành thế giới mới có cái gì ngay cả thiết lập lại đều không thể n ị c h chuyển biến hóa sẽ không tốt liệu xanh đành phải như vậy coi như thôi tính toán thời gian một chút cũng không xê xích gì nhiều tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút mang theo thôn dân chờ đợi tam đại tiên môn đi cuối cùng tại vạn chúng trong chờ mong một chiếc tỏa r a ánh sáng lung linh tiên khí lượn lờ t i ê n thuyền xuất hiện ở trong cái khe che lậy thành công chậm rãi hạ xuống trong thôn tất cả mọi người x ô chào tất cả mọi người đứng tại trong thôn trên quảng trường ngẩng đầu nhìn tiên thuyền g á n g lâm mấy vị tiên nhân bước xuống tiên thuyền đối đám người gật đầu ra hiệu cầm đầu là ba vị tiên nhân một vị dâu bạc trắng tới eo lớn tuổi nam tu sĩ một vị phong hoa tuyệt đại nữ tu sĩ còn có một vị giống như cột điện cao lớn hòa thượng trên người uy áp cùng với khí độ có thể đủ nhìn ra là tu sĩ cấp cao phía sau bọn họ còn đi theo mấy vị nhìn qua trẻ tuổi ôn hòa một chút đệ tử căn cứ phục sức có thể thấy được lệ thuộc vào ba cái bất đồng m u ộ n phái tam đại tiên môn tam đại tiên môn rốt cuộc đã tới nương tử chúng ta rốt cuộc cứu cha chúng ta là không phải có thể rời đi nơi này rồi đương nhiên tất cả mọi người nhảy cấm hoan hô thậm chí vui đến phát khóc liêu xanh chủ động tiến lên làm một lễ thật sâu tại hạ quang minh thôn thôn trưởng liêu xanh gặp qua chư vị tiền bối đi theo phía sau bốn vị tu tiên giả vậy đi theo hành lễ những người khác cũng có dạng học dạng siêu siêu vẹo vẹo địa hành lễ ba vị cầm đầu tiền bối không nghĩ tới thôn trưởng đúng là một cái như vậy thon nhỏ lại trẻ tuổi luyện khống tu chế lứa tuổi tu sĩ đầu tiên vớt vớt dâu bạc trắng nói hắn dĩ nhiên chính là thanh phong đạo nhân tam đại tiên môn tông chủ một trận qua kế hoạch cứu viện liền không kịp chờ đợi dẫn đội đến đây gặp hắn tâm tâm nghiệm nghiệm trận đạo kỳ tài chính là tại hạ kia sửa chữa trận phát đâu thanh phong đạo nhân nói ánh mắt hướng về tu vi cao nhất luyện k h í kỳ chín tầng lâm l ợ i uy cùng với lớn tuổi nhất trương lao ông trên thân không ngờ liêu xanh còn nói cũng là tại hạ ba vị tiền bối trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt không hiện chỉ kém xem lướt mắt phía sau đệ tử ngược lại là một mặt kinh ngạc nhỏ giọng thầm thì lên dọc theo con đường này nghe thanh phong đạo nhân nhắc tới cũng biết nơi này có cái trận đạo thiên tài vậy mà có thể phá giải cũng sửa chữa thượng cổ linh trận không nghĩ tới chính là trước mắt tiểu cô nước này thanh phong đạo nhân hai mắt nháy mắt nóng rực cái này không chỉ có là kỳ tài đây chính là thiên tài à. hắn chuyên chú nhìn xem liêu xanh tự nhiên không thấy được mỹ mạo nữ tu cùng tháp sát hòa thượng trong mắt lõe lên hứng thú chi sắc cũng không có chú ý tới hắn bảo bối đổ nhi nhìn xem trong đám người một cái mang hài tử nữ tử ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc lại hoài niệm thân sắc đứng tại tiên thuyền phía trên nhìn xem cư ngụ hơn hai tháng quan minh thôn ở phía dưới càng co càng nhỏ lại cuối cùng biến mất tại trong hát vụ liêu xanh nội tâm vạn phần cảm khái liêu đạo hữu yên tâm quan minh thôn phạm nhân sẽ bị chúng ta tiếp vào tam đại tiên môn bên giới chủ thành phỉ thúy thành sẽ còn cung cấp cho bọn hắn chủ c ộ sinh hoạt tài nguyên cung cấp bọn hắn ăn cư lạc nghiệp thanh phong đạo nhân cười ha h a giải thích nói liêu xanh gật gật đầu vậy là tốt rồi vị này thanh phong đạo nhân nghe nói là nguyên anh kỳ tu sĩ bây giờ lại đối với mình như thế thân cận ôn hòa cãi lại xưng đạo h ư u luôn cảm thấy thật sự là có chút cái gì không biết là mục đích gì bất quá câu tiếp theo liền bại lộ mục đích đến như các ngươi mấy vị tu sĩ có thể lựa chọn chúng ta ba đại tiên môn một trong bất quá đương nhiên biết có nhập môn khảo thí nhìn là tiến vào ngoại môn vẫn là nội môn thanh phong đạo nhân cười đến càng là ôn hòa nếu là tiến chúng ta thất huyền、sơn. lời còn chưa dứt cái t h i ệ dung mạo xinh đẹp tiền bối tiên tử trực tiếp chen vào nói dọn dịu dằn g nói đương nhiên nếu là liêu đạo h ư u đến chúng ta tiêu ra môn ta bảo đảm ngươi vào nội môn sơ ảnh tiên tử ngươi cái này có thể cũng không biết ăn ở đây là ta nhìn thấy trước làm sao tới cùng lao phu cấp người thanh phong đạo nhân không vui ngươi không phải nói còn muốn nhập môn khảo thì sao vậy ta cung cấp cho l i ê u đạo h ư u một cái càng xác định lựa chọn chẳng phải là tốt hơn nói sơ ảnh tiên tử còn đối liêu xanh trừng mắt nhịn mị nhãn như tơ câu được liêu xanh nhỏ trái tim run dày ngươi, ngươi ngươi đừng dùng linh tinh mỹ thuật thanh phong đạo nhân càng là khó thở quay đầu nói với liêu xanh ngươi xem tiêu g i a o môn người chính là như vậy thượng bất chính hạ tất loạn nào giống chúng ta thất huyền sơn h ạ o nhiên chính khí ta xem các ngươi tổ sư ra thất huyền thượng nhân thông đồng chúng ta tổ sư ra vô vân tử thời điểm cũng không thấy h ạ o nhiên chính khí sơ ảnh tiên tử trận mắt lật lên một cọc c h u y ệ n cũ năm xưa cái này đều là vạn năm trước sự tổ sư ra làm việc thoải mái thanh phong đạo nhân sắc mặt đ ỏ lên vô lực cãi lại lấy liêu xanh lại là nhãn tình sáng lên nói nguyên lai ngài là thất huyền sơn thanh phong đạo nhân nhìn l i u xanh cảm thấy hứng thú lập tức cao hứng trở lại cũng lời để ý tới sơ ảnh tiên tử ta thế nhưng là thất huyền sơn huyền trận phong phong chủ đạo hiệu thanh phong đạo nhân nói h ắ n b u ố t b u ố t dâu bạc trắng trở lấy liêu xanh nói cái gì cựu ngưỡng đại danh như sấm bên thai loại hình đáng tiếc liêu xanh cũng không phải là giới này tu tiên giới người tự nhiên không biết thanh phong đạo nhân bốn chữ này là có cỡ nào trọng lượng nhìn liêu xanh không có gì phản ứng sơ ảnh tiên tử càng là cười khúc khích ngươi xem nhân ra đều không mua món nợ của ngươi tóm lại liêu đạo hữu chỉ cần n g u y ê nguyện ý đến thất huyền sơn liền có thể trở thành ta sư muội thanh phong đạo nhân lúc đầu dự định nói đệ tử nhưng đột nhiên cảm giác được có chút chậm trễ thiên tài lời đến k vẹn miệng lại thành dối sư muội liêu xanh kinh ngạc không ngậm miệng được tương tự như vậy còn có sơ ảnh t i ê n tử thanh phong lão nhi vì cứ người ngươi có thể là cái gì đều nói được đi ra sư phụ của ngươi không phải đều chết hết sao ở đâu ra sư muội sơ ảnh tiên tử ghét bỏ nói ngươi một cái hơn ngàn tuổi lao đầu nhận một người hai mươi tuổi tiểu cô nương làm sư muội thật sự là lao thô bỉ ta thầy sư thu đồ sư phụ yêu nhất trận đạo thiên tài nghĩ đến chắc là sẽ không ngại sau đó thanh phong đạo nhân vừa giận nói nói ta hơn ngàn tuổi lao thô bỉ ngươi không phải vậy tám trăm chín mươi tuổi sao vẫn là kém một trăm tuổi có thửa nói không chừng có hai trăm tuổi hai người cãi lộn ở giữa lại có một người gia nhập cái k i a dáng người giống như thiết tháp bình thường hòa thượng đầu chọc đi tới bóng đen ném xuống cảm giác gáp bách cực mạnh mở miệng liền không có chút nào từ bi úng thanh úng khi nói liêu đạo h ư u muốn hay không gia nhập chúng ta chỗ phạm âm làm n i c ô có thể hưởng miễn bi yêu đãi liêu xanh như thế được hằng nên liêu xanh cũng là thụ s ủ n g nữ kinh cuối cùng vẫn là biểu thị suy nghĩ một chút mới quyết định mới cuối cùng rơi vào thanh tịnh liêu xanh tin tưởng bọn họ đều là hướng về phía trên tay mình hộ linh đại t r ậ n đến đối với nàng tớ i nói chỉ cần có cái địa phương có thể tu luyện là tốt rồi nhưng nghĩ tới thế giới này chỉ có trăm năm lại cảm thấy lo lắng không thôi c h ờ trở về nơi này linh khí cũng chỉ có thể dùng cái m ư ờ i ngày chớ nói chi là người nơi này đối với nàng tớ i nói cũng liền m ư ờ i ngày không đến chương ba trăm sáu mươi ba cố nhân trùng phùng chương ba trăm sáu mươi ba cố nhân trùng phùng liêu xanh nhìn về phía tiên thuyền bên trên đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong h ư ơ n g phấn không thôi đáng người nội tâm âm thầm thở dài bất quá có bao nhiêu người có thể sống đủ một trăm năm đâu có lẽ chỉ có những người này hậu đại a nghĩ tới đây liêu xanh ánh mắt tìm kiếm lấy tứ nương bóng người không nghĩ tới lại trông thấy tứ nương đang cùng trong đó một vị tam đại tiên môn nữ đệ tử cầm tay nhìn nhau hai mắt đấm lệ nói liên miên nói lấy nói thanh phong đạo nhân nhìn thấy liêu xanh nhìn lại phương hướng bừng tỉnh đại ngộ nói nói đến đây cũng là một cọc xảo sự liêu xanh nhìn về phía đạo nhân ánh mắt lộ ra nghi vấn đó là của ta đệ tử x á t hiền không nghĩ tới tại ngươi thôn dân bên trong vậy mà tìm được nàng đã lâu không gặp tục ra muộn thanh phong đạo nhân cười nói nghe cái tên này liêu xanh thần s ắ c lập tức hoảng hốt một lần lại nhìn thật kỹ nhưng không thấy dung mạo khí chất có nửa phần tương tự trong trí nhớ sa thiền là một văn tú nội liễm dễ dàng xấu hổ cô nương trước mắt sa thiền thì là cái tiên tương ngọc mạo đoan trang hào phóng nữ tử thậm chí niên kỷ cũng có sai lệch hiển nhiên trước mắt vị này muốn lớn tuổi hơn nhiều nhưng dù sao cũng là tu thiên giả nhìn qua ngược lại là so sánh vì mọi mọi tứ nương muốn trẻ tuổi mười tuổi có thừa ủy t h ầ n xui k i ế n liêu xanh hỏi thanh phong đạo nhân ngươi nói nàng là ngươi đồ nhi đúng vậy a nói đến nàng vẫn là ngươi nhóm đại sở người Thanh phong đạo nhân đạo bởi vì lúc i tại đại giới, đại người, tại. nổi cái tuổi. Nói, u đầu. xanh địa thừa ta ngầm nhận nàng năm Nhớ không chấn, lớn náo thật ở sở sở vào là là là ảo trước đã sự gì go go l này hắn đổ nhi s a thiền vừa v ặ n ôn chuyện kết thúc để viên hổ mang theo khóc đến mệnh mọi tứ nương về khoang tàu nghỉ ngơi thấy sư phụ đang cùng liêu đạo h ư u nói chuyện phiếm không nhịn được hiếu kỳ đi tới liêu đạo h ư u niên kỳ tuy nhỏ nhìn cốt linh bất quá hai mươi tu vi cũng mới luyện khí kỳ năm tầng trên thân linh khí chưa ổn hiển nhiên vừa mới đột phá nhưng ở trận đạo bên trên thiên phú tuyệt không phải bình thường n h i n đ n g thủ hạ mấy cái này tu sĩ t ừ ngài cái với đều so n n g tu v cao, phục nhưng vẫn là phục nàng, có thể thấy là có đang ư Nhưng ợ c cũng càng càng cái không đơn giản.、Nhưng、nàng càng nghĩ càng đối cái này gọi đối liêu x h tiểu cô n n ư ơ sinh ra lòng kỷ. Sư hiếu ngài lòng đang phụ, ra kỷ. cùng liêu đạo h ư u đang nói chuyện gì đâu sa thiền cười hỏi một cách tự nhiên dung nhập chủ đề ngồi xếp bằng tại liêu xanh bên cạnh ta ngay tại nói với liêu đạo h ư u ngươi vậy mà có thể tìm tới thất lạc nhiều năm muộn muội sau đó nói lên ngươi cũng là đại sở người cùng liêu đạo h ư u còn là đồng hương thanh phong đạo nhân cười hít mắt tựa hồ muốn mượn bộ này gần gũi để liêu xanh xem ở đồng hương phân thượng gia nhập thất huyền sơn nói đến ta đương thời là ở kia cái gì trên c h ấ n tìm tới ngươi sa thiền minh bạch thanh phong đạo nhân ý tứ khẽ cười nói tại thạch bãi c h ấ n lập tức chuyển hướng liêu xanh ta sinh ra ở thạch nhu thôn nói đến ngay tại quang minh thôn phụ cận không biết liêu đạo hữu nhưng có ấn tượng liêu xanh cũng không phải là chân chính đại sở người nói đúng ra chính là một cái ạ luyện làm sao có thể tin tưởng trừ ngọc hồ tiên động địa phương khác hai mắt đen thui thật có l ỗ i ta lâu ở trong núi không nghe thấy thế sự thanh phong đạo nhân nháy mắt hiếu kỳ nói nói như vậy không biết liêu đạo hữu nhưng có môn phái sư thừa tại hắn nghe tới Sự hồ liếu x nói nói, ai n h là c á ngờ à o đó thanh m á i đệ t phong đạo nhân nghe xong càng là vui bên trên đôi lông mày quay đầu đối xa thiền cười nói thiên nhi cái này đúng là cùng ngươi trải nghiệm giống nhau như lúc nhớ năm đó ta từ cái kia thạch bãi trên trấn bay qua cảm hứng được lại có tu sĩ khí thức mới tìm được ngươi đương thời ngươi thật giống như mới mười sáu tuổi luyện k h í kỳ tầng hai cũng là từ một quyển sách bên trên tự hành luyện được linh lực vẫn là tại phạm trần loại này linh khí k h u y ế t thiếu địa phương đương thời ta đã cảm thấy ngươi là có tiên duyên cho nên mới đem ngươi mang về thanh phong đạo nhân nói lên cũng là một mặt cảm k h á i bây giờ ba mươi năm đi ngươi cũng đã chúc cơ hậu kỳ thật sự là tuế n g u y ệ n vội vàng a sa thiền càng là kinh ngạc lại hiếu kỳ liền vội hỏi liêu xanh không biết liêu đạo hưu gặp phải tiên nữ là thế nào ta gặp phải cái kia dáng người nhỏ xảo tướng mạo đáng yêu tựa hồ còn là một tiểu cô nương nhưng nói chuyện lão thành khi còn bé ta không hiểu chỉ là gọi nàng tiểu tiên nữ liêu xanh trong lòng lột b ộ một tiếng mơ hồ ý thức được cái gì vội vàng nói tựa hồ không phải cùng một cái ta gặp phải là giống tiền bối như vậy ưu nhã lại đoan trang t i ế t tử nghe vậy xa thiền thần sắc nháy mắt t ạ m đạo nàng đương thời còn đã cứu ta nếu không bây giờ ta đã hài cốt không còn chết ở làm người buồn nôn tà tu trong tay kết quả nàng cũng là không cho ta lưu lại danh tự chỉ để lại một quyển sách cho ta nói nàng xuất ra một bản liêu xanh rất là nhìn quen mắt sách vở chỉ là bây giờ trải qua tuyến nguyện tăng thêm thường xuyên đọc qua trang sách càng là ấ vàng mày mòn nhưng hiển nhiên bảo hộ rất h á không gặp tàn t ạ bẩn thỉu sa thiền n u ố t ve sách vợ bên trên đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sa thiền hai chữ than g khẽ những năm này ta một mực muốn tìm đến nàng chỉ t i ế c nàng giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường không thấy t â m hơi có lẽ ngay lúc đó bộ dáng cũng không phải nàng chân chính bộ dáng rất nhiều đại năng liền yêu biến ả o bộ dáng dạo chơi nhân gian thiền nhi ngươi tìm không thấy cũng là bình thường thanh phong đạo nhân ă n ủi thật tình không biết trong lúc vô tình chân tướng nghe được liêu xanh là mồ hôi chảy lưng liêu xanh nhóm cũng là cảm khái nguyên lai、like. đây chính là đương thời cái tia nhỏ gầy giống đậu giá đỗ một dạng tiệu cô nương giống như gọi nhị nha bốn mươi năm thấm thoát tuyến nguyện nhân gia đều thành chúng ta tiền bối chật chật năm đó nạ ợ làm hại nhân gia bốn mươi năm tới tìm tìm kiếm tìm nhìn vật nhớ người khu khu cũng không thể nói m ỏ liêu xanh mặt tưởng hướng lên tranh thủ thời gian che đậy nói là che đậy cũng chỉ là lừa mình dối người trong đầu vẫn là h ò hét loạn cào cào có như thế một mối liên hệ mặc dù s a thiền không biết nhưng liêu xanh vẫn là không nhịn được cùng nàng gần gũi hơn khá nhiều tại tiên thuyền bên trên mấy ngày nay hai người không ít nói chuyện thiếm liêu xanh càng là nhân cơ hội hướng xa thiền xin chỉ giáo không ít cái này tu tiên giới tri thức cái này tu tiên giới thọ mệnh có hạn lần tiếp theo đến không biết còn có thể hay không thể tồn tại còn không bằng thừa này một năm dành thời gian hiểu rõ tin h tưởng nàng vẫn có rất nhiều nghi ngờ mà lại nhớ tới cái k i a m ộ t lòng muốn thành tiên thất h u y ề n thượng nhân tia thần dị vô cùng càn khôn hỗn độn thuật còn có trong truyền thuyết đứng ở ngộ đạo sơn bên trên to đến khiến liêu xanh chạy nước miếng thiên diễn thạch cùng với thất h u y ề n học xá nguyên hình càn khôn đường có lẽ là bởi vì này chút có lẽ là bởi vì chính mình trên thân vốn là thất h u y ề n linh khí quyết lại có lẽ là bởi vì sa thiền còn có thanh phong đạo nhân quấn quýt chặt lấy liều xanh không chút do dự lựa chọn thất h u y ề n sơn như thế ba ngày tiên thuyền đến rồi phỉ đây chính là bây giờ tam đại tiên môn bên dưới phạm nhân chủ thành cũng là an trí quang minh thôn thôn dân địa phương nghe nói trong thành bây giờ có mấy chục vạn dân chúng còn có không ít đ à o vong đến tận đây hoặc là tiên môn giải cứu đến đây chăm họ lục tục gia nhập chạy trăm vạn số lượng mà đi nghe rất nhiều người nhưng nghĩ đến cái này chỉ sợ là trên cái tinh cầu này còn sót lại phạm nhân dân chúng liền biết ít đến thương cảm trừ lâm lập uy quyết định đi theo liều xanh đi thất h u y ề n sơn cái khác tu sĩ đều có nơi đi hàn tuyết quân cùng trung hậu quyết định gia nhập tiêu ra môn mà chương lào ông cuối cùng là dự định quy y xuất ra nhập phản âm môn Đi h ư ớ sa thiền t h s ơ lại n t h u lắc đầu thu hồi trên mặt tàm đạm khôi phục lại bình tĩnh tin ê phạm khác nhau chờ sau đó một lần đến phạm trần cũng không biết là bao nhiêu năm sau cùng hắn nhìn xem nàng dần dần ra đi không bằng cũng không gặp lại liêu xanh im lặng tại thế giới của nàng Tiên chương ba trăm sáu mươi bốn thất huyền sơn bên trên chương ba trăm sáu mươi bốn thất huyền sơn bên trên vào tới thất huyền sơn hộ tông đại trận tiến vào sân môn l i ê u xanh liền nhìn thấy tốt một bộ tiên gia khí phái đập vào mặt chính là r ồ i dào linh khí l i ê u xanh chưa hề cảm thụ qua như thế nồng độ linh khí lập tức toàn thân thư thái linh k h í u thông thấu nguyên bản nàng coi là ngọc hồ tiên động đã là linh khí nồng hậu bây giờ xem ra vẫn là kiến thức quá ít lâm lập u y nhìn càng thêm là kinh t h á n không thôi con mắt đều nhanh chuyển bất động bởi vì linh khí tràn đầy bốn phía mây mù mờ mịt thải hà đầy trời trận p h á p quang hoa như ẩn như hiện giống như nhân gian tiên cảnh từ tiên thuyền bên trên quan sát có thể trông thấy to to nhỏ nhỏ sơn phong tại trong biển mây chìm nổi tựa hồ trực tiếp quán thông trời cao trên đỉnh núi tiên khí vân quanh xanh biết giặt rào kỳ hoa dị thảo tại tiên gia lầu các ở giữa xen vào nhau tinh t ế trong núi còn có tiên cầm dị thú xuyên qua ở giữa làm cho này phiêu miệu xuất trần tiên cảnh tăng thêm sinh cơ không trung thỉnh thoảng có linh quang lấp lóe kia là trong môn đệ tử điều khiến phi kiếm qua lại t liêu xanh tại tiên thuyền bên trên đã nghe nói tam đại tiên môn vốn là phân bố tại từng cái đại lục phía trên nhưng n g i vì hàn dạ xâm nhập cuối cùng tập thể lui khỏi vị trí đến tận đây lấy tập ba nhà chi lực chống lên một phương tỉnh thổ di chuyển thời điểm vì đem cái này toàn bộ thất huyền sơn di chuyển chúng ta m ấ y vị hóa thần kỳ trường lao thế nhưng là phí đi không ít công phu thanh phong đạo nhân giải thích nói còn phải đem linh mạch từ căn rút lên vì thế không thể không vận dụng thượng cổ dẫn linh trận tướng linh mạch từ sâu trong lòng đất dẫn xuất thanh phong đạo nhân nói những này tại liêu xanh trong thai quả thực chính là truyền thuyết thần thoại bình thường không nhịn được sợ hai thà nói nghe linh mạch giống như là có sinh mệnh linh mạch đương nhiên là có sinh mạng thậm chí có thể trưởng thành có thể sinh sôi ngươi lúc đó không nhìn thấy nó hóa hình dáng vẻ thật sự là cả đời khó quên rung động thanh phong đạo nhân vừa cười vừa nói liêu xanh nghe xong càng cảm thấy thần kỳ khó có thể tưởng tượng đây là một loại như thế nào sinh mệnh thể sau đó thanh phong đạo nhân lại cùng liêu xanh giới thiệu thất huyền sơn chư phong thất huyền sơn có bảy tòa chủ phong ở giữa là tông chủ vị trí c ả n khôn hôn nội phong chủ ti thuật pháp sau đó là huyền trợt huyền kiếm huyền linh huyền an huyền khí năm đỉnh núi cắt ti năm nghệ đây chính là chúng ta thất huyền sơn trọng yếu nhất tu hành l u ồ ệ n n g h ấ thanh phong đạo nhân xem như huyền trận phong phong chủ tự nhiên đem mình đặt ở phía trước nhất sau đó chính là trọng yếu nhất ngộ đạo sơn tàng thư lâu diễn v õ đường chờ đều ở đ â y trên đó liêu xanh gật gật đầu từng cái ghi nhớ vị trí đặc biệt là ngộ đạo sơn nhìn sâu một cái thanh phong đạo nhân nhìn ra liêu xanh là đúng ngộ đạo sơn cảm thấy hứng thú cười nói ngộ đạo sơn đúng là chúng ta thất huyền sơn thần bí nhất một phòng trên đó diệu dụng rất nhiều còn có trong truyền thuyết hữu duyên tài năng nhìn thấy thiên diễn thạch nhưng cũng là cần tông môn cống hiến mới có thể tiến nhập cho nên ngươi chỉ có thể về sau làm nhiều tông môn nhiệm vụ tranh thủ sớm ngày ngộ đạo đúng tiền bối liêu xanh nhấn tiếng trong lòng ai thán xem ra tiếp xuống bản thân lại có chuyện bận r ộ n rồi lập tức lại hiếu kỳ nói trong truyền thuyết thất huyền sơn không phải có càn k h ô n đường sao làm sao không nghe tiền bối ngài giới thiệu khó được ngươi biết thanh phong đạo nhân ngạc nhiên nói ừ m hơi đọc qua thất huyền thượng nhân chuyện ký thì ra là thế ai từ khi thất huyền thượng nhân qua đời về sau không ai có thể luyện càn khôn hôn đ ộ i vật càn k h ô n đường dần dần mất đi diệu dụng đã t r ô n vùi trong năm tháng rồi liêu xanh cảm thấy tiếp l ậ n xem ra còn có thể có tác dụng kỳ diệu như thế chỉ có trên trời thất huyền học xá nhưng không có thất huyền thượng nhân chủ trì cũng thành vô dụng di tích rơi xuống thiên thuyền trước do sa thiền mang theo liễu xanh cùng lâm lập vi đi đo tư chất tu hành lấy quyết định như thế nào g i ả n xếp sau đó mới có thể làm lý nhập môn thủ t ụ mặc dù liễu xanh đã định nhập huyền đạo phong nhưng quá trình vẫn là muốn đi đo tư chất địa phương ngay tại sơn môn phụ cận một tòa núi nhỏ bên trên thanh hư đường danh tự giống như đã từng quen biết gặp một lần sa thiền t i ề n đến vị kia nhìn giá trị thanh hư đường đệ tử lập tức mười phần sùng kính đứng dậy chào hỏi đại sư tỷ làm sao hôm nay rảnh rỗi tới đây ngay sau xưng hô này liễu xanh lúc này mới ý thức được sa thiền trong tông môn vi vọng sợ rằng không thấp、Hừng. sau đó tiến t đệ tử vào trận phát này đo lường một chút căn cốt nộ tính cùng tù vi cái này khiến liêu xanh không tự giác nhớ tới thất thuyền học xá kia cứng rắn đo căn cốt còn có gian khổ vô cùng đo nộ tính còn tốt ở đây một cái pháp trận liền giải quyết rồi liêu xanh nhìn xem pháp trận này con mắt sáng rực tỏa sáng thu vừa thu lại cái này cường đạo bình thường ánh mắt đừng để người cho là chúng ta có cái gì không tốt ý đồ bất quá là nghĩ tái tạo không đạo văn không học tập thôi làm sai chỗ nào liêu xanh trong lòng thầm đủ nhìn xem lâm lập huy đầu tiên đi vào trong đó ba đạo quan g hoa nói lên lập tức ở bên cạnh ngọc bích bên trên biểu hiện các cốt trung đẳng n ộ i tính thượng đẳng tu h vi luyện k h í kỳ trí tổng kiến nghị phương hướng trận đạo thuật pháp liêu xanh ánh mắt càng là nóng r ự c pháp trận này hiệu suất thật sự rất cao a thậm chí còn có kiến nghị phương hướng quá thực dụng càng muốn hơn rồi sau đó đến phiên liêu xanh chỉ cảm thấy từng sợi linh khí từ pháp trận trong truyền hình ra tràn vào thể nội tại kinh mạch ở giữa du tẩu ba đạo quan g hoa loại qua trước hai đu lắc bên ngoài sáng tỏ chỉ thấy kết quả biểu hiện căn cốt tối thượng đẳng nghi tiên thiên lưu ly linh thể nội tính tối thượng đẳng tu h vi luyện k h í kỳ năm tầng kiến nghị phương hướng c h ư đạo liều xanh kết quả để người ở chỗ này đều kinh ngạc cái k i ê u phòng thủ thanh hư đường đệ tử qua nhiều năm như vậy thấy qua vô số lần thảo thí chưa bao giờ thấy qua như thế như thế thích hợp tu tiên thể chất sa thiền không nhịn được một mặt khiếp sợ cảm khái mà lại tiên thiên lưu ly linh thể liêu xanh khuyết thiếu giới này tu tiên t h ư ờ n g thức tự nhiên nghe không hiểu cái gì gọi là tiên tiên lưu ly linh thể nhưng mơ hồ rõ ràng đúng rồi không tầm thường thể chất lâm lập y đối với liêu thôn trưởng là thiên tài chuyện này không có chút nào hoài nghi cho nên chỉ là có chút kinh ngạc liền bình tĩnh vị tiêu đệ tử lại là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nhắc nhở tiên tiên lưu ly linh thể đây không phải trong truyền thuyết linh khí cao độ thân hòa không có tấn thăng chứng n g ạ i càng không có tâm ma tu tiên thánh thể sa thiền g ậ t đầu nói đúng vậy tu tiên g i i giống như từ xưa đến nay xuất hiện qua tiên tiên lưu ly linh thể không đến năm người lợi hại như vậy như thế hy hi hữu không biết có phải hay không là cùng ta bây giờ là thuần năng lượng thể có quan hệ liêu xanh ám đạo có chín mươi tám sáu mươi lăm phần trăm độ khả thi thế giới biểu thị nhưng cụ thể còn cần tìm tông chủ lại đo cái này nhập môn đo linh trận là đo không ra được rồi dựa theo bây giờ kết quả này dù cho liêu xanh không đi dự định vậy tất nhiên có thể vào nội môn mà lâm lập uy thì căn cứ ý nguyện của hắn an bài nhập huyền trận phong ngoại môn huyền trận trên đỉnh sa thiền buông xuống lâm lập uy ở ngoại môn liền trực tiếp mang theo liêu xanh thấy phong chủ thanh phong đạo nhân hồi bẩm việc này thanh phong đạo nhân tự nhiên mừng rỡ lúc đầu coi là chỉ là trận đạo t i ê tài bây giờ xem ra lại vẫn là một thiên cổ khó gặp tu tiên thiên tài không được không được tranh thủ thời gian bãi sư trước hàn quyết đoán nói thế nhưng là không phải trước phải đi tông chủ c h ỗ ấy sa thiền không có đ u ổ i k i ị m sư phụ cái này náo mạch kín ngươi không hiểu trước tiên cần phải bãi sư thanh phong đạo nhân xoa xoa đôi bàn tay hưng ơ phân nói lập tức lại ánh mắt nóng bỏng nhìn xem liêu xanh cùng loại với liêu xanh vừa mới nhìn xem đo linh trận ánh mắt liêu xanh bị ánh mắt này nhìn được toàn thân nổi ra gà thế là liễu xanh liền bị thanh phong đạo nhân lôi kéo quỳ gối tiện nghi sư phó chân dung trước dập đầu kính trả bãi sư từ đây nàng chính là đã từng hóa thần kỳ đại năng bích tiêu tiên tử tiểu đồ nhi nguyên anh kỳ tu sĩ thanh phong đạo nhân tiểu sư mội cũng là xa thiền tiểu sư cô còn tốt xa thiền tính tình hiên lành đối liêu x a n h t i ê n nhiên thân cận cũng không ngại việc này sau đó thanh phong đạo nhân mới nói đi ta dẫn ngươi đi thấy tôn g chủ chương ba trăm sáu mươi lăm quyển vương sư cô chương ba trăm sáu mươi lăm quyển vương sư cô càng không hỗn độn phong bên trên chủ điện thất huyền sơn đương nhiệm tôn g chủ vân vận chân nhân vuốt vuốt so thanh phong đạo nhân còn muốn giải còn muốn tuyết trắng dâu dài đem cái này liêu xanh mạch tau mày cảm ứng được cái gì sao thanh phong đạo nhân nhìn vân ẩ n chân nhân đã bảo trì động tác này hồi lâu n h ị n không được hỏi hắn thả tay xuống lắc đầu cái gì đều không cảm ứng được liêu xanh tâm nhịn không được treo lên tự biết thân thể của mình cùng người bình thường có chút khác biệt sợ hắn nói ra câu tiếp theo nàng không phải là người thanh phong đạo nhân cùng s a thiền có chút thất vọng ai ngờ vân ẩ n chân nhân chậm dãi nói cũng thật là tiên thiên l i u ly li linh thể ngươi không phải nói cái gì đều không cảm ứng được sao thanh phong đạo nhân bị cái này một đợt vừa rơi xuống quáy đến tim hoảng hốt tức giận được dâu bạc trắng đều bị thổi lên chính là bởi vì cái gì đều không cảm ứng được ngay cả mạch tượng cũng không có cho nên mới là tiên thiên lưu ly thánh thể vân ẩn chân nhân vuốt vuốt dâu dài cười h í p mắt nói hắn nhìn xem liêu xanh ánh mắt càng là thân thiết đáy mắt buốc lên tinh quang lại xuất hiện cùng loại với liêu xanh nhìn thấy đo linh trận thân sắc nghe nói ngươi có thể phá giải thượng cổ hộ linh đại trận không nghĩ tới tuổi còn trẻ lại mới luyện k h í kỳ cũng thật là ngàn năm một thờ i trận đạo kỳ tài rồi liêu xanh chắp tay cung kính nói tạ tông chủ tàn dương mặc dù tại trận đạo trên có này thiên phú nhưng ngươi là tiên thiên lưu ly thánh thể trời sinh linh khí thân hòa thuật pháp không yếu chẳng bằng chờ một chút tông chủ lao đầu người nghĩ cũng đừng nghĩ đây chính là sư m thanh phong đạo nhân lập tức gấp g ắ p nói vẫn ẩn chân nhân s ư n g sở lập tức cười ha ha một tiếng người cái này thanh phong l á o nhi thật là biết tiên hạ thủ vi c ư ờ n g vậy mà sớm đem liễu tiểu h ư u thu làm Ngày, sư muội thật là biết nghĩ thiên t u ế lao nhân tiểu sư muội nghĩ đến vậy vẫn cảm giác buồn cười tự nhiên cười như đ i ê n không ngừng thanh phong đạo nhân hừ nhẹ một tiếng rất là đắc ý dù sao thanh phong đạo nhân xác thực cũng coi là chúng ta thất huyền sơn trận đạo cao thủ ta thế nhưng là huyền trận phong phong chủ đương nhiên cao thủ làm sao nghe được miễn cưỡng như vậy thanh phong đạo nhân có chút bất mãn liễu xanh cũng coi là nhìn ra rồi vân ẩn chân nhân cùng thanh phong đạo nhân quan hệ không tệ ngay cả t r ò m dâu đều muốn chỉnh cùng quản vừa thấy mặt đã nhịn không được lẫn nhau hạ thấp một phen chỉ thấy bên cạnh xa tiền h mặt không biểu tình nghĩ đến đã không cảm thấy kinh ngạc rồi vân ẩn chân nhân dỗ tiểu hài bình thường sửa lại khẩu đ ú n g thiên hạ đệ nhất trận đạo cao thủ tóm lại liều sư mội đi theo hắn học cũng tốt nhưng có r ả n h cũng có thể đến chúng ta càng k h ô n hỗn độn phong nghe một chút thuật pháp hóa chớ có phụ lòng ngươi thiên phú tại thanh phong đạo nhân trong mắt vân ẩn chân nhân đây là tặc tâm bất tử nhưng nhìn hắn không có cương ép mời chào mà lại để liều xanh không có ngăn cản cái lệnh bài này cho ngươi có thể ra vào chư phong đến từng cái học đường học tập ta cũng biết cùng cái khác phong chủ chào hỏi tốt liêu xanh nhãn tình sáng lên đón lấy lệnh bài chân tình thực cảm cảm tiếc nói cảm ơn tông chủ thật tốt tu luyện tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể cho chúng ta thất nguyên sơn thậm chí cả tam đại tiên môn làm ra không ít c ô n g hiến vân ẩn chân nhân ánh mắt tha thiết nôn từ thân thiết nghe được liêu xanh mặt thường hướng lên toàn thân chấn động nghe thân là một tông c h i chủ nguyên anh kỳ tiền bối vân ẩn chân nhân gọi mình sư mọi đưa bản thân tốt như vậy đồ vật còn cho mình đeo như thế một đỉnh n ũ cao rất ít khiêm tốn liêu xanh đều có chút ngượng ngùng lại vội vàng vừa chắp tay đúng đệ tử ổn thỏa cố gắng không phụ tông chủ kỳ vọng đ e u ta sư h i n h là tốt rồi vân ẩn chân nhân cười đến càng là ôn hòa mày trắng phía dưới mắt cười con cong liêu xanh càng cảm thấy mồ hôi lầm địa đúng sư h i n h cứ như vậy liêu xanh chính thức tiến vào thất huyền sơn bắt đầu r ồ i dài đến chín tháng tu tiên thường ngày sinh hoạt bình tĩnh nhưng lại không đơn điệu phản phất một lần nữa trở lại tại hàn sơn thư viện bên trong bình thường mỗi ngày chính là không ngừng học tập hấp thu kiến thức mới sớm dậy đi trước c ư phong học đường bên trên lớp học sáng sớm rộng học tri thức đặc biệt là huyền trần phong đến như luyện k h í nhiệm vụ vật liệu muốn tiền nàng xấu hổ ví tiền giống tuyết lại thêm kỳ hạn công trình có g i i có ngắn không phù hợp hiệu suất cao tiêu chuẩn bị nàng vứt bỏ điểm cống hiến một đủ ngay lập tức đi ngộ đạo trên đỉnh tàng thư lâu đọc sách khu khu thuận tiện ghi vào thư tịch mỗi lần liều xanh đều có thể ôm bụng thắng lợi trở về không nên hiểu lầm chủ yếu là thế giới tại liêu s a n h trong bụng đến buổi tối thì là cùng thanh phong đạo nhân sa thiền sư điệt cùng nhau nghiên cứu các loại pháp trận còn mới học dung hợp trận pháp cùng luyện khí khôi lỗi chi thuật cũng là rất có thu hoạch vào đêm thì là liêu s a n h tu luyện cùng với ôn tập thời gian ôn tập không phải ôn tập khác mà là cái gì khoa cử khoa mục kỹ thuật sáu ngàn hỏi khoa cử sách luận ba ngàn quyển loại hình sau đó một mực học được hướng đông lại đi lần trước giới tu hành t r ư ơ n g trình học như thế ngày qua ngày tuần hoàn thật sự là tương đối phong phú không có một chút thời gian là lãng phí còn tốt liêu xanh là quyển vương thể chất đã quen như thế phong phú sinh hoạt nhưng là những người khác không biết chỉ biết đến rồi cái tiên thiên lưu ly linh thể trận đạo thiên tài sư cô dạng này thiên phú đã khủng bố như vậy càng kinh khủng chính là nàng so với ai khác đều phải cố gắng Buổi sáng bên trên lớp học sáng sớm liều sư cô tới so với ai khác đều sớm cuối cùng còn cuốn giảng sư hỏi hồi lâu Buổi chiều tại hỏi đ ạ o đường lại có thể nhìn thấy liều sư cô ở nơi đó giao nhiệm vụ lại nhận nhiệm vụ điểm c ô n g hiến hoa hoa kiếm lời đi tàng thư lâu y nguyên có thể nhìn thấy liều sư cô bóng người bên người chất đồng núi nhỏ bình thường sách cùng ngọc g i ả n cũng không biết nàng thấy thế nào cho hết ban đêm còn có thể nhìn thấy huyền trận phong bên kia một hồi phát sáng một hồi nổ tung không được an bình nghe huyền trận phong đệ tử nói là phong chủ liều sư cô cùng đại sư tỷ tại làm trận đạo thí nghiệm một ngày này trời liền không có trông thấy liều sư cô nghỉ ngơi qua nhưng nhân ra vẫn là như thường tấn thăng luyện khí kỳ sáu tầng sau đó lại bảy tầng cũng bởi vì vị này tiểu sư cô các đệ tử đều bị sư trưởng gõ một phen để bọn hắn đều tốt học tập một lần nhân ra thiên tài lại chăm chỉ bọn hắn chỉ muốn nói tiểu sư cô đừng q u n nhưng liều xanh như thế cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ thật sự là thời gian có hạn a vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy thời gian một năm quá nhiều bây giờ chỉ cảm thấy thời gian một năm thật sự quá ít hoàn toàn không đủ dùng trong nội tâm nàng đối với cái thế giới này vẫn tồn tại quá nhiều nghi vấn thì như lưỡng giới tu hành lục nghệ khác nhau còn có vì cái gì thượng cổ tiên nhân đã biết hàn dạ tồn tại cũng có thể nghĩ ra hộ linh đại trận dạng này trận pháp chống cự hàn dạng lại thì như nơi này linh khí cùng nàng thế giới linh khí đến tột cùng khác nhau ở đâu đến tột cùng là căn cứ vào cái gì xác định cảnh giới vì sao tại thế giới của nàng bên trong đã coi như là trung tầng người tu luyện mà ở nơi này vẫn chỉ là tầng giới chót lại thì như rốt cuộc là còn có hay không thành tiên t r i lộ quá nhiều vấn đề bây giờ nàng vẫn còn đang đánh cơ sở lại thế nào nghiên cứu được đến thế giới lại biểu thị không thể tham lam có đôi khi kiến thức thu hoạch được cũng là một loại duyên phận liêu xanh nhịn không được nói ngươi sẽ không là ăn quá nhiều p h ậ t pháp điện tử đi thế giới t ự a n h ư là nhưng liêu xanh vẫn là lòng tham không nói duyên phận cho nên làm lăng tiểu thụ thông qua thông đạo đến tìm liêu xanh thời điểm liêu xanh lựa chọn lại lưu một năm tỷ tỷ ngươi sẽ không bỏ qua thi đình a đến lúc đó còn phải đi trường ăn đâu lăng tiểu thụ có chút lo lắng liêu xanh lại nói lại nhiều một năm Cũng chính lăng à ngày, ngày, là là một một thi tới Thế đến khoảng đỉnh còn lại một ngày, hẳn đó lúc lại l cách kịp. Thế là tiểu thụ chỉ có thể hẹn rời đi, mai xong ngày mai lại đến. Ngày thứ hai, tiểu thụ lại tìm h hai, thụ ứ tiểu lại lăng t đến liêu xanh nhìn thấy tỷ tỷ đang ngồi ở đỉnh núi nhìn xem trên biển mây ánh bình minh đầy trời tỷ tỷ ngươi ở đây nhìn cái gì ta đang nhìn nơi đó liêu xanh chỉ vào nơi xa nói lăng tiểu thụ thuận l i ê u xanh ngón tay phương hướng nhìn lại vân hải cuối cùng nơi xa tựa hồ có một chút màu đen nhưng còn rất nhỏ không nhìn kỹ một chút không rõ ràng đó là cái gì liêu xanh sắc mặt bình tĩnh nói hạn dạ chương 366, tinh hải gặp lại chương 366, tinh hải gặp lại liêu xanh biết rõ đợi nàng rời đi giới này có lẽ phải vượt qua mấy năm hàn dạ mới có thể ăn mòn đến phụ cận ăn mòn đến linh tê đại lục nhưng nàng biết rõ n g ụ y biến sớm đã âm thầm phát sinh vị thúy thành bên trong đã càng ngày càng nhiều người lâm vào quỷ hóa thậm chí linh linh tinh tinh xuất hiện mới nhân loại lúc đầu dự định một giết nhưng là liều xanh biết rõ đặc thù tính đặc biệt tìm tông chủ căn dặn không thể đánh giết có rõ ràng tự ta ý thức hình người quỷ vật như thế tam đại tiên môn mới chính thức ý thức được tồn tại dạng này đặc thù nhân loại nhìn xem như vậy nhân số lượng càng ngày càng nhiều tam đại tông chủ trong đêm nghiên cứu thảo luận muốn thế nào ứng đối thậm chí đã kinh động tam đại trong tiên môn dốc lòng bế quan năm vị hóa thần kỳ trưởng lão cuối cùng vẫn là do chư vị trưởng lão nhóm tiếp nhận việc này liêu xanh bởi vì tu vi quá thấp nhập môn tư lịch quá nhỏ bé thật đáng tiếc không tham nộ g cùng trong đó nhưng một năm này nàng tham dự sự t ì n h khác vậy bởi vì bận rộn ở đây một năm này tu vi của nàng cũng không có đề cao bao nhiêu khó khăn lắm tiến vào luyện khí kỳ tám tầng nhưng đó là chuyện trọng yếu hơn mà lại là liên quan đến toàn bộ thế giới sự tỉnh ta mang ngươi xem một chút đi ta đang bận cái gì liêu xanh nói lăng tiểu thụ t o mò đi theo liêu xanh nhìn nàng lái phi kiếm bay đến ngộ đạo sơn phía trên trực tiếp cầm lệnh bài tiến vào một nơi thời không biến nào dị thường cấm địa nơi này chính là thiên diễn thạch nơi ở liêu xanh giải thích nói nhưng lúc này thiên diễn thạch đã không thấy lưu tại tại chỗ chính là một cái đại hình trận pháp truyền t ố n g liêu xanh mang theo lăng tiểu thụ tiến vào pháp trận lập tức truyền t ố n g đến một cái thần bí không gian nơi đó bầu trời là trắng sáng chi sắc khắp nơi tràn ngập nồng nặc linh khí so bất kỳ địa phương nào còn muốn nồng đầm đây là tam đại tiên môn cộng đồng thiết lập thánh đ i ệ trong thánh địa, đứng lặng lấy một tòa to lớn v nhìn không hết so ra mà vượt toàn bộ thất h u y ề n sơn liêu xanh mang theo lăng tiểu thụ bay lên cuối cùng có thể thấy rõ hắn hình dáng hai đầu nhọn trung gian to béo còn dựng thẳng mấy đạo cột buồn cùng bờm cái này là một chiếc thuyền lăng tiểu thụ kinh ngạc nói liêu xanh gật gật đầu đúng vậy đây là một chiếc tiên thuyền chân chính có thể bay lượn cựu tiên tiên thuyền bất quá vẫn chỉ là một cái giàn cung độ hoàn thành cũng liền hai tám t r m bảy sáu nàng lại bổ sung chỉ thấy tiên thuyền phía trên có vô số tu sĩ ở trên bên dưới bận rộn có không ít người khí tức trên thân so liều xanh phải cường đại vô số lần cái này tiên thuyền kế hoạch chỉ có tam đại tiên môn kim đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tham gia mà lại trên cơ bản muốn giỏi về trận đạo cùng lệ u y khí lăng tiểu thụ lập tức tò mò nhìn về phía liêu xanh bởi vì nàng biết rõ liêu xanh thực lực ở nơi nào đương nhiên ta là ngoại lệ liêu xanh n ở nụ cười bởi vì ta là người đề xuất một trong lăng tiểu thụ cảm nhận được nàng hết sức quen thuộc một linh chi khí nhìn thấy tiên thuyền bên trong còn có linh điền linh thú quyền loại hình tồn tại lần nữa hiệu kỳ liêu xanh mỉm cười vì tạo dựng sinh thái hệ thống cũng có để giỏi về linh thú linh thực tu sĩ tham dự đương nhiên ta chỉ là người đề xuất cung cấp ý nghĩ c à nói g n ề u đến là cần cao tu tu vi đây i l l i ê u xanh mang lăng tiểu thụ đi thăm một mặt cao lớn ngọc bích ngọc bích phía trên là hơn ngàn cái màn sáng chia màn hình mỗi cái chia màn hình đều biểu hiện ra bất đồng mỹ lệ tinh h ả i cảnh tượng tựa hồ ngay tại bay hướng vũ trụ phương hướng khác nhau làng tiểu thụ không có thấy rõ hỏi tỉ tỉ đây là cái gì đây là chúng ta phát xạ hơn ngàn đạo thiên kiếm hy vọng có thể thăm dò đến nơi thích hợp tiến hành ở lại liêu xanh mỉm cười giải thích những này thiên kiếm vật liệu không còn như vậy đơn sơ có tam đại tiên môn ủng hộ tất cả đều tuyển dụng chính là tối cao đoàn quý hiếm nhất vật liệu mà lại căn cứ vào ý nghĩ của nàng lại thêm hóa thần kỳ đại năng rèn đúc cùng khắc trận kỹ thuật có thể ủng hộ những này phi kiếm bay hướng chỗ xa hơn thậm chí, đến nay còn có t h ậ n ảnh tin tức truyền về quả thực chính là tu tiên giới thông tin một đại kỳ tích lúc này một tiếng nói giản mua ưu ưu vang lên ngươi phải đi đây là khẳng định câu đối với nó tới nói không có cái gì cần nghi vấn hết thể chi bằng thôi diễn mà ra một cái hư hảo bia đá chạm chùm sáng từ tiên thuyền bên trong bay ra bay đến liêu xanh trước mặt thiên diễn thạch tiền bối liêu xanh nhìn xem bia đá cung kính kêu một tiếng đây chính là ngộ đạo sơn bên trên thiên diễn thạch nói đúng ra là nó hóa thân bản thể của nó đã dung nhập mảnh không gian này tùy thời ưu hóa điều tiết khống chế lấy chỉnh thể kiến thiết Chờ lấy t i ê n thuyền cuối cùng sẽ có một ngày hoàn thành theo người sở hữu bay hướng r a viên mới trước mắt đây hết thệ có thể được lấy thực hiện trừ liêu xanh ý nghĩ càng nhiều vẫn là nó tại cung cấp thôi diễn ủng hộ lúc đó chính là liêu xanh lợi dụng thế giới tiếp vào ngộ đạo sơn bên trên thiên diễn thạch tỉnh lại nó thuyết phục nó tham dự tiên thuyền kế hoạch tiền bối thế giới cũng ở đây trong lòng nói một câu đối với nó tới nói đây đúng là hoàn toàn xứng đáng đồng tộc t r ư ở n g bối thậm chí tại một loại nào đó phương diện bên trên đây là cha của nó nương lăng tiểu thụ thấy thế cũng có dạng học dạng khéo léo kêu một tiếng tiền bối nơi này lại còn có một khoả tiểu kiến mục thiên diễn thạch tiền bối nhìn xem lăng tiểu thụ nhiều hứng thú nói lăng tiểu thụ lập tức có chút không vui lòng miệng nhỏ một s ẹ p ta không nhỏ ta đã bên trên sơ c h u n g rồi thiên diễn thạch tiền bối cười ha ha một tiếng rất là thoải mái đối liêu xanh nhắc n h ỏ nói ngươi phải thật tốt đôi tại trong vũ trụ đã rất khó nhìn thấy kiến một rồi đúng tiền bối nơi này có ta nhìn các ngươi yên lòng đi thôi thiên diễn thạch tiền bối nói đương nhiên tiền bối thôi diễn năng lực mạnh hơn ta tám mươi bảy lần nhất định có thể ngày hôm đó đến trước đó làm ra tiên thuyền thế giới nói chỉ tiếc ta già rồi thôi diễn năng lực tại ngày càng suy yếu thế giới này tin tức in chọn g tỷ càng lúc càng lớn ta suy yếu tốc độ cũng ở đây tăng tốc nếu không có các ngươi mang tới tri thức cùng ý nghĩ không tại giới này lâu vậy ta sợ rằng còn không biết có con đường này có thể đi cho nên vẫn là được cảm tạ các ngươi hy vọng ta có thể chống đỡ đến hoàn thành ý nghĩ của các ngươi ngày đó nhìn thấy liêu xanh dầu dĩ t h ầ n sắc thiên diễn thạch tiền bối tiếp tục nói nếu như thực tế không kịp ta sẽ mang bọn hắn trước lui khỏi vị trí thất h u y ề n học xá nơi đó thời không gấp xếp vừa vặn có thể sinh tồn nhiều người như vậy yên tâm đi hữu duyên tinh hải gặp lại liêu xanh trước khi đi chỉ cùng xa thiền nói tặc biệt tiểu sư cô ở đây sao khẩn yếu trước mắt làm sao đột nhiên muốn ly khai nàng tấn thăng kim đ ă n g kỳ tự nhiên có thể gia nhập tiên thuyền kế hoạch bởi vậy cũng biết trong này liêu xanh đưa đến như thế nào tác dụng cùng với rõ ràng hết thể mới vừa vặn cất bước s a thiền trong mày trong nội tâm d ự cảm bất tường mãnh liệt mà tới luôn cảm thấy hôm nay từ biệt chính là vĩnh hằng ta liêu xanh không biết giải thích thế nào ai ngờ s a thiền lại chủ động nói ta rõ ràng ngươi không phải người của thế giới này nhìn thấy liêu xanh bị đâm thủng đáy lòng bí mật chấn kinh thân sắc xa thiền đắng chắt cười một tiếng ngươi ý nghĩ ngươi mang đến kỹ thuật mới cũng không giống là thế giới này phải có cho nên ta đã sớm hoài nghi lời này giống như đã từng quen biết một màn này vậy giống như đã từng quen biết cái này không phải liền là ta và tiện nghi cứu cứu sao cho nên ngươi bây giờ phải đi về sa thiên nhẹ d ọ n g hỏi liêu xanh gật gật đầu ta còn có rất nhiều chuyện phải làm ngươi luôn luôn có rất nhiều chuyện phải làm sa thiên hít một tiếng nàng giống như chưa thấy qua liêu xanh dừng lại nghỉ ngơi không cùng sư phụ nói một tiếng không được ngươi giúp ta chuyển đạt là tốt rồi ta sợ nhìn hắn khóc liêu xanh rất bất đắc dĩ thanh phong đạo nhân yêu n h ấ t khóc lóc gom sòm lan l ộ t đến lúc đó nàng sợ là càng không đi được kia về sau ta còn gặp được ngươi sao sa thiền thanh â m thấp dần có lẽ sẽ liêu xanh cũng không xác định bản thân lần tiếp theo đến sẽ là lúc nào không biết lần tiếp theo đến thời điểm hàn dạo phải chăng đã giáng lâm trước mắt cũng không biết bọn hắn phải chăng đã đi thất h u y ề n học xá cũng khó nói bọn hắn đã đáp lấy tiên thuyền bay hướng ra viên mới tinh hải cách xa nhau hết t h ả đều không xác định tức gặp lại sa thiền nói gặp lại liêu xanh gật gật đầu quay người rời đi s a thiền nhìn xem bóng lưng của nàng còn có bên người nàng dần dần hiện ra thân hình một cái mười phần nhìn quen mắt tiểu cô đ ư ơ n g tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì vô hình chấp nghiệm phía dưới một đạo quỷ khí tại thể nội lạng yên sinh sôi lúc này càng k h ô n hỗn độn phong phía trên thanh phong đạo nhân đang cùng vân ẩ n chân nhân u ố n g trà tiểu sư mội của ngươi phải đi không đi đưa tiễn vân ẩ n chân nhân bất động thanh s ắ t nói ừ ai muốn đưa nhường nàng lén lén lút lút đi thôi thanh phong đạo nhân trên mặt không hiện nhưng hiểu do hắn vân ẩ n chân nhân biết rõ trong lòng của hắn có bao nhiều khó quá không bỏ vẫn là không nói vi rượu lập tức nâng lên một chuy đúng rồi các trưởng lão nói sự tình ngươi nghĩ như thế nào vân ẩn chân nhân đông như nói chỉ thấy thanh phong đạo nhân càng là một mặt suy sụp tinh thần nhẹ nhàng lắc đầu ta đến nay vẫn là không thể tin được ngươi lai chúng ta là giống nhau vân ẩn chân nhân bất đắc gì nói nhưng đây chính là các trưởng lão phát hiện cắt ra cái gọi là mới nhân loại kinh mạch cùng chúng ta tu sĩ cấp cao so sánh kết quả phát hiện trên bản chất chúng ta không có khác nhau chỉ là chúng ta khí tồn tại ở đàn điển mà bọn hắn tồn tại ở trong đầu tâm hải mà lại các trưởng lão cũng nói đến rồi hóa thần kỳ tương tự là linh khí tiến vào tâm hải lấy thần hồn cùng linh khí hợp nhất từ đó để linh hồn thoát ly không gian ràng buộc lại đến trong truyền thuyết không người có thể đụng hợp thể kỳ đó chính là chân chính thần linh hợp nhất thể xác tinh thần đều có thể thoát ly ràng buộc cho nên có thể nói mới nhân loại so với chúng ta sớm hơn đạt tới thần linh hợp nhất trạng thái thanh phong đạo nhân cao mày nói nhưng bọn hắn tiến giai cực kỳ không ổn định vậy không thành hệ thống dễ dàng x a đọa mất lý trí hóa thành quỷ vật vân ẩn chân nhân lại nói nhưng chúng ta không giống ưu tiên công pháp vốn là có đầu náo thanh minh hiệu quả chỉ cần chuyển đổi một lần tham khảo đạo này dựa theo công pháp mới rất nhanh liền có thể ổn định tiến giai cho nên vì tiên truyền kế hoạch có thể sớm ngày thực hiện cứu vớt người sở hữu các trưởng lao mới hy vọng chúng ta đều thử một chút mới công pháp nhìn phải chăng có thể trước thời hạn vượt cấp tiến và o hóa thần thậm chí cả hợp thể hoặc là nói trở thành mới nhân loại thậm chí em hay một chút trở thành thần linh n g h e xong vân ẩn chân nhân lời nói thanh phong đạo nhân không có trực tiếp nhận lời để cho ta suy nghĩ lại một chút đi nếu là có một ngày bởi vì như thế từ bỏ nhân loại hình thái ngươi vậy nguyện ý vân ẩn chân nhân không do dự cam tâm tình nguyện liên quan tới có thể hay không đem người bỏ vào thế giới mới bởi vì phía trước vậy thiết lập thế giới mới là thuần số liệu thế giới trước mắt chỉ tiếp thụ năng lượng thể hoặc là có xuyên qua thời không năng lực quỷ vật tiến bảo cho nên tạm thời không thể mà lại hiện tại thế giới mới vừa cất bước đ ỗ n g nhiên nhét một triệu người đi vào sợ rằng sẽ dẫn đến sinh thái sụp đổ tài nguyên thiếu thốn xã hội bạo loạn các loại vấn đề cho nên chỉ cầu tinh hải gặp lại t ê tưởng ba trăm sáu mươi bảy tu tiên tân giới chương ba trăm sáu mươi bảy tu tiên tân giới trở lại hoài sơn liều xanh cảm giác được dường như đã có mấy lời dù sao xa cách hai năm nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt trong đầu thời gian chiều không gian trở lại vị trí cũ rời đi hai ngày thuộc về đường quốc liêu xanh trở lại rồi đây cũng là ta không có ngăn cản ngươi lựa chọn tiếp tục ở nơi đó nguyên nhân ngươi biết vì cái gì thất huyền lệnh sử dụng cần cực cao tính bền d ẻ o sao liều xanh không hiểu chờ đợi thế giới trả lời không chỉ là bởi vì vượt qua tinh vực thông đạo sử dụng cần cực mạnh tinh thần năng lực chịu đựng càng nhiều còn có thời gian chiều không gian bên trên thác loạn dễ dàng dẫn đến mất đi tự ta đối với lúc đầu thế giới sinh ra xa cách cảm giác dần dần liền sẽ lạc lối tại thời không bên trong rốt cuộc tìm không trở về chỗ cũ nhưng là đối với tính bền dẹo vượt qua một trăm ngươi tới nói đó cũng không phải vấn đề rất lớn rất nhanh liền có thể tìm về bản thân neo điểm thì ra là thế bất quá cái nguy hiểm này đáng d á một m bước lên lần này thu hoạch của nàng xác thực rất lớn tu vi thăng liền bốn tầng đến rồi luyện khí kỳ tám tầng dựa theo chuyển đổi trong thế giới này nàng đã đạt tới minh chân cảnh trung kỳ mà lại tiếp cận với hậu kỳ còn có đầy bụng tu tiên giới tàng kinh điện tịch công pháp bí tịch tu hành lục nghệ thượng cổ bí văn cái này tồn tại ngàn vạn năm tu tiên thế giới nội tình thâm bất khả chắc tại thời kỳ thượng cổ bởi vì linh khí càng thêm thông thấu chờ một chút rất nhiều nguyên nhân không biết thượng cổ tiên nhân nắm giữ càng thêm chắc tuyệt tu hành kỹ nghệ chỉ là theo thời gian trôi qua những kỹ nghệ này dần dần t r ô n vùi trong năm tháng nhưng chỉ là những này còn sót lại thượng cổ công pháp linh trận thuật pháp phương pháp lệ u y n khí đã đầy đủ nàng lĩnh hội hồi lâu bây giờ nàng tu vi còn chưa đủ đối với linh khí lý giải vậy không đủ cho nên chỉ có thể thô t h i ệ n hiểu rõ nhưng là cho dù là những này thô t h i ệ n tri thức ứng dụng tại bây giờ thế giới y nguyên có tương đối dẫn dắt tác dụng mà đối với những cái kia càng chiều sâu hơn nghi vấn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có đáp án chỉ còn chờ đem chỉnh lý thành văn trường trải vớt một lần là trọng yếu hơn là một cái khác đại thu hoạch tâm thần thấm vào thế giới mới nồng nặc linh khí lập tức đập vào mặt cái này so với trước đó kết nối ngọc hồ tiên động lúc còn muốn nồng đậm rất nhiều mà lại càng đến gần cựu huyền tháp càng là nồng đậm liêu xanh đi tới cựu huyền tháp bên dưới một đoàn thải hà lấp lánh dạng ánh sáng sự vật bỗng nhiên toát ra hương phấn bay tới một hồi biến thành một con cỡ nhỏ phượng hoàng bay lượn tại trên đầu một hồi lại biến thành một đầu tiểu l o n g xoay quanh trên tay của nàng đây chính là linh mạch hóa hình hắn bản thể là nàng dùng dẫn linh trận câu dẫn ra tới một đoạn nhỏ cao dài linh mạch nàng đem cái này linh mạch chôn ở cựu huyền tháp phía dưới một chôn xuống lập tức linh khí bốc lên toàn bộ cựu huyền tháp rực rỡ hẳn lên như là tiên gia mà xung quanh linh thực cảm ứng được nồng nặc linh khí cành lá đều rán ra thậm chí có tiên lộ chắn tại trên đó lại đến toàn bộ thế giới mới linh khí hạ t khắp nơi tràn ngập thay đổi một cách vô tri vô g i á c mà ảnh hưởng lấy thế giới này tất cả mọi người chợt thấy thần thanh khí sảng có thứ gì bệnh nhẹ nhỏ đau nhức cũng không biết chưa phát giác ở giữa dần dần biến mất chờ linh mạch c h ậ m d ã i trưởng thành đợi một thời gian nơi này nhất định có thể trở thành tu tiên giới như thế linh khí r ồ i r à o vị trí bây giờ vừa đến nàng cuối cùng có thuộc về mình động tiên phúc điệm mà lại không chỉ như thế nàng còn có khác mới thích trí t i ế u nha mau ra đây đi muốn đuổi không kịp bây giờ đã đổi tên là cung hoa c ử u hoa đối cổng cao giọng hô m ô n một tiếng q u ọ t kẹt mở ra một cái duyên dáng yêu kiểu một ư ơ i năm tuổi thiếu nữ công sách cái sọt đi ra tức giận nói đều nói bao nhiêu lần ta đã có đại danh nhi đừng có lại gọi ta nhũ danh đúng đúng tiểu nhã tống tiêu nhã cung hoa vội vàng đổi giọng đi nhanh đi ngươi không phải thúc phải gấp sao tống tiêu nhã đi ở phía trước dưới chân đi được cực nhanh thẳng mà đi chờ một chút ta cung hoa một đường đ ổ i kịp ngoài miệng nói liên m i n nói ta đây không phải nghĩ đến địa mẫu đại nhân chủ sự thanh hư đường vừa mở mà lại hôm nay là toàn thành mười tám tuổi trở xuống cư dân vòng thứ nhất tư chất tu hành sàng lọc nghĩ đến sớm làm chiếm cái vị trí nha nếu là thật sự có thể tu luyện vậy coi như quá tốt rồi giống mẹ ngươi một dạng nấu cơm đều không cần đá đánh lửa xoa cái ngọn lửa là được ta liền nghĩ về sau đốn tuổi thuận tiện chút không lao lực tu hành cũng không phải vẹn vẹn vì để cho ngươi đốn tuổi tống tiêu nhã đôi mắt đẹp quét ngang nói chúng ta là muốn kiến thiết thế giới mới vân vân vân vẫn là tiểu nhã có kiến giải nhìn xem hai vị người thiếu niên nói chuyện càng chạy càng xa yên nhiên thần quan đứng ở cổng hơi có vẻ lo lắng than nhẹ một tiếng đi theo sau phủ thành chủ lên trực thành chủ trung sở linh đương nhiên vậy nhìn thấy yên nhiên thần q u a n mặc thù mày trao thả ra trong tay văn thư cười nói làm sao lo lắng người nhà tiểu nhã trung thành chủ bây giờ ba mươi lăm tuổi nguyên là tiểu gia bích ngọc một quẻ nữ tử nhưng từ khi làm thành chủ càng thêm khí khái hào hùng minh nghiêm một đôi thu thủy đôi mắt sáng rất là sắc bén phảng phất liếc mắt là có thể đem người xem thấu bây giờ bị trung sở linh xem thấu tâm sự yên nhiên thần q u a n vậy không phủ nhận chỉ thở dài có thể nào không lo lắng vạn nhất nàng không có tu hành thiên phú không có tu hành thiên phú cũng có rất nhiều chuyện tình có thể làm a chúng ta thế hệ này càng là không có mấy cái có thể tu hành còn không phải như thường đi theo điệu mẫu đại nhân bố trí từng bước một đi xuống là vẹn vẹn có năm cái có thể tu hành một là ngươi một là ta còn có chính là trang tiên sinh thì khang thần quan còn có một cái tân tiến chính vinh thần quan trung sở linh từng cái đ ề m lấy bất quá hiện tại có linh mạch có lẽ là một đời có thể so với một đời tốt yên nhiên thần quan lông mày thư giãn một chút đúng vậy a tóm lại lo lắng cũng vô dụng liền nhìn tiểu nhã tạo hóa trung sở linh vô vô yên nhiên thần quan bả vai chẳng bằng ngẫm lại chính sự đến nhìn xem đ i ệ u mẫu đại nhân trước mấy ngày phát lên ngày thiên kiếm đập tới hình tượng nói trung sở linh lôi kéo nàng đi tới một nơi ngọc bích trước chỉ vào một người trong đó màn sáng nói kết hợp thì khang khảo sát đến tin tức ta cảm thấy chúng ta có thể ở đây tạo một cái quần mò bên cạnh xây cái thứ nhất mới khu công nghiệp lúc này huyền sơn thư viện c ổ n g đã người đông nghỉ nghịt phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là người thiếu niên đều là tới tham gia tư chất tu hành sàng lọc cung hoa xem xét căn bản không nhìn thấy thư viện đại môn đen thô lông mày n h ă lại áo nao nói quả nhiên vẫn là trộm xếp hàng đi đều sẽ đi tiên tống tiêu nhã ngược lại không gấp không nóng này an nhiên xếp tại đội ngũ cuối cùng cung hoa từ trước đến nay n h ấ t nghe tống tiêu nhã lời nói ngoan ngoan cùng theo xếp hàng nhưng đội hồ sàng lọc rất nhanh cổng không ngừng có ảm đạm hao tổn tinh thần người thiếu niên đi ra mới qua hai k h ắ c đồng hồ liền đến phiên cung hoa cùng tống tiêu nhã rồi đi vào thư viện hướng hậu sân đi liền thấy tảng thư lâu bên cạnh nhiều hơn một trồng khí phái khu kiến trúc phía trước đứng thẳng đền thờ phía trên treo một cái bảng hiệu viết thanh hư đường đây chính là thư viện mới thiết lập tu hành khoa vị trí vào đền thờ bên cạnh phong nhỏ cổng còn xếp đội ngũ xem ra đây chính là sàng lọc địa phương tống tiêu nhã cùng cung hoao ti sau đó rất đi mau ra chỉ là cái trước mang theo cười cái sau mang theo tang thông qua sàng lọc đệ tử mời hướng cái này bên cạnh làm thủ tục một cái giảng sư chỉ dẫn nói tống tiêu nhã chỉ có thể nhìn cung hoa từng bước một chán nản đi xuống cầu thang tháng một tiếng quay người đi theo chỉ dẫn đi đến đăng ký tự h đăng ký xong tống tiêu nhã tình huống căn bản đăng ký tự h giảng sư đưa cho nàng một viên lệnh bài cầm cẩn thận đây là ngươi học sinh lệnh bài đây là ngươi ra vào thanh hư đường bằng chứng về sau tác dụng nhiều hơn ngày mai bắt đầu lên lớp căn cứ vừa mới đo linh trận khảo nghiệm kết quả ngươi còn thích hợp hướng thuật pháp cùng song linh phương hướng phát triển cho nên trừ trụ cột tu hành khóa bên ngoài ngươi còn muốn đi bên trên thuật pháp k hóa linh thực k hóa cùng linh t h u k hóa hiện tại mời đi tàng thư lâu dựa vào lệnh bài của ngươi chọn lựa ngươi công pháp nhập môn tống tiêu nhã nghe được trong lòng lửa nóng nghĩ đến bản thân cuối cùng có thể bắt đầu tu tiên đã cảm thấy t r o n g mặt như trong n g u tranh thủ thời gian cảm tạ một tiếng liền không kịp chờ đợi chạy tới tàng thư lâu tàng thư lâu cũng có giảng sư chỉ dẫn xác nhận tống tiêu nhã lệnh bài sau giải thích nói tàng thư lâu một tầng tàng kinh cấp có địa mẫu đại nhân thu thập hơn vạn vốn công pháp nhập môn nơi này có một phần mục l phía trên có các công pháp ư u khuyết cùng với thích hợp đám người hiện tại cho ngươi thời gian một nén hương n mời đến đi chọn lựa tống tiêu nhã nghe xong thời gian cấp bách trên mặt tái đi gật gật đầu vội vàng chạy nhập trong đó nơi xa nhìn xem đây hết thẻ trang tiên sinh hỏi vì sao chỉ t r ừ thời gian một nén hương đâu liêu xanh lại nói hơn v ặ n vốn mặc dù đều là ta tinh tuyển sau trả lại cho mục lục tham khảo nhưng khẳng định t h e o hoa mắt người thói hư tật xấu lại thời gian dài cũng chỉ sẽ do dự chẳng bằng thời gian giới hạn nhìn cá nhân nhanh chóng học tập cùng với quyết đoán năng lực thú vị chủ nhiệm lớp ở bên cạnh cười cười gật đầu biểu thị đồng ý Về sau mỗi đột phá một đột t phá ầ nhưng g tu t vi có ể ban t h ở là ạ i v o tàng thư lâu chọn lựa một thuật, chọn môn pháp lâu lựa võ kỹ bỏ í tịch tiến hành học tập. Mặt khác, ta đã góp nhặt từ nhập môn đến cảnh giới cực cao tu hành điện tịch, đặt tàng thư lâu bên trong. học khác, cảnh cực cao hành nhập hành Nhưng giới đến môn điện bên là góp đã lâu ở b thêm cầm chế muốn đạt tới tu vi nhất định mới có thể nhìn thấy cấp bậc cao hơn thư tịch mà lại cần nhất định học tập điểm tích lũy mới có thể mượn đọc chắc hẳn đây cũng là một loại khích lệ nhưng liếu xanh nói như thế nhiều còn chưa nói đến mấu chốt nhất trang tiên sinh nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia không biết do ai giáo sư tốt hắn mới khó khăn lắm luyện khí kỳ một tầng mậu mê mê thực tế không dạy nổi cái gì ai ngờ điệu mẫu đại nhân nói một câu ta kia tu hành lục nghệ đâu tạm thời cũng là ta trang tiên sinh ngạc nhiên chủ nhiệm lớp cười to liều xanh cũng là bất đắc dĩ còn tốt mình có thể phân thân có thuật phân một bộ phận tâm thần tại huyền sơn trong thư viện dạy học là tốt rồi tu hành lục nghệ không phải cũng liền sáu cái phân thân sao tại còn không có bồi dưỡng lên chân chính tu hành nhân tài trước đó chỉ có thể nhượng bộ lấy bản thân bên trên bất quá nàng lên nhiều môn như vậy khóa cái gì đều học còn bị ca tụng là thất huyền sơn đệ nhất thiên tài toàn năng dạy một đám đầu củ cải là không có vấn đề gì đến như chút cơ kỳ đi lên áp sau lại nói dù sao luyện khí kỳ vậy đủ bọn hắn tu luyện rất nhiều năm giải quyết rồi thế giới mới giáo dục vấn đề liêu xanh cuối cùng yên tâm bên trong một tảng đá lớn chờ nàng giáo sư mấy năm hỗn hợp lưỡng giới sở trường tu hành lục nghệ về sau có lẽ liền có thể từ đó đào móc ra người nghiên cứu mới sau đó nàng thiên công phường trung tâm nghiên cứu liền cuối cùng có thể vận chuyển rồi nghĩ tới đây một ngày liêu xanh cái này trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm không nhịn được lệ nóng danh trọng nhưng vì nghiên cứu khoa học con đường nàng còn phải tranh thủ thời gian hoàn thành dưới mắt một cọc đại sự liêu xanh ý thức rời khỏi thế giới mới lần nữa trở lại hoài sơn Hiểu ngày thứ hai trước cửa hoàng cung trên trăm tên thí sinh đã đợi tại trước cửa cung chờ đợi cửa cung mở ra tham gia thi đình trận đầu thi văn bởi vì khoa cử thay đổi chế độ thi đình chung kiểm tra hai ngày một ngày thi văn một ngày thi võ như vậy cũng tốt bởi vì không ít học sinh vì thi văn trong đêm ung thư nếu để cho bọn hắn thi đậu một ngày thi văn lập tức giao đấu đ o á n t r ư ở n g trái tim bất ngờ ngừng vương đông đông cũng là thức đêm ôn thư lâm gấp ôm chân phật người một trong lúc này che lấy n mẹ cực nhanh trái tim không biết là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt vẫn là bởi vì thi đình khẩn trương hoặc là là vì liêu xanh lo lắng nàng một mực tại cổng nhìn quanh lại chậm chạp không gặp liêu xanh bóng người cái này liêu xanh sẽ không thật sự chơi đến quên muốn thi đình đi chỉ là nàng vì thi đình hiện tại cũng không có mang linh tấn không biết liêu xanh đến tột cùng thế nào rồi liêu xanh tỉ làm sao có thể cố lấy chơi đâu chỉ sợ là có chuyện gì chỉ hoan a giang tài bần từ bản g thuyết nói nghĩ thầm dựa theo liếu xanh loại thời giờ này quản lý đại sư không thể lãng phí một tia thời gian lý niệm sợ không phải lâm trước khi thi lại đi tới cái phó bản a xuất phát từ mục đích nào đó tăng thêm thiên nga kế hoạch bởi vì thi đình lại nghỉ ngơi hắn vừa vặn có thời gian chuyên tới để đưa kiểm tra vì trước hoàng cung muốn trang trọng địa thấp đặc biệt mặc nước cạn x i ê m y màu đỏ t h ầ m than thiếu một chút hương vị hắn đi theo vương đông đông vậy n ề n cụ tại thí sinh bên trong tìm kiếm lấy liêu xanh tỷ bóng dáng kết quả nhìn một chút nhìn thấy một cái không muốn nhìn thấy bóng người trương hoàng nghĩa kết quả lần trước hắn gặp một lần văn hiên linh lập tức cảm thấy mình trèo lên cành cây cao vậy mà lựa chọn đi theo văn hiên linh cũng làm cho giang tài bân thấy rõ cái này người thứ đây hai người mỗi người đi một ngả không còn liên lạc trương hoài nghĩa không có thông qua thi hội làm sao hôm nay sẽ đến kết quả xem xét hắn tha thiết mong chờ đi theo người lập tức bừng tỉnh đại ngộ văn hiên linh phía sau hắn còn có mấy cái trường an thư viện tùy tùng cũng là sau một lát thử thí sinh cách đó không xa còn có hắn tiếp ứng đoàn cái này từ vẫn là l i u xanh tỷ dạy nói là từ liên bang đế quốc tinh võng bên trên học đến chỉ thấy một đống lấy thiếu nữ làm chủ người thiếu niên ở nơi đó nhảy nhót trong miệng q u a n g q u á t gọi bậy vì suối quẩy văn hiên linh cờ tung bay trợ uy nói cái gì độc chiếm vị trí đầu sẽ làm trạng nguyên loại hình suối quẩy lời nói thậm chí còn có đánh bại liêu xanh đem giang tài bân tức giận đến mặt đều sai lệch lại nhìn vương đông đông dơ lên nắm đấm bộ dáng tranh thủ thời gian giữ chặt chỉ là hôm nay nhưng không thấy dĩ vãng luôn luôn đi theo bên cạnh hắn hiện lộ rõ ràng chủ quyền lăng ngọc ha nếu là có nàng tại cái này cái gì tiếp ứng đoàn đoán chừng đã có người xử lý giang tài bân nhìn một vòng mới nhìn đến bên trong góc thâm trầm nhìn xa xa văn hiên linh cảm giác trên người nàng tự mang sắc khí người chung quanh cũng không dám tới gần không biết hai người là thế nào chẳng lẽ sụp đổ giang tài bân trong lòng bắt quái s u ố i q u ỏ y văn hiên ninh đã đến gần văn hiên ninh nhìn thấy vương đông đông chờ ở ngoài cửa còn một mặt sốt ruột tựa hồ vậy rõ ràng là thế nào nhẹ g i ọ n g cười một tiếng cái gì cũng không nói đi thẳng tới đội ngũ phía trước nhất t hưởng thụ lấy đám người cực kỳ hâm mộ lại ánh mắt ghen thị chỉ nghe được mấy người hầu kia lớn tiếng nghị luật lần này thi đình văn công tử khẳng định ổn đúng vậy à hắn trước mấy ngày đột phá minh trần cảnh trung kỳ quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kỳ trước khoa cử bên trong chưa hề có như thế cao tu vi người kia thi võ chẳng phải là ổn đầu chỉ thi võ chúng ta trường an thư viện viện chính tự mình cho hắn tập huấn m ộ ư ơ i ngày khảo tra một phen khoa mục kỹ thuật cùng sách luật nghe nói đều là một bậc tiêu chuẩn kia cái gì liêu xanh giống như mới là sơ cảnh coi như thi hội vận khí tốt hơn một chút dựa vào thực lực khẳng định so già kém văn công tử nói không chừng ngay cả chúng ta cũng không sánh nổi hh ắ c ắ c vương đông đông nghe dẫn không chỗ phát tiết đôi bóng lưng của bọn hắn xỉ một tiếng kinh miệt luôn cảm thấy bọn hắn là cố ý nói cho nàng nghe đi được chấm như vậy nói chuyện còn lớn tiếng như vậy nhìn ấ t đ thấy vương đông đông ánh mắt vậy dần dần đáng sợ giang tài bân mới phỏng tay bình thường tranh thủ thời gian thả tay xuống tay của ngươi thú chết vương đông đông rất là ghép bỏ giang tài bân người người nói làm sao có thể rõ ràng là say bạch lâu mười dặm hoa đảo nhất là hương khí mê say người dùng bao nhiêu thật sự là quá s n g tới không nhiều cũng liền nửa hộp nửa hộp vương đông đông kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chẳng trách mình bị hôn sắc mất đi lúc này cảnh hạo cũng tới người ở đây chờ liễu cô đ ư ơ n g cảnh hạo chủ động hỏi đúng vậy nàng chẳng biết tại sao hiện tại cũng còn chưa tới vương đông đông có chút lo lắng nàng là từ nơi khác gấp trở về sau nghe nói là như vậy khả năng xác thực gặp phải phiền t o á i cảnh hạo cao mày nói thế nào rồi ta vừa mới nghe ta cha nói hắn nghe vào xe bay đứng lên giá trị đại di nói bây giờ bắc phương xe bay hệ thống toàn tuyến sụp đổ vương đông đông cảm thấy máy động cả kinh kêu lên chuyện gì xảy ra nói là đánh giặc cảnh hạo thanh âm nặng nề m ạ c bác cùng chúng ta mặc dù m ạ c bác cùng đường quốc trung quy là khai chiến nhưng ở trường ăn những học sinh này còn không có bao nhiêu người biết rõ việc này bởi vì thi đỉnh trang nghiêm không thể xâm phạm dù sao đây là thiên tử chủ khảo mà lại một ngày này quá trọng yếu rất nhiều người vì thế chuẩn bị hồi lâu không chỉ là những học sinh này còn có một ít chờ đợi đã lâu người bao quát t h i ê n tử tự nhiên không có khả năng bởi vì một trận vừa lên chiến tranh thay đổi thời gian chờ hồi lâu hoàng thành cửa cung cuối cùng mở ra vương đông đông cuối cùng từ bỏ nhìn quanh đi theo chúng thí sinh nối đuôi nhau đi vào cửa cung cũng không có nhìn thấy c h ă n tại đội ngũ cuối cùng khoan hai tới c h ậ m l i ê u xanh l i ê u xanh đúng là bởi vì xe bay hệ thống sụp đổ mà không giành được đi hướng trường an phiếu vừa đi thanh hà xe bay c h ạ m ồ ương ương tất cả đều là người hỏi một chút phía dưới tựa hồ cũng là từ phương bắc biên cảnh trốn đến bởi vì còn có rất nhiều trăm họ lục tục trốn đến cái khác xe bay cũng bị c h ư n dụng dẫn đến đi địa phương khác trong lúc nhất thời không xe có thể dùng dưới tình thế cấp bách chỉ có thể mang theo tiểu ngữ lái tiện nghi cứu cứu làm linh kiếm không thôi không ngừng bay một ngày một đêm mới rốt c ụ c đuổi tới trường an gấp gáp phía dưới nàng vẫn là quan tâm trước tiên đem tiểu ngữ đưa về vân n h à c cư để tránh nhân sinh đường không quen bị mất sau đó mới vội vàng đuổi tới hoàng cung bởi vậy nàng bây giờ nhìn lại là có chút phong trần mệt mỏi còn có mấy phần mỏi mệt tại một đám vì diện thánh dọn dẹp í quan sáng do thi sinh bên trong ám trầm được phá lệ bắt mắt liêu xanh nhìn thấy đám người hào hào ghẽ mắt mới rốt c u c ý thức được ho nhẹ một tiếng dùng thanh k h i ế t thuật đem mình sơ sơ thu thập một chút còn một lần nữa trải cái đuôi ngựa người phía trước lần lượt vào cung cuối cùng đến phiên liêu xanh nàng xuất ra kiểm tra dẫn thẩm nghiệm một phen sau vậy cuối cùng có thể bước vào cửa cung bởi vì nàng là cái cuối cùng vừa mới bước vào cửa cung liền ở sau lưng nàng đóng cửa sau đó chính là đồ vật gửi lại còn có x o á t người lục xem hôm nay là trên điện thi văn tự nhiên không thể mang bất kỳ đồ vật thế là liêu xanh vậy tự nhiên đem túi chữ vật để vào gửi lại trong hộp hai tay chống chân tiến vào nữ xá soát người kiểm tra hoàn tất liêu xanh đi theo chúng thi sinh tại cung nhân dưới sự hướng dẫn còn có thị vệ nghiêm mật chăm sóc bên d ư ớ i xuyên qua trùng điệp cung điện hướng tử vi điện mà đi t h â n huy phía dưới nóc nhà đang lõe lên trói mắt con mang làm cho này tầng tầng tòa nhà cung điện khảm bên trên một tầng không thể xâm phạm viền vàng giường cột chạm trổ càng là làm nổi bật được vàng so lộng lẫy là liêu xanh chưa từng thấy qua tráng lệ nhưng dù sao liêu xanh gần nhất mới từ thế ngoại tiên cảnh thất huyền sơn trở về đối với cái này loại nhân gian phú quý hoàng thành chỉ cảm thấy đẹp thì đẹp vậy nhưng luôn cảm thấy vơ vức thành cung thật sâu toàn thân trói nhưng người khác tự nhiên đối hoàn g thành tráng lệ kinh t h á n không thôi một đường đi một đường nhịp canh nếu không phải tới chỗ này đều là từng cái thư viện học sinh xuất sắc cơ bản tố dưỡng vẫn phải có đã sớm khắc chế không được lên tiếng thét lên tàn tử rồi đến rồi cực kỳ rộng rãi to lớn t ử vi điện các thí sinh nối đuôi nhau mà vào dựa theo chỉ dẫn chạm vì bốn nhóm đứng tại bàn trà bên cạnh liều xanh tự nhiên vẫn là tại cuối cùng văn hiên ninh thì tại phía trước nhất khoảng cách ngự tọa cùng chư vị giám khảo vị trí vẹn vẹn một đạo dẻm trâu cách xa nhau đây cũng là thi đình một cái chút ngữ kế nếu là có thể ở phía trước có càng nhiều tại thánh thượng trước mặt soát mặt cơ hội thánh thượng xuống tới lúc đi lại cũng có càng cao tỷ lệ có thể để cho thánh thượng nhìn bản thân bài thi nói không chừng cho thánh thượng lưu lại ấn tượng khắc sâu đằng sau một giáp có hy vọng mà liêu xanh mặc dù nghe nam cung sư tỷ nói qua cái này nhưng hôm nay thực tế không có cách chỉ có thể không đùa nghịch tâm cơ rồi bất quá nàng học tập thời gian hai năm còn để thế giới không ngừng cho nàng mô phỏng ra đề mục để thế giới mô phỏng năm gần đây thi đình thánh thượng cùng chúng giám khảo phê duyệt mạch suy nghĩ tiến hành chỉ đạo tự hỏi đã chuẩn bị được tương đương sung túc như thế vậy liền dựa vào thực lực đi lúc này tiếng trung vừa vang lên đến từ hồng lư tự quan lại lớn tiếng tuyên nói thiên tử đến trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện bên trong đều vang vọng thông truyền âm thanh sau đó trong điện lặng ngắt như tờ một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân nương theo lấy hoàn bội âm thanh động liêu xanh nhìn thấy một cái màu vàng sáng bóng người xuất hiện ở trước điện năm vị giám khảo theo sát phía sau đi theo thánh thượng ảo ảo ngồi xuống bởi vì giãn cách rất xa còn ngăn lấy rèm trâu liều xanh nhìn không rõ ràng thánh thượng bộ dáng mà lại lúc đầu vậy không thể nhìn thẳng hồng lư tự quan lại dẫn chúng thí sinh đôi cái t i ê màu vàng sáng bóng người hành thư sinh trí lễ đương thời minh nguyên đế nhất coi trọng nhân tài, miễn trừ học sinh năm bãi ba gõ trí lễ từ nay về sau đối mặt thánh thượng chỉ cần lấy thư sinh c h i lễ là đủ đứng lên đi một cái trầm thấp khàn giọng giọng nam vang lên còn mang theo vài tiếng ho khan chúng thí sinh theo lời cảm ơn thánh thượng sau đó đứng dậy ngồi đi thánh thượng ho nhẹ hai tiếng ngăn ngọn nói liêu xanh ngồi quỳ chân tại bàn trà bên cạnh trên nệm êm trên bàn đặt vào bút mực niên g h mực còn không có bài thi cùng giấy viết bàn thảo chờ đám người vào chỗ các quan lại mới tại hoàng đế ra hiệu bên dưới chuyển ra bài thi do quan chủ khảo mai viện chính cùng lý thượng thư kiểm tra b ị miệng như thường sau mới tiến hành phân phát đồng thời phát xuống giấy viết bàn thảo liêu xanh nhìn xem nhẹ nhàng rơi vào trên bàn bài thi tựa、so、h thi thi rất nhiều thí sinh cầm tới thêm lượng bài thi âm thầm kêu khổ cúp ít lẩm bẩm sáu canh giờ như thế nào viết xong có lẽ là bởi vì thi hội thay đổi hình thức đề lượng đều t h ồ n g đến rồi thi đỉnh khoa mục kỹ thuật ba mươi đề sách luận ba đề lớn xa hơn những năm qua thi đỉnh nhưng đối với liêu xanh tờ nói thời gian dư sải khoa mục kỹ thuật đề mục đối với nàng tới nói đã là đọc ngược như chạy mà sách luận ba đề ngược lại là có chút ngoài ý mớn đề thứ nhất đúng như dự đoán cùng thần học có quan hệ luận sự thần c h i đạo đề thứ hai lại là nghiên cứu thảo luận linh khí cùng quỷ khí ở giữa có tồn tại hay không một tia liên hệ thứ ba đ ề lại là liên quan tới như thế nào giải quyết m ạ c bắc biên quan hoạn ạ n liêu xanh vốn cho rằng đều sẽ cùng vô thượng thần có quan hệ nhưng mà cũng không phải là như thế luôn cảm thấy triều đình phương hướng trên có chút đung đưa không ngừng nhưng liêu xanh rất mau thả bên dưới tầng này suy nghĩ chuyên tâm bài thi luận sự thần tri đạo lòng người vậy đề thứ nhất mô phỏng hơn ngàn lần hơn còn có thế giới để chống đỡ đương nhiên hạ bút như thần đề thứ hai càng là nàng thấm sâu trong người từ chuyển hóa trận văn bên trong nàng đã suy nghĩ ra một chút đầu mối nhưng lúc này không tốt toàn bộ ném ra ngoài nhưng trích dẫn một chút chuyển hóa trận văn nguyên lý bài thi ngược lại là không sao đến như thứ ba đề sợ rằng cùng hôm qua đột nhiên khai chiến có quan hệ nhưng cụ thể còn không có tin tức xác thực vẫn là coi như giả thiết tính vấn đề đi viết vơ vét một lần kho sách bên trong hơn vạn q u y ể n cùng biên quan hoạn nạn có liên quan văn trường kết hợp với một chút thế giới căn cứ hiện hữu thế cục thôi diễn mà ra đối sách h ẳ n không có vấn đề thế là liều xanh chấm chấm b ú t mực bắt đầu ở giấy n h á p bên trên viết khoa mục kỹ thuật để thứ nhất đáp án qua đường này liều xanh ngay cả sách luận thứ ba để cũng đã hoàn thành vung xuống bút lông xoa xoa đôi bàn tay nghiêm túc kiểm tra nàng không biết lúc này rất nhiều người vừa mới bắt đầu viết sách luận nàng bây giờ để b ú t xuống thẳng tắp ngồi ở trên điện dù cho ngồi ở phía sau cùng vậy lộ ra phá lệ đáng chú ý thánh thượng xem xét m cười gật đầu nói nguyên lai、like、là nàng tất cả mọi người người mang tu vi phóng tầm mắt xem xét liền có thể thấy rõ ngồi ở cuối cùng nhất người cũng có thể nhận ra cái này trường tại huyễn tượng trông được cả một n à y mặt nhìn thấy tất cả mọi người đang chăm chú liêu xanh lý thượng thư trong mắt lóe lên một tia lo lắng nhanh chóng nhìn lướt qua còn tại múa bút thành văn văn hiên linh lần này đầy mục toàn do bệ hạ tự mình soạn mô phỏng mình cũng là hôm nay mới cầm tới tự nhiên không có cơ hội hy vọng văn hiên linh đúng như trường an thư viện lưu viện chính nói chính là khoa mục kỹ thuật sách luận ngút trời kỳ tài liêu xanh ngồi yên lặng một bên nhìn xem trên tay giấy viết bản thảo kiểm tra câu nói có thỏa đáng hay không một bên khác tâm thần một mực tại thế giới mới bên trong cho mới tới tiểu bằng hữu khảo thí căn cốt độ tính ngươi cũng không tệ lắm có thể qua ngươi ngút trời kỳ tài. có thể qua ngươi cũng là n g ú t trời kỳ tài có thể qua không thể không nói từ sinh linh đường bồi dưỡng ra được hài đồng kém cỏi nhất đều là căn cốt ngộ tính tượng đẳng nếu là đặt ở tu tiên l ê n giới quả thực sẽ để cho sở hữu tiên môn c h ấ n kinh điên cuồng đang chìm n g â m ở qua qua qua bên trong một đạo màu vàng sáng đông nhiên xuất hiện ở đáy mắt liêu xanh tranh thủ thời gian rút về tâm thần thân thể ngồi càng là ngay ngắn cùng kính thi lễ một cái thêu lên ngũ t r ả o kim long đằng vân dẫm lên hào quang g a biện tay á o phất qua mặt bàn cầm lên nàng bài thi liêu xanh cho dù đối với đáp án của mình rất là tự tin nhưng là biết rõ các hoa nhập các mắt thánh thượng không thích cũng là có khả năng nhìn hồi lâu ừng chỉ là nhẹ nhàng một tiếng sau đó lại đem bài thi đưa cho bên cạnh đi theo năm vị giám khảo các giám khảo từng cái truyền đọc nhưng cẩn thận luôn luôn một từ liêu s a n h nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút sắc mặt nhưng cuối cùng không dám đáng tiếc không thể để cho nhỏ xúc tu ra tới giúp chúng ta nhìn xem trong hoàng cung tự nhiên vẫn là muốn chú ý cẩn thận truyền đọc qua đi cái kêu màu vàng sáng bóng người lại đem bài thi nhẹ nhàng thả lại trên bàn sau đó mang theo chúng giám khảo tiếp tục tuần sát trường thi bữa trưa trong điện còn có cung nhân thân mật vì chư vị thí sinh đưa lên b u ổ i trưa ăn miễn cho kiểm tra lấy kiểm tra lấy đem người đói x o n g chóng mặt rồi ba n ă n trên có lục đạo tinh x à o dưa cải m ặ n chay phối hợp cơm một bát canh một c h ù g ngoài ra còn có một đạo thanh miệng hoa quế tuyết lê canh bởi vì đều là ngự thiện phòng chế tạo không chỉ có làm được tinh x à o hương vị vậy không giống nhau mỗi một đạo l i ế u xanh ăn đều cảm giác mới lạ mỹ vị không thể không nói một câu bất hiếu lời nói so nhà mình cha làm ăn ngon bất quá cha ta làm có nhà hương vị vừa ăn được vui vẻ ra mặt một bên ở trong lòng yên lặng vì cha kéo vãn cơm no cũng đã liêu xanh liền bắt đầu đem bản nháp bên trên đáp án nghiêm túc một bút một vẽ sao chép tại bài thi bên trên chỉ là trộm lấy trộm lấy k e m chút phát động đa t u y ế n trình sao chép bản năng nhỏ xúc tu k e m chút vô ý thức khởi động yên lặng đem nó nhấn tiến thủ đoạn tiếp tục sao chép buổi trưa vừa qua liêu xanh kiểm tra lần cuối một lần bài thi sau đó lạnh nhạt đứng dậy tại phía đông nơi cửa nhỏ nộp bài thi cái thứ nhất đi ra trường thi lúc này t h a n h thượng cũng sớm đã không ở từ vi điện chúng giám khảo nhìn thấy liêu xanh cái thứ nhất nộp bài thi cũng không kinh ngạc dù sao vừa mới tuần trận nhìn năng đã hoàn thành sách luận ba bài rồi mai viện chính chỉ t h ấ p giọng phân phó một câu bên cạnh quan lại quan lại liền chạy hướng nào của nơi đem liếu xanh bài thi cầm tới phía trước đặt ở chúng giám khảo trước mặt xem trước một chút đi hội nguyên bài thi mai viện chính nói lý thượng thư gật đầu có lý sau đó năm vị giám khảo yên lặng theo thứ tự truyền đọc tại bài thi đầu trên viết xuống hai chữ lại đem bài thi đặt ngự án ngoài cùng bên trái nhất n g ồ i ở phía trước văn hiên linh đối chúng giám khảo động tác thu hết vào mắt trong lòng hừ lạnh một tiếng làm qua thủ phụ hắn như thế nào không biết vị trí này chuyên môn thả một bậc cung cấp ngự l ã n bài thi liền chờ đến lúc đó để thánh thượng đỉnh g i p xếp hạng hoàn hội linh đinh hắn và táo k h ẽ động nhanh nhẹn đứng dậy cầm lấy vết mực chưa khô bài thi cũng đi nộp bài thi rồi liêu xanh vừa đi ra ngoài cửa đứng vững không bao lâu liền nghe đến sau lưng chuyển tới một trong trẻo thiếu niên â m sắc ngươi thật giống như không giống nhau liêu xanh quay lại thân nhìn thấy tại cửa cung bên trong chậm rãi đi ra thiếu niên nhanh nhẹn ngập lấy mỉm cười nhìn xem nàng chỉ là ôn hòa ánh mắt bên trong cất dấu một loại nào đó sắc bén mũi nhọn nàng chưa có trở về lấy mỉm cười chỉ lạnh lùng nói ngươi vậy không giống nhau đây là từ khi thanh hà k i ê một mặt, về sau, hai người chân chính mặt đối mặt nói câu nói đầu tiên sẽ thử thời điểm nàng thậm chí một câu đều không nói đem hắn giết. Đã từng n g như hắn ĩ đ còn muốn nói điều gì nhưng sau một cái nộp bài t h gì trừ tốc độ đi ra tự hồ cảm giác được giữa hai người có chút không khí vi rượu nhịn không được nhìn qua sau đó hắn hướng liêu xanh có chút một gật đầu tự a hồ nhận ra liêu xanh liêu xanh dù cảm giác không h i ể u nhưng vẫn là về lấy thi lễ sau đó nhìn cũng không nhìn văn hiên ninh lên mắt trực tiếp rời đi không có để ý nàng tại sao lưng càng thêm ánh mắt lạnh như băng loại tiểu nhân này mời chúng ta đi uống trà chỉ sợ sẽ tại trong trà hạ đ ộ c a hoặc là uống vào uống trà bản thân đâm bản thân một đau nói là chúng ta muốn giết hắn hoặc là để điếm tiểu nhị đâm chúng ta một đau để chúng ta không thể tham gia thi đ ỉ n h hoặc là vừa vào cửa liền một c h ậ u acid sùn phịu i dịp từ đầu mà hàng để chúng ta hủy dung tàn phế liêu xanh tranh thủ thời gian dừng lại cái này chồng bị hại chứng vọng tưởng h u y tưởng ai nói chúng ta là bị hại chứng vọng tưởng vừa mới nói một trăm linh tám cái t i ể u chết luôn có một cái hội là văn hiên linh lựa chọn chúng ta đây là không cần đoán cũng biết tính toán không bỏ sót bày mưu n g h ị k ế cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nghe quả thật có mấy phần đạo lý phải suy nghĩ một chút làm sao làm chết tên tiểu tử thú này rồi lúc này một đôi thơm nào g ngạt tay từ góc tường vươn ra đem liều xanh lôi đến trong ngõ nhỏ ư nếu g trưng liệu liệu dĩu, dĩu. n không phải cảm ứng được quen thuộc nhỏ xúc tu khí thức liều xanh đã sớm một cái xúc tu q ấ t tới đem hắn đánh được không thành nhân dạng thế nào rồi liêu xanh liếc mắt quá khứ nhìn thấy một cái lén lén lút lút giang tài bân ngươi tạm thời cùng hắn nói chuyện hắn rất nguy hiểm giang tài bân vội vã cuốn c ù ố n nói liêu xanh không nguy hiểm ta tại sao phải gọi ngươi đi đi theo hắn vậy cũng đúng chậm đã lời này nghe không đúng l ắ m à? liêu xanh tỉ ngươi cũng không đau lòng ta sao bởi vì liêu xanh tỉ lạnh lùng vô tình giang tài bân khóc không ra nước mắt liêu xanh nhìn xem hắn cố ý rút thuốc tha thuốc thiết d ự lấy tay háo lau mặt r á n g vẻ đã cảm thấy đầu ó c rút đau có chút hối hận để hắn làm lữ tứ nương người ngự quỷ ta đây không phải tin tưởng ngươi thực lực sao được rồi liêu xanh một câu khen giang tài bân lập tức thu hồi làm bộ nước mắt cười đến cao hứng cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì thừa dịp hắn cao hứng liêu xanh cấp tốc nói sang chuyện khác làm sao ngươi biết ta tìm ngươi có việc giang tài bân nháy n g ư ơ i thơ con mắt lớn đoán liêu xanh một chút nhớ mày ngươi có thể ở bên ngoài cửa cung chờ một ngày tổng sẽ không chỉ là vì buổi kiểm tra a liêu xanh tỷ quả nhiên là liêu xanh tỷ cái này bên cạnh mây tiệu chúng ta đi một chỗ đi theo giang tài bân lên mây tiệu liêu xanh lại nghe hắn chia sẻ một phen mặc quần áo tâm đắc nói liêu xanh hôm nay diện thánh xuyên được không khỏi quá một m ạ n nói mình có thể giúp liêu xanh t ỷ chọn mấy bộ y phục còn có đầu mặt ngày mai thi đỉnh kinh diễm toàn trường thế nhưng là ngày mai là thi võ liêu xanh lạnh lùng nói muốn ta mang theo kim châm cải tóc mặc lưu tiên váy đánh nhau sao vậy vẫn là được rồi miễn cho kéo hàm váy giang tài bân nghe đều có chút đau lòng nói chuyện phiếm ở giữa giang tài bân thần thần bí bí không chịu nói địa phương cuối cùng đến rồi kia là một nơi hai tiếng nhà nhỏ tử liêu xanh nhìn giang tài bân một mặt thần bí còn mừng thầm không dứt bộ dáng liếp xéo liếp mắt nói thế nào là người đ ư ơ ngoại thất phi phi phi ta làm sao dám ta ngược lại thật ra nghĩ giang tài bân l ầ m bẩm xuất ra chìa khóa mở cổng lớn dẫn liêu xanh đi vào bất quá bên trong đúng là ở mấy người nhưng muốn nói là người vậy có chút miết cưỡng ngoài miệng nói chuyện giang tài bân mang theo liếu xanh xuôi theo hành lang đi vào trong xuyên qua nguyệt cửa đến hậu viện chỉ nghe hậu viện lựu i d i ữ huyên náo cực kỳ gặp một lần người đến mấy cái lại đỏ lại s á m vừa đen điểm nhỏ bay tới tại liêu xanh cùng giang tài bân trước mặt phành phạch cánh đây chính là liều xanh tạ ca mê ra bên trong nhìn thấy treo ở văn hiên linh dưới hiên chim nhỏ xem ra giang tài bân vẫn là rất hữu dụng vậy mà thành công rồi giang tài bân vươn tay cánh tay ba con chim nhỏ rơi vào trên đó đối hắn chít chít vài tiếng rõ ràng rõ ràng l i ê u xanh không biết hắn hiểu được cái gì sau đó lại là chít chít mấy tiếng bọn chúng rơi trên mặt đất hát đ i ể u ngây ngốc tại chỗ nhảy nhót hôi đ i ể u thì là an tính bảo vệ ở một bên nhìn xem hồng đ i ể u dùng m ó n g r u ố t trên mặt đất l ư ớ t một hàng chữ đúng chính là một hàng chữ nàng là n g ư ờ i chủ nhân l i ê u xanh xem xét lập tức có chút bị nghẹn lại rồi câu nói này không biết là câu hỏi vẫn là câu trần thuật có chút nồng k í c h lực nhưng là nếu muốn phủ nhận lại cảm thấy có chút phiền phức xem như thế đi giang tài bân n g ư lại là thản nhiên thừa nhận hồng điệu lại nhảy nhảy n h ó t n h ó t viết một h à n g chữ nàng có thể cứu chúng ta liêu xanh thị giang tài bân nhìn về phía liêu xanh liêu xanh trầm ngâm nói trước tiên nói một chút nhìn là thế nào một chuyện sau đó nhỏ hồng điệu bay đến giang tài bân trên bay đối với hắn chít chít vài tiếng ý tứ tựa hồ là ngươi tới nói thế là giang tài bân gật gật đầu chậm rãi nói lên bọn họ đều là trước kia văn hiên linh thuộc hạ t ỷ n ữ vân tri chỉ chỉ nhỏ hồng điệu gã sai vật minh đức lại chỉ hướng ngây thơ tiểu hát chim hộ vệ bóng xám cuối cùng chỉ hướng tiểu hôi chim liêu xanh đã mơ hồ đoán được việc này ngược lại không kinh ngạc nàng ánh mắt hướng về tiểu h ồ i chim biết đây chính là sau này thấy máy quay phim người gánh chịu máy quay phim ở đây giang tài bân xuất ra một cái mini thu nhỏ lại máy quay phim đưa cho liêu xanh ta cho nó rơi xuống thuốc sổ liêu xanh vừa mới cầm qua liền nghe đến giang tài bân nói câu nói này kém chút muốn đem nó đem ném đi rồi nhưng nghĩ tới tốt như vậy dùng bây giờ còn phát huy kỷ hiệu vẫn là ghét bỏ thu vào người nói trước kia văn hiên linh cho nên hắn thật sự đã không có ở đây liêu xanh bình tĩnh hỏi liều xanh tỉ ngươi vậy phát hiện giang tài bân mở to hai mắt nhìn hừng c ù n g ta thấy qua cái kia văn hiên ninh không giống bọn hắn cũng là phát hiện điểm này sau đó liền bị biến thành chim nhỏ nhốt lại giang tài bân ai t h á n một tiếng còn tốt vị này hộ vệ đại ca cơ t r í vụ trộm tranh thoát tiểu hôi chim lập tức ngẩng đầu kích một tiếng liêu xanh phất tay đ ố i mấy cái chim nhỏ tiến hành phân tích đạt được như sau kết quả tên phủ thêm chim ra người ba phân tích độ hoàn thành một mươi hai sáu mươi năm sợ thuộc loại hình nhân loại hiệu quả miêu tả hiệu quả nguồn gốc từ quỷ vật ta là một cái nho nhỏ nhỏ tiểu tiểu tin tức không đủ E. Nhỏ nhỏ tiểu tiểu chạy chạy chạy vô chạy gấp gấp chít chít chờ á p p một chút liêu xanh tỷ chỉ là hợp lý phỏng đoán dù sao hắn muốn lấy tính mạng các ngươi cũng không phải việc khó a đặc biệt là biến thành chim về sau giang tài bân thay liêu xanh giải thích nói bởi vì hắn giết không được nhỏ hồng điệu viết các ngươi trên người có cấm chế liêu xanh giật mình chúng ta là trưởng công chúa đưa cho nhi tử trên người có c ầ m chế g i ế t sẽ có cảm ứng một câu nói kia lượng tin tức rất lớn cho nên chia r ồ i hai hàng nhảy n ó t lấy viết hồi lâu nhỏ hồng điệu viết xong m ệ n đến ngất ngư giang tài bân tranh thủ thời gian xuất r a tiểu m ẹ cùng nước cho nàng bồi bổ nguyên lai、like. mẹ nó thân chính là trưởng công chúa khó trách ngông cùng như vậy l i ê u xanh cuối cùng tiếp nhận xong cái này bắt mái đúng a toàn trường an đều biết giang tài bân một bộ ngươi đ i ề u này cũng không biết bộ dáng nhìn xem liêu xanh liêu xanh giờ mới hiểu được khó trách nói là con riêng nhưng sùng tự tiên còn không có chút nào che lấp nguyên lai、like、là thân phận như vậy quý giá nhưng nghĩ đến cái này sau lưng sốc xếp quan hệ liêu xanh càng lộn xộn rồi cho nên hắn không thể để cho trưởng công chúa biết rõ mình là trưởng công chúa Ngậy! công công liêu xanh trực tiếp hỏi một câu nói kia long trời lở đất đem giang tài bân nổ không nhẹ chờ một chút cái gì công công là ta hiểu công công mà ba con chim nhỏ cũng là an tĩnh một cái trước mắt sau đó nổ tung thức chít chít lên người là đúng đây là nhỏ hồng điệu trả lời giang tài bân bối rối hồi lâu mới lấy lại tinh thần có ý tứ gì cho nên văn hiên ninh trong thân thể là một là một h ừ n là một lao đầu liêu xanh bình tĩnh nói đây cũng là thế giới so với bộ mặt biểu lộ trọng hợp độ giọng nói phong cách cùng với các loại dấu vết để lại suy đoán ra có chín mươi năm bốn mươi ba độ khả thi văn hiên ninh thể nội là trước kia thấy văn lao thái ra bây giờ phỏng đoán này cũng nhận được chứng thực nhớ tới trước đó văn lao thái ra còn có hắn đã nói có thật nhiều đương thời nghị không h i ể u sự tình đông nhiên đ ẩ y ra rồi sưng m ở vì cái gì vì cái gì hắn muốn chiếm cứ cháu mình thân thể giang tài bân nghĩ mãi mà không rõ hổ dữ còn không ăn thì con vì sao có người sẽ làm ra như vậy chuyện thương thiên hải lý hay là đối với cháu trai ruột của mình liêu xanh lại lắc đầu không biết có khả năng nhất giải thích hắn sắp chết rồi nhưng còn có chưa lại sự tỉnh hoặc là đơn thuần muốn vô hạn sinh mệnh đương nhiên ta cảm thấy cái trước càng có khả năng liêu xanh trầm ngâm chim nhỏ nhóm chít chít rung động tựa hồ biểu thị đồng ý nhưng là hắn mục đích là cái gì đây dựa theo trước mắt hắn t r ồ n g cao linh tính điểm này nhìn tựa hồ là muốn thân cận vô t h ư ợ n g thần cho nên hắn sẽ là phụng thần giả sao chẳng lẽ lam phục nói tới cái kia tiên tri chính là hắn cho nên hắn mới một mực muốn giết chết bản thân bởi vì chính mình tương lai sẽ trở ngại hắn hành động liêu xanh từng bước một suy luận cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng nếu như là phụng thân giả nghe tương lai còn có đại động tác kế hoạch lớn cho nên hắn cần kéo dài tính mạng mà lại là dùng một cái tuổi trẻ còn có vô hạn tương lai thiên tư chắc tuyệt thân thể tiến hành kéo dài tính mạng liêu xanh nói con mắt có chút m h o lại phần này thiên tư còn có văn vi lan một bộ phận bây giờ nghĩ đến ngay lúc đó mỗi một bước đều là hắn phục sinh kế hoạch một hoàn mà văn vi lan cứ như vậy từng bước một rơi vào trong c ụ bị hủy tiền đồ bây giờ còn sụt xuống tại mặt bắc còn có biên cảnh loạt c ụ nghĩ tới những thứ này nàng tâm đều dối loạn sau y không tự chủ được xếp chặt.、Vì、văn、Vy、lan, nàng được xếp Vì vi t đó i hiên linh. Không, phải sẽ không Không, văn n bỏ qua chính là nghe giang tài bân nói mình bao nhiêu bao nhiêu không dễ dàng trả giá bao nhiêu cố gắng mới có thể đem cái này mấy con chim trộm trở về ngươi không phải dùng n g ư ơ i người ngự quỷ lực lượng sao ta nhớ được còn rất thích hợp trộm đồ vật liêu xanh nói vậy, vậy vậy gọi thay thế sao có thể nói là trộm đâu giang tài bân lập tức giận dữ dơ chân nhưng ngươi coi là có thể chống giống dùng sao không phải còn phải có tương tự vật phẩm thay đi vào sao mà lại lớn lên giống không giống sẽ còn ảnh hưởng sát xuất thành công giang tài bân mặt mũi tràn đầy v ị khuất mang theo l i ê u xanh tiến vào một cái phòng chỉ thấy trong phòng trên kệ bày biện một đống lông xù mô phòng chân thật chim nhỏ chứ ngay từ đầu có chút vụt về miệng mũi như lệch đến đằng sau vậy mà càng lúc càng giống quả thực có thể lấy giả loạn thật có thể a tiểu tử ngươi l i ê u xanh cầm lấy một con trái xem phải xem nhịn không được e n về sau không có tiền có thể dựa vào cái mưu nảy sinh ta ta ta làm sao lại không có tiền ta thế nhưng là giang gia nhị công tử chúng ta láo giang ra gia. thấy liêu xanh không có chút nào hứng thu thậm chí ngáp một cái giang tài bân tranh thủ thời gian trở về chính đề ta còn đi mị hoặc văn gia quản sự mỗi ngày đóng vai thành tỷ nữ ẩn vào đi quan sát nhiều lần mới làm ra giống nhau như lúc chim nhỏ sau đó mới có thể tránh xóa bỏ lệnh cấm chế trộm ra tới nói lên đóng vai thành tỷ nữ giang tài bân trên mặt còn hiện ra bí ẩn hưởng thụ bất quá nên khen vẫn là mới khen chuyện này ngươi làm được cũng không tệ lắm liêu xanh đơn giản như vậy một câu giang tài bân lập tức vui vẻ ra mặt nếu có cái đôi đã sớm rung lên rồi đến lúc đó mời ngươi ăn cơm ngươi lần trước đi cái kia có mỹ nam địa phương là chỗ nào phô hệ bệ cắt giang tài bân lập tức không kịp chờ đợi trả lời ai nha liêu x a n h tỷ không khỏi quá t ô n kém đến lúc đó chúng ta tìm hai cái mỹ nam tử bất t ă m cái ta hai cái liêu x a n h tỷ một cái không cần n g ư ơ i giữ đi liêu x a n h đối với cái này loại sự tình quả thực không có hứng thú giang tài bân n g h e xong càng là hưng phấn liêu sanh tỷ người chính là ta tỷ một cao hứng từ trên giá gỡ xuống một cái xanh xanh đỏ đỏ l ồ n g s ù sự vật hướng liêu xanh trong tay lấp đầy t ỷ tặng cho ngươi tạ tác phẩm đắc ý liêu xanh túi đầu xem xét đúng là cái làm được rất là xinh xắn đáng yêu tức nhi búp bê màu đen trong mắt làm được thật lớn cùng những cái kia mô phỏng chân thật chim nhỏ khác biệt rất là ngấp manh hài lòng nhận lấy văn hiên linh cũng rất không hài lòng mấy ngày trước đây về trường an thư viện tập h ấ n ai ngờ về nhà một lần liền thấy b ả n thân đồ vật bị người động đậy nhìn mình trong lồng kia hai con mặc dù làm được thực quá thật nhưng xem xét chính là giả chim chóc cười lạnh cái này hai cặp đâm u đầy t ử khí con ngươi màu đen tử phảng phất tại đùa c ợ t h ắ n bình thường chiếc lồng bên trên cường lực c ầ m chế hoàn hảo không chút tổn hại không biết đối phương là thế nào làm được hắn đem giả chim từ trong lồng lấy ra ném xuống đất một c ư ớ c đặt lên chậm r i ép lấy thiếu ra cái này t ỷ nữ đông trời trong xanh vừa vặn tới cho thiếu ra đưa t r à quả nhìn thấy trên mặt đất thất linh b á t lạc thi thể còn có rơi lạ tả trên đất lâm vũ giật nảy mình kém chút đổ trên tay thay ta không ở nơi này mấy ngày có ai tới qua đông trời trong xanh nghe xong tiểu thiếu ra cái này thanh âm lạnh như băng không nhịn được nghĩ lên một ít chuyện trên đùi m cuốn quản t ta trách tin, tìm biện bạch. ngài nuôi chim Hiên Ninh rồi Không Không ăn. Văn không có. có cho cho cá phụ A đều u là q sự tới hỏi. Sắc thực hỏi. mỗi Sắc n g g à là y đều n à i b ê n n g ư ờ i đ ô nhiên g trong trời n x a Quản n sự ó đông n h i cái nào đó tướng mạo xinh đẹp t ì nữ hình tượng xâm nhập trong góc r à n h r à n h như thế lạ lẫm lại dễ thấy nhưng thật giống như có một t ầ n g x ư ơ n g mù bao phủ trong đầu bình thường muốn cố gắng nhớ tới lại hoàn toàn bắt giữ không đến hắn trong phủ sống lâu như vậy tự nhiên biết có một số chuyện không thể thừa nhận huống chi quả thật ngay cả ảnh cũng không có bởi vậy sắc mặt hắn không thay đổi thản nhiên để não sương mù khắp bên trên đem bóng người giấu hắn còn không muốn chết văn hiên l i n h như chim cắt giống như ánh mắt rơi vào quản sự cùng đông trời trong xanh trên thân hồi lâu chăm chăm đến bọn hắn thái dương đổ mồ hôi hai chân rung động rung động mới cuối cùng sắc mặt nặng nề để bọn hắn lan chỉ có tiểu viện của hắn bên trong dàn mua thanh â m vang lên ngươi quá không cẩn thận văn hiên l i n h đ ọ c lại thật lâu lửa giận cuối cùng có thể bốc phát lạnh giọng hỏi ngược lại ngươi nói một chút ta hẳn là làm sao nơi để ý đến bọn họ b ẻ gãy bọn họ chi cổ để nữ nhân kêu biết rõ ta không phải con trai của nàng ngươi chỉ có một cái miệng sẽ chỉ nói đương nhiên không chê đau thắt lưng tối thiểu đem bọn hắn móng vuốt miệng cho bẻ gay cũng tốt như vậy cái gì đều tiết lộ không ra cái thanh âm kia lạnh lùng nói ngươi làm sao không nói sớm sẽ chỉ mã hậu pháo văn hiên l i n h thanh âm càng lạnh hơn ngươi không phải tự giác thông minh nhất s a o ta nếu là nói đến nhiều ngươi lại sẽ chê tà khoa tay múa chân văn hiên l i n h nhất thời ngại lời nhớ tới gần nhất cái l u ậ n ừ đây là ta nhân sinh h n tại ta hai chữ càng thêm nặng ngự khí cường điệu nói ngươi phải suy nghĩ kỹ định vị của mình ta nghĩ rõ ràng ta định vị ngươi đây ngươi đã hỗn loạn a trong thân thể ngươi tiểu tử này linh hồn ngay tại chậm rãi đem ngươi đồng hóa bằng không ngươi làm sao lại nghĩ không đến đối kia mấy con chim làm chút tay chân vô dụng thiện lương thanh em lãnh khốc tổng kết nói văn hiên ninh nghĩ không ra có một ngày bản thân sẽ có được thiện lương cái này đánh giá lập tức tức giận trong lòng ngươi dựa vào cái gì nói ta thiện lương cái kia liêu xanh làm sao còn không có giải quyết thanh em hờ hưng nói còn nhường nàng nhảy đắt đến trên đầu ngươi văn hiên ninh lại lần nữa t r ầ mặc m tựa hồ trong đầu có một người thanh em quấy nhiêu suy nghĩ của hắn trương an bên trong không có gì cơ hội húng chi giống ngươi nói hiện tại chuyện trọng yếu hơn là cầm tới thứ nhất sau đó nên đón thần dáng ta không muốn phân tâm quá nhiều dù sao lần này khoa cử t h a n h thượng tâm tính thiện lương giống một mực tại đung đưa không ngừng nếu như ta không cố gắng liền sợ khống chế không ở cái thanh âm kia cũng là trầm mặc tựa hồ biết rõ văn hiên ninh lời nói không q u a bất quá ngày mai thi võ lấy tu vi của ngươi không có vấn đề thanh âm lại lần nữa văng lên văn hiên ninh nghe vậy nhịn không được một mặt t ự đ ắ cười c xác thực minh chân cảnh tu vi tại sao thua sau đó sắp mặt trầm xuống đáng tiếc không biết lần trước rốt cuộc là ai đang giúp nàng bất quá ngươi nói đúng để phong v ắ n nhất ngày mai hay là đối với nàng gian mua thanh âm nói hừm không muốn bởi vì tự đại mà xem thường nàng giống ngươi nói ta làm sao dám xem nhẹ đến như hôm nay t h ì văn nha văn hiên linh khỏe môi câu lên chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi không phải sao vào đêm trong ngự thư phòng hoàng đế nhìn xem trước mặt mười t r ư ơ n g n h ấ t trở bài thi trầm n g â m hồi lâu năm vị giám khảo ngay cả cơm tối cũng chưa ăn vội vàng phê duyệt mà ra đưa đến hoàng đế trước mặt chính là vì ngày mai tại chỗ gọi tên không bị trì hoãn làm sao không gặp liễu xanh bài thi hoàng đế mở ra trực tiếp hỏi chậm nhớ được câu trả lời của nàng cũng không tệ lắm chỉ thấy trước mặt năm vị giám khảo thần sắc khác nhau sắc mặt vi diệu hiển nhiên trung gian trải nghiệm một phen tranh luận mai viện chính bình thản nói bẩm bệ hạ lời nói vốn là một bậc ai ngờ lại có người đối với mình lời bình đổi ý lập tức lý thượng thư cùng lăng thượng thư sắc mặt biến đổi hồi bẩm bệ hạ cái này không gọi đổi ý cái này gọi là tỉ mỉ châm trước lý thượng thư tranh thủ thời gian giải thích nói nàng văn chương không kém chỉ là trả lời kiếm t ẩ u tiên h phong rất nhiều thuyết pháp chưa từng nghe thấy thiên mã hay không quả nhiên xuất thân tiên công chưa từng chịu tội chính thống học vấn thần coi là tiểu thông minh cũng có nhưng lăng thượng thư không đáp chỉ sắc mặt nặng nghề nhan học sĩ nhịn không được nói thiên công khoa lại như thế nào ta lại cảm thấy câu trả lời của nàng so rất nhiều ba hoa trích t r ọ chi đồ muốn chú đáo chặt chẽ nghiêm cẩn thực tế nhất là để thứ hai sách luận nếu có thể làm xuống đến đoán chừng sẽ rất có thu hoạch nhan học sĩ sợ là đã quên bậy hạ mong muốn là cái gì hoàng đế nhìn xem bọn hắn cãi l u ậ n sắc mặt nhàn nhạt, nhạt hắn nhìn về phía hàn sơn quân hàn sơn quân lập tức rõ ràng hắn ý tứ rút ra sớm đã chuẩn bị xong bài thi đệ trình đi lên chỉ thấy bài thi bên trên phê bình chú giải lấy ba cái một bậc hai cái tam đẳng kể từ đó cái này cái để bài đương nhiên không có tiến cử làm nhất đ hoàng đế nhìn xem cái này trương quấn tử lương lâu sau đó tiện tay phóng tới một bên cùng tay phải kêu mười t r ư ơ n g nhất trở bài thi khoảng cách rất xa lý thượng thư treo lên tâm cuối cùng cùng theo đó b ô n g xuống các ngươi lui xuống trước đi đi chấm lại muốn châm trước châm trước phải đám người tâm tư khác nhau nhưng thánh thượng có mệnh chỉ có thể lui ra dưới ánh nến trong ngự thư phòng chỉ còn lại một cái bóng cái bóng run dày phát ra vài tiếng ho khan khu khu ngươi có thể ra tới rồi chỉ thấy chắc điện rèm vẫn lên một người mặc chiều phục bóng người xuất hiện ở ánh nến bên trong nhìn phục sức chỉ là quan ngũ phầm lại nhìn n h n kỹ Bất quá trung quá chương ba trăm bảy mươi hai lưới đao sắp bén chương ba trăm bảy mươi hai lưới đao sắp bén hoàng đế từ mười cái một bậc bài thi bên trong xuất ra phía trên nhất tấm kia đặt ở bên phải lại cầm lấy l ạ loi trơ trọi đặt ở bên cạnh một tấm bài thi tại tay trái song song đặt lên bản lại dùng nghiên mực cùng chặn giấy phân biệt che lên hai tấm bài thi bên trên danh tự cùng bình chú xuân học ngươi xem một chút đi án sát sứ trương xuân học chú ý tới hoàng đế mang trên mặt g i ậ n t á i đi cung kính tiến lên đứng tại trước cán duyệt đọc lên hai tấm bài thi xem trước bên phải tấm kia trương xuân học nhanh chóng nhìn một lần gật đầu nói khoa mục kỹ thuật hoàn toàn đúng sách luận viết cũng tốt vận dụng ngòi bút thành trường công lực thâm hậu quả thật có nhất đẳng trình độ lời nói xoay chuyển chỉ là bên trong chính quá mức liền có chút tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu khó tìm tâm ý trong chiều lao thần có nhiều bệnh này cái này thí sinh ứng đương thời kỷ nhẹ nhàng như thế nào như thế hắn không nhịn được nghi hoặc ngươi lại nhìn cái này một phần hoàng đế điểm một cái tay trái kia phần bài thi trương xuân học lại nhìn nhìn mấy hàng hai mắt tỏa sáng tiếp tục xem tiếp mới lên tiếng nói khoa mục kỹ thuật trả lời xâm nhập nguyên lý h i ệ n nhiên đối với tu hành c h i đạo hiểu rõ rất sâu thậm chí có mấy phần tiên hiển c h i phong lại nhìn sách luận con mắt càng là sáng tỏ liên tục gật đầu Sách luận ba bài không có nhiều như vậy loại loại từ ngữ trao chuốt đơn giản nói trực kích trọng điểm đặc biệt là thiên thứ hai hạ quan chưa từng thấy qua dạng này góc độ nhưng vậy mà cảm thấy nói chắc như đinh đóng cột có nhất định khả thi cũng cùng bây giờ một chút hiện tượng không bản mà hợp trương xuân học mang trên mặt cười vừa lòng thỏa ý nói đọc này tốt c u ố n tâm thần thanh thản được lợi tương đối khá hạ quan thậm chí có loại về chức tạo tổng tự sau nghiệm chứng một phen xúc động cái này một phần nên là nhất đẳng bài thi a trương xuân học chỉ vào tay trái văn chương cười hỏi chính ngươi xem một chút đi hoàng đế khỏe miệng ôm lấy cười lạnh sau đó dịch chuyển khỏi tre danh tự cùng lợi bình sự vật trương xuân học thăm dò xem xét nhìn thấy cùng tưởng tượng hoàn toàn ngược lại phê bình chú giải nhịu n h mày sau đó lại nhìn danh tự nghi ngờ trên mặt truyền thành vẻ phẫn nộ đúng không ngay cả ngươi vậy phẫn nộ hoàng đế nhìn xem trương xuân học sắc mặt biến hóa Cười lạnh. trương xuân học không đáp chỉ nói hạ quan còn muốn nhìn xem những thứ khác bài thi cầm đi hoàng đế đem còn dư lại một bậc bài thi đưa cho hắn trong đó có lưu thận chữ t h ú c độ lâm thư ảnh từ đại quên y tại yến trương xuân học từng cái nhìn lại cuối cùng lại cầm lấy liêu xanh bài thi coi lại một lần sau đó có chút nhắm mắt lại vừa mở mắt che giấu trong mắt tức giận bọn hắn bọn hắn làm sao dám bọn hắn chính là chỗ này a dám thậm chí không thêm che lấp giống như cảm thấy chấm đã mắt mù hai điếp bình thường hoàng đế cười lạnh nói kia bệ hạ chuẩn bị làm thế nào bây giờ dù sao vẫn là cần bọn hắn trương xuân học trầm giọng nói làm sao bây giờ chấm dù sao vẫn ngồi ở cái này ghế rồng bên trên đâu hoàng đế hung hăng vỗ ngự án sắc mặt càng ngày càng nặng theo ánh nến nằm đi đúng vậy hạ cho nên ngài vẫn là cần dự sẵn một con đường khác nàng chính là mấu chốt trương xuân học điểm một cái liêu xanh bài thi ngươi ngược lại là vẫn luôn rất thưởng thức nàng hoàng đế trầm giọng nói trương xuân học túi đầu chắp tay nói hạ quan chỉ cảm thấy thực học người không nên bị mai một hoàng đế có chút gật đầu ngươi thăng nhiệm tổng thư viện chính sự tình cũng muốn nhanh lên một chút phải thân đ i ệ n sự tình chẳng mấy chốc sẽ mang lên mặt bàn hoàng đế màu mắt thâm trầm nói một cách đầy ý vị sâu xa nói hạ quan rõ ràng trương xuân học lần nữa chắp tay túi đầu làm một lễ thật sâu b ệ hạ yên tâm trước tạo tổng thự sẽ trở thành trong tay b ệ hạ một cây đao lưới đao sắp bén xét qua cái cổ ấm áp máu phun ra ngoài thuận đao phong danh máu một giọt một giọt rơi vào bị máu thẩm thấu trong thảo nguyên mất đi sinh khí nhục thể đổ xuống cùng thảo nguyên bên trên bây giờ nằm mất đi sinh khí trên trăm khối thị thể đồng dạng nhưng nhìn kỹ lại những n à y nhục thể dài đến đều do mô hình q á i dạng giống như là giải r ắ c chắp vá ra tới người văn vi lan thu hồi đao nói kiểm tra một chút có hay không bỏ sót đội ngũ của nàng bất quá mười người nghe xong nàng mệnh lệnh ả o hào ứng tiếng tứ tán ra sau đó tại tử thi t r o n g đống dùng vũ khí từng cái đâm vào phát hiện còn có sinh khí liền tranh thủ thời gian kết quả văn vi lan nhìn xem tiểu đội mười người bên trong mấy cái quen thuộc nhất khuôn mặt tại khắp nơi thi hải bên trong ra vào trong lòng phức tạp khó tả trần sơn viễn bây giờ khôi phục khôi ngô to con thể phách thậm chí càng có lực lượng cảm giác đã từng chán nạn thần sắc quét sạch xanh xanh chỉ là trên thân mọc ra một chút màu đen hoa văn mà quảng bắt văn một cái ống quần quấn lên lộ ra một cây bạch cốt s â m s â m chân phía trên c ó một tầng nhàn nhạt, nhạt máu thịt máu ngoại tiến hồng lá xem ra thì không có gì khác biệt chỉ có văn vi lan biết rõ trên người nàng dị thường bọn hắn đều không ngoại lệ trên thân đều có ung tùm vì khí kết thúc công việc không sai biệt lắm rồi văn vi lan ngồi trên lưng ngựa phóng tầm mắt nhìn tới ánh t à dương đỏ quạt như máu cùng thảo nguyên bên trên màu máu nối thành một mảnh phản phất biến thành máu nhuộm mà thành đỏ thâm thế giới đông nhiên nghe tới một tiếng văn đại tiểu thư một người nam tử dẫn đội phóng ngựa tới nhìn thấy trước mắt chiến tích không nhị được tán thưởng ngươi văn vi lan lắc đầu đáng tiếc không phải kiếm sử dụng kiếm có thể càng nhanh trong chiến loạn nàng bảo bối nhất đội kiếm sớm đã né mất m bất đắc dĩ chỉ có thể tiện tay trên chiến trường nhặt lên một cây đao nhượng bộ dùng đến người kia cười cười hàng tư mã trở lại rồi chúng ta đi về trước đi văn vi lan nhãn t ỉ n h sáng lên thu đội quy doanh vâng nàng tiểu đội đội viên cùng kêu lên ứ n g tiếng hai c h i tiểu đội một đường r ụ c ngựa đi nhanh trở lại doanh đ i ệ m văn vi lan xuống ngựa tiến vào chủ trướng nhìn thấy tiêu tương lâu lâu chủ đang cùng một cái xem g a suy nhược trắng bệnh văn sĩ trung niên thảo luận thế cục hôm nay vi lan người trở lại rồi văn sĩ vừa cười vừa nói hừng hắn thúc thúc lâu chủ văn vi lan theo thứ tự sơ lược thi lễ trước mắt văn sĩ trung niên chính là trường k ỳ cùng thê tử hộ bắc đại tướng quân phòng thủ bắc cảnh hàn tư mã hà tuyên văn vi lan cũng là từ nhỏ thấy hắn xem như trong nhà quen nhau trường bối êm một tiếng thúc thúc thật cũng không quá đáng về phần bọn hắn làm sao tại mạc bắc gặp nhau ngược lại là cơ duyên xảo hợp bây giờ bởi vì cùng một cái mục tiêu cùng đi tới đó chính là về nhà vừa rồi vị kia gọi văn vi lan trở về nam tử là hàn tư mã phó quan trọng nguyên xử lý song trong c ô n việc vặt vậy đi vào trong trường tình huống như thế nào hàn tư mã ho khan một tiếng hỏi mấy ngày nay xuống tới phụ cận nửa quỷ người cũng đã bị tiêu diệt tạm thời mở ra một đường vết rách chuẩn bị kỹ càng liền có thể nam hạ trọng nguyên đáp hừm làm được tốt hàn tư mã r ơ i lên thảm đạm hư nhược tiêu dung chúng ta sắp về nhà thế nhưng là trọng nguyên mặt mang vẻ hữu s ầ u do dự nói mọi người đều biết sự lo lắng của hắn là cái gì bây giờ biên quan đang đánh trận phía trước có trăm vạn mạng bắc đại quân trở lấy xuôi nam bọn hắn cái này bất quá ngàn người tiểu đội làm sao bước qua được nên sớm không nên chậm trễ một mực không lên tiếng văn vi lan lại nói hàn tư mã lộ ra hứng thú chi sắc nói một chút vì cái gì vương đình còn có đại vũ nữ văn vi lan ngắn còn nói hàn tư mã lộ ra vẻ tán thưởng gật đầu nói đúng chúng ta tối nay nhất định phải lên đường rồi trọng nguyên mặt lộ vẻ kinh ngạc làm sao như vậy gấp còn không biết có thể hay không xuất hiện đợt thứ ba quỷ người hàn tư mã lại lắc đầu không kịp đợi ta và lâu chủ hôm nay đi dò xét b ắ t bộ châu châu trải rộng huyết s á c đầy trời trọng nguyên còn không có kịp phản ứng văn vi lan lại bình tĩnh nói thiên hai đại vũ nữ sắp tới thần tàng cảnh cao thủ chúng ta làm sao đánh thắng được trọng nguyên cả kinh nói hơn nữa còn có vương đình hơn b ạ n binh mã hàn tư mã nói bổ sung trọng nguyên hít một hơi lanh khí sau đó nắm tay trầm tính lại ta hiện tại đi phân phó đại gia thu thập đồ con nu chuẩn bị nổ trại hàn tư mã gật đầu đi thôi trọng nguyên một trong đi tiêu tương lâu lâu chủ mới mở miệng nói trọng nguyên cái này lo lắng cũng vô đạo lý chúng ta lúc này chính là hai mặt giác công xuống dưới chỉ sợ sẽ là đưa vào miệng sói cứu non là cứu non nhưng là có thể là một thanh xuyên thẳng trái tim đ a u nhọn hàn tư mã trong mắt hàn quang nói lên lâu chủ trầm mặc giấy trắng che mặt thấy không rõ biểu lộ mà lại chúng ta không phải có vi lan mang theo tiểu đội mười cái hoàn thành lột s á c quỷ người đều là minh chân cảnh trung hậu kỳ trình độ nhưng vì kỵ binh nói đến đây văn vi lan giật mình trong lòng túi đầu ứng tiếng là còn có khu khu cụ hàn tư mã kiệt lực bình phục khó khăn hỏi còn có vị kia hạ gì ẹn trở lại vương tộc sự tình như thế nào văn vi lan đáp có kim m ô bộ lạc làm hậu thuẫn lại thêm vốn là huyết thống thuần khiết vẫn là hậu tộc huyết mạch trở về cũng không khó hàn tư mã gật, gật đầu hừm khó khăn là đằng sau như thế nào đạt được hắn tra công nhận chuyện này coi như thuận lợi cũng không gấp được bất quá vậy may mắn có hắn cho chúng ta cởi mở thần miếu bằng không chúng ta những ngày quỷ người t ấ n thăng sẽ không thuận lợi như vậy văn vi lan nhớ tới cái kia thân ảnh nho nhỏ trước khi chia tay mặt mũi tràn đầy lưu l u y ế n k h ô n g rời trong lòng liền có chút mơ hồ không đành lòng chớ suy nghĩ quá nhiều nếu không phải là chúng ta hắn vậy đi không đến hôm nay một bước này lâu chủ xem thấu văn vi lan ý nghĩ thấp giọng ă n ủi lâu chủ nói đúng chúng ta dù sao cũng là hai nhà người hàn tư mã bình t i n h nói chương ba trăm bảy mươi ba dành thời gian chương ba trăm bảy mươi ba dành thời gian trong chướng đám người nói một hồi lại trở về ngày mai an bài Câu cá lao đã tại p hà í phía chính a ta, của thừa ca trước chút tin tức của tiền tuyến. trước tốt tiên Dư chờ chúng cũng có chủ còn có phong nghĩ hiểm, sinh. đạo đến nói, nguy lâm Lâu l đại sẽ câu cá câu lao dư tư u y ế t n h n như thế phong nhã danh tự không ai gọi, cũng liền hàn g gọi, thế tư tự ai mã sẽ s tôn n ư gọi một thêm mã theo nhất tăng tôn tư câu ca khác chủ hô câu cá ca, lâu vân vân. nhiều sau dư người sưng đại đi đại đại lao phía những Hàn hô g lao ở tới mấy cái sĩ quan thảo luận ngày mai tuyến đường hành quân một lát sau có một cái lao buộc bưng lấy nấu xong thuốc nhập sổ văn vi lan ngồi ở một bên nghe hắn từng kiện sự bố trí đi cái này trầm t ĩ n h như nước thanh â m cùng vững như thái sơn khí độ khiến người dần dần quên hắn suy nhược thân thể chỉ là nhìn thấy cái này đen như m ự c thuốc còn có bên trong quen thuộc khí tức văn vi lan cùng lâu chủ bí ẩn địa tướng xem liếp mắt nhưng việc này đã thảo luận qua hàn tư mã kiên quyết phải mạo hiểm bọn hắn cũng không tốt ngăn cản bên cạnh nơi có đương thời cùng đường quốc biên quan quân coi giữ chung xây thần miếu di chỉ hàn tư mã nói qua bọn họ hy vọng có lẽ chính là ở đây hôm sau nên là tảng sáng lúc nhưng xác trời vẫn là đen chỉ dẫn theo một điểm đỏ bừng một chi ngàn người binh mã đi đường suốt đêm cẩn thận từng ly từng tí mỏ tới phong lâm nói t hơi yếu nắng sớm bên dưới mơ hồ nhìn thấy phía trước cây khô hạ thân khoác áo tơi tay cầm cần câu bóng người c ầ u cá lao giá ngựa tại đoạn trước nhất tiêu tương lâu lâu chủ tê ơ d ư tiên sinh hàn tư mã chắp tay nói các ngươi tới thật vừa lúc phía trước vừa vặn điều một chi tiểu đội ra ngoài đông nam phương hướng hẻm núi có một cái lỗ hổng c ầ u cá lao nói như thế hàn tư mã trầm lâm một cái trước mắt nói với văn vi lan văn cô lương đương n i ệ m ngươi làm tiên phong gia quý lĩnh mười người tiên phong đội từ đông nam lẻn vào nội địa phải văn vi lan lĩnh m ệ n h nói đây cũng là h ô m q u a đã nói xong ghi nhớ không muốn đánh cỏ độc rắn quấy dối làm chủ giảm xuống quân địch trị số tinh thần hàn tư mã g i à n dò phải văn vi lan lập tức không nói hai lời dùng ngựa hướng phía hẻm núi chỗ sâu mà đi cái khác m ư ờ i người không do dự theo sát phía sau mặc dù chỉ có m ư ờ i người mặc dù còn muốn đối mặt m ư ờ i vạn binh mã nhưng cái này đạo l ệ c h trời luôn luôn muốn lặn qua như vậy mới có thể trở về đến đường quốc thấy những cái kêu bản thân mong nhớ lấy người trần sơn viễn nghĩ đến nương tử của mình quảng bắc văn nghĩ đến thanh vân các bên trong người nghĩ đến sư phụ còn có kia mấy trăm công đơn y ế n hồng lãng nghĩ đến cha mẹ mình mà văn vi lan cũng ở đây nghĩ đến thúy thúy thế nào thanh vân c ấ p thế nào còn có liêu xanh dựa theo những năm qua khoa cử hẳn là không sai biệt lắm kết thúc rồi không biết hiện nay như thế nào đi tới nửa đường s ắ c trời cuối cùng sáng lên hẻm núi phía trước nhưng có tiếng v õ ngựa vang lên văn vi lan màu mắt ngưng lại nghe lại khái hơn mười người nàng đối sau lưng một nữ tử làm thủ thế nữ tử nháy mắt lính mộ đưa tay phong thích quỷ khí tầng, tầng màu đèn xa mỏng bao vây lấy bọn hắn một đội người bóng người kéo vào trong bóng ma ngay cả tiếng v õ ngựa đều bị âm ảnh hấp thụ bé không thể nghe sau đó văn vi lan roi ngựa co lại trong tay hàn quang c h ấ p động chờ lấy hẻm núi giao hội bóng người giao thoa hàn quang còn chưa rút ra thiệm điện roi đã một c u ố n co lại một bóng người liền bị vứt rơi lôi đ à i giám khảo quan lại lập tức tuyên bố liêu s a n h thắng phùng tử ngạn đào thải phùng tử ngạn mờ mịt nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời đao trong tay mới rút đến một nửa vừa mới xảy ra chuyện gì không phải nói chính là cái sẽ chỉ đọc sách thiên công khoa học bà sao không phải nói mới vừa vạn sơ cảnh lục giai không có học qua võ đấu chi thuật làm sao sơ cảnh thất giai bản thân cứ như vậy dễ dàng thua toàn trường cũng là bởi vì c h ấ n kinh mà s ữ n g sở lấy bởi vì liêu xanh cái tên xa lạ này hoành không xuất hiện ở bảng bên trên mà lại ở cao thứ nhất đại gia đương nhiên tốt kỳ nàng là ai tình báo lập tức bay đời trời cũng liền tạo thành dạng này hiểu lầm nhìn xem cái này nhìn như thon nhỏ văn nhược thiên công khoa đệ tử từ, từ trên lôi đài chậm rãi đi xuống đám người hít một hơi lanh khí ai nói thiên công khoa không biết đánh nhau liêu xanh kết thúc thi võ trận đầu giao đấu đi trở về đợi địa điểm thi sư h u n h sư tỷ vương đông đông cảnh hạo cao nhất thịnh vu hoàn đắm người cùng liêu xanh quen biết cuối cùng bất chi bất giác ngồi ở một nơi còn có cưỡng ép cọ tới được từ đại quên c ũ n g bị hắn kéo qua đến nghiêm cam vương đông đông mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn ôm lấy liêu xanh xanh xanh ngươi quá tuyệt vời liêu xanh thị quả nhiên c h i thức chính là lực lượng từ đại quên hưng ơ phấn nói bên cạnh hắn nghiêm cam rất là im lặng nhân ra tựa như là dựa vào thuần vũ lực đi sư huynh sư tị biết rõ liêu xanh thực lực đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng cảnh hạo cao nhất thịnh cùng vu hoan ngược lại là đối liêu xanh gọn gàng thân thủ rất là kinh ngạc liêu môn t h người dâu có thể thật sâu sớm biết lúc trước gặp được những cái k i a hung hăng cản quấy người đều để ngươi đánh đi ra được cao nhất thịnh cười nói lúc này một thanh âm từ l i ê u xanh sau lưng văng lên ngươi là cố ý nhục nhã ta sao ấ m thanh run dậy mang theo ẩn hàm giận tái đi l i ê u xanh quay đầu chính là vừa rồi bị nàng đánh ngã phùng tử ngã bây giờ cầm trôi đao mặt mũi tràn đầy bất bình những người khác vậy hào hào nhìn lại muốn nhìn một chút l i ê u xanh trả lời đã thấy l i ê u xanh không nhanh không chầm nói ta làm sao nhục nhã ngươi, ngươi. vừa lên đến liền thẳng ăn chiêu như ngươi vậy vừa ra tay giống như này nhẫn tâm không lưu dữ lực ta xem phía sau ngươi làm sao bây giờ phung tử ngạn phẫn hận nói ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian liêu xanh bình tĩnh nói phung tử ngạn càng cảm thấy bị nhục nhã h ừ một tiếng phẫn hận rời đi liêu xanh nhìn lướt qua nhưng không có giải thích chỉ là an tĩnh ngồi ở đợi địa điểm thi bên trên nhắm mắt dưỡng thần nói đúng ra là tâm thần đầu nhập thế giới mới thiên công phường trung tâm nghiên cứu bên trong tiến hành thí nghiệm nàng trong tay ngay tại viết thiên thứ ba văn trường liên quan tới quỷ khí cùng linh khí chuyển đổi thời gian có thể không thể bị dở dang kim khoa thi võ chính là tại hoàng cung đặc biệt vạch ra diễn võ trường tiến hành trung tám cái lôi đài lấy hai hai đối chiến đạo thải chế tiến hành hoàng đế nhìn liễu xanh trận đầu thi võ biểu hiện vừa cười vừa nói không nghĩ tới hội nguyên lại có thân thủ được này cũng không biết là không phải thừa dịp bất ngờ sách lược chỉ sợ không lâu dài ngược lại là làm người lo lắng a một bên trưởng công chúa đôi mi thanh tú cao lại n h ả lay động quạt cho nói n hoàng đế bên cạnh cười đến một mặt dịu dàng hoàng hậu lại nói ta xem nàng một mặt chắc chắn hẳn là còn có chuẩn bị ở sau hoàng đế đối hoàng hậu mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý thi võ từ trước đến nay nhất có thưởng tật tính không giống thi văn đều ở đây vùi đầu viết bài thi bởi vậy cũng sẽ mời hoàng thân quy thích triều đình trọng thần một đợt hiện trường quan sát Dân già, cũng thế à n đường h q u ố là thi trong h võ thí sinh hai trăm tên hoàng đế bên này chỗ khách quý ngồi an vị tối thiểu có trên trăm vị tại đường quốc có hết sức quan trọng lực lượng nhân vật mà những đại nhân vật này đương nhiên đều hiếu kỳ hoành không xuất thế liêu s a n h đều yên lặng chú ý kết quả lại nhìn thấy l i ê u s a n h vậy mà ngồi ở bên sân đi ngủ nàng chẳng lẽ không muốn nhìn một chút những người khác đối chiến trình độ nhan học sĩ hiếu kỳ nói dù sao cũng là thiên công khoa xuất thân đối võ đấu không có kinh nghiệm ngay cả thu thập tình báo cũng đều không hiểu một vị nào đó đại thần nói lại tựa hộ như có chút chua chát niệm mai ý vị mọi người thấy đi nguyên lai、like、chính là vừa rồi bị đánh bại phùng tử ngạn phụ thân phùng đại học sĩ có thể có thực lực gì bất quá sơ cảnh lục giai lại có đại thần nói một cái tiêu ngạo cao ngạo giọng nữ vang lên ý của ngươi là phùng đại học sĩ nhi t ử yếu đến b u ồ n c ư ờ i cao một cấp đẳng cấp áp chế xuống đều đánh không lại liêu xanh nữ tử trẻ tuổi quần áo lộng lẫy sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo chính là gia nhà của chúa câu nói này đ ư c tổn thương cực mạnh phùng đại học sĩ lập tức hung hăng trường vị đại thần kia liếp mắt mà vị này đại thần bị làm mất mặt lại chỉ có thể đỏ lên mặt chiếc cử không dám phản bác gia nhạc quận chúa thân phận lúng ta lung túng nhưng dù sao cũng là quý nhân là hoàng đế cháu gái ruột người khác không dám nói trưởng công chúa lại là k h ẽ nhữ mày đối gia nhạc quận chúa lắc đầu ôn n u nói gia nhạc chớ có như thế cô cô ta chỉ là cảm thấy vị đại nhân này chào phúng phùng đại nhân lòng có bất bình gia nhạc quận chúa cười nói thẳng vị đại thần kia lập tức càng là tức giận đến mặt mò đ ỏ lên phùng đại học sĩ nghe vậy hừ lạnh một tiếng trưởng công chúa sắc mặt hơi h ờ n đối vị đại thần kia ấy này nói à y n gia nhạc nhanh mồm nhanh miệng cũng không ác ý còn mời nhiều lợi thứ đều là quý nhân hắn có thể nói cái gì chỉ có thể lên tiếng gia nhạc quận chúa vẫn như cũ cười nhìn về phía trưởng công chúa ánh mắt lại là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lạnh lẽo ta xem nàng không ngừng sơ cảnh lục giai có một người bông n h i ê nói n kẻ nói chuyện chính là trương xuân học tất cả mọi người biết rõ trương xuân học tại t r ư ớ c tạo tổng thự trung lập công không ít uy danh dần dần nặng một đôi bảng hiệu nhất là sắc bén cho nên thánh thượng mới có thể yên tâm để hắn tuần thăm các nơi chức tạo viện đi án sát trách nhiệm nghe nói trước tạo tổng tự diêu viện chính tuổi tác đã cao sắp trí sĩ trương xuân học là đời tiếp theo viện chính hữu lực nhân tuyển lang phục nhìn thoáng qua trương xuân học như có điều suy nghĩ chương ba trăm bảy mươi b ố tiện tay một quẻ chương ba trăm bảy mươi b ố tiện tay một quẻ mau nhìn văn công tử lên đài lập tức mọi ánh mắt đều ném hướng số ba lôi đài văn hiên linh văn thủ phụ công tử nhà ngươi thật sự là khí vũ hiên ngang khí độ bất phạm a có quen biết người đối văn thủ phụ t r e o kẹo nói cái này cảnh giới hẳn là miễn thi mới đúng ở đây chẳng phải là làm đục cái khác thí sinh nói cũng phải a nghe xong chư vị đại thần tân b ú c ngữ đ i ệ u văn thủ phụ nhưng không thấy vui vẻ chỉ khe gật đầu nhìn về phía văn hiên ninh phương hướng trong mắt chầm chầm không biết ngậm lấy cái gì hắn cũng không còn nhìn thấy trưởng công c h ú a ánh mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rơi sau lưng hắn sau đó cấp tốc rời nhìn c h ầ m c h ầ m trên trận thiếu niên khoe miệng có chút dâng lên mà ra n h ạ quận chúa nhàn nhạt nhìn văn hiên ninh lên mắt ánh mắt liền lần nữa lại trở lại nơi xa đợi địa điểm thi bên trên liều xanh trên thân đợi địa điểm thi văn hiên ninh muốn lên sàn rồi cù xuân nhiên hưng phần nói liêu xanh nhìn lại một cái nhẹ nhàng công tử g o trắng ngay tại trầm dã loại này nhẹ nhàng văn nhược thiếu niên là nàng thưởng thức loại hình liêu xanh không biết nếu là nàng biết rõ cái này dưới ra là một lao gia tử nàng sẽ như thế nào vẫn là cảm thấy càng thích đâu nhớ tới cù xuân nghiên nhìn những cái kia cái gì ngàn năm lão quỷ cùng ngây thơ thiếu nữ câu chuyện này luôn cảm thấy có khả năng như cù xuân nghiên một dạng kích động không ít người đợi lên sân khấu khu trong lúc nhất thời thép lên tiếng hò hét không ngừng có rất nhiều xuất phát từ ghen đua so sánh tri tâm liêu xanh mặc dù tốt kỳ văn hiên thả thủ đoạn nhưng biết rõ hiện giai đoạn hắn cũng sẽ không xuất ra chân thực lực thế là mất đi hứng thú chỉ nhìn lên mắt không nghĩ tới cái nhìn này lại vừa vặn đụng vào văn hiên linh quay đầu nhìn nàng ánh mắt cái nhìn này ý vị t h â m trường khoe miệng còn mang theo gió xuân giống như y ê u nhã đường cong giống như là đang cùng nàng quen thuộc chào hỏi dẫn đến nàng cái phương hướng này một đống cô nương đang nói văn công tử là ở nhìn ta sao đúng không biết háo sắc mà mộ thiếu ngại cũng là bình thường liêu xanh thu hồi ánh mắt đang muốn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong chợt nghe bên cạnh truyền tới một yêu ớt thanh â m xin hỏi l i ê u hội nguyên ta có thể ngồi ở bên cạnh ngươi sao trong mắt lõe sùng bái q u a n mang nhìn n à n g đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không biết là bởi vì mặt trời nóng vẫn là bởi vì kích động xin hỏi ngươi là liêu xanh hơi nghi hoặc một chút thiếu nữ thấy liêu xanh phản ứng bản thân lập tức kích động nói liêu hội nguyên không biết ta cũng bình thường ta gọi mây cắt cây lúa là là ngươi người sùng bái từ đại quyên đột nhiên b u lại ngươi cũng là liêu xanh tỉ người sùng bái xấu hổ mây cắt cây lúa bị hù một n h ả lắp bắp nói đường, đường đường không sai ngươi vậy sùng bái liêu xanh tỉ tại tu hành lý luận bên trên phát ra hai quyển quyển đầu văn chương từ đại quyên hỏi mây cắt cây lúa lại nháy nháy mắt tựa hồ không hiểu đây là đang nói cái gì t ừ đại quyên lập tức mất đi hứng thú vậy ngươi sùng bái cái gì l i ê u xanh vậy nhìn về phía mây cắt cây lúa mây cắt cây lúa bị l i ê u xanh xem xét sắc mặt c à n g đỏ nhưng lập tức hai mắt sáng lên nói đương nhiên là sùng bái l i ê u hội nguyên cho chúng ta hàn môn con cháu chính danh chứng minh chúng ta hàn môn con cháu cũng là có thể thi đậu cao danh nhìn nang quần áo s ắ c thực cũng chỉ là thư viện thư sinh áo dài giản dị dị thường tự đại quyên không nghĩ tới lại là nguyên nhân này nháy mắt ngây mận cả người hắn cũng là xuất thân hàn môn nhưng sùng bái liều xanh hoàn toàn là bởi vì học thức của nàng. ngược lại là đã quên xuất thân của nàng năm gần đây hàn môn con cháu càng ngày càng khó tại khoa cử bên trong đứng hàng đầu đã thành rồi sự thật không thể chối cãi trên cơ bản bây giờ thi đình hai trăm h thí sinh có trên trăm tên đều là xuất từ các loại thế gia đại tộc là phi thường bình thường sự tỉnh từ nhỏ lấy linh đan r ư ợ u dược ôn dưỡng thân thể thậm chí càng đã sớm hơn có thể tiếp xúc đến thông thần c h i đạo nhân ra từ tiểu học luyện như thế nào tại đồng ruộn g trên núi bận rộn từ thật vất vả kiếm đến sách cũ bên trong hiểu rõ thế giới bên ngoài hàn môn con cháu có thể so sánh bởi vậy liêu xanh bây giờ h à n h không xuất thế vậy mà trong lúc vô tình thành rồi hàn môn con cháu người phát ngôn lúc này giang tài bân cùng tiểu ngữ đang ngồi ở bên đường quán rượu nhỏ bên trong giang tài bân nhìn xem tiểu ngữ trong tay cầm một cái đầu thỏ gặm được đang vui trên mặt đều là tương ớt kho nước không nhịn được n h ữ n mảy trên bàn tràn đầy đều là giống âm vừa mới còn chứa lấy các t h ứ c thịt muối thịt kho trắng cắt thịt lúc này đã quét sạch sành xanh, xanh tiểu ngữ trong tay còn có một v ò rượu lớn đã uống hơn phân nửa đến như lúc này hai người tại sao lại cùng một chỗ cũng là nói đến nói giải hôm qua liều xanh vốn đang lo lắng cho mình tùy tiện mang cái người xa lạ trở về vương đông đông sẽ không vui lòng còn đặc biệt giải thích một phen bản thân vội vàng đi thi cho nên mới trước tiên đem nàng an trí ở đây dù sao viện này là vương đông đông nhẫm vẫn là cho kiểu ngữ mặt khác đặt trước khách sạn tương đối tốt nhưng vương đông đông nghe xong kiểu ngữ không cha không mẹ còn không có nhà lập tức sinh lòng lòng chắc cẩn mà lại hai người đều là tính tình ngay thẳng người ngược lại là mới quen đã thân hàn huyên nửa đêm Đến động Đông Đông đến đưa đến ngày ngữ nói Xanh cùng Vương Xanh nghĩ luôn rồi tra. bồi hai, kiểu phải Liêu kiểm Liêu thứ chủ dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây thậm chí có thể tính làm là một cái thế giới khác rất nhiều quy củ kiểu ngữ còn không hiểu giang tài bân lập tức vỗ bộ ngực yên tâm kiểu ngữ tỷ là liêu xanh tỷ bằng hữu kia chính là ta tỷ ta cam đoan để kiểu ngữ tỷ chơi đến thật vui vẻ đi dạo trường an phố dài nhìn trường an cảnh đẹp phẩm trường an mỹ thực kết quả hắn nói một đống cái gì dạo phố mua quần áo cao thơm cái gì thập đại trường an tất đi cảnh điểm cái gì đi phổ hệ b ệ c ắ t nhìn mỹ nhân kiểu ngữ toàn diện không có hứng thú chỉ muốn canh giữ ở trước cửa cung an thị uống rượu người thật không nghĩ dạo chơi trường an giang tài bân cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói đây chính là đường quốc đại thành đệ nhất ngươi hẳn là còn không có gặp qua như thế phồn hoa thành phố lớn hắn chỉ biết tiểu ngữ đến từ một cái hoang vù xa xôi c h i địa nghĩ đến hẳn là không biết đến tiểu ngữ gặp một cái trên tay đầu thỏ mềm non gương mặt thịt hàm hồ nói quả thật rất đẹp hôm qua đi theo liễu xanh đi tới trường an mặc dù bởi vì đi đường chỉ là nhìn liếc qua một chút nhưng vẫn là bị cái này ngũ quang thập sắc phồn mình cảnh tượng cho rung động đến, đến rồi chớ nói chi là ô hương đến nơi đều là người so với nàng cái này nửa đời người thấy qua người phải nhiều hơn vô số lần bởi vậy tiểu ngữ vậy thừa nhận c ũ người muốn n dạo chơi. h Kìa! n không phải hôm nay.、Tiểu、ngữ nói, xong con nơi Giang Bân hẳn động ngào ngạt khăn tay, đưa tới, không hiểu hỏi. Vì sao? Ta tính qua, xanh xanh hôm nay vẫn thế không tốt. Tiểu ngữ nói g giải khắp kiếm. phải hôm thỏ, chỉ thể chủ thơm hiểu hỏi. hôm thế Tiểu Tài biết tới, Tiểu mắt tìm tìm tay, ra tay, đưa sao? Ta qua, ra quyết vật sát xuất tốt. đầu có đồ Vì là rõ l này, lại uống ngủ Người lại rượu, rượu. một ợ còn có thể tính giang tài bân kinh ngạc nói đây không phải gầm cầu loại kêu ba văn tiền tính một quẻ giang h ồ bị bậm sao nhưng nhân ra đều là chỉnh một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng hoặc là chính là lại nhải khiêu đại thần nữ nhân nào giống trước mắt cái này ngũ đại tam thô nữ nhân như vậy thấy được nàng tiện tay xoa xoa đem bóng nhảy khăn ném qua một bên giang tài bân liền lông mày một ngày sau đó nhìn nàng không biết từ chỗ nào xuất ra một cái ống thẻ giang tài bân con mắt đều t r ợ t o thiện tay lắc lắc một cây tham rơi ra h ừ m đúng là đại hung t i ể u ngữ nhìn thoáng qua tay một v ệ t ống thẻ liền bị thu vào đây là đây là giang tài bân nhìn được s ư ớ n g sốt một chút đây là ta gần nhất t ầ n cấp tiến hóa ra tới năng lực hiểu n ữ gãi gãi đầu tiêu cái gì tiện tay một quẻ mỗi ngày tính được càng nhiều càng không được ta hiện tại hẳn là chỉ có thể mỗi ngày tính ba quẻ chuẩn đây là hôm nay đ ệ nhất quẻ nếu là liệu s i n h tại liền có thể phân tích đạt được tiểu ngữ năng lực hoàn chỉnh danh tự vì gâu meo núi thứ bảy mươi tám thay mặt thiên sư truyền nhân đẳng cấp quỷ tốt cái này không thể ra giang tài bân nhất thời gấp hôm nay thế nhưng là thi đ ỉ n h cửa hải cuối cùng đại hung chẳng phải là nói rõ liệu s i n h tỷ muốn thi rớt chương ba trăm bảy mươi lăm xúc động phía dưới chương ba trăm bảy mươi lăm xúc động phía dưới tiểu n ữ nghe xong hắn lý giải lắc đầu nói không ngừng thảm hại hơn、à. e rằng có tính mạng mà lo lắng vậy nhưng làm sao bây giờ giang tài bân vội la lên nhưng lại có gặp dữ hóa lành hiện ra chỉ là cần một chút trợ lực t i ê u ngữ nói lời đối với giang tài bân tới nói có chút khó có thể lý giải được nhưng bọn hắn tâm đều là giống nhau vậy ta có thể làm cái gì giang tài bân thu hồi bất cần đ ợ i bộ dáng nghiêm mặt nói cái này ngươi cầm cẩn thận t i ê u ngữ nói từ trong ngực móc ra một thanh màu vàng tiểu tam giác x o á t một tiếng đổ vào giang tài bân trong ngực giang tài bân túi đầu xem xét kia làm ộ t đống gấp lên đến lá bửa không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu nhìn xem tiểu ngữ chờ lấy kiểu ngữ câu tiếp theo người đi kể bên này bên đường tìm người hữu duyên bán ra kết quả giang tài bân nghe xong lập tức cất cao giọng ta ta đi bán trêu đến quán rượu nhỏ bên trong vẹn vẹn có hai bàn uống đã nửa say là o ông đều nửa h i ế p mông lung mắt say lờ đờ nhìn lại người so sánh phù hợp nhìn xem thân thiết tiểu ngữ do dự chọn lựa một cái thích hợp từ giang tài bân nhìn một chút tiểu ngữ tráng kiện dáng người cùng màu l ú ố mì ra rẻ thấy thế nào đều giống như bán quyền không giống như là bán phủ miễn cưỡng tiếp nhận ho nhẹ một tiếng khu k u t ê u cái gì gọi người hữu d u y n chính là ngay sau ngươi nói còn nguyện ý bỏ tiền người tiểu n ữ châm chân nói có đạo lý sau đó lại cảm thấy không đúng nếu như tặng lời nói không sẽ phái được càng nhanh sao nhất định phải có tiền tài giao dịch cái giang hồ này lừa đảo phù không chuyện vận phù mới có thể có hiệu quả t i ê u ngữ nhắc tới cũng cảm thấy có chút xấu hổ màu lúa mì trên mặt hơi đỏ lên lộ ra càng đen hơn một chút ngươi ngươi liền thu một văn tiền là tốt rồi ồ giang tài bân mở mịt gật đầu thêm dầu cố lên vì xanh xanh t i ê u ngữ nói mặc dù không biết thêm dầu cố lên là cái gì nhưng giang tài bân vẫn làm động mê mê đi đứng tại ven đường giang tài bân nối đi ngang qua bác gái đại gia kích tỉnh dâng trào la hét người hữu duyên muốn mua cái chuyển vận phụ sao một văn tiền một cái lập tức bị đến các loại ánh mắt đứa nhỏ này tuổi còn trẻ đi như thế nào lên giả danh lửa biệm con đường có vị lòng nhiệt tình đại di còn lắc đầu khuyết nhủ giang tài bân mới giật mình nhớ tới ta vì cái gì như vậy nghe lời ta là ai ta ở đâu ta ở đây làm gì liệu x a n h ý nguyên nhanh chóng đánh xong thứ sáu trận đối chiến mặc dù lần này đối thủ so trước mấy trận khó giải quyết một chút là thứ hai tiếng hô rất cao tả yến sơ cảnh thập giai tu vi cách ly minh chân cảnh vẹn vẹn cách xa một bước tất cả mọi người coi là trên trận trừ văn hiên linh đã không có so với hắn tu v i cao hơn người ai biết bị liễu xanh không ra mười chiêu đánh h ạ tại yến thậm chí còn lấy ra cao d i a i p h ụ chú cùng cao cấp linh khí nhưng đối với kinh nghiệm thực chiến tương đối khá mà lại có chiến thuật chỉ đạo phần mềm hặc liêu xanh tới nói chỉ là có chút độ khó nhưng vẫn là không đáng lãng phí thời gian lần này đại gia vậy nhìn ra rồi nàng đã minh chân cảnh rồi văn thủ phụ trầm giọng nói mai viện chính u ố t u ố t dâu bạc trắng ha ha cười không có một tia kinh ngạc không nghĩ tới lại có cái thứ hai có thể đạt tới minh chân cảnh thí sinh kim khoa khoa cử thật đúng là khó lường a đây là bệ hạ phúc hoàng hậu lập tức mắt cười con c o n nói một vị đại thần xem thời cơ quyết đoán s u định nói hoàng thượng ngày đ ê m chuyên cần chính sự yêu dân như con cảm động vô thượng thần mới có hôm nay như thế thịnh sự đây là thiên ý tỏ rõ thế là một đống đại thần đuổi theo sát bệ hạ thánh đức rộng bị thiên hạ cho nên có vô thượng thần đặc biệt ban thưởng nhân tài t r ợ bệ hạ đúc lại sơ đường thịnh thế đúng là bệ hạ phúc hoàng đến g h e vậy cất tiếng cười to trời d á n g anh tài đây là đường quốc phúc ó một lao thần trong mắt chưa tình ý run dày chắp tay tụ nói bệ hạ tâm tình thiên hạ cách cục quả nhiên cùng chúng thần khác biệt chẳng trách ở vô thượng thần sẽ ban phúc tại bệ hạ muốn mở ra đường quốc kỷ nguyên mới t r ợ bệ hạ lập bất thế chi công nhìn được đám người nghẹn họng nhìn chân chối gia n h ạ quận chúa che miệng lạc yên tre đi dương lên khoe môi thu ngự sử người tuổi tác đã lớn mau mau xin đứng lên hoàng đế để cung nhân nhanh lên đem cái này phục trên đất run không được lao thần nâng nỡ t ạ bệ hạ thu ngự sử trong mắt chứa n h i ệ t lệ nói bây giờ hoàng đế hào hứng so với vừa nay còn muốn dân trào khẽ cười nói tiếp tục thi v o đi hôm nay trọng điểm là bọn hắn chúng thần cùng kêu lên trả lời lý thượng thư liên tục không ngừng cười nói bẩm b ậ hạ bây giờ còn lại bốn người văn hiên linh liêu xanh c ụ xuân nghiên còn có vu hoan trong tươi cười có một tiêm miết cưỡng nhưng cấp tốc biến mất lập tức ra hiệu một bên quan lại đem lăng phục làm đối chiến sắp xếp sử dụng linh khí đưa đến trước mặt bệ hạ mời bệ hạ ban t h ư ở n g quyết đấu an bài hoàng đế đối với lần này an bài rất là hài lòng vui vẻ ra mặt người cái này lý hà đông cũng là nghĩ chút biện pháp đến đùa chấm tại hạ cũng không ý khác chỉ là vì thiên mệnh vì đường quốc lý thượng thư kính cần đáp lại mai viện chính liếp xéo liếp mắt dâu bạc trắng bên dưới khoe miệng giật một cái thế là do thánh thượng tự mình rút ra về sau đ ố i chiến an bài là văn hiên linh đối cụ xuân nghiên liêu xanh đối vũ hoan t r ù n g hợp luân không tăng thêm cường giả đều bị hai vị đại lao trước thời hạn giải quyết mới sơ cảnh bắt d a i vu hoan dựa vào vận khí tốt mới hôn đến nơi này thế là hắn cùng liêu xanh ý tứ tính qua lại tay liền trực tiếp đầu hàng cảm ơn liêu xanh tỷ dơ cao đánh khẽ chẳng biết tại sao ngay cả vũ hoan đều gọi lên liêu xanh tỷ mà đổi thành một cái trên lôi đài cụ xuân nghiên lại lâm vào khẩu chiến mặc dù đối với văn hiên linh ngoại hình mượn phần thưởng thức nhưng cụ xuân nghiên vừa đến trên lôi đài liền không có ý khác chỉ muốn muốn thắng dù cho trên lệnh quá lớn nàng cách ly minh chân cảnh cũng là cách xa một bước chỉ là không bằng tạ yến như vậy có danh tiếng trên thực tế hai người thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau nhưng đối đầu với văn hiên l i n h vẫn không có phần thắng nhưng nàng cũng không chịu thua mà là cùng hắn chiến đấu lên văn hiên l i n h lúc đầu coi là một chiêu liền có thể đưa nàng đánh bại không nghĩ tới cù xuân nghiên mặc dù nhìn xem mượn mà hơm i ậ p lại tương đương mà linh hoạt cầm một đôi nga mi thứ du tẩu tại văn hiên l i n h bên cạnh mượn ẩn thân pháp thuật còn có xương mở phụ trú vậy mà tay trơn trượn văn hiên ninh mặc dù không có bị nàng đánh trúng nhưng là bắt không được nàng nhưng như vậy không có thử một cái quấy dối đều sẽ làm người bực、bội. trong lúc vô tình thoáng nhìn dưới đài liêu xanh cùng nàng bên người vu hoan chính nhìn chăm chú lên cuộc tỷ t h í này trong lòng càng là bực bội dâng lên một cỗ không h i ể u chi k h í người chung quanh có thể hay không cũng ở đây chế rêu hắn lại còn không có kết thúc chiến đấu rõ ràng có đẳng cấp áp chế cũng không như liều xanh làm như vậy giòn lưu loát nhớ tới rất nhiều năm trước kia một trận thi võ tựa hồ cũng là như thế hắn rõ ràng cảm thấy mình đã rất mạnh tự tin có thể đoạt được khôi thủ ai ngờ người kêu hành không xuất thế bản thân chỉ có thể làm bằng nhãn thực tế đáng ghét tình cảnh này xúc động hồi ức vậy xúc động hôn loạn cảm xúc trong đầu xương đen tràn ngập văn hiên linh cắn chặt hầm răng kiếm quang c h ấ p động xuất thủ càng thêm ngân lệ tại ác liệt kiếm chiêu bên dưới cụ xuân nghiên khó mà ứng đối cuối cùng bị hắn bắt được sơ hở từ trong x ư ơ n g m ũ bị nắm chặt ra tới bởi vì trong lòng vô hình loạn khí văn hiên ninh thu hồi trường kiếm nắm lấy cụ xuân nghiên ngược lại lấy quyền tương đối hắn mỗi một kích đều nặng tựa và cân càng đem cụ xuân nghiên đánh được miệng phun màu tươi toàn trường một mảnh xôn xao không người đoán trước từ trước đến nay ôn tồn lễ độ văn hiên ninh sẽ bỗng nhiên như thế mất khống chế đem đối thủ đánh đến trọng thương thi đình vốn là thánh hất lên tuyển người mới chi ý trận này thi võ cảng là tương đương với thi đấu biểu diễn một dạng tính chất không có người sẽ hạ ngăn thủ c à n g sẽ không giống văn hiên ninh như vậy đem người đánh cho đến chết dừng tay một thân ảnh trực tiếp từ ghế khách quý phi thân ra trận chính là lăng thượng thư đem hai người ngăn cách lăng thượng thư t h ấ p giọng hỏi người ở đây làm cái gì cơ hồ không nhìn thấy môi mất máy văn hiên ninh trầm mặc không nói cái này vốn là cũng không phải vấn đề mà là một loại nhắc nhở nhìn xem quan lại đem c ụ xuân nhiên g dùng cáng cứu thương nhữ xuống đi trong lòng của hắn kia cố khí vẫn là không chỗ sắp đặt thiếu đốt lấy hắn mỗi một tấc thần kinh người thất thố âm thanh giản mùa kia nhỏ d ọ n ghé g vào lỗ thai hắn nhắc nhở hắn cũng biết tựa hồ là chân chính văn hiên linh thiếu niên khí p h á c h chính ăn mòn hắn ngày xưa trầm ổn để hắn cực kỳ dễ dàng bị cảm xúc trôi lôi cuốn ý thức được điểm này văn hiên linh hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng kia cố khí đi xuống lôi đài lúc này hắn cảm nhận được có một đạo ánh mắt vững vàng đinh ở trên người hắn phản phất muốn ghim vào trong máu thịt băng lánh m à t h ấ u xương thuận ánh mắt nhìn chính là đầy mặt lạnh lùng liêu xanh liêu xanh cùng văn hiên linh mặt đối mặt đứng tại trên lôi đài nhìn chăm chú đối phương liêu xanh trong mắt là thật tình thực cảm chán ghét cùng với chưa bao giờ có nghiêm túc mà văn hiên linh khoe miệng mang theo làm bộ làm tịch như gió xuân ấm áp cười đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng giống như nhìn thấy một con chán ghét côn trùng ở trước mắt nhảy nhót bình thường cảm thấy buồn cười lại là khinh thường h á n tuổi trẻ tuấn mỹ mặt phối hợp cái này ngạo m ạ n t h ầ n sắc ở trong mắt liêu xanh chậm rãi cùng tấm k i a mặt mũi dàn u a t r ư n g hợp ngươi tại sao phải làm thế nào liêu xanh hỏi văn hiên linh biết rõ nàng nói là vì sao muốn đối cũ xuân n h i ê n như vậy hung ác có lẽ văn hiên linh trầm ngâm một lát nhỏ giọng nói hẳn là trách ngươi cái gì liêu xanh nhữ nhữ mày bởi vì ngươi thật sự rất làm ta nổi nóng văn hiên linh cười nhẹ liêu xanh phòng đoạn qua có lẽ là dạng này nguyên nhân nhưng khi hắn cứ như vậy một mặt c h u y ệ n đương nhiên thừa nhận thời điểm thật sự rất làm cho người khác nổi nóng a trong tay dòng điện chớp động chờ đợi lấy quyết đấu bắt đầu chiến tranh hết sức căng thẳng văn vi lan đã mang theo tiểu đội tiếp cận biến cảnh nhìn xem đỉnh núi đều là lít nha lít nhít lều bạn m ê n mông vô mờ chúng ta trở về báo cáo quảng bắc văn sắc mặt nặng n ề mà hỏi thăm h ừ n trở về đi văn vi lan hít một tiếng bọn hắn không thể đi lên trước nữa rồi nhân số chỗ này quá nhiều bọn hắn không làm được cái gì tối thiểu đã thăm dò mạc bắt mấy cái đội ngũ bố trí vậy quấy dối một phen thu hoạch một chút tình báo chẳng bằng trở về tìm hàn tư mã định hạ sách sơ lược văn vi lan đ ỗ n g nhiên cảm giác được đầu ông một tiếng thân thể nghiêng một cái k e m chút l ă n xuống ngựa nhưng nàng vô cùng mạnh ý c h í lực ổn định thân thể đem mình cố định trên ngựa như nàng như vậy không vẹn vẹn có một mình nàng mười người đội ngũ bên trong tính bền dẻo tương đối thấp mấy vị tất cả cút rơi xuống ngựa trên mặt đất ôm đầu rên dỉ l a lộn mọi người cẩu thận t văn vi lan sốt ruột nói trong cơ thể nàng quỵ vật tựa hầu ngao ngoe muốn động tại bất an chu lên đây là nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy mơ hồ còn có thể nghe tới dưới núi quân doanh cũng là tiếng ồn ào một mảnh không biết xảy ra chuyện gì nhanh nhìn lên bầu trời quảng bắc văn miễn cưỡng nói ra câu nói này ô m đầu mặt đều và ặ mẹo văn vi lan cảm thấy run lên ngẩng đầu nhìn lại sau đó biến sắc trên trời thân mặt ngay tại trầm rãi mở ra nửa h i ế p hai con n g ư ờ i giang tài bân cối u cùng đem sở hữu phủ đều bán xong hắn chưa từng có nghĩ tới kiếm lời tiền nguyên tới là gian nan như vậy nhưng cũng còn tốt hắn hình dạng vẫn được miệng lại ngọn tìm ra bí quyết về sau vậy mà nếm đến ngon ngọn thuận lợi mà đem những này vốn cho là không có người sẽ muốn phủ đều trào hàng chống không thậm chí còn có người hỏi rõ trời còn có hay không cao hứng bừng bừng quay đầu tìm kiểu ngữ lại phát hiện kiểu ngữ đã ghé vào trên mặt bản mơ mãn g thiết đi n g ư ờ i bằng hữu này a không thể uống rượu còn uống nhiều như vậy i ể u quán lao bản một bên dọn dẹp cái b à n một bên tức giận nói giang tài bân ấ y náy cười cười lại nhìn kiểu ngữ trên mặt đỏ rực còn có một chút phát nhiệt tựa hồ đúng là uống say hắn đành phải hít một tiếng canh giữ ở kiểu ngữ bên người chờ lấy. Không nghĩ tới. hắn vừa xuống tới tiểu ngữ vậy mà liền tỉnh rồi tựa hồ cảm giác được cái gì bình thường vọt tới bên cửa sổ nàng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trên mặt là sợ h ã i thật sâu sau đó ôm đầu trong mày tựa hồ chịu đựng lấy thống khổ cực lớn người ở đây nhìn cái gì giang tài bân đi theo vậy đi đến bên cửa sổ ngầm đầu nhìn lên dưới khiếp sợ nói đều nói không hoàn chỉnh rồi hắn nhìn thấy thần trên mặt một mực nửa mở nửa khép con mắt ngay tại chậm rãi mở ra đôi mắt này chưa từng như này sáng tỏ phong mang tất lộ tất cả mọi người đang nhìn hướng lên bầu trời bao quát đã đứng tại trên lôi đài liều xanh cùng văn hiên linh xem ra v u a thượng thần đều muốn chứng kiến trận này quyết đấu lý thượng thư cười nói với hoàng đế đúng đương nhiên hoàng đế mỉm cười tựa hồ đối tình hình này sớm đã hiểu rõ trong lòng những quan viên khác nhìn xem hai người một cao một thấp bóng người ả o ả o âm thầm thảo luận văn thủ phụ nhà công tử nhất định có thể thắng đúng vậy à hắn nhưng là đã sớm tiến vào minh chân cảnh cái kia liếu xanh mặc dù cũng là minh chân cảnh nhưng đoán chừng mới vừa vặn đột phá lại thế nào so ra mà vượt t r ù n kỷ văn hiên linh mà lại văn hiên linh thế nhưng là linh tính hơn trăm thần ý bên người linh khí chất lượng khẳng định so chúng ta cao hơn không b t sao phải nói linh khí chất lượng chỉ là thần ý bên người đã đủ rồi vô thượng thần nhìn xem đâu đúng là như thế nghe nói kia liếu xanh linh tính ngay cả thập đô không có vậy nàng là tu luyện như thế nào mà lại tiến ra i nhanh như vậy chẳng lẽ hẳn là nàng cũng thế tại chỗ tất cả mọi người đang yên lặng thảo luận suy đoán hoài nghi lấy những âm thanh này ẩn ẩn chuyển vào liếu xanh trong t a i lộn xộn giống như một tay cầm truy n h ỏ tại đập đầu góc của nàng thần kinh chuyển ra nhỏ nhẹ cảm rất đau luôn cảm thấy liêu sư mọi trạng thái có chút không đúng lâm thư ảnh n h mày khả năng nghe đến mấy cái này thanh âm đối đi. quái nhiều nàng thành Trọng nhìn tạo Du lúc ư trường, thư Lư ớ t một tiếng.、Lưu、thận thảo qua quanh xung luận, hiện lạnh không nhưng nghe h nói lời nào, nhưng nghe xung quanh thảo luận, trong lòng cũng có c t lo lắng. l ú này một nữ tiếng vang lên ngươi ở đây nói mỏ gì đâu ngâm miệng tất cả mọi người bị thanh â m kinh động nhìn sang n g u y ê n lai là vương đông đông ngay tại g i a n d ạ y bên cạnh cái k i a thấp bé nữ hải mây cắt cây lúa một mặt hủy khuất cẩn thận từng ly từng tí nói ta chỉ là ta chỉ là lo lắng liêu sanh tỉ không cho phép nghĩ không cho phép lo lắng không cho phép ngờ vực vô căn cứ vương đông đông nghiêm nghị nói sau đó nhét vào một bộ mười năm khoa cử bảy năm mô phòng cho nàng chuyên tâm làm bài thế nhưng là thi văn đã qua mây cắt cây l ú a n g ở người qua ngươi cũng được ôn tập ngươi về sau tiến vào quốc thư viện không cần kiểm tra không cần viết văn vương đông đông trừng mắt lạnh d ự thẳng nói bổ sung đây là liều xanh tỷ đặc biệt nhắc nhở ta đưa cho ngươi chính là sợ ngươi đ nói mỏ mây cắt cây l ú a n g h e xong lập tức không còn hoài nghi hưng phấn ôm quyển sách này dùng sức nhẹ gật đầu t u t ta lập tức đi làm từ đại quyên ở bên sâu thì nói vậy ta tại sao không có đâu mây cắt cây lúa hử lạnh một tiếng cảnh giác nhìn xem từ đại quên ô m sách không b u n g tay giống như là sợ bị hắn đoạt bình thường nhanh làm bài đi vương đông đông thúc giục nói mười phần thần kỳ lạ mây cắt cây lúa một khi bắt đầu làm bài những n à y b ừ a b ụ n ý nghĩ cùng thanh âm liền biến mất người sở hữu một lần nữa đem l ự c chú ý phóng tới đối chiến bản thân trên lôi đài liêu xanh liếc nhìn mây cắt cây lúa nói đây chính là n g ư ờ i cho ta an bài sao nho nhỏ điều hòa văn h i ê n ninh không có phủ nhận cười một cái nói ngươi từ nơi nào tìm đến mây cắt cây lúa là một mới nhân loại liêu xanh sớm đã phát hiện đối với cái này loại đột nhiên xuất hiện người hoặc lòng tốt liêu xanh đương nhiên sẽ không toàn bộ tiếp thu nhưng có thể nhìn ra được mây cắt cây lúa cũng không có ác ý chỉ là có người đem nàng đẩy lên bên cạnh mình thôi bí mật văn hiên ninh cười thần bí đáng tiếc ta đã sớm xem thấu mà lại cái này đối ta không có cái gì thực chất ảnh hưởng thật sao có đôi khi hoài nghi chỉ cần một viên hạt giống văn hiên ninh cười đến ý vị thâm trường liêu xanh nhữ nhữ mày không nói gì mà lại thật chỉ là hoài nghi sao vô thượng thần nhìn xem đâu ngươi tự hồ đã tránh cũng không thể tránh rồi văn hiên ninh cười lạnh nói trên trời con mắt đã hoàn toàn mở ra liều xanh trong đầu không hiểu hoảng hốt không biết là bởi vì văn hiên ninh lời nói vẫn là bởi vì khác cẩn thận thế giới cực kỳ ngắn gọn nhắc nhở một câu sau đó biến mất lúc này hoàng đế cao giọng nói bắt đầu đi thế là một tiếng khánh vang cảnh hòa chín năm thi đ ỉ n h cuối cùng một trận quyết đấu cuối cùng bắt đầu đối mặt văn hiên ninh liều xanh không lưu tay nữa vừa ra tay chính là mạnh nhất k i a chớp hình cầu nhưng bởi vì sân bãi có hạn mà lại không thể ở đây đánh giết văn hiên ninh nàng vẫn là không chế được uy lực ngưng kết thành cỡ nhỏ quả cầu xét mặc dù nàng thật sự rất muốn giết hắn rất tốt khống chế lại đường kính một thước ba tấc nồng độ linh khí duy trì tại một lập phương t h ư ớ c chứa chín trăm tám mươi sáu năm trăm hai mươi ba cái t h i ể m điện hạt thế giới chỉ đạo nói nhưng l i ễ u xanh lúc này không có chú ý tới thế giới thanh âm bên trong tựa hồ có chút tẩn nhận đau đớn văn hiên l i n h trong lòng giật mình không nghĩ tới l i ễ u xanh lại có thủ đoạn như thế cảm giác được cái này quả cầu xét bên trong ẩ n chứa bi lực hắn cấp tốc tránh đi ai ngờ l i ễ u xanh hoặc thế giới sớm đã ngờ tới hắn né tránh phương vị 10 giờ phương hướng, hướng bên trái trệ hướng trái bên trệ độ trước người khoảng cách Sẽ rách hắn nhẹ nhàng bạch t ý lỉa lưu lại một đạo thiêu đốt qua đi màu đen vết tích văn hiên linh thậm chí còn chưa kịp rút kiếm liền đã bị thương cục diện này không ai nghĩ có được toàn trường hoàn toàn yên tĩnh Trường chém ai có thể nghĩ tới người sở hữu trong lòng thí sinh đệ nhất nhân minh chân cảnh t r ù n g kỳ văn hiên linh vậy mà lại vừa đối mặt liền rơi xuống hạ phong sau đó đại gia liền nhìn xem thế cục rất xuống ngàn trượng văn hiên linh một mực bị liễu xanh đệ lên đánh mặc dù trong tay phủ lục không ngừng còn xuất ra không ít chân quý linh khí lại thần kỳ từng cái bị liêu xanh dự phán không ít thủ đoạn còn chưa kịp thi triển đã bị đánh đoạn hoặc là liêu xanh kịp thời tránh đi công kích lập tức lập tức trở tay mà liêu xanh trở tay văn hiên ninh cũng không một có thể tránh thoát nếu không phải biết rõ hai người khẳng định không hề quan hệ đều coi là văn hiên ninh là ở phối hợp với đánh giả so tài nhưng đối với cục diện như vậy chỉ có một giải thích đó chính là cho nên hoàng hậu vậy, chấn kinh rồi, liêu xanh vậy mà so văn hiên ninh tu vi còn cao hơn nói con mắt lặng lẽ nhìn về phía một mặt vẻ dẫn trường công chúa nhìn nàng đ a n khấu sắc móng tay dài bót vào thịt bên trong k h o miệng lặng yên câu lên chỉ sợ là mà lại liêu xanh tựa hồ có cực mạnh dự phán năng lực hàn sơn quân gật đầu nói trên mặt ẩn ẩn lộ ra nét mừng xem ra bọn họ ánh mắt quả nhiên không sai nam cung nguyện xác thực tìm rồi đứa đ ồ nhi tốt chiến đấu thiên tài một cái võ giả ăn mặc lão giả nói hắn vừa nói mọi người đều là trong lòng giật mình vị lao giả này thế nhưng là danh chấn thiên hạ nghị dũng hầu t à o thận mặc dù bây giờ đã giải ngũ về quê an hưởng tuổi g i à nhưng đã từng phòng thủ bất cảnh huy hoàng người nào không biết như hắn nói là chiến đấu thiên tài đó chính là chân chính chiến đấu thiên tài những quan viên khác ánh mắt ào ào vụng trộm trôi hướng trưởng công chúa chữ nhật thủ phụ chờ mong có thể nhìn ra bọn hắn sắc mặt biến hóa rất đáng tiếc trưởng công chúa đã thu thập xong biểu lộ đong đưa q u c tròn một mặt dịu dàng cười mà văn thủ phụ thì là phối hợp uống từng ngụm lướt t r à trên mặt trừ bình tĩnh hờ hững không còn gì khác tựa hồ tình cảnh này không có quan hệ gì với bọn họ bình thường không nhịn được thẩm than hai người này tâm tính thật là tốt mà ở trên lôi đài văn hiên linh có thể liền duy trì không được dạng này tâm tính càng ngày càng nhanh nóng、này. liêu xanh chỉ là dùng t h i ể m điện roi cùng quả cầu xét thay phiên đến liền có thể ép tới hắn bất lực đánh trả còn bị đánh được trên thân cháy một khối trên mặt đen một khối mà trên tay hắn những thủ đoạn kia ngược lại lộ ra l o ẹ i l o ẹ n đối lên dự phán cực mạnh tốc độ cực nhanh liêu xanh một chút dùng cũng không có văn hiên linh xuất ra một cái có thể bao k h ỏ a đối phương đem đối phương ghim thành con nhím phi châm linh khí trang bị lại bị liêu xanh trực tiếp dùng t h i ể m điện roi tinh chuẩn từng cây rút rơi xuống đất hắn muốn ném ra một cái mê hoặc lòng người chật bản nhưng còn chưa kịp bố trí liêu xanh đã công chức người tiệm điện roi rút ra đem trận bàn vung ra lôi đ nhưng liêu xanh sử dụng ra từng đạo tiếng sấm tiếng chung hoàn toàn bị đặt ở tiếng sấm vang r ề n bên trong bé không thể nghe cuối cùng bị nổ biến hình kể từ đó hắn càng ngày càng nhanh nóng n ả y nội tâm hôn loạn càng thêm tăng lên dứt khoát trường kiếm ra khỏi vỏ t r ự c kích liêu xanh mặt tiền nhưng là hắn như vậy mạnh mẽ thoải mái không có bất kỳ biến hóa nào chiêu số chính là liêu xanh cần khoe miệng của nàng nổi lên một vệ t ý cười vung roi mà lên thiệm điện cùng kiếm k h í va chạm buộc phát ra chói mắt qua mang ai ngờ qua mang chất động thiệm điện tựa hồ trở nên cực kỳ bất ổn năng lượng bị hấp thu cái này kiếm có vấn đề không cần thế giới nhắc nhở liêu xanh cũng có thể ý thức được thanh kiếm này có chút q u o n mắt tựa hồ chính là sẽ thử huyễn tượng thế giới bên trong cái kia thanh thanh kiếm hắn là thế nào lấy được liêu xanh mặc dù hiếu kỳ nhưng thanh kiếm này thần dị chỗ áp chế hoàn toàn năng lượng của nàng văn h i ê n linh xem xét bản thân đoạt lại thượng phong trên mặt g i ữ tợn cười một tiếng vùng kiếm tới gần bên hai cái thanh â m kia lại thầm kêu không tốt giờ này khác này ngươi không nên xuất ra thanh kiếm này văn hiền linh nhưng không có để ý đến nó trong đầu những cái kia sốc x ế suy nghĩ co tròn tại một đợt tăng thêm trước mắt bị áp đảo tình thế trong lòng kia cô vô hình k h p h u lên để hắn vô pháp tỉnh táo suy nghĩ nhận ra thanh kiếm này không chỉ là l i ề u xanh còn có cái khác thí sinh còn có năm vị giám khảo cùng với t h a n h thượng hoàng đế nhìn xem thanh này thần dị trường kiếm màu mắt thâm trầm hoàng hậu tựa hồ biết rõ hoàng đế ý nghĩ đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt rồi hoàng đế tay lo âu nhìn về phía hắn hoàng đế đối hoàng hậu nhẹ gật đầu nhàn nhạt mỉm cười vậy hạ thanh này là thanh kiếm a mai viện chính nhìn lướt qua y nguyên nhìn không ra sắc mặt văn thủ phụ cùng trường công chúa nói thẳng những quan viên khác đều một mặt c h ứ n kinh lập tức nhìn về phía lôi đài ánh mắt nhìn chằm chặp thanh kiếm kia vì sao một cái học sinh sẽ có thanh kiếm c u a n mời bệ hạ chỉ rõ mai viện chính không sợ hay nói tất cả mọi người nhìn về phía hoàng đế trong mắt là trấn kinh vừa nghi nghi ngờ nếu đây là thật sự hơi bị quá mức tại bất công hoàng đế sắc mặt hơi chầm xuống ánh mắt chầm dai hướng về trường công chúa nhìn nàng đáy mắt mơ hồ bất an liền biết chuyện gì xảy ra mà văn thủ phụ vẫn như c ũ đại mã kim đao mà ngồi xuống không có bất kỳ cái gì biểu lộ đẻ xuống trong lòng tức giận hoàng đế tâm thần liên tiếp sau đó biết rồi ngọn mượn văn hiên linh đối vô thượng thần tâm kinh trí thành đối bài trừ quỷ dị có quyết tâm không lay chuyển vô thượng thần đặc biệt ban thưởng hắn chém quỷ tri thuật hoàng đế trầm giọng nói trong lúc nhất thời nghị luận đã mỹ thế nhưng là rõ ràng còn không có như thế nào như thế không phải nói hôm nay mới bệ hạ là t h ầ n sứ chẳng lẽ không biết làm sao có thể không biết im lặng mà cái khác t h í sinh vẫn như c ũ không rõ ràng cho lắm chỉ là đối văn hiên l i n h trên tay kiếm có hoài nghi cũng không dám xác định nếu quả thật như phỏng đoán như vậy văn hiên l i n h thực lực cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc may mắn không có gặp gỡ nhìn thấy liêu xanh bây giờ trái phải thiếu hụt bộ dáng tất cả mọi người là cảm thấy may mắn thanh kiếm xút thế, thế giới vậy mà vô pháp dự đoán liêu xanh chỉ có thể bằng vào từ tu tiên thế giới học được bộ pháp linh xảo né tránh nhưng như vậy cuối cùng không phải kế lâu dài vẫn là cần phản kích liêu xanh chỉ có thể xuất r a tiện nghi cứu cứu làm linh kiếm chống lại nhưng là bất kỳ năng lượng nào đều sẽ như là bùn nhập b i ể n cả bị thanh kiếm hấp thu mà lại luận độ cứng lại thế nào so ra mà vượn thúng chi thanh kiếm còn có tác dụng khác chỉ thấy văn hiên linh lánh khóc cười một tiếng cuối cùng một kiếm xuyên tấu h liêu xanh quang thuẫn cùng với thiềm điện đâm về nàng liêu xanh mau né đến nhưng vẫn là cánh tay trúng kiếm tại vết thương tổn hại đồng thời nàng cảm nhận được một cố năng lượng từ thanh kiếm bên trong truyền dẫn tới từ vết thương của nàng tràn vào thể nội mặc dù nàng đã tránh đi nhưng ngày cố năng lượng cuối cùng vẫn là tiến vào một kia lập tức trong kinh mạch có chút rời sông lấp biển nhỏ xúc tu càng là ngao ngoe muốn động tựa hồ chịu đến một loại nào đó hấp dẫn trong bụng thế giới càng là có một nháy mắt hỗn loạn truyền đạo đến tâm hải hỗn loạn tư ơ n g mừng liêu xanh trong đầu trống r i ố n g kém chút liền muốn ké quỵ dưới đất đây là tịnh hóa chi lực ngầm đầu nhìn về phía văn hiền linh nhìn thấy hắn một mặt đắc ý sau đó thừa dịp liêu xanh trong lúc nhất thời không thể động đậy quỳ một chân trên đất lại hướng liêu xanh lồng ngực đâm vào toàn trường một mảnh xôn xao bên sân cấm quân đã tùy thời chuẩn bị ra trận ngăn cản lang phục càng là siết chặt tay chuẩn bị thấy k h ô n g ổn lập tức hạ tràng sau đó đại gia hô hấp chỉ trệ nhìn xem trên lôi đài tình hình không t h ở nổi nhưng là tạm thời không dùng bỏ dở đối chiến chỉ thấy cái kia thanh văn hiên linh vốn cho là có thể đâm vào nhục thể kiếm vậy mà kẹt tại nửa đường nguyên lai là liêu xanh đang dùng hai tay nắm chặt thân kiếm mũi kiếm khoảng cách lồng ngực chỉ kém một tấc máu tươi từng giọt nhỏ xuống mặt đất liêu xanh sắc mặt trắng bệnh ngẩng đầu nhìn về phía văn hiên linh trong mắt lại thiêu đốt lên tuyệt không lùi bước kiên nghị. ngươi nhận thua là tốt rồi văn hiên l i n h nói ta vì cái gì nhận thua liêu xanh hỏi lại bất quá ngươi không nhận thua cũng không còn quan hệ bởi vì ngươi sẽ thân bại danh liệt chết ở chỗ này từng câu văn hiên l i n h thanh âm càng thêm â m lãnh tiếu dung càng thêm sán lạ thật sao liêu xanh nhẹ nhàng cười một tiếng trên tay t i ề m điện tạo ra lại vỡ vụn máu tươi chảy xôi u nhưng tối thiểu để thanh kiếm vô pháp tiến thêm chỉ là một cổ, cổ năng lượng thuận thanh kiếm tràn vào thể nội nàng tựa hồ càng ngày càng vô pháp suy nghĩ thế giới của nàng đều yên lặng ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi văn hiên minh cười khẽ tựa hồ đang cười liêu xanh ngây thơ người sợ là không hiểu cái gì gọi là chém quỷ thế là văn hiên l i n h quát lên một tiếng lớn thanh kiếm bên trong bộ phát ra năng lượng to lớn vậy mà dẫn động trên trời vô thượng thần lực lượng vô thượng thần con người bỗng nhiên nhìn chăm chú nơi đây yên lặng nhìn xem một cái phương vị tại chỗ tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được vô thượng thần quả thật đang nhìn liêu xanh ánh mắt khóa chặt băng lánh m à bén nhọn nhìn kỹ đây là tất cả mọi người đang kinh ngạc chém quỷ chi thuật lý thượng thư khỏe miệng cười khẽ thanh âm không lớn không nhỏ sau đó tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem trên lôi đài cái kia tại vô thượng thần uy áp bên dưới thẳng không đứng dậy từ thon nhỏ bóng người vì cái gì văn hiên ninh sẽ đối với một người thi triển chém quỷ chẳng lẽ nàng thật là cái gọi là quỷ người chương ba trăm bảy mươi tám thẩm phán rơi xuống chương ba trăm bảy mươi tám thẩm phán rơi xuống cái này bệ hạ lăng thượng thư đang muốn đứng dậy ngăn cản lại bị hoàng đế mệnh người ngăn lại chấm biết rõ ngươi khẩn trương c h á u ngoại của ngươi nhưng vô thượng thần tự có phán quyết hoàng đế hít mắt lại nhìn về phía lôi đài lăng thượng thư trong lòng r u lên thánh thượng nguyên lai vẫn luôn biết rõ thế là túi đầu ứng tiếng là lý thượng thư ở bên nói ngươi khẩn trương cái gì chỉ cần nàng không phải quỷ người đương nhiên sẽ không bị chém bây giờ đường quốc quỷ người hoạn nạn liên tiếp phát sinh vẫn là cẩn thận mới là tốt hiên thà như thế nghĩ đến cũng là vì đường quốc suy nghĩ vì bệ hạ suy nghĩ nếu không để một cái quỷ người qua thi đ ỉ n h ẩn nút tại triều đình lúc này mới nguy rồi trưởng công chúa đôi mi thanh tú cao lại một mặt lo âu nói trưởng công chúa nói đúng đây chính là thần quan trách nhiệm a chàng trách ở văn công tử có thể như thế đã sớm cầm tới thần quan tri vị cùng thanh kiếm một vị không có ánh mắt quan viên nói hoàng đế nghe xong lập tức màu mắt chầm xuống trưởng công chúa trong ánh mắt lại lần nữa hiện hiện bất an văn thủ phụ bất động thanh sắc nhìn về phía đại lý tự khanh an b ì nói h n an đại nhân lập tức nói bây giờ nguy cơ từ phía xác thực cần chú ý cẩn thận chúng ta đối quỷ người nhận biết còn thấp chỉ biết đột nhiên thực lực đại trướng tính tình năng ngược thích giết chóc cùng quỷ vật không sai b i ệ t lắm một khi hình thành sợ rằng sẽ nguy hại dân chúng trương xuân học lại âm thanh lạnh lùng nói cùng quỷ vật vẫn có khác nhau quỷ người giữ lại nhân tính mà lại rất nhiều người cũng không biết bản thân thành rồi quỷ người vẫn như cũ như thường lệ sinh hoạt cho nên đây mới là dấu ở dân chúng ở giữa hai hoàng ầ m a trật nhìn lại cùng người thường không khác cần quỷ khí kiểm tra đo lường tài năng phát hiện an đại nhân nghiêm nghị nói thần gần đây còn bắt được một đơn dấu ở vào kinh đi thi học sinh bên trong quỷ người lại còn có thể tu luyện trên thân đồng thời có linh khí cùng quỷ khí quả thực là chưa từng nghe thấy lời này vừa nói ra đám người sợ hãi tự nhiên nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ như thế nghe tới vị này liễu xanh cũng là mấy tháng chưa từng có thể tu luyện tới minh trấn cảnh điều này có thể sao mà lại nghe nói vốn là không thể thông thần nghe những lời này mai viện chính không nói gì chỉ là nhìn xem trên đài bị áp chế bóng người trong lòng yên lặng thở dài hàn sơn b ơ n t a o mày nhưng cuối cùng không có xuất thủ sư muội sư muội sẽ như thế nào cảm nhận được hiện trường không khí khắc thường còn có vô thượng thần u y áp trọng du điểm cuối tại thu hồi cười đ ù a tí tửng nắm bắt quả xếp một mặt khẩn trương lâm thư ảnh mê mang lắc đầu bây giờ nàng vậy xem không rõ ràng rồi thật chẳng lẽ chính là huyễn tượng bên trong c h é m quỷ vương đông đông còn tại che lấy mây cắt cây lúa l ô thai ánh mắt lại nhìn xem trên này hung hăng cắn n ô i xanh xanh ngươi nhất định phải không có việc gì a mang dạng này cách nghĩ người cũng không có bao nhiêu càng nhiều người đang hoài nghi tại quan sát chờ đợi lấy một kết quả liêu xanh còn tại c ắ n răng chống đỡ lấy không thể để cho kết quả kia r á n g lâm nàng có thể cảm nhận được bản thân đang bị cái kia trí cao vô thượng tồn tại một mực khóa chặt giam cầm ở một cái đặc dị không gian đối nàng tiến hành thẩm phán mà xung quanh người sở hữu đối nàng hoài nghi tựa hồ cũng tại tăng thêm cái này đạo dò xét ánh mắt p h ả n phất tại tòa án thẩm vấn bên trong vô thượng thần nghe được quần chúng dân chúng tiếng lòng nghiêm túc nhìn kỹ trước mắt cái này hư hư thực, thực có tội người nàng vô pháp động đậy chỉ có thể lấy linh khí kích thích một thân t i ệ m điện bao vây lấy bản thân để tránh bị văn hiên linh bổ sung tập í c h nhưng năng lượng trong cơ thể đã không nhiều lắm nàng không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. nàng không biết lúc này văn hiên ninh cũng là vô pháp di động hắn là nâng lên c h é m quỷ báo cáo t h ầ n quan lúc này báo cáo người cùng bị báo cáo người đều đang đợi vô thượng thần thẩm phán kết quả nếu như là dĩ vãng quỷ vật hoặc là quỷ người văn hiên ninh một lần liền giải quyết rồi nhưng không biết vì cái gì lần này vô thượng thần thẩm phán vậy mà như thế lâu liêu xanh cảm ứng được cố lực lượng kia tại trong cơ thể nàng tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì mà trong cơ thể nàng hết thể đều bị nhỏ xúc tu hóa thành một tầm kim sắc màng bỏng bao vây lấy nhìn không rõ ràng mà lại không tự giác bài xích hắn dò xét kia đạo lực lượng tại tìm kiếm nàng không phải là người chứng cứ một khi tìm tới liên có thể lập tức chém giết làm tiêu đạo lực lượng ngay tại chậm rãi tiếp cận trong cơ thể nàng thế giới thời điểm liếu xanh đẫu nhiên cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn run dày không thể tuyệt đối không thể phát hiện nàng vô ý thức cảm giác được văn hiên linh cảm giác được liếu xanh trên thân truyền tới cảm xúc nhất miệng lên phải kết thúc rồi nhưng mà hắn đẫu nhiên cảm giác được có một tia không đúng thanh kiếm bên trong lực lượng ngay tại giống như thủy t r i ề u lui lại chậm rãi không nhập thanh kiếm bên trong ngầm đầu nhìn lên vô thượng thần trong mắt tựa hồ lóe qua một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nghi hoặc thế nhưng là thần làm sao lại nghi hoặc đâu nhất định là bản thân nhìn l ầ m rồi nhưng mà hắn quả thật rời ánh mắt sang chỗ khác ánh mắt tại nhân gian băn q u a n lấy bên ngoài hoàng cung quán rượu nhỏ bên trong t i ể u ngữ sắc mặt có chút tái nhuận nhưng nhìn thấy vô thượng thần ánh mắt tựa hồ mất đi cái nào đó mục tiêu nàng nhẹ nhàng thở ra huyền học lực lượng nhường nàng có loại siêu nhiên trực giác liều xanh nguy cơ một mực cùng thiên thượng cái này tồn tại có quan hệ năng lượng trong cơ thể đại lượng s ó i mòn bất đắc dĩ vô bàn một cái lại gọi cả b à thịt cộng thêm một vỏ rượu kiểu quán lao bản trước cắt ba cân thịt bò kho bưng lên ngoài miệm nói thầm ăn không vô cũng đừng tẩy mạnh lãng phí đ giang tài bân cũng bị giật nảy mình nói ngươi đây không phải mới ăn xong sao thịt bò kho nhét vào tràn đầy đầy miệng tiểu ngữ ung dung n g ầ n đầu màu lốm mì cởi được trắng bệnh phảng phất nữ quỷ bình thường mặc dù mình thể nội có cái nữ quỷ nhưng vẫn như cũ sẽ bị nữ quỷ hù đến giang tài bân vội và nói ăn đi ăn đi mau ăn đi ta không đau lòng một chút vậy không đau lòng tiểu ngữ ăn vài miếng cuối cùng chậm quá mức trong miệng lẩm bẩm nói hẳn là tạo nên tác dụng à. nghĩ đến những cái tia phái phát đến thành trường ăn bừa hộ mệnh bên trong đều khảm một tia liếu xanh đổ mệnh cách kể từ đó lẽ ra có thể mê hoặc cặp kia muốn dò xét liêu xanh con mắt tìm không thấy khóa chặt mục tiêu vì liêu xanh chiếm được một chút hy vọng sống nàng nghĩ nghĩ xuất ra ống thẻ lại cầu xin một quẻ. thiều hung trở lại vừa rồi sẽ ở đó c ố lực lượng sẽ phải tới gần bị nhỏ xúc tu tầng tầng bao khỏa che đậy dấu vết thế giới lúc trí cao vô thượng uy áp vậy mà chậm rãi từ liêu xanh đỉnh đầu rời vô thượng thần tượng hồ tạm thời nhìn không thấy nàng lực lượng chậm rãi lui về thành kiếm bên trong liêu xanh trợt tâm niệm vừa động thể nội còn sót lại năng lượng đuổi theo mà lên dung nhập có lực lượng này bên trong cảm thụ được trong đó quen thuộc số liệu số hiệu trầm của giái Nghĩ đến tại này o có lực lượng bao khỏa bên trong bắt chước đương thời thế giới phá giải huyễn tượng bên trong hết thảy đặc biệt là phá giải thanh kiếm thao tác biên soạn ra một đoạn đặc thù phù văn số hiệu bí ẩn theo lực lượng chạy trở về dung nhập thanh kiếm bên trong kèm theo còn có từ trong tay bạo liệt ra thiền điện nóng rực đến nóng sáng văn hiên ninh lần thứ nhất hoảng sợ mở to hai mắt nhìn đây là muốn đồng quy v u tận tư thế một khi nổ tung sợ rằng lôi đài cấm chế đều muốn bị làm tổn thương một nửa dưới lôi đài tất cả mọi người trấn k i n h rồi liêu xanh chiêu này thật sự là quá điên cuồng không cẩn thận bản thân chỉ sợ cũng phải chết người là tiên điên văn hiên ninh đ ê u sợ hãi nhưng hắn không thể không hấp thu trừ phi hắn nguyện ý nhận thua hoặc là chủ động nhảy ra cái lôi đài này nhưng liêu xanh biết rõ văn hiên ninh có mục đích của mình tuyệt không túng tha sau khi thanh kiếm hấp thu quá nhiều năng lượng bắt đầu tiêu đoạn đặc thù số hiệu bắt đầu ở thanh kiếm bên trong ký sinh phục chế an mòn sau đó vỡ vụn văn hiên l i n h ngay từ đầu không có phát giác chờ hắn lấy lại tinh thần thanh kiếm đã dần dần mất đi khống chế tựa hồ có một c ố lực lượng đang từ bên trong đến bên ngoài sụp đổ trong đó hệ thống trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nữa độ hấp thu mắt thấy thiểm điện sắp thuận thanh kiếm lan tràn đến trước mắt văn hiên l i n h không thể không bông ra thanh kiếm nhưng mà tại hắn bởi vì c h ấ n kinh còn không có kịp phản ứng thời điểm ba cái càng thêm đậm đặc càng không ổn định quả cầu xét đánh tới phong tỏa hắn sở hữu tranh né lộ tuyến cuối cùng văn hiên ninh lấy cực kỳ trật vật tư thái bị nổ ra lôi đài trên người bạch t cháy đen một mảnh. tuấn mỹ vô cùng mặt hướng xuống chôn ở trong đất hoàn toàn không có phiên phiên giai công tử d á n vẻ xung quanh yên t ĩ n h một mảnh nửa ngày quan lại mới nhớ tới môn u báo kết quả liêu xanh thắng văn hiên linh bại sau đó mới do do dự dự vang lên thưa tất h tiếng vô tay rất nhiều người vẫn không rõ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao vừa mới bắt đầu liêu xanh chiếm thượng phong đột nhiên liền bị văn hiên linh xuất ra một thanh quỷ dị trường kiếm áp chế một cách cưỡng ép kém chút mất mạng tại chỗ kết quả liêu xanh bỗng nhiên liền thắng chỉ có rõ ràng cái gì là chém quỷ người mới có thể minh bạch liêu xanh đến cùng trải nghiệm như thế nào một trận thẩm phán còn tốt hiện tại nàng hiểm nghi đã tẩy thoát chí ít tại phần lớn người trong mắt đến như phải chăng có hoài nghi lưu lại liêu xanh không biết liêu xanh chống trong tay thành kiếm chậm d ạ i đứng dậy thể nội năng lượng hao hết còn tốt có thế giới mới bên trong chậm d ạ i phun ra linh khí chân bóng lấy khô khốc đan điển thể lực ngay tại chậm d ạ i khôi phục nhìn về phía bầu trời thần mặt hai mắt đã hoàn toàn mở ra tựa hồ chính nhìn xem nàng lại tại nhìn xem rất nhiều người thâm t h ú y mà có thâm ý bên sân quan lại tiến lên muốn đem văn hiên ninh đỡ dậy hắn lại một tay lấy đối phương hất ra thật xa bản thân bỏ lên ô h ế trên mặt cất dấu âm ú ánh mắt nhìn ch liều xanh không sợ hai chút nào nhìn lại ánh mắt hai người trong không khí giao hội phản phất có điện quan g tại chỗ giao hội kịch liệt b n g phát sau đó văn hiên ninh phất ống tay náo một cái hướng nơi xa đi đến ai ngờ có hai vị người m ặ cám kim sắc khôi giáp võ tướng ngăn ở trước mặt hắn văn công tử chủ thượng cho mời những người khác không biết đây là từ nơi nào nhô ra nhưng văn hiên ninh biết rõ đây là bệ hạ bên người thần sách quân đoán chừng là vì hắn xuất gia thành kiếm sự tình nhìn lại ghế khách quý trưởng công chúa cùng hắn cha văn thủ phụ cũng đã không thấy văn hiên ninh màu mắt lạnh lẽo thử lạnh nói thử dẫn đường đi nhìn xem văn hiên n i n h tự a hồ bị quan binh mang đi trong tay t h á n h kiếm cũng bị tịch thu liều xanh như có điều suy nghĩ nhảy xuống lôi đài t hưởng thụ lấy thi võ đoạt giải nhất giờ k h ắ c này sở hữu hảo hữu đều tụ đi lên vì nàng hoan hô còn có rất nhiều không nhận biết thí sinh học sinh đến như chỗ khách quý ngồi hoàng thân quý thích trong c h i ề u trọng thần cũng không khỏi thu hồi kia phen hoài nghi đối liều xanh coi trọng liếc mắt giờ k h ắ c này liều xanh cái tên này là chân chính bị người ghi nhớ rồi chương ba trăm bảy mươi chín tử vi gọi tên chương ba trăm bảy mươi chín tử vi gọi tên anh tả dương đỏ quạt như máu trung t h í sinh đã y theo chỉ dẫn xếp thành hai nhóm chở ở t ử vi điện trước trung gian cách một đầu thanh vân b ả n long hành lang tất cả mọi người đang đợi nghe cuối cùng thi đình gọi tên không tự giác ở giữa liêu xanh bị người sở hữu vây quanh đứng ở phía trước nhất hôm qua bản thân còn đi theo cuối cùng không người biết hôm nay cũng là tất cả mọi người nhận biết mình trong lỗ thai đều là các loại tán dương sùng bái thanh âm trong lúc nhất thời có chút lâng lâng nhưng lại nhìn đã đặt ở t ử vi điện trên mái hiên thần mặt liêu xanh liền đẻ xuống sở hữu tâm tư bản thân chiến đấu còn chưa kết thúc con mắt thật to từ bị mặt trời chiều chiếu đỏ như mang theo máu thị xương sống lưng bình thường khắc hoa nóc nhà phía trên quan sát chúng thi sinh hờ hững m à bình tĩnh có người trong lúc vô tình n g ử a đầu nhìn thoáng qua lập tức cảm thấy lo sợ bất an không nhịn được k hiện trách mình tại sao có thể nhìn thẳng vĩ đại tồn tại e m chút muốn p h ụ phục quỳ xuống đem thể xác tinh thần đều hiến cho vô thượng thần liêu xanh cũng là ngước mắt l ê n mắt không biết phải t r ă n g là ảo giác của nàng luôn cảm thấy cặp kia con ngươi tựa hồ khóa chặt tại chính mình trên thân trong mắt mang một tia giọng h ĩ a mai linh động từ vi điện bên trong hoàng đế ly chú ngồi ở ghế rồng phía trên hoàng hậu ngồi ở bên phải hôm nay ngay cả hoàng thái hậu cũng tới ngồi ở tay trái tôn vị dưới bậu thang chúng quan viên liệt ban đứng tr hàn sơn quân đứng ở trước nhất hậu phương đi theo lăng thượng thư một cái khắc liệt thì làm ai viện chính cầm đầu lý thượng thư khuất tại phía sau mặc dù lý thượng thư lòng có không vui nhưng là biết rõ thời điểm chưa tới vẫn là muốn tôn láo làm đầu nhưng là trọng yếu hơn là văn hiên linh như thế nào phải biết hắn gần đây làm nhiều như vậy chính là vì hôm nay văn hiên linh thế nhưng là mấu chốt kết quả bây giờ người đều không biết đi đâu vậy kế hoạch này chẳng phải là xong vậy hắn muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi thế là hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua lăng thượng thư chỉ thấy lăng thượng thư mắt nhìn mũi mũi nhìn miệm miệm nhịm phán p h á hết h ế không có quan hệ gì với hắn tựa hồ cảm nhận được lý thượng thư ánh mắt hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy l á t đầu cũng không biết là có ý tứ gì nói là không có việc gì vẫn là không có cứu đâu lo lắng ở giữa vậy mà nhìn thấy trưởng công chúa chữ nhật thủ phụ trước sau chân xuất hiện ở trên điện mặc dù nhìn xem sắc mặt không tốt lắm nhưng lý thượng thư cuối cùng có thể đem an tâm bên dưới bọn hắn không có việc gì văn hiên l i n h hẳn là cũng trở lại rồi kế hoạch như cũ xác thực văn hiên l i n h bây giờ một thân lam lũ áo đen lạc yên không một tiếng động đứng tại đội ngũ phía sau cùng nhìn thấy một mảnh đen kịt cái liếp nhìn lại căn bản không nhìn thấy hắn bây giờ ghi nhớ mới hận cái đ ô n g nhiên kịp phản ứng nàng hẳn là đứng tại phía trước nhất văn hiên ninh s ắ c mặt lập tức chầm ngưng như nước n g n g đầu nhìn một cái đặt ở nóc nhà bên trên vô thượng thân mặt cố gắng đệ xuống trong lòng lần nữa đột nhiên xuất hiện lửa giận hắn vẫn biết rõ hiện tại cái gì mới là trọng yếu nhất nếu như ngươi thật sự biết rõ liền sẽ không làm ra chuyện như vậy cái kia vĩnh viễn ghé vào lỗ thai hắn huyên tuyên thanh â m giản mua vang lên lần nữa người lão nhân này có hết hay không ta đây không phải không có chuyện gì sao ta liền biết ta không có việc gì văn hiên ninh đem thanh â m từ giữa hàm g i n g gặt ra thất giọng tàn bạo nói, nói chỉ cần bệ hạ còn cần chúng ta, liền cần ta. ta coi như cầm thanh kiếm đến trên đường giết người cũng sẽ không có sự cần ta nhắc nhở ngươi thanh kiếm đã bị thánh thượng lấy đi sao thanh âm lạnh lùng nói chờ ta thành rồi trạng nguyên hoàn thành sự kiện kia thanh kiếm liền sẽ trở về mà lại ai dám lại nói ta nửa điểm không phải lúc này văn hiên linh ngược lại là đắc chí vừa lòng lên coi như thi võ không có cầm tới đệ nhất lại như thế nào thi văn hắn khẳng định tại một bậc mà liêu xanh khoe miệng của hắn cười nhẹ chờ đợi lấy sau cùng gọi tên tiếng chuông ung dùng văng lên giờ lanh đã đến cửa điện mở rộng hoàng đế mở ra trước mặt kim sắc quyển trục một vện kim quang sáng lên xuyên thấu t ử vi điện rơi vào bên ngoài thế là sở hữu thi sinh đều nhìn thấy hán bạch ngọc trường giai phía trên một đạo to lớn kim sắc màn sáng như là quyển trục trầm c h ậ m triển khai phía trên còn trống không một chữ đoá đoá tường vân ở phía trên phiêu động chờ đợi tên thứ nhất rơi vào trên đó cùng lúc đó hoàng đế trước mặt quyển trục thượng đẳng một cái tên sáng lên kim quang hoàng đế nhìn thoáng qua dưới thềm quần thần nhất là nhìn lướt qua đứng tại phía trước nhất văn thủ phụ mai viện chính còn có mấy người khoe miệng có chút dâng lên thì thầm cảnh hòa chín năm tiến sĩ một giáp đệ nhất nhân cảnh hòa chín năm tiến sĩ một giáp đệ nhất nhân t h á n h thượng thanh âm tăng thêm thả âm phủ chú hiệu quả trang trọng vang dội chuyển ra từ vi điện bên ngoài chúng thí sinh ảo ảo nâng lên trong lòng nhất là những cái kia thi võ bài dành phía trên thí sinh vũ hoan cụ xuân n h i ê n lâm thư ảnh lư thợ tại yến trừ thúc độ đương nhiên còn có liêu xanh ảo ả o hô hấp chỉ trệ chờ đợi lấy mà văn hiên n i n h mỉm cười dựa theo sắp xếp của hắn cùng ấy thanh âm nói tới lịch sử nghiệm chứng cuối cùng sẽ chỉ là hắn thế là hắn đắc chí vừa lòng chờ đợi lấy tên của mình bị niệm đi ra cảnh hòa chín năm tiến sĩ một giáp đệ nhất nhân. hoàng đế tiếp tục t h ì t h ầ m thi văn một bậc vị trí đầu văn hiên linh tiêu dung không có rơi xuống trong lòng càng là chắc chắn là bản thân không thể nghi ngờ cuối cùng bản thân phải hoàn thành đã từng chưa thể hoàn thành tâm nguyện sao sau đó thi võ một bậc vị trí đầu văn hiên linh tiêu dung trì trệ tựa hồ có chút không đúng tiểu lục viên liếu xanh cuối cùng một cái tên bị niệm đi ra quanh quẩn trên quảng trường không vang vọng hoàng cung văn hiên linh nhịn không được quát lên một tiếng lớn thế nào lại là nàng tại sao có thể là nàng bên hai chuyền đến bé không thể nghe thở dài một tiếng sau đó lại không một tiếng động bởi vì quá lớn tiếng người phía trước g à o ảo xoay đ ầ u lại tức giận nhìn về phía người này chỉ thấy hắn bẩn t h i u quần áo h ư n đen cũng không biết là ai thế là suy thắn một tiếng ghét bỏ nói cũng không biết ở đâu ra a miêu a cậu đã vậy còn quá không hiểu quy củ vậy hạ gọi tên cũng dám b ồn ào còn có người nói cũng không biết bản thân bao nhiêu cân lượng thế mà vọng tưởng trạng nguyên nhân ra liếu trạng nguyên chân tài thực liệu văn võ song tuyệt há lại cho chất vấn văn hiên ninh nghe xong kém chút một n g ủ lao hết phun ra tay chân tê liệt cơ hồ muốn chọc dẫn đến chúng gió tiểu lục viên liễu xanh liễu xanh bình tĩnh đứng sau đó nghe tới tên của mình vang lên trong lúc nhất thời trong lỗ hai lập tức vang lên n g ọ n g n g ọ n g giống như cái gì đều nghe không được trong đầu một mực cầm ý lấy thanh â m vậy tựa hồ yên tĩnh trở lại chỉ còn lại trống giống mặc dù nghe không được ánh mắt lại có thể nhìn thấy chỉ thấy kim bảng phía trên theo thanh â m rơi xuống một hàng chữ xuất hiện ở phía trước nhất trạng nguyên liêu xanh tiểu lục viên phía dưới còn biểu hiện ra nàng thi văn thi võ thành tích đều là viết một bậc đ ậ y nhất tương vân phiêu động mặt trăng lơ lửng ở liêu xanh hai chữ phía trên còn có hoa quế trận trận bay xuống cuối cùng bảng vàng để tên xung quanh các loại ánh mắt tào hào rơi vào liêu xanh phản g phất xa không thể chạm bóng lưng á o ước đố kỵ sùng bái h o á niệm n sau đó một tiếng ầm vang sau khi hết khiếp sợ liêu xanh ý thức trở về tựa hồ lại có thể nghe được trong đầu dâng lên một mảnh nhỏ g i ọ n g reo họ chỉ là lúc này tình huống mất cảm không dám quá mức ồn ào náo động ở mỹ nhưng vẫn là kìm nén không được vui mừng hớn hở bên hai càng là vang lên các loại tiếng thảo luận liêu trạng nguyên liêu hội nguyên chẳng phải là liêu song nguyên không nghe nói vẫn là thi phủ giải nguyên cái này chẳng phải là liêu tam nguyên nương theo lấy những âm thanh này liêu xanh từng bước má lên xuất gia kiểm tra dẫn cho lễ bộ quan lại xác nhận về sau theo hồng lư tự quan lại t u y ê n hát mời một giáp trạng nguyên liêu xanh đăng điện từng tiếng tiếng vọng liêu xanh từng bước một bước vào tử vi điện bên trong